Chương 347, Hai Nan Tiên Quân vết tích, canh thứ hai, cầu đần mua. Pháp thân độ kiếp thành công về sau liền không có loại này chuyên tốt, trước đây diệu nhạc nếu không có một khoản nữa tản tiên nhất sinh thủy đàn tương trợ, liền phải tổn thất không ít căn cơ. Thanh Vi nhìn xem tại tiên quang phía dưới phi tốc khôi phục tăng cường, đúc lại tiên thể nguyên cổ gửi nói, "Ti Vân, tiên quang về sau hẳn là thiên tiếp căn nguyên chỗ, nơi đó cùng tiên giới cũng hẳn là có liên hệ." Hắn cái này tiên quang liền do một cổ phẩm chất cực lực lượng cùng pháp thành, chính là bắt nguồn từ giới. Sư lệ vậy mà nhẹ nhàng như vậy đã nhìn ra. Huyền Linh Tử kinh ngạc nhìn xem Thanh Vi, thật sự nhìn một chút là được thôi. Một chút trò vào tôi, sư huynh che cười. Thanh vi cười một tiếng mà qua, nhìn xem rực rỡ tân sinh nguyên cổ, một cái bảy sắc hồ điệp lặng yên bay ra, dung nhập vào tâm linh của hắn chỗ sâu. Nguyên cổ thần biết quá, vô tâm để ý tới rất nhiều người không có phận sự, cùng tám tay thiên ma giáo một cái hậu bối bản giáo hai câu về sau, liền bung ra ý thức không gì sánh được rõ ràng cảm ứng được tán tiên giới thượng kiên giới. Sau khi phi thăng đi tìm đại diễn chân nhân, đáy lòng vang lên thanh vi thanh âm, đáp, hàng không dưới bao thân Nhìn xem nguyên cổ thân thanh vi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thật sợ Thái Hư ngộng điệp bị gạt ra khỏi đến, dù sao đây coi là lần qua, mặc dù dung nhập nguyên cổ tâm linh chốt sâu, nhưng cũng không chừng cái này tiếp dẫn tiên quang đầy đủ nhạy cảm. Thanh Vi lập tức nhìn về phía huyền Linh Tử nói, sư Minh có thể liên hệ một cái chân nhân sao? Thỉnh giáo một cái hắn linh phủ có thể hay không cam đoan chúng ta tại kim sắc tiên quang cải tạo sau không ảnh hưởng căn cơ. Mặc dù hiện nay đến xem, linh phủ hiệu quả rất tốt, nhưng này kim sắc tiên quang hiển nhiên cũng là bất phạm, dù sao cũng phải hỏi một cái cũng tốt trong lòng có cái thứ chất, không phải vậy, lần thứ 9 này thiền tiếp không độ cũng được. Có thể, có huyền bảo xem tiên nghi tại Trở về liền có thể liên hệ chân nhân, mà lại vừa rồi cũng mượn nhờ nó góp nhặt bộ phận lần thứ 9 thiên kiếp tin tức, chân nhân bên kia nghĩ đến cũng có thể được nhiều hữu dụng đồ vật. Thanh Vy cảm thấy bướng lòng, lúc này cùng Huyền Linh tử ly khai, bây giờ liền đợi đến chân nhân hồi phục, cùng cùng đại diện chân nhân dựng thượng tuyên hỏi ý một cái hắn phát hiện cái gì. Thiên kiếp về sau ý chí là thiên đạo. Vẫn là thiên kiếp ý chí. Nếu là toàn bộ thiên địa sợ là không tốt lắm ứng phó, mà cái này thiên kiếp chỉ biến, không có gì bất ngờ xảy ra liền cùng Thái tiên quân có quan hệ Tam Thai Cửu Độ Ách tiên thư tổng cương lại là cái gì tác dụng một chỗ tạm thời mở trong động phủ, Thanh Vi hai người rất nhanh bố trí xong nghi quỹ, mượn nhờ Huyền Bảo xem Thiên Nghi chủ động có liên lạc Vạn Bảo chân nhân. "Các ngươi yên tâm, ta linh phù ngoại trừ rựượi vào địa tiên cảnh tu vi bên ngoài, còn có Ngọc Chân Thiên cung lực lượng, đến thời điểm chỗ tốt các ngươi chiếu đơn thu hết, một chút đồ vật khác tự có linh phủ lực lượng treo lên." Không ngừng chuyển động Huyền Bảo xem Thiên Nghi bên trong chuyển ra Vạn Bảo chân nhân mang theo thở dốc thanh âm, trong giọng nói lộ ra lưỡi biếng. Thanh Vi ngay vậy lạnh nhạt bình tĩnh, sau đó liền đem chính mình suy đoán cùng nói. Vạn Bảo Chân Nhân trầm mặc nửa ngày về sau mới nói, liên quan tới thiên kiếp ý chí nhóm chúng ta cũng chỉ là cái suy đoán, cho nên mới để các ngươi đi thử một lần. Rất có thể cùng thai Nan Tiên Quân có quan hệ chính là huyền linh tử thì là xem chứng hỏi, kia Thái Nan Tiên Quân động phủ cái gì có thể hay không cũng ở nơi đây. Ngươi sợ không phải đang nói mơ. Thiên Quân động phủ há lại dễ dàng như vậy liền được phải. Vạn Bảo Chân Nhân nói xong, hai người bọn họ liền nhớ tới bên cạnh Thanh Vi, ngừng lại lời nói. Thái Nan Tiên Quân là chung cổ kia nam vị bên trong trẻ tuổi nhất, thành đạo thời gian ngắn nhất, thiên phú, tu vi đều là kinh khủng, nghe nói không đến ngàn năm liền tu thành thiên tiên. So với bốn vị khác còn có không ít môn nhân tùy tùng, hắn từ trước đến nay độc thân một người, mà lại các ngươi khả năng không biết rõ, sớm tại hơn 8000 năm trước, hai nan tiên quân một chỗ động phủ liền đã xuất thế, trong đó đồ vật không nhiều, chỉ có cho các người tam thai cựu nan độ éch tiên thư tổng cương, cùng tiên quân chí bảo thai éch chi thành mảnh vỡ vạn bảo chân nhân ngự khí thuần tức tiếp tục nói, tán tiên giới sự tình cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi đó thiên kiếp tạo thành cùng tiên quân lý niệm cực kỳ tương tự mới chuẩn bị tìm đòi. Bất quá, hiện tại xem xét nơi đó còn giống như có chút đồ vật khác, nhưng cũng không ngại. Cho ta điểm thời gian. Ta liền có thể tìm tới có thể tại tán tiên giới xuất thủ phương pháp. Thanh vi hai người liếc nhau hậu tâm bên trong cuối cùng đã nắm chắc, như thế liền cũng có thể chuẩn bị độ kiếp sự tình. Ừm, các người nửa năm sau độ kiếp là được rồi, đến thời điểm có cái gì ngoài ý muốn ta cũng có thể thay các ngươi ngăn lại. Đệ tử, vạn bối, minh mạch. Theo vạn bảo chân nhân ý thức trở về, thanh vi hai người liền cũng một lần nữa ẩn nút thanh tu. Bất quá cái này có thể để một lòng tìm hoa thanh vi nói cùng vạn là hai phe đội ngũ chạy gây chân cũng không có phát hiện cái gì Thành vì đi vào tán tiên giới vốn là rất ít cùng người tiếp xúc, tiếp xúc qua cũng không thể phát hiện tung tích của hắn, bởi vậy bọn hắn muốn tìm người, chính là mò kim đáy biển. Mà theo tiếp dẫn tiên quang phi thăng tiên giới về sau, nguyên cổ trạm thứ nhất chính là phi thăng đại. Khi hắn đến nơi đó về sau, liền bị chờ tiếp dẫn tiên sư Hành Nghi đạo nhân đột phá tiên giới nếm thử, cũng dẫn hắn đi điết kiến ma tổ. Hành Nghi đạo nhân tuổi gần già trên 80 tuổi, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng toàn thân trên giới lại lộ ra dạt dào sinh cơ. Phi thăng gần ngàn năm hắn, tư lịch gần so với đại diễn, Xuân Diệp hai người lão. Hạ giới tu sĩ sau khi phi thăng căn cứ tự thân đạo lộ điết kiến tiên tổ, Ma tổ, phật tổ, phía trước chính là Ma tổ cung, ngươi tự hành đi vào đi." Hành nghi đạo nhân chậm ung dung chỉ chỉ phía trước chỗ kia uy nghiêm tôn quý đạo tràng, liền quay người rời đi, chỉ để lại Nguyên Cổ nhất người mang theo một kia thấp thọm cùng kích động đi tới nơi đó. Hành nghi đạo nhân thực lực đã rất mạnh, chỉ ít không thể so với ta yếu, chính là không biết rõ cái này Tam tổ đến cùng ở vào cái gì cấp độ. Thanh Vi ẩn tàng tại Nguyên Cổ tâm linh chỗ sâu đi theo tại hai cái hấp giấc khôi lỗi dẫn đầu phía dưới đi qua mấy đạo cánh cửa, tiến vào Ma tổ cung điện, chợt cảm thấy một cỗ uy áp truyền đến. Chỉ là vội vàng qua, Nguyên Cổ liền cảm giác bảo tọa bên trên đạo thân ảnh kia cực kỳ đại. Cụ lão phảng phất một đoàn chói mắt ma quang, có thể chọc mù ánh mắt của hắn. Hạ giới tán ma nguyên cổ gặp qua ma tổ tối thượng. Nguyên cổ thoại âm rơi xuống trọn vẹn qua hồi lâu, mới nghe tới phương truyền đến một đạo tối nghiêm mà thanh âm khàn khàn. Tân tân chân tiên nguyên cổ. Tiểu tiên tại, dốc lòng tu hành, cố gắng tăng lên, không thể tùy ý chiến đấu, nhiễu loạn tiên giới. Nguyên cổ trong lòng nghi hoặc, liền mười mấy người này có cái gì tốt nhiễu loạn. Nguyên cổ minh bạch, ma, ma tổ liền triệt để che mặt, nếu không phải có thể cảm ứng được phía trên cường đại khí tức còn tại, nguyên cổ sợ là cho là hắn đã khai. Nguyên cổ thấy thế cung kính thi lễ về sau, trẫm dãi rời khỏi ma tổ điện, cuối cùng tại hắt giáp khôi lỗi dẫn đầu phía dưới Ly Khai. Cái này ma tổ thực lực so với hàng thật giá thật nhân tiên cũng liền trên lệnh một kia. Bán tiên. Nguyên Cổ Tâm Linh chốt sâu, Thanh Vi ý thức không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng là nghĩ lại, là ngồi chấn tiên dưới mấy ngàn năm, mà lại rõ ràng có gì đó quái lạ tam tổ một trong, có thực lực như vậy cũng là nói còn nghe được. Thượng tiên, chúng ta hiện tại liền đi tìm đại diễn chân nhân sao? Thanh Vi nghe vậy nói, không đổi, cái thứ nhất tìm hắn không khỏi quá mức lực, hắn bây giờ sợ là có người nhìn chầm chầm. Cổ trên mặt lạnh nhạt, trong lòng cùng Thanh Vi đừng dễ Vậy ta liền lấy Tân Tân Chân Tiên thân phận tham viếng đạo hữu, hiểu do tiên giới phong thổ, trong lúc đó cô ý bái phòng một cái vị này, 500 năm trước phi thang tiền bối cũng nói quá khứ. Cứ như vậy đi, đi trước tiên nhất cấp đi, ngoại trừ tam tổ bên ngoài, thiên nhất chân nhân tư lịch giả nhất, lý thuyết trước hết nhất bái phòng hắn. Nguyên cổ tuấn lệnh về sau lúc này dựa theo hành ý đạo nhân chia sẻ tiên giới địa độ, hướng phía thiên nhất chân nhân đạo trưởng mà đi. Ngoại trừ tam tổ bên ngoài tư lịch giả nhất, hắn bản thân cựu rất đáng được lưu ý. Tam tổ trạng thái cổ quái, không phải vậy vừa rồi ngược lại là có thể cẩn thận cảm giác một cái. ĐS, câu phiếu đề cử, nguyện phiếu, mạn ai quy cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không ngáo cho í ỉ, không bị liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo loạn. Chương 348, kinh ngạc tiên nhất chân nhân, canh ba, nguyện phiếu một nan nở tăng thêm. Thiên nhất chân nhân nhìn xem bên ngoài mới vừa phi thăng không bao lâu liền tới nhà bãi phòng tự mình tiểu ma đầu cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Tiên giới phạm vi lớn xa hơn thế gian, mà lại tam tổ mệnh lệnh rõ ràng cấm tự dưng tranh đấu, bởi vậy dù là tiên ma ở giữa cũng có thể hài hòa ở chung. Nhưng người cái này vừa lên tới thì tới bãi phòng một cái tiên đạo cao thủ có phải hay không có chút cản trở? Không phải ma tổ ma thần người. Tám tay thiên ma năm đó hình như là Phật tổ độ hóa, người này hắn không phải là tam tổ người. Thiên Nhất chân nhân cảm thấy hơi thả lòng, lúc này bông ra trận pháp, xuất hiện một cái kéo dài đến nguyên cổ trước mặt thông đạo. Quý khách đến nhà, Thiên Nhất không thắng mừng rỡ, thỉnh lúc này nguyên cổ đã bông ra tâm linh, Thanh Vi mượn nhờ ngộng điệp đã đem hắn thân thể tạm thời chuyển khống. Dọc theo thông đạo tiến vào Thiên Nhất chân nhân đạo tràng bên trong, Thanh Vi chỉ thấy một vị đạo trang lão giả ngay tại cách đó không xa ngồi xếp bằng. Thực lực mặc dù so hành ý đạo nhân mạnh không ít nhưng có chút không xứng với hắn sống mấy ngàn năm tư Thanh Vi chủ động thi nói, văn đối phi chưa lâu, đối tiên rồi có nhiều yếu kỳ. Du lịch đến tận đây, vừa vặn bái phòng một cái tiên bối. Đồng thời âm thầm tập trung tinh lực, cảm giác thiên nhất chân nhân cảm xúc biến hóa cùng ba động. Thiên nhất chân nhân nghe vậy vuốt dâu cười nói, "Ha ha, mới tới đều như vậy. Bất quá dùng không lên mấy năm là có thể đem tiên giới đi dạo cái đại khái, về sau chính là không biết bao lâu thanh tu." Tiên bối phi thăng mấy ngàn năm, sợ là đối các vị tiên hữu làm việc phẩm hạnh có nhiều hiểu do, Văn bối cũng muốn hiểu một phen, để tránh ngày sau gặp được mạo phạm vị kia. Thanh vi chú ý tới, Thiên nhất chân nhân nói không biết bao lâu bốn chữ lúc, cảm xúc có một sát na lưu động, cảm thấy không khỏi chấn động. Chỉ là sống mấy ngàn năm Thiên nhất chân nhân tâm tính tù vì rất là bất phàm, Thanh Vi cảm giác cũng kém xa đối những người khác lúc như vậy rõ ràng. Nghe Thanh Vi, Thiên nhất chân nhân cười nhạt nói, "Không sao, tất cả mọi người cần tuân tam tổ dạy bảo, cho dù có cái gì cũng sẽ không thật nổi giận động thủ chính là. Không hiểu rõ cũng không có ý nghĩa quá lớn." Thanh Vi bị Thiên nhất chân nhân một nghẹn, suýt nữa có chút không tiếp nổi lời nói. Thì ra là thế, chỉ là vãn bối ngưỡng mộ ma tổ đại nhân đã lâu, không biết trong tiền giới, hắn lao nhân ra nhưng có giảng đạo thời điểm. Thiên nhất chân nhân khống chế lại biểu lộ nhìn nguyên cổ một cái, chậm rãi lắc đầu cái này ba cái ra hỏa ngoại trừ ăn thời điểm lý khai đạo trường bên ngoài, nơi nào sẽ động. Chờ hắn lại tìm người ngày đó liền không có chuyện tốt đi, Thanh Vi cảm giác được thiên nhất chân nhân rõ ràng cảm xúc chập trùng không khỏi ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Vạn bối nhận ủy thác của người muốn gặp đại diễn chân nhân, tiền bối có biết hắn bây giờ đạo trường ở vào nơi nào. Thiên nhất chân nhân sững sở, thần sắc không thay đổi nói, năm đó vội vàng gặp qua một lần, bây giờ hắn người ở chỗ nào, không biết rõ. Tiền bối đang nói láo. Ai? Thiên nhất chân nhân chỉ cảm thấy quanh thân cảnh tượng biến đổi, đã là thân ở một mảnh sa lạ tinh không bên trong. Mà nguyên cổ bên cạnh lại là xuất hiện một đạo hư ảo nói người thân ảnh, chính là trước đây hắn chú ý, độ lần thứ 8 thiên kiếp người kia. Tiền Bối tại thay đại diễn chân nhân ẩn tàng hành tung. Thanh Vi mặt mỉm cười nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc lại cũng không hốt hoàng thiên nhất chân nhân. Huyết thuật, lén qua người, ngươi liền không sợ tam tổ hạ xuống thai kiếp trừng phạt người sao? Ồ, Tiền Bối làm sao đối đại diễn chân nhân tránh đấu? Ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Gặp thiên nhất chân nhân muốn tránh thoát nguy cảnh, Thanh Vi không chút hoang mang nói, thái bên trong trong lúc nói chuyện với nhau cho sẽ không bị ngoại giới phát giác, Tiền Bối yên tâm. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Ý tứ chính là chúng ta có thể xâm nhập tâm sự, nói ví dụ đại diễn chân nhân vì sao ám chỉ đệ tử không muốn phi thăng, tam tổ cổ quái, thiên kiếp phía sau ý chí đầu ngân. Bần đạo không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe Thanh Vi, thiên nhất chân nhân trong lòng lẫn lẫn bướng lòng, nhưng cũng còn có điều hoài nghi. Bất quá hắn hẳn là chui vào đại diễn thiệp tùng khuynh nghiệt thi pháp người. Bần đạo khổ đợi nhiều năm chuyển cơ chủ động tới cửa sau. Tiên tổ hạ xuống phù chiếu chủ động tìm hắn, liền chứng minh hắn không phải hắn mê Vi gặp thiên nhất chân nhân không chết thừa nhận, đành phải nói, tiền bối cùng đại diễn chân nhân liên hợp, các là phát hiện tam tổ vấn đề a. "Có lẽ, ta có thể cung cấp một chút trợ giúp cũng có nói." Thiên Nhất Chân Nhân nhíu mày, nhìn chằm chằm Thanh vi sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Tiên tổ chuyển xuống phụ chiếu đang tìm ngươi ư?" "Tìm ta?" Thanh vi sửng sở, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên Nhất Chân Nhân sau khi thở giải nói, "Ngươi xác định ở chỗ này nói cái gì cũng không có vấn đề gì à?" Thanh Vy vừa muốn trả lời, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, "Tam tổ tại tiên giới không có cái gì đặc tú quyền hành a? Hiện nay đến xem cũng không có, chỉ bất quá có được so tất cả chân tiên cũng mạnh lực lượng mà thôi. Vậy ngài nói đi." Thiên Nhất Chân Nhân thông thả tới lui mấy bước, cuối cùng quyết định đánh cược một lần, tiên tổ cũng chủ động tìm kiếm người, tất nhiên không thể coi thường, tự mình nhất định phải nắm chặt. Chúng ta chân tiên nhu thuốc, đều là tam tổ chất dinh dưỡng, mà tam tổ bất quá là thần khối lỗi, hoặc là thể sắc một bên trầm mặt thật lâu nguyên cổ không khỏi quá sợ hãi đều lên, cái gì? Liên Liên Thanh Vi cũng là kinh ngạc, tuy nói tiên giới chân tiên vẫn là không ít, nhưng hắn nguyên bản cũng vẹn vẹn lấy là là chết bởi trong đấu. Các người tám tay thiên ma giáo tổ sư, tám tay thiên ma chính là tại 3000 năm trước tu vi đại thành về sau, bị Phật tổ mang theo nhiều tiên giới chi danh tự tay độ hóa. Nói là độ hóa Cuối cùng chính là đang ăn người thôi." Thanh Vi mày nhăn lại, trực tiếp hỏi, "Thần là ai?" Thiên Nhất Chân Nhân khổ não thở dài, giống như là thiên đạo, lại giống là thiên kiếp ý chí, hoặc là cả hai gồm nhiều mặt lại có khác nhau. "Bất quá, gần nhất hơn 1000 năm ta ẩn ẩn có một cái suy đoán." "Cái gì suy đoán?" "Giữa thiên địa có hai cố ý chí tại tranh đoạt Tam Tổ thân thể, ý đồ có thể bài trừ một ít gông cùng xiềng xích." Sống mấy ngàn năm, Thiên Nhất Chân Nhân cũng là nhiều lần theo người khác nơi đó nói bóng nói gió bọn hắn phi thăng nhất kiến lúc Tam Tổ trạng thái, kết hợp tự mình quan sát Tam Tổ ra ngoài kiếm ăn cử động về sau, tổng kết ra lớn kết luận. Thanh Vi nghe xong trầm mặt sau một lúc lâu mới nói, đại diễn chân nhân cũng là phát hiện cái gì mới khuyên bảo đệ tử không muốn phi thăng. Ừm, hắn phát hiện một cái bị ma tổ thôn phệ người sẽ ra chuyện trước lưu lại tin tức, về sau bị tam tổ chó săn phát hiện. Thiên nhất chân nhân bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Vi, đạo hữu chuẩn bị độ lần thứ 9 tiến kiếp. Không sai, tiên tổ tìm ngươi nhất định có mục đích, không biết đạo hữu chuẩn bị ứng đối ra sao. Thanh Vi bình tĩnh tự nhiên cười nói, vân đạo tự có biện pháp. Chính là lúc độ kiếp, đạo khả năng cần làm nhiều sự tình, khả năng đến làm phiền tiền bối xuất thủ. Thiên nhất chân nhân sững không khỏi hỏi, cần vân đạo làm cái gì? băng đạo chuẩn bị tiến về thiên kiếp chỗ sâu tìm đòi, đến thời điểm tất nhiên có chút trở ngại thanh vi còn chưa nói xong, thiên nhất chân nhân liền khuôn mặt co giật nói ra, tam tổ sẽ tức giận, mà lại nơi đó thiên uy nặng nghề, người xác định, ta tự nhận thực lực không yếu, nhưng đối mặt tam tổ, năng lực có hạn. Lúc độ kiếp vạn bảo chân nhân đã xác định sẽ ra tay, bởi vậy thanh vi trong lòng vẫn là tương đối nắm chắc, bất quá dù sao vẫn ở giới, thời gian khả năng cũng có hạn chế, bản tổ giúp đỡ vẫn là bắt buộc. Ngoại trừ tiền bối cùng đại diện chân nhân, trong tiên giới sẽ không đều là chỉ độn người a. Thiên nhất chân nhân nghe vậy thở dài, còn có mấy cái phất giác, bất quá nhường bọn hắn trực tiếp phản kháng tam tổ, sợ là có chút khó khăn. Bần đạo hướng tiên tiếp chỗ sâu tìm tỏi cũng là có trợ giúp giải quyết tam tổ thai hoàng ẩm, mà lại sau lưng ta còn có một vị so với tam tổ còn mạnh hơn cao nhân tiền bối tại. Cái gì? Chuyện này là thật. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc tiên nhất chân nhân, Thanh Vi khẽ cười nói, tiền bối sẽ không coi là tu hành đến tam tổ cấp độ chính là đỉnh điểm a. Quân tiên sở dĩ hạn mức cao nhất không cao, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tam tổ đem con đường phía trước phá hỏng. DS, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, mạn ai quý cao, tự lập hộ, nữ thần bá, không máu cho y không vì liếm tiêu viêm. Nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 349, chuẩn bị, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Thiên nhất chân nhân chỉ cảm thấy nội tâm của mình dật dật. Mấy năm năm, tự mình lại còn sẽ có kích động loại tâm tình này, tam tổ phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, người trước mắt phía sau lại có cấp bậc kia cao nhân. Bần đạo như thế nào xác định ngươi nói là sự thật? Thành vi nghe vậy cười nói, tiền bối có cái gì là đáng giá ta lừa gà sao? Thiên nhất chân nhân sững sở, lập tức thở phào nói, cũng thế, không đụng một cái, tam tổ không lâu sau đó sợ là cũng không để ý chắc khoản này thấp kém đại rở can Tiên bối có biết Tam tổ thôn vệ quần tiên mục đích là tăng tiến tu vi vẫn là khác. Ta muốn liền cái này cũng biết rõ Tam tổ còn có thể dung hạ được ta. Thanh vi nghĩ cũng phải, ngược lại nói, nếu là chuẩn bị đối kháng tiên tổ, bây giờ chỉ có Tiên bối, đại diện chân nhân, nguyên cổ ba người. Khác giúp Đỡ Thiên kiếm khách trước đây từng chủ động tìm ta trao đổi qua, ám chỉ hắn đã bị tiên tổ để mắt tới, chính là không biết do hắn có phải hay không Tam tổ âm thầm thu phục về sau, thăm dò tâm tư của ta. Cái khác như Thanh Diệp đạo hữu, Linh tôn cũng có khả năng bị lôi kéo tới, những người khác hy vọng không lớn, Pháp Hoa La Hán rất có thể đã bị Phật tổ khống chế. Ngoài ra chính là Phong Lôi chân nhân Thơ mát La Thánh nữ bây giờ đến tam tổ coi trọng, đảm nhiệm tiên giới chấp pháp xứ. Thanh vi chậm rãi gật đầu, tam tổ tuyệt đối là bán tiên cấp bậc kia, mà lại bọn hắn bản thân cổ quái, không thể không cân nhắc một chút biến cố tồn tại. Coi như bọn hắn đến thời điểm có thể chống lại dáng Lâm lực lượng xuất thủ vạn bảo chân nhân đến chính thời điểm nếu là lúc độ kiếp tiến về căn nguyên, gặp phải trở ngại rất có thể chính là đến từ một chút tiên giới chân tiên. Xem hành ý đạo nhân liền biết rõ, dù là yếu nhất chân tiên, thực lực gần đây tán tiên giới trước đó tự mình còn mạnh hơn ra mấy phần. Mà thực lực mạnh như thiên một đạo người trong miệng Lincoln, có thể đồng thời đối kháng 3 4 hành ý đạo nhân mà không rơi vào thế hạ phong. Tự mình vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp về sau thực lực hẳn là có thể tăng cường không ít, sợ là cũng chưa chắc có thể đạt tới linh tôn cái này trình độ đương nhiên, cân nhắc đến thần thống các loại phương diện, thanh vi đến lúc đó cũng là không sợ tam tổ bên ngoài người. Nhưng liền sợ bị kéo ở bước chân, chậm chế thời gian, tiếp văn tiêu tán, chỗ kia không gian dần mập đi. Bất quá chân tiên trình độ chênh lệch lớn nhất cũng chính là linh tôn cùng hành ý đạo nhân loại này, thiên nhất chân nhân mặc dù nói mình so linh tôn, thiên kiếm cách yếu, nhưng hiển nhiên cũng là không sợ. Nghĩ đến cũng là, đều là ở vào cường lực nửa bước pháp thân đến bán tiên ở rưỡi nhỏ cấp độ. Trên lệch lớn cũng lớn không đến đi đâu, Thanh Vi không khỏi đối Thiên Nhất chân nhân nói: "Ta đại khái nửa năm sau độ kiếp, trong thời gian này tiền bối có thể hào hảo chuẩn bị một phen. Mà Nguyên Cổ cùng ta đạo này ý niệm cũng sẽ mượn nhờ bài phòng tiên hữu chi dành, tham dò có hay không khả năng phản kháng tam tổ người. Bân Nạo về sau liền sẽ liên hệ đại diễn cùng mặt khác mấy vị, tam tổ không chỉ có là tai họa, trở thành ngăn tại chúng ta tiến thêm một bước con đường trở ngại, hẳn là có thể để cho bọn hắn quyết định." Thiên Nhất chân nhân quyết tâm không thể nghi ngờ là mạnh nhất, chỉ bằng vào hắn trong minh minh cảm giác liền biết mình cự ly tự kiếp không xa, vậy vậy cơ hội đang ở trước mắt, hắn tự nhiên hơn cũng có can đảm đụng một cái. Chỉ ít không phải tứ cố vô thần mà lại chính như trước đó nói, hắn cũng không lo lắng Thanh Vi mưu đổ hắn cái gì. Hắn lại có cái gì đây, nhìn xem Thanh Vi thân ảnh biến mất, nguyên cổ ly khai, thiên nhất chân nhân bình phục tâm cảnh về sau cũng chưa vội vã động tác, ngược lại nhàn nhã Thanh Tu số ngày sau mới ra ngoài dạo chơi giống như ly khai thiên nhất các. Trong động phủ, Thanh Vi cùng huyền linh tử cũng là song song tiến vào tiểm tu trạng thái là lần thứ 9 thiên kiếp làm chuẩn bị. Thanh Vi cũng không quá lo lắng, dù sao đối tiên tiên ngũ đế hoa cái bi lực, hắn thế nhưng là lòng tin 10 phần Mà Huyền Linh Tử mặc dù thực lực so với vừa tới tán tiên giới thời điểm tiến bộ không ít, đối mặt cuối cùng ba đạo thiên kiếp cũng phải cẩn thận một chút. Vậy mà nhanh như vậy liên lạc thỏa đáng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Huyền Linh Tử, Thanh Vi chậm rãi gật đầu nói, vốn là cảm thấy thiên nhất chân nhân rất có thể biết rõ cái gì mới đi tìm hắn, một phen ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, quan sát tâm tình của hắn biến hóa liền có thể biết rõ một số việc. Huyền Linh Tử nghe vậy dò xét Thanh Vi một cái sau gật đầu, lại chuyên tâm đi chuẩn bị ứng phó sau mấy đạo thiên lôi thủ đoạn. Hai người đã bàn bạc thỏa đáng, lúc độ kiếp tách ra lưỡng địa cùng nhau dẫn động, đến thời điểm tranh thủ đồng thời xâm nhập thiên kiếp bản nguyên cũng tốt cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Mà liền tại Thanh Vi hai người chờ thời cơ trong lúc đó, Thập Châu Ngọc Chân trong phái. Vạn Bảo chân nhân căn cứ Huyền Bảo xem thiên nghi truyền lại trở về tin tức, trải qua một phen phức tạp thôi diễn sau cuối cùng có thể làm được tại Táng Tiên giới bên trong ngắn ngủi xuất thủ mà không bị gạt ra khỏi tới. Chỉ bất quá Vạn Bảo chân nhân chuẩn bị không sai biệt lắm về sau liền ngược lại đi tới Ngọc Chân Thiên cùng một bên khác. Lúc này, nơi này đã có ba vị khí tức khác biệt nhưng cũng cường hãn thân ảnh, trong đó một vị ngồi ở chỗ đó thật giống như nhất trọng động tiên thế giới, tản ra chói mắt quang huy. Vạn Bảo đến chậm. Thái đạo trưởng giáo thiên vận tử lạnh nhạt gật đầu cười một tiếng công đội, đạo hữu chuẩn bị thỏa đáng. Đã có thể. Đáng tiếc nơi đó đối ngoại lai lực lượng quá dị ứng cảm giác, không phải vậy chân quân ngươi xuất thủ lại ổn thỏa bất quá. Lâm Linh Tố chân nhân nhíu mày, Huyền Tiêu thái sư thúc tổ bế quan, ta đem việc này trực tiếp bẩm báo thần tiêu cung. Thông Thiên phái Tam diệu chân nhân cũng vừa đột phá điệu tiên cấp độ chưa lâu, Lâm Linh Tố chân nhân vừa dứt lời, chỉ thấy hắn thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói, việc này không thể coi thường, vạn bảo ngươi xác định. Ta lại dùng thái ớt thanh tiêu kiếm xác nhận qua đi, không nói 89 10 cũng có 6 điểm khả năng. Đám người liếc nhau về sau, vẫn là tiên vận tử than nhẹ một tiếng nói, tóm lại Chư nếm thử đem Thái Nan Tiên Quân tỉnh lại, vạn cổ đi qua, liền sợ nó ý chí đã triệt để bị tiên kiếp bản nguyên tiêu hóa. Chưa hẳn, Thanh Vi tiểu hữu cảm giác được ý chí hỗn loạn cùng không cần đối, sợ là còn tại làm sao cùng rã rủa. Nói, không khỏi nhìn về phía Lâm Linh Tố chân nhân hỏi, quý phái thần tiêu cung tiền bối không có cái gì chỉ thị sao? Lâm Linh Tố chân nhân gật đầu nói, hai người bọn họ không đến pháp thân, kia tán tiên giới bản thân phản ứng sẽ không thái quá kích, tuy có phong hiểm, nhưng chúng ta đủ để ứng phó. Hai Nan Tiên Quân là ta đạo môn tiền bối, nếu là có khả năng đương nhiên muốn cứu, bất quá thật muốn có phong hiểm cũng không đáng đến làm cho hai cái tiềm lực to lớn tiểu bối mà hiểm. Tam Diệu chân nhân ngữ khí cũng không quá sóng lớn là nói. Vạn Bảo chân nhân nghe vậy khẽ cười nói, "Tự nhiên. Đây cũng là chân quân mang thuần dương kim quang phiến đến đây mục đích." Lâm Linh Tố chân nhân nghĩ đến trước khi đến Cửu Thần Tiên Tôn cổ quái thái độ trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng đã hắn lao nhân ra không có đừng nói liền sẽ không có vấn đề gì à. Vạn Bảo đạo hữu vẽ linh phù uy lực bất phàm, thời khắc mấu chốt không thể có thể đem bọn hắn truyền tống về tập châu, còn có thể ngăn cản tiên cấp độ công kích. Tam rượu đạo hữu ngược lại là có thể yên thâm. Tam rượu chân nhân gật đầu cười một tiếng. Thật muốn có thể theo trong hỗn loạn kéo về một vị tiên quân cấp độ cao thủ, đối bây giờ nói cửa nói thế nhưng là ý nghĩa phi phạm. Mà lại, tán tiên giới hệ thống cũng không ít có thể thâu được kích lợi địa phương, giải quyết một chút thai họa ngầm về sau, chưa chắc không thể lợi dụng. Cửu thần giới bên trong ở thần tiêu cung chỗ sâu cửu thần tiên tôn đem ánh mắt nhìn về phía tán tiên giới vị trí, ẩn có kiêng kỵ cùng suy đoán chi xác. Thế giới ý chí hoạt hóa là gặp thai họa chẳng lẽ bạn lấy thân hợp thiên quy tắc, tắc tượng, vẫn là khác. Nếu là khắc nguyên nhân sợ là phiền toái nhưng không nên, Ngọc Huyền Thông lục huyền liền chứng minh bây giờ là ba vị tổ sư chiếm cứ ưu thế, thực tế không được chỉ có thể chủ động liên hệ Thái Huyền Tổ sư. ĐoS, câu phiếu đề cử, nguyên phiếu, mạn ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không vì liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo loạn. Chương 350, tiên tổ thủ đoạn. Vô dụng. Đạo cùng bên trong, Trúng Linh chân nhân thần sắc không ngờ nhìn xem các nơi tình báo truyền về, một cái bắt kiếp tán tiên vậy mà cũng biến mất, mấy tháng không có nửa điểm tung tích, thậm chí nguyên bản vết tích cũng ít có thể đúng lúc này, chỉ cảm thấy giữa thiên địa hai cỗ chấn động kịch liệt đến, muốn xem nhẹ cũng không có thể. Có người độ lần thứ 9 tiên kiếp, vẫn là hai cái Trước có 8 tay thiên ma giáo nguyên cổ phi thăng bất quá nửa năm đến, hôm nay liền lại có người độ kiếp, vẫn là cùng một chỗ hai cái, nghĩ đến tiên tổ đã cách nhiều năm hạ xuống phù chiếu cô ý tìm người, cùng hai cái này người độ kiếp, chúng linh chân nhân lúc này hóa thành một đạo độn quang hướng phía thiên kiếp ba động khá mạnh một chỗ bay đi. Kiếp vân phía dưới, Thanh vi cảm giác tự mình một dẫn động liền nhanh chóng tụ đến kiếp vân cùng tiên kia khóa chặt tự thân ý chí, cảm thấy cũng là không chút hoang mang. Không đến 4 năm, 9 lần tiên kiếp, vân đạo đều muốn nôn chỗ sâu ý chí, tam tổ ánh mắt, còn có thiên nhất chân nhân cùng mấy người khác Ngay tại Thanh Vi phân tích chú ý tự mình người nơi này lúc, thứ một đạo đen như mực tiên lôi trực tiếp rơi xuống, uy lực rõ ràng mạnh hơn nguyên cổ lúc ấy. Uy lực không kém gì toàn lực của ta một chút, thậm chí càng mạnh mấy phần. Thanh Vi sau lưng xanh đỏ vàng trắng đen năm đạo thần quang hỗn hợp một thể, hỗn hồn độ độn, nhường cái này dưới thiên kiếp mở tối bị kín một tầng hoa mịn sắt thái. Mà nơi xa một chút khoảng cách tương đối gần người bay tới về sau, cái gặp ngũ sắc quang hoa chợt lóe lên về sau, thứ một đạo thiên lôi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Càng như thế tùy tiện phá vỡ thứ một đạo thiên lôi Một đạo thiên kiếp tinh hoa rót vào thể nội Thanh Vi nhìn xem có chút không kịp chờ đợi hạ xuống đạo thứ hai thiên lôi không khỏi cười một tiếng. Cứ như vậy, thần quang liên tiếp nhấp nhô, trước ba nói thiên lôi nhẹ nhõm bị Thanh Vi thu nạp, tiêu hóa, bộ phận trực tiếp tăng cường thực lực, còn có một bộ phận thì là tăng lên tăng cơ. Món ăn khai vị không tệ, chính là cái này đạo thứ tư vi lực đã tiếp cận nguyên cổ thứ 7 đạo, không tệ, thật đúng là xem trọng ta. Một bên khác cố ý phân ra một cái thái hư mộng điệp chú ý huyền linh tử tình trạng, phát hiện hắn cũng đã vượt qua hai đạo thiên lôi tốc độ hiển nhiên cũng là không chậm. Tiếp vận không ngừng có vào, uy áp càng thêm nặng nề, hắn chố sâu ý chí như cỗ cao miểu lạ mặt, nhưng Thanh Vi vẫn có thể mơ hồ cảm giác được trong đó hỗn loạn cùng không cân đối. Cũng không nhường Thanh Vi chờ quá lâu, đạo thứ tư xa mạnh hơn trước ba nói thiên lôi rơi xuống, nhưng Ý Nguyên chạy không khỏi ngũ sắc thần quang quét xuống. Nặng nghề hôn độn lại có vẻ không gì sánh được linh hoạt nhẹ nhàng thần quang lộ ra một cỗ trèo chống đại thiên, diễn hóa vật chất ý cảnh, dù là đạo thứ tư thiên lôi bi lực cường hành, rơi vào trong đó về sau, cũng khó có thể dễ dượa bao lâu, bất quá hai cái hô hấp không đến liền bị nghiền nát ma diện, hóa thành tinh hoa. Tiếp bên trong lập tức xuất hiện vài tiếng đủ, hiện nặng nề. Thứ 5, đạo thứ thiên lôi lại đồng thời hạ xuống lấy vượt xa trước đó tốc độ thẳng đến Thành Vi mà tới. Đại khái tương đương với thủ thành sư thúc tiện tay một kích uy lực, dựa theo lưu truyền lời nói, bán tiên cấp độ thời gian ngắn có thể phát huy ra lực lượng như vậy, Thành Vi đại ngũ hành động thật chân khí điều động trong bàn tay hình như có ước vạn đạo hào quang năm màu sáng lên, tràn ngập chôn vùi vân vân, phá diệt đại thiên hủy diệt tinh khí tức. Tại hai đạo thiên lôi còn tương lai lâm trước đó, Thành Vi đưa tay bung ra, liền gặp trong hư không lập tức không chậm đế mã không hết ngũ sắc sáng. Hỏa cương mãnh gì sánh được lấy cũng hình bắn ra hoặc hiện rực rỡ tiếp hướng thiên lôi cắt chém mà đi. Hai đạo đen như mực thiên lôi trong nháy mắt chỉ trệ, lôi quang lấp ở giữa. Như thế nào cũng không rơi xuống nổi, chỉ là rằng có thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy hào quang năm màu không ngừng làm hao mòn lấy thiên lôi uy lực thời điểm, lấy tốc độ nhanh hơn tiêu hao. Bất quá cuối cùng, Tiêu Ma đại bộ phận uy lực thiên lôi cũng là khó thoát ngũ sắc thần quang quét xuống. Thanh Vi chỉ cảm thấy châm xuống, lập tức liền trực tiếp lĩnh chuyển thần quang băng diệt thiên lôi đặt vào tự thân. Hai đạo thiên lôi uy lực bất phàm, trong đó tinh hoa nhường Thanh Vi cũng có một loại phong phú cảm giác. Bên ngoài thân đen như mực điện hoa ra, trong lúc nhất thời đúng là khó mà hoàn toàn lắng lại. Mà lần này Thanh Vi phát hiện thiên lôi bên trong lại còn có một tia lôi đạo pháp tắc chi thức. Ngay tại Thanh Vi tiêu hóa Thiên Lôi quá trình bên trong, kiếp Vân Chi thượng tiên giới hư ảnh rốt cuộc hiện hóa, đồng thời ở chỗ sâu ý chí cũng biến thành càng thêm rõ ràng mà uy nghiêm. Là hắn. Hắn không phải mới qua lần thứ 8 thiên kiếp không bao lâu sau. Mà lại cái này tiên kiếp uy lực không đơn giản. Chúng linh chân nhân mượn nhờ đạo cung thủ đoạn nhanh chóng chạy đến về sau liền thấy được Thanh Vi, cảm thấy không khỏi sức sở. Cùng lúc đó, thứ 7 đạo đã có thể so với nhân tiên sơ kỳ nghiêm túc lúc xuất thủ uy lực thiên lôi rơi xuống. Chúng linh chân nhân lập tức biến sắc lấy ra tiên tổ truyền xuống kim sắc phù chiếu, lấy tự thân chân khí thôi động, Kim sắt phù chiếu hóa thành một đạo thần thánh tia quang, liền muốn xông vào tiền kiếp bên trong, chạy thanh vi mà đi. Lúc này chỉ thấy thanh vi đỉnh đầu một vòng bảo kính hiện hiện, trong đó một thân ảnh cấp tốc pháp họa mà ra, hóa thành thân mang phát bảo màu vàng lóng ánh tuấn đạo nhân, vạn bảo chân nhân, rất hiển nhiên, hắn không phải là đến giúp tự mình độ kiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp vạn bảo chân nhân huyền thần ánh mắt linh động nhìn về phía kim sắt phù chiếu, trong bàn tay một tầng sáng chói bà quang, diễn hóa ra nhất trọng ngọc bảo luyện trận bao cấm. Sau một kích vạn bảo chân nhân vỗ cũng không gây nên bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngọc Chân Cung bên trong, Vạn Bảo Chân Nhân mở hai mắt ra, không khỏi đối ba vị pháp thân cười một tiếng, hắn cái này thần thông ngược lại tốt, bởi vì là hắn xuất thủ cũng sẽ không gây nên tán tiên rối quá kích phản ứng. Thiên vận tử gật đầu cười một tiếng, tốt thì tốt, nhưng ngươi cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, nếu không Thanh Vi tiểu hữu sợ là sẽ phải tiêu hao. Xác thực, ta quá mạnh, hắn chịu không nổi. Mà Trùng Linh Chân Nhân gặp tiên tổ phù chiếu lại bị người tiện tay phong ấn về sau không khỏi sắc mặt đại biến. Thanh Vi đỉnh đầu ngũ đế hoa cái tùy ý thứ bảy đạo thiên lôi rơi xuống, trong lòng yên lặng cảm ứng đến vừa rồi tâm thần tiêu hao, đồng thời ánh mắt lạnh nhìn về phía Trùng Linh Chân Nhân. Trấn khí một quyển sẽ bị Ngọc Chân Tiên Quang Phong ấn tiên tổ phụ chiếu thu hồi, Thanh Vi tùy ý ngũ đế hoa cái treo lên thiên lôi đưa tay chính là một đạo ngũ sắc đao quang bổ về phía trùng linh chân nhân. Trùng linh chân nhân nghĩ không ra Thanh Vi thiên kiếp phía dưới còn có thể không cố kỵ gì xuất thủ cũng là trong lòng trầm xuống, liền chuẩn bị tạm lánh phòng mang. Chỉ là vì thôi động phù chiếu hắn cự ly kiếp vân cũng không quá xa, lúc này gặp đao quang theo kiếp vân chi lực thoáng qua mà đến, hắn chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, chỉ cảm thấy ý thức nhiên mơ hồ, mặc dù thoảng qua tránh thoát, nhưng lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi giơ tay chém xuống dưới, nhìn xem trùng linh chân nhân trọng thương rơi xuống, Thanh Vi lại làm một kích bước lên một tia hắc quang ngũ sắc thần lôi đem đánh chúng. Mà lúc này, thứ bảy đạo thiên lôi đã làm mềm nhũn vô lực bị Thanh Vi chân khí một quyền thu nhập thể nội. Kiếp vân bên trong tiên giới hư ảnh càng thêm rõ ràng, phản phất tại dụ hoặc lấy người độ kiếp cố gắng tranh thủ phi thăng. Mà liên tại tiên tổ phủ chiếu bị phong cấm đồng thời, Thanh Vi cũng cảm thấy tiên giới trong tầm mắt thuộc về tam tổ cùng với khác người cảm xúc biến hóa. Bất quá so với bọn hắn, vẫn là về sau nắm lấy thời cơ đi qua kiếp vân vào nơi đó quan trọng hơn, trong tiên giới. Thiên nhất chân nhân lúc này triệt để có tình. Không khỏi nhìn về phía đại diễn chân nhân nói, như thế nào? Lật tung tam tổ, đốc lại tiên giới trật tự hy vọng ngay tại ngay lập tức. Người này lại là thật sự có tài, thực lực sợ là không thể so với người yếu đi a. Đại diễn chân nhân cảm thấy cũng là b búng lòng, đối thanh vi thực lực đã có nhận biết. Thiên nhất chân nhân cười gật đầu không nói, nhìn về phía một bên phủ kiếm mà ngồi thiên kiếm khách, thân thể đầy đặn linh tôn, một thân đạo bảo màu xanh xuân diệp, cùng nguyên cổ. Mấy người kia đều là về sau trải qua thanh vi âm thầm kiếm nghiệm qua cảm xúc, tham dò sau gom lại cùng nhau. Có huyền hải tình thiên đạo vận dụng, thanh vi tại kết hợp thiên nhất chân nhân ở một bên luôn ngự trò chuyện thăm dò. Bọn hắn cũng không phải thật nhân tiền, như thế nào ẩn tàng cũng có thể bị Thanh Vi cảm giác được một chút. Hướng chi còn chỉ là cần phân biệt bọn hắn có phải hay không tam tổ tên con tiếp. Hai vị đạo hữu đồng sự độ kiếp, về sau thực lực cũng sẽ không yếu tại thiên một đạo bạn, tỷ lệ thành công rất lớn. Linh tôn lớn một tấm ôn hòa mặt, hướng về phía mấy người cười ha ha nói. Xuân Diệp, đại diện mấy người gật đầu cười một tiếng, mà lúc này, Thanh Vi đạo thứ 8, Huyền Linh tử thứ 7 đạo thiên lôi đã rơi xuống. Đoét, câu phiếu đề cử, phiếu, mạn cao, tự lập hộ, nữ thần bá, không ngáo cho ý, ý không vì liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo loạn. Chương 351: Trên Thiên Kiếp, Cầu Đặt Mua, Nguyên Phiếu. Tiên Tiên Ngũ Đế lộng che quang hoa bộ phát sáng rực, Ngũ Vương Thần thú chi hình đã hiện hiện bảo vệ lấy Thanh Vi đối mặt uy lực còn mạnh hơn ra thứ 7 đạo thiên lôi không ít đạo thứ 8, Thanh Vi hiển nhiên không chuẩn bị kinh khủng. Dù sao về sau còn muốn đi trên thiên kiếp tìm đòi, dù sao cũng phải nhường tự thân trạng thái tận khả năng hoàn hảo. Toàn lực thôi động ở dưới Ngũ Đế lộng che lực phòng ngự có thể xứng kinh khủng, Tôn Quý hướng 8 uy Cùng lúc đó, Thanh Vi hai tay hiện lên ấn Hình như có Sơn Hà đại địa, nhật nguyện tinh thần chi cảnh quy về trong đó. Sau đó liền gặp hắn đưa tay đẩy, ngũ nhạc Sơn Hà ấn trong nháy mắt xuất hiện ở thiên kiếp phía trước không sợ hai chút nào va chạm đi lên, lôi quang không khỏi dừng lại, nhưng hiện nhiên lần này uy lực mạnh hơn thứ bảy đạo không ít. Dù là đến chân ý truyền thừa trợ rút, thanh vi ngũ nhạc Sơn Hà ấn uy lực có thể xưng bất phàm, lúc này theo răng rắc dung động thanh âm cũng đã có vỡ vụn dấu hiệu. Đạo thứ 9 Thiên Lôi ý nhất là nhân tiên sơ kỳ toàn lực xuất thủ lúc uy lực đạo thứ 8 Thiên Lôi bị Ngũ Nhạc Sơn Hà ớn ngăn trở bước chân về sau Thanh Vi lại tuần tự lấy Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử diệt tuyệt thần công châm, Ngũ Hành thần lôi thay nhau hành tạc về sau, là rơi xuống Ngũ Đế lọng che trên lúc, uy lực đã là đại giảm, cuối cùng bị Thanh Vi cưỡng ép trấn áp ma diện. Thiên Lôi tinh hoa bộ phận bị cấp tốc luyện hóa bổ ích tự thân chân khí, tăng cường thực lực, bộ phận thì là bị phân tiêu hóa. Mà lúc này, bầu trời đã kịch ở viên, trong giới hư ảnh chân thực. Phật đắc, nguyên khí đều hiện lộ rõ ràng án bất phàm. Kiếp Vân phía trên kia uy nghiêm đạm mạc ý chí như cự cao cao tại thượng nhìn xuống Thanh Vi, nhìn như không có cái gì ba động. Thanh Vi ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía Kiếp Vân trong gương kia tiên giới hư ảnh cùng về sau không gian, âm thầm chuẩn bị. Mà Huyền Linh tử bên kia tốc độ cũng là không chậm, dù sao cũng không thể xem nhẹ một cái môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm chân truyền. Huống hồ hắn tiên kiếp so với Thanh Vi còn ẩn ẩn yếu đi mấy phần đạo quá trình bên trong, xem tâm tình mọi người cũng có vẻ rất là ngưng trọng mà Phật đắc cũng có gì bất ngờ xảy ra, một vị chân tiên lại là muốn ra đời, rốt cuộc Thanh Vi chỉ thấy trên bầu trời kiếp vân đột nhiên đình trệ, một cú lực lượng cường đại từ trên trời kiếp phía trên lộ ra, đi qua kiếp vân, tiên giới hư ảnh hóa thành một đạo kim sắc tiên lôi thẳng đến tới mình. So nhân tiên sơ kỳ toàn lực xuất thủ lúc còn mạnh hơn, bất quá Thanh Vi lập lại chiêu cũ, nhưng là mình ngũ nhã sơn hạ ấn, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm, ngũ hành thần lôi, đại ngũ hành âm dương nguyên tử tịch diệt thần quang đao đều là chỉ có thể trì hoãn một hai cái hô hấp không đến, làm hao mà trời quần quần tiếng, hiện hiện sau, quanh mà đi. Nộ Không đạo nhân, thủ thành, từ Thanh Thiên Quang diện hóa bắt đầu thất tinh kiếm tức tung hoành ở giữa bao phủ thiên lôi, Nộ Không đạo nhân hòa hợp tùy tâm đưa tay một gậy cũng là xảo diệu đánh ra điểm tại thiên lôi phía trước. Tâm thần Tiêu Hao ở giữa, hai đạo huyễn thần thực lực đủ để phát huy ra có thể so với thanh vi thực lực bản thân, mà lại thần thông bất phàm, cuối cùng là nhường kim sắc thiên lôi đỉnh trệ làm hao mòn rất nhiều. Cảm ứng đến tâm thần Tiêu Hao, cùng kim sắc thiên lôi uy lực, là cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, Thanh Vi chủ động tán đi hai đạo hư ảnh, thiên lôi đánh trúng ngũ đế lộng che. Vi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, kim sắc lôi quang khắp lộng che, thần thú Trường Vân, lít nhá lít nhít khe hở xuất hiện, nhưng có thanh vi chủ động kiên trì, nhưng cũng khó mà phá phòng. Mà đúng lúc này, Thái Hư Huyền Kính lóe lên, đạo thứ 9 Thiên Lôi lại chậm rãi biến mất, phản phất bị xóa đi. Thái Hư Huyền Kính bên trong, một đạo kim sắc lôi quang thì là không ngừng lóe ra. Đạo thứ 9 Thiên Lôi muốn tiêu hóa hấp thu không dễ, đến từ từ sẽ đến. Thiên Điệp một mảnh yên tĩnh, Liên Liên Kiếp Vân cũng là dừng lại bước lên, mà phía sau ý chí tựa như cũng xuất hiện một tiêu ba động. Nhưng mà phản thiết lập tốt thế thức, theo đạo thứ Lôi biến mất, vi tự nhiên xem như vượt qua kiếp số. Cái gặp chói mắt kim quang theo tiên giới hư ảnh bên trong bàn xuống, bao phủ thanh vi. Tán tiên chi thể cấp tốc tăng cường, còn có một tiêu liên quan tới pháp tắc cảm nộ, vận dụng quán chú đến thanh vi trong lòng. Ngọc chân tiên quang âm thầm lóe lên sau đó bình tĩnh lại, không có chút nào dẫn tới trừ thanh vi bên ngoài chú ý. Bên kia cũng sắp ngay tại kim sắt tiên quang bắt đầu trở thành nhạt thời điểm, thanh vi ánh mắt ngưng tụ, cả người tựa như hóa thành một đạo ngũ sắc thiểm điện, từ dưới lên trên trực tiếp cắm vào kiếp vân trong gương. Lớn mật, đang chém. Ta ma Cấp tốc tới gần kiếp vân chỗ sâu thành vi phát hiện, phía sau ý chí còn chưa có phản ứng gì, trong tiên giới ngược lại có ba đạo thanh âm lạnh lùng trực tiếp vang vọng tiên địa. Chỉ là thanh vi tốc độ có thể nói kinh người, lại có phi thân nằm dấu vết chi thuật gia chỉ, khiến cho hắn gần như thoáng hiện xuất hiện ở kiếp vân phía dưới. Mà lúc này, trên tiên kiếp ý chí giống như mới phản ứng được. Bước lên kiếp vân ở giữa tia chốc màu đen lấp lóe hóa thành thủy triều đồng dạng liền muốn hướng phía thanh vi bao phủ mà tới. Chỉ là bỗng nhiên lại là trì trệ, tiếp theo lại tiếp tục mà động. Cổ quái bất quá không gian này ba động chính là đồng dạng căn nguyên vị. Đúng lúc này, hư không bên trong một cái khe vỡ ra, Một cái thanh kim Phật trưởng, đen như mực ma chảo, kim quang thủ trưởng trực tiếp hướng về thành vi chống tới, Hửu Long thần hỏa cháo hiện hiện, hóa thành chín đầu mấy trăm trượng hỏa long hướng phía ma chảo mà đi đồng thời, thanh vi sau lưng ngũ sắc thần quang sáng lên không chút do dự hướng phía thanh kim Phật trưởng quét một cái, đem vật tổ cách không mà đến công kích trấn áp. Ngay tại hắn chuẩn bị xử lý tiên tổ công kích thời điểm, tiên giới lại là hai đạo khí tức cách không mà đến chủ động hỗ trợ ngăn cản tiên tổ. Chính là tiên kiếm khách cùng linh tôn, thành vị thừa này cơ hội, đỉnh đầu ngũ đế lặng trong bàn tay ngũ sắc đao quang sáng lên hướng về phía tiếp Vân Trỗ kia không gian ba động chính là một bộ Kiếp Vân trong lúc vội vã hạ xuống lôi quang tự nhiên uy lực có hạn, mặc dù so một chút nữa bứt phá thân toàn lực công kích, nhưng Thanh Vi toàn lực xuất thủ đao quang dưới, đành phải liên tục bại lui. Kiếp Vân chố sâu ý chí ba động càng thêm rõ ràng, mà theo đao quang đánh rớt, chỉ thấy Kiếp Vân chỉ trệ, một điểm sư đệ khe hở hiện hiện. Thanh Vi nhãn tỉnh sáng lên lúc này thân hóa hào quang năm màu, liền muốn hướng phía bên trong vừa chui. Sư đệ, ta đến rồi. Huyền Linh tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện cấp tốc giao lưu về sau mới phát hiện, mặc dù vị trí khác biệt, nhưng đi vào Kiếp Vân trong tâm nơi này lại là một chỗ. Thanh Vi đối hắn đầu ra hiệu về sau lúc này theo sắp khép lại khe hở đi vào trong đó. Huyền linh tử theo sát phía sau. Sau đó hai người chỉ cảm thấy thân thể một trận đè ép về sau, xuất hiện ở một mảnh lờ mờ hỗn độn, hai kiếp chi khí tràn ngập không gian ở chỗ này, Tiên Thiên kiếp về sau ý chí phản phất ở khắp mọi nơi đồng dạng khắp các nơi. Tam ma đang chém. Hai người mới vừa xuất hiện, chỉ thấy nơi xa ba đạo cường đại khí tức cấp tốc tới gần giống như phải xuyên qua cái gì tiến vào nơi này. Sư huynh, người đến niệm tụng Tam Thai cửu nan độ ách tiên thư tổng cương. Huyền linh tử nghe vậy gật đầu, lập tức đem bảo xem thiên nghi đưa cho Thanh Vi nói, vỡ nó, chân nhân liền có thể nhờ vào đó dáng lâm càng nhiều lực lượng, sư đệ xem chừng. Nói sau khi hít sâu một hơi há miệng, chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh hà, sinh linh chi thuộc đều có kiếp nạn theo huyền linh tự há miệng, cái này thiên kiếp căn nguyên chi địa tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Thanh Vi chỉ cảm thấy ý chí đó tầng sâu trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngoại giới, Tam tổ đã ra riêng phần mình cung điện, vận chuyển pháp lực đi thẳng tới tiên giới một chỗ kỳ dị vị trí, nơi này chính là tiên giới nguyên bản rất tới gần thiên kiếp căn nguyên không gian chỗ. Cùng lúc đó, thiên nhất chân nhân mấy người cũng là số động, thiên kiếp căn nguyên không gian phảng bởi bị xâm lấn diễn cơ, giới tất cả mọi người năng đại gây nên cảm giác được dạng này một nơi, chỉ là không kịp Tam tổ cảm giác tiên chi thôi. Đoét, phiếu đề cử, nguyên phiếu, chuyến hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 352, hôn tạp mà thành ý chí, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Thiên nhất, thiên kiếm, linh tôn, đại diễn, xuân diệp, nguyên cổ mấy người hướng phía thiên kiếp căn nguyên chỗ kia không gian kỳ dị tiến đến trên đường không, có gì bất ngờ xảy ra gặp ngăn cản. Phong Lôi chân nhân trong mắt hình như có kim quang chợt lóe lên, nhìn chăm chú vào ý chí chiến đấu sục sôi thiên nhất chân nhân các loại, nửa khí bình tĩnh nói, vị lúc này nếu là lạc đường biết quay lại, tam tổ thượng tiên cũng sẽ chuyện cũng sẽ bỏ qua." Mà ở sau lưng hắn thì có Hương La Thánh Nữ, Pháp Hoa La Hán, Huyền Hồ đạo nhân, Linh Âm Tiếc Cô, Hư Vô Tôn Giả, thần sắc khác nhau nhìn xem bọn hắn sáu cái. Hư Vô Tôn Giả khuôn mặt uy nghiêm, trong giọng nói lộ ra một tia không thể thế nhưng nói, mấy vị tội gì không biết lượng sức. Đến đây dừng tay lắc nữa mới là đứng đắn. Thiên kiếm khách hừ lạnh một tiếng, liền gặp một đạo mấy trăm trượng trạm lam sắc kiếm quang trực tiếp chém ra, hiển nhiên không có nửa điểm nói nhảm ý tứ. Sáu đôi sáu, nhìn như song phương tương đương, nhưng theo một gia thủ, thiên nhất chân nhân các loại phát hiện, đối phương 6 người so với nguyên bản mạnh hơn rất nhiều. Liên Liên Huyền Hồ đạo nhân biểu hiện được đều nhanh muốn tiếp cận thiên nhất chân nhân trình độ. Mà Phong Lôi, Thơ Mạt là hai người càng là không chút nào thấp hơn tiên kiếm khách, Lincoln, một bên khác, tiên tổ ba người đi vào không gian kỳ dị bên ngoài thời điểm liền đồng loạt xuất thủ ý đồ xé rách không gian, tiến vào bên trong đúng lúc này, Tam tổ Đạm Mạc không gợn sóng trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức liền có một đạo sáng chói ngọc chân tiên quang giáng lâm đem bọn hắn bức lui. Tam tổ chỉ cảm thấy một cố khó mà chống cự uy áp đánh tới, lập tức liền không tự chủ được bay ra thật xa. Tam A, Vạn Bảo chân nhân ngữ khí mang cười, không sai, vấn đạo đối với ngươi mà nói xác thực chính là cái Tam A. Cái lập ngọc chân tiên quang trực tiếp hóa thành một tòa cao miểu ngọc chân tiên cung hướng phía Tam tổ đè xuống. Bọn hắn muốn đi vào phá hư thanh vi hai người nhìn qua đã là không có khả năng. Thanh vi chú ý tới phía ngoài ba động hậu tâm tiếp theo lòng, mặc dù vạn bảo chân nhân lúc này dáng lâm lực lượng có hạ, nhưng cũng không phải Tam tổ có thể chống lại. Huyền linh tử niệm tụng Tam thai cửu nan độ ách thiên tư đồng thời, Thanh vi cũng chưa quên tự mình mục đích chủ yếu. 9 lần tiên tiếp, một lần ngũ hành kiếp cũng không có hạ xuống, liền để ta xem các ngươi ở nơi nào đi. Đại ngũ hành động chân đạo tướng trực tiếp không có kỵ gì hiện hiện ra, ra không hiểu vật luật phất tại cảm ứng đến cái gì. Thiên kiếp căn nguyên bên trong thai kiếp chi lực trải rộng, nhưng còn bình tĩnh, chỉ có kia ở khắp mọi nơi ý chí bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn mà sinh động. Ngay tại Tam thai cửu nan độ éch thiên thư tổng cương thanh âm bên trong, đại ngũ hành động chân đạo tướng dần dần cảm giác được tầng tầng thai kiếp chi lực ở dưới ngũ hành chi lực chỗ. Nhưng hiển nhiên đó cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể chạm tới. Mà lúc này, đã xuất hiện rõ ràng ba động ý chí lập tức bộc phát, không gian bên trong thai kiếp chi lực trong nháy mắt phát triển, diễn hóa các loại lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp, huyền tượng tâm ma kiếp chờ đợi đồ tác dụng đến trên thân hai người. Thái hư huyễn kính hiện hiện, mông lung bảy sắc ánh sáng ngập ở dưới, truyền đại đa số thai kiếp hóa thành ảo ảnh trong mơ trực tiếp vỡ vụn, mà số ít cường hành cũng bị Thanh Vi hoặc là lấy thần thông đánh tan, hoặc là bị tiên thiên ngũ đế lặng che ngăn cản. Huyễn linh tử bị Thanh Vi bảo vệ, tất nhiên là nửa điểm không lo lắng niệm tụng lấy một lần lại một lần thiên thư tổng cương. Cảm ứng đến càng có hoạt tính mà hỗn loạn ý chí, Thanh Vi một bên ngăn cản các loại công kích, một bên vận khởi nhìn xuyên tường thuật, ánh mắt tựa như đi qua hiện thực trở ngại, nhìn về tầng, tầng pháp tắc quy tắc. Sư đệ, cái này ý chí giống như bị kích thích có chút hỗn loạn, nhưng vẫn cũ không có nửa điểm biến hóa khác. Thanh viên cảm giác tự nhiên so huyền linh tử muốn rõ ràng một chút, nghe vậy nói, sư huynh tiếp tục, đừng có ngừng, mau tới. Mà đối với Tam tổ tới nói, nhìn như có ưu thế áp đảo Vạn Bảo Chân Nhân nhất thời nửa khắc vậy mà cũng không thể triệt để trấn áp ma diệt bọn hắn. Về sau, tại Vạn Bảo Chân Nhân kinh ngạc ý niệm bên trong, tiên tổ, ma tổ, Phật tổ ba vị bán tiên vậy mà chậm rãi dung hợp, hóa thành một cái ba đầu sáu tay chi thân quán nhân, quanh thân tiên quang, Ma quang, Phật quang nguyên ngông của quận, giơ tay nhấc chân hơn có một tia ra chỉ, thậm chí đã có thể chống lại Ngọc Chân cùng, cũng dần dần nắm giữ một tia chủ động. Bọn hắn lúc này trạng thái không kém Vạn bảo chân nhân cách không dáng lâm lực lượng lúc này cũng chính là nhân tiên cấp độ, mà tam tổ hợp nhất, điều động tán tiên giới lực lượng về sau đã cùng chô hắn tại một cái cấp độ, cảm ứng đến ngoại giới giao chiến kịch liệt ba động chuyển đến, thanh vi càng thèm chuyên trú cảm ứng đến nơi đây hỗn loạn mà uy nghiêm ý chí. Hai đạo không đúng là ba đạo cũng không đúng, là năm đạo ý thức hôn tạp mà thành. Thái hư huyện kính lóe lên lóe lên, mông lung sắc quang hoa tung xuống, một cố khiến người yên rớt, mê người ngủ say ý cảnh bắt đầu hiện hiện. Thanh vi ngoài thân Năm đạo ý thức hỗn hợp mà thành cùng loại thiên kiếp ý chí bên trong, nhất định có một đạo là thai Nan tiên quân. Ngũ hành linh vật đã cùng nơi này nửa dung hợp, dấu ở chỗ sâu, không thể giải quyết cái này ý chí vấn đề, sợ là khó mà vào tay. Thanh Vi thở sâu, trong miệng cũng là đi theo niệm lên tiên thư tổng cương. Bất quá hắn càng là lấy Huyền Hải Tình Thiên nghi ngờ thần trí âm thôi động, ảnh hưởng cái này khắp các nơi ý chí đồng thời đại mộng tam thiên ý cảnh tản ra, vô số ngộng cảnh trong nháy mắt hiện hiện, thử tựa lấy loạn ý thức cùng một chỗ ngủ say. Coi như Vi mơ cảm giác kia loạn ý chí trỗi lên như thường mấy phân lúc, Không gian bên trong lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện công hướng mình cùng huyền linh tử. Đây là tam tổ? Không đúng, là bọn hắn tại Tán Tiên giới là ấn. Ngũ Đế lọng che trong nháy mắt chấn động không thôi, vô số khe hở xuất hiện, Thanh Vi chỉ cảm thấy đỉnh đầu chầm xuống, thân ảnh không kìm nổi mà phải lùi lại. Mà ngoại giới tam tổ ánh mắt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghiêm, vận chuyển Tán Tiên giới chi lực trở nên càng thêm tự nhiên. Lúc này vậy mà cùng Vạn Bảo chân nhân làm được gần như lực lượng tương đương tràn diện, Huyền Bảo xem thiên nghi bên trong truyền đến Vạn Bảo chân nhân âm thanh âm đạo, ngươi làm cái gì? Làm sao cái này ba cái ra hỏa giống như mạnh lên rồi? Thanh vi ngũ sắc thần quang vừa đem tiên tổ hình chiếu quét xuống, liền nghe đến vạn bảo chân nhân, trong lòng cũng là giật mình ý niệm phi tốc chuyển động ở giữa, nghi tới điều gì, vội vàng tán đi đại mộng tam thiên kéo người ngủ chi pháp ý chí đó một lần nữa trở nên hỗn loạn, nhưng hiển nhiên so với vừa rồi cũng có vẻ thanh tỉnh mấy phần. Hủy xem tiên nghi. Thanh vi một đạo lôi quăng nổ huyền bảo xem tiên nghi về sau, ngoại giới ngọc chân thiên cung dần dần biến hóa lại hóa thành vạn bảo chân nhân thân ảnh. Toàn bộ tiên giới cũng cảm ứng được cỗ này cường đại khí tức, mọi người đều là giật mình. Thiên nhất chân nhân bọn người càng làm tổ phía trên quả nhiên có tầng thứ cao hơn cảnh giới, mọi người thêm chút sức viện thủ đã tới. Thanh Vi tại tán đi đại mộng tam thiên tri pháp sau đã ý thức được tự mình phạm đến sai lầm. Mặc dù vừa rồi có vẻ như kéo người ngủ say, lắng lại ý chí hỗn loạn, nhưng hiển nhiên bị tự mình ảnh hưởng ngược lại là đối lập thân mật một phương. Sau đó trong đó một phương chiếm cứ ưu thế về sau, trực tiếp điều động thiên địa lực lượng hiện hóa tam tổ lưu tại tán tiên giới thành tựu bán tiên lúc ấn ký công kích mình. Tam tổ ý chí, hai nan tiên quân ý chí, cùng tán tiên giới hoặc là thiên kiếp bản thân ý chí, vừa vặn hết thể năm đạo. Đối mặt tán tiên giới ý chí Tam tổ cùng Hai Nan Tiên Quân hiển nhiên miễn cưỡng mặt trận thống nhất chống lại xuống tới, mà mất đi đối lập yếu nhất tam tổ ý thức trợ giúp, Hai Nan Tiên Quân hiển nhiên coi như bị kích thích thanh tỉnh mấy phần cũng không kịp tán tiên giới ý chí. Thanh vi cấp tốc thu dọn ra một cái rất gần chân thực phán đoán, một cái ý nghĩ cũng đi theo hiện hiện. Hai Nan Tiên Quân có phản ứng liền chứng minh còn có thể cứu, một cái thiên thư tổng tường không đủ. Liên đến điểm khác kích thích, DS, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu, chuyến hay tháng 3, ta có một thân bị động ký, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 353, Thanh tỉnh tiên quân, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Thanh vi ánh mắt sáng tỏ, lúc này trong lòng khẽ động Thái Hư hiện kính bên trong một thân ảnh hư ảo mà mông lung, khuôn mặt không ngừng tại năm nữ già trẻ, tuấn mỹ xấu si ở giữa biến hóa phiếu miểu thân ảnh hiện hiện đi ra. Hai chẳng lẽ bạn, lúc này không tỉnh chờ đến khi nào? Sau đó trong kính lại là một thân ảnh phát họa mà ra, cao lớn uy nghiêm, trầm ổn nặng nghề, trong mắt hình như có ngũ nhạc sơn hà thế giới hiện hiện. Hai chẳng lẽ bạn, nhanh chóng trở về mới là. Thái Hư, ngũ nhạc thân ảnh liên tiếp hiện hiện, thanh vi rõ ràng cảm giác được ý chí trở nên càng thêm loạn, tam tổ hình chiếu sáng tắt ở giữa vậy mà lẫn nhau công bắt đầu. Có môn Sau một khắc, liền gặp trong kính lần nữa đi ra một đạo ánh sao như nước, thánh đức vòng quanh người vi nạn thân ảnh, dơ tay nhấc chân liền có tinh thần sáng tắt bài bố. Hai nạn tiểu hữu, lúc này không tỉnh chờ đến khi nào. Hai kiếp chi lực trong nháy mắt xô trào, diễn hóa xuất các loại công kích vô tự đập nền khắp nơi, thậm chí rơi vào thế gian tiền giới. Ngũ đế hoa cái chấn động lấp loé ở giữa ầm vang vỡ vụn. Sư đệ, cái này có chút manh lực a. Huyền linh tử cuối cùng lấy một cái sắc nhọn âm điệu kết thúc công việc về sau, vội vàng lấy ra một cái bí bảo tế ra đem hắn cùng thành vi bảo vệ. Thanh Vi thấy thế cũng là cũng có chút lử lơ, Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái vậy mà đều không có gắng bao lâu. Bích Nguyệt Tiên quân giáng dốc ra sao? Đạo lý ý cảnh ta cũng chưa từng thấy qua a mà thừa dịp hỗn loạn, Thanh Vi rõ ràng cảm thấy chỗ này không gian bên trong hết thể trở nên rõ ràng. Thái Hư, Ngũ Nhạc, Tinh Hà ba vị tiên quân thân ảnh hóa thành mấy lập lại, một lần lại một lần hô hoán thai nạn chi danh. Huyền linh tử tế gia bí bảo chính là một tòa ngọc chân thiên cung, từ vạn bảo chân nhân tự tay luyện, là lấy phòng ngự lực kinh người. dù là lúc này cái này hỗn lực hóa công kích cũng đến nhân độ, hai người tạm thời cũng bình yên vô sự. Sư đệ Dạng này có thể làm sao? Trong miệng một lần nữa niệm tụng Hán Thiên Tư tổng cương, Huyền Linh Tử một mặt nghiễm mà sợ nhìn xem bạo động thai tiếp chi lực, nhịn không được khuôn mặt có chút run rẩy. Theo thai tiếp chi lực sôi trào, ý chí càng thêm hỗn loạn, một chút dấu ở không gian này chỗ sâu đồ vật cũng muốn hiển lộ ra đại ngũ hành động chân đạo tướng tản ra huyền ảo, tinh diệu ngũ hành pháp tác khí tức lại ẩn hàm thái hư chi diệu, phản phất không ngừng hô ứng không gian chỗ sâu tồn tại đúng lúc này, tới cực điểm ý chí bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, tiếp theo lần nữa điên hơn có đại lượng thân ảnh xuất hiện ở chỗ này không gian bắt đầu công kích lẫn nhau bắt đầu không có gì bất ngờ xảy ra, đều là cái này trong tiên giới phi thăng lên đến tồn tại. Mà ngoại giới, đối kháng vạn bảo chân nhân ba đầu sáu tay quái nhân cử chỉ cũng biến thành có chút mất khống chế, một hồi toàn lực toàn lực chống cự, một hồi lại phản phất thúc thủ chịu chói. Thứ này cơ hội vạn bảo chân nhân thành công lấy ngọc chân thiên cung đem phong cấm, dần dần triệt để trấn áp. Phản phất dự cảm được cái gì, không gian bên trong ý chí ngược lại dần dần bình tĩnh rất nhiều. Nhưng kết quả chính là phong ấn tam tổ ngọc chân trực tiếp vỡ ra, ba đầu tay người đưa tay liền hướng phía vạn bảo chân MD, theo lấy tán giới lực lượng, dù là lúc này giáng lâm lực lượng tiếp cận nhân tiên viên mãng cấp độ Vạn Bảo cũng là một trận như vậy. mà đội thành một bên, đang cùng tiên nhất chân nhân 6 người đối kháng phong lôi chân nhân, Hương La thành nữ, Pháp Hoa La Hán, Huyền Hồ đạo nhân trong mắt trong nháy mắt bị kim quang chiếu cứ, cả người hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng rót vào Tam Tổ thể nội. Không chỉ có như thế, hạ giới phàm trần, phàm là Tam Tổ đích truyền đạo thống bên trong tiếp pháp tán tiên đều là không bị khống chế sụp đổ rót vào Tam Tổ thể nội. Hết thể đều tại thoáng qua ở giữa, là kim quang tán đi về sau, ba đầu sáu tay Tam Tổ đã là biến mất, xuất hiện cũng là một vị dung hợp Tam khuôn mặt đặc tú lạnh lùng uy nghiêm nam tử. Nam tử thân cao chừng 10 trượng có thừa, Một thân pháp lý sen lẫn mà thành kim bảo mặc lên người có vẻ cực kỳ rất đắt uy nghiêm. Vượng ngoại tà ma, vạn bảo chân nhân cảm ứng đến xuất hiện một tia lực bài xích, khẽ cười một tiếng, ít ngồi lại giếng. Kịch chiến lần nữa bộc phát, mà không gian bên trong, ý chí mặc dù như cũng không cần đối, nhưng ít ra không tại hỗn loạn. Thanh vi thử nghiệm trấn an phía dưới, thấy không có biến hóa biến lần nữa vận chuyển đại mộng chi pháp xâm nhập hư không. Dần dần, ý chí trở nên đơn thuần, nhưng lại có vẻ mờ mịt. Tại từng câu thiên thư tổng cương cùng ba vị tiên quân hư ảnh kêu gọi bên trong, một thanh âm trầm dãi vang lên đứng thế, ồn ào quá. Bần đạo cùng tinh hà tiền bối cách mấy ngàn năm Không có gặp mặt qua ngũ nhạn cùng Thái hư hai vị đạo huynh truyền nhân, ngươi lịch sử học không tốt lắm Thanh Vi trên mặt một trận xấu hổ, hắn vừa rồi quấn lên, ngược lại là không để ý đến, không khỏi giải thích nói, vạn bối mới đến. Huyền linh tử cũng là ngừng động tác đứng dậy, một mặt ngạc nhiên thi lên nói, tiên quân không biết vạn bối các loại như thế nào có thể trợ giúp ngài. Thanh Tỉnh liền dễ làm đặc biệt là hắn chủ động đem tự thân hòa hóa đại bộ phận ý chí vùi đầu vào vì đó chuẩn bị xong lồng giam bên trong. Thanh Vi hai người lên nhau, không gọi kinh ngạc nói, lồng giam. Nói rất dài dòng. Lúc ban đầu tam tổ coi như như thường, Về sau chủ động chạm tới hắn cùng ta dung hợp ý chí sau nhận lấy ô nhiễm, nhóm chúng ta liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tam tổ mà ta muốn thoát ly loại này nửa bị thao túng, nửa bị dung hợp trạng thái sẽ vì hắn, hoặc là chính ta chuẩn bị một thân thể. Tam tổ ý đồ hợp đạo, lấy ban tiên tri thân liền chuẩn bị tiến càng lay cây, kết quả có thể nghĩ. Mà hắn cũng chỉ coi là tam tổ thân thể là ta vì chính mình thoát ly hắn mà chuẩn bị. Ta tọa hóa trước phát hiện nơi này, vì trốn tránh tuế nguyệt an ổn liền lấy tự thân công quả cùng thiên điệu tiếp số bản nguyên tương hợp một phương tiểu giới thôi, nếu không phải khi đó ba vị tổ sư ở thế yếu, ta đã có thể chứng thành truyền thuyết. Bởi vậy vô luận như thế nào tôi diễn, hợp đạo kiếp số bản nguyên đều là vạn vô nhất thất, mà thay đổi trạng thái, tự nhiên không có thọ nguyên nói chuyện nghe được nơi này, thanh vi dần dần bừng tỉnh, không khỏi suy đoan nói, về sau hắn xuất hiện. Hai nan tiên quân phản phất đã lâu nhẹ nhóm, nghe vậy nói, về sau, hắn tại trong cơ thể ta xuất hiện thể nội. Đúng vậy, thể nội không biết cái gì nguyên nhân, tiếp số bản nguyên quy tắc, cũng chính là cái này tán tiên giới bộ phận thế giới ý thức hoạt hóa. Đồng thời cấp tốc lớn mạnh, thậm chí vượt trên ta cái này đến gần vô hạn chuyển thuyết người bất quá mặc dù nhiều năm đến ở thế yếu, nhưng hắn dù sao Thâm Sơn cùng Cốc Xuất Hần, càng là không biết tốt xấu tại công pháp bên trong làm tay chân, dung nạp người khác công quả, gia tăng hắn thoát ly thể sát độ khó. Bây giờ đã thành công vào cuộc, muốn thoát ly trở về thiên địa đã là không dễ. Huyền Linh Tử nghe vậy cũng là bông lãng, không khỏi hỏi: "Vậy ngài trạng thái?" Táng Tiên giới đại bộ phận ý thức vẫn là vận chuyển bình thường bởi vậy đối với thế giới khác lực lượng vẫn có bại xích, chẳng qua hiện nay, ta ngược lại thật ra có thể cưỡng ép bung ra một tia, nhường nhân tiên lấy bản tôn dáng lâm. Ma diệt hắn trong thân thể ý chí về sau, kia chính là ta tạm thời nhập thân ngoại giới, ngay tại đối kháng hắn bảo chân nhân tự nhiên cũng là nghe được Thái Nan tiên quân, bạn tôn lúc này khế động, đối Ngọc Chân Thiên Cung bên trong duy nhất nhân tiên Lâm Linh Tố nói, chỉ có thể ngươi đi. Nói nhìn về phía Thiên Vận Tử nói, thuần dương kim quang phiến gặp qua Thái Nan tiên quân, ổn thỏa trong lúc đó Thiên Vận Tử nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng, liền đưa tay lấy ra một cái mang theo kim sắc đường vân mộc mạc qua hư bổ, phân ra một đạo kim quang rơi vào Lâm Linh Tố trong tay. Đủ để phân biệt thật giả, xác nhận thân phận của hắn. Lâm Linh Tố mỉm cười, Chỉ thấy nhắm mắt ngân thần, nguyện vạn bảo chân nhân trợ rút, cảm ứng đến tán tiên giới vị trí. Có chút xa a tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy hắn thân ảnh biến mất tại trong tiên cung xuất hiện ở tán tiên giới bên ngoài vũ trụ tinh không. Lâm Linh Tố không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút sai lầm, nhưng cuối cùng không có mất mặt. Lập tức liền thân ảnh hóa thành một đạo tử sắc lôi quang chém vào tiên giới trước khi hắn. Tà ma, xuống lại một lần, bắt đầu đường dài đẳng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 354, tự mình động dương kim phiến, cầu đần mua, phiếu. Lâm chân nhân đến rồi. Thanh vi cảm ứng đến ngoại giới khí tức. Trong lòng sung sở, lập tức liền có chút an tâm. Trường bối vẫn là tự mình đầy đủ yên mở tài Nan Tiên quân cũng là hơi kinh ngạc, thần tiêu phái người. Lâm Linh Tố chân nhân chính là thế hệ này thần tiêu phái trưởng giáo. Thì ra là thế, còn có Kiêu Ngọc chân đạo nhân hậu bối, các ngươi có lòng. Tam tổ nếu là bán tiên cấp độ, thanh vi còn có có bản lĩnh khoa tay múa chân hai lần, ai thắng ai thua cũng nói không chính xác. Mà bây giờ xạ ổn là để hai vị tiền bối vất vả một phen đi. Lâm chân nhân nhanh như vậy liền đến, hiển nhiên là đã sớm cùng vạn bảo tiền bối liên hệ tốt, nhìn như vậy, hữu giúp hai Nan Tiên quân giống như là liên hợp hành động. Mà lại Tại thập châu thời điểm Vạn Bảo Chân Nhân còn có chút nói năng thận trọng tư thái Thái Nan Tiên Quân cảm ứng đến động tĩnh bên ngoài lại cùng Vạn Bảo hai người giao lưu một phen về sau, trong giọng nói mang tới mỉm cười, hắn thực lực mặc dù tăng cường rất nhanh, nhưng hiện nay vẫn chưa tới địa tiên cấp độ, có Ngọc Huyền, Thiên Huyền hai đạo đích chuyển chân nhân xuất thủ, đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thanh Vi gặp hắn tâm tình cũng tệ, không khỏi nói ra, thực không dám giấu giếm, Vạn Bối lần này đến đây cũng là có tìm kiếm thiên kiếp chỗ sâu kim hành linh vật tâm tư trùng kiến động thiên. A, đúng thế. Thái Nan cười một tiếng nói, năm đó ta năm kiện linh vật bên trong, hành Thu hành hai kiện vẫn là đến ngũ nhạc đạo huynh trợ giúp mới đến. Bây giờ đã ngươi muốn, bỏ cùng ngươi cũng không sao bất quá tiền bối mời nói là được. Bên ngoài thân thể kia trung quy là vì cẩm tù hắn mà cải tạo, ta mặc dù có thể sử dụng, nhưng cũng có chút không hài lòng. Bởi vậy đợi ngươi chứng thành pháp thân về sau, cần giúp ta lấy ngũ hành hỗn nguyên chi diệu trùng luyện lục thân. Thanh Vi nghĩ đến ngũ nhạc trong tiên thư ghi chép, trong lòng bình tĩnh, không có gì do dự liền gật đầu đáp ứng, vãn bối ổn thỏa bối khôi thân. Ha, ha ta một thân công quả đại phận nhập tán giới số bản nguyên, bảo lưu lấy, bởi vậy ngược lại là đã giảm mất đi chuyển thế trùng tu Tiên bối đối tam tổ nhục thân bố trí hắn không có phát ra sao. Gặp thanh vi hai người một bộ hiếu kỳ bộ dạng, hai nan tiên quân đã lâu cùng người trò chuyện cũng vui vẻ giải thích, cầm tù hắn thủ đoạn là ẩn tàng tăng cường, cải thiện kia thể xác thủ pháp về sau, mà lại chỉ là mấy chỗ gấu chốt vị trí biến hóa, hắn cũng coi như theo hầu bất phàm, nhưng đến cùng chỉ là một tiểu giới thiên địa bộ phận ý thức mà thôi. Mà lại, về sau ta mặc dù ở thế yếu, nhưng cũng không giống tam tổ đồng dạng ký ức bị hắn cùng ta xem cái thấu triệt liền linh tử nghe vậy không khỏi hiếu nói, kia tam tổ bây giờ, xem như chết hẳn, chỉ có còn sót lại ý thức cùng tiên bản nguyên hỗn hợp, bất quá chân linh ngược lại là bị ta bảo tồn lại. Đúng lúc này, cái gặp ngoại giới bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, sau đó không lâu, Lâm Linh Tố chân nhân liền kéo lấy tam tổ thể sắc dung hợp mà thành nam tử tiến đến. Thần thiếu phái Lâm Linh Tố gặp qua Thái Nan tiên quân. Tiểu Hữu không cần đa lễ, đã tạ ngươi đường xa mà đến là bần đạo buôn ba. Lâm chân nhân mỉm cười, trong bàn tay kim quang hiện lên một cái quạt hương bổ liền xuất hiện tại hắn trong tay. Thuần Dương kim quang tiến, Thái Huyền đạo hậu bối tới. Thế hệ này trưởng giáo vận tử chân quân ngay tại Ngọc Cung bên trong xin bối giá. Lâm chân nhân khẽ cười một tiếng nói: Nói xong cũng gặp hắn cầm trong tay thuần dương kim quang phiến hướng về phía tam tổ thể sắc liền muốn phi ra. Chỉ là đám người chỉ thấy thuần dương kim quang phiến đột nhiên quang hoa đại tác, thuần dương kim quang chiếu khắp thập phương. Tán tiên giới hết thảy vạn vật chúng sinh, bao quát thanh vi bọn người ở tại bên trong đều bị dương hỏa ấm áp kim quang bao phủ. Toàn bộ tán tiên giới bỗng nhiên rung động bắt đầu, nhưng đối mặt cái này nhìn như ôn hòa kim quang, đúng là nửa điểm cũng dây rùa không nổi. Hắn ánh mắt bên trong ẩn hàm phẫn nộ, nhưng lập tức liền bình tĩnh tự thân ý chí ma diệt, cuối cùng trở nên ngốc trễ. Chỉ là dương kim quang vẫn chưa đình trệ, sau đó không lâu Liền ngay Thái Nan Tiên Quân một tiếng thống khổ mà tiếp tục gầm nhẹ nói, "Nó đó, âm bị." Hắn lại có lưu chuẩn bị ở sau, lấy nói, đám người không khỏi giật mình, nhưng gặp thuần dương kim quang dần dần thu liễm bên trong, hai Nan Tiên Quân tựa như đạt được chân an. Cuối cùng, một điểm ôn hòa kim quang hội tụ thành bóng bay thẳng thiên ngoại, đi qua trùng điệp vũ trụ, không biết rơi xuống chỗ nào. Ngọc Chân Thiên Cung bên trong. "Thiên vận, vạn bảo, tam diệu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Lại liếc mắt nhìn bản thể khôi phục lại bình dương kim quang tiến. thở dài lắc đầu nói, đạo cái gì cũng không biết rõ tam rượu chân nhân thâm biểu lý giải." Trước đây Ngọc Huyền Thông Thiên Lục bay thẳng đi vào u minh thế giới, bọn hắn trước đó cũng nửa điểm không biết rõ tình hình. Tổ sư làm việc, chỗ nào còn cần đến cùng nhóm chúng ta nói sao không gian kỳ dị bên trong. Lâm Linh Tố chân nhân trầm mặc sau một lúc lâu thở phào một cái, thuần dương kim quang phiến sắp nhận, lúc này hai nan tiên quân cũng không có vấn đề đi. Vừa rồi đến uy lực tuyệt không vẹn vẹn tiên tiên cấp độ, mang đi cái gì đây? Không cho đám người suy nghĩ nhiều chỉ thấy tam tổ thể sắc đã bị trùng điệp thai kiếp chi lực bao trùm. Toàn bộ không gian rung động kịch liệt, hơn thỉnh có rất nhiều dị tượng hiện hiện, cuối cùng thậm chí lan đến gần toàn bộ thế giới. Trọn vẹn qua 2 cái giờ, mới gặp thai kiếp chi lực tán đi. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh, mà một đạo người bình thường thân cao bóng người từ đó đi ra, nhìn kỹ lại là một thân hình hơi có vẻ đơn bạc thanh niên đạo nhân. Không gian bên trong một tia lực lượng vô danh còn tại tụ hợp vào hắn thể nội, mà một ít sự vật cũng triệt để hiện lộ ra. Trong đó, liền có Thanh Vi tâm tâm đọc một chút ngũ hành linh vật nở à ngày về sau. Hai Nan tiên quân cảm thụ được đã lâu nhục thân không khỏi thở dài một tiếng nói, thật mẹ nó kích thích, lão tử kém chút không có trở về. Thanh Vi ba người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm lặng chờ lấy Hai Nan tiên quân cảm thán, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Sau đó Liên gặp thai Nan Tiên Quân đi vào đám người trước người cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có việc nói chuyện, lao bần đạo bảo kê các người. Địa tiên cấp độ, xem ra muốn khôi phục còn phải không ít thời gian lầm chân nhân ý niệm hiện lên về sau, lúc này cười nói, cùng thuộc đạo môn lý thuyết lẫn nhau viện trợ mới là. Là cực, là cực. Hai Nan Tiên Quân lại đối thanh vi hai người gật đầu ra hiệu một phen về sau, đưa tay một chiều, liền gặp mấy thứ sự vật đi vào trước mắt. Một tòa bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại tản ra làm người ta kinh ngạc khí tức thành trì, kim một thủy hỏa thổ lực lưu chuyển năm loại tiên tiên linh vật, một khóa bảy sắc lộng lây trái tim. Chỉ cần kim hành sao? Hải Nan Tiên Quân nhìn về phía Thanh Vi cười ha ha hỏi: "Mặc dù mình có vẻ như bỏ khá nhiều công sức, nhưng một cái tiên thiên linh vật giá trị đã đầy đủ." Hãm miệng muốn hai kiện giống như có chút ra mặt quá dưới tài Nan Tiên Quân thấy thế cười một tiếng, lúc này đem một đạo phảng phất thức vạn màu trắng hào quang tạo thành kiếm mang phong ấn tốt vứt cho Thanh Vi. "Ba mẹ, ngày sau có cần lại đến tìm ta đi." Sau đó liền lại lấy một đạo thuần màu trắng như hoa sen họa diễm phong ấn giao cho Huyền Linh Tử. "Các ngươi nhà lớn việc lớn cũng không cần đi." Lâm Linh Tố chân nhân gật đầu cười một tiếng, "Ngài phải cho ta tự nhiên cũng là sẽ không từ chối." chỉ là nhìn về phía tòa thành trì kia, Lâm Chân Nhân không khỏi nghi ngờ nói, hai hắc chi thành không phải vỡ vụ sao? Các người phát hiện tà chỗ kia lập phủ. nơi đó bất quá là pháp bảo cựu thế thôi, ta tới đây trước đó tinh luyện một lần. Bất quá đáng tiếc, nhiều năm như vậy, tình trạng của nó mặc dù so với ta tốt nhiều, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì tại thiên tiên cấp độ. Hắn lại còn tiềm phục tại ta tầng sâu trong ý thức, nếu không phải thuần dương kim quan thiến, ngày sau không thiếu được lật truyện trong mương. Lâm Chân Nhân cũng là rất là tán thành, chỉ là thầm nghĩ, tự mình thần tiêu cùng sẽ không cũng đây một ngày đột nhiên động ác cự thần tổ sư trở về, hẳn là sẽ không xuất hiện loại kia tình huống có vị trí ít cũng có thể được cho biết một cái. Mà Thần Tiêu cung bên trong, Cựu Thần Tiên Tôn một mặt nghĩ mà sợ thu hồi nhìn về phía tán tiên giới ánh mắt. Ta liền nói nơi đó có vấn đề. Một thế giới nhỏ hoạt hóa ý chí đáng giá Thái Huyền Tổ sư tự mình xuất thủ. Ta không tin. Không đúng, Thái Huyền Tổ sư cũng có thừa lực xuất thủ can thiệp chuyện khác rồi. Cũng có thể là là Thái Huyền một mạch cái khác tổ sư, có ai chấp trưởng qua thuần dương kim quang phiến đây, Cựu Thần Tiên Tôn ý niệm thay đổi thật nhanh. bất trước có Ngọc Huyền Thông sau có dương phiến, đã đại khái có thể xác định truyền thuyết cấp độ lực lượng đã có thể không ngại thi triển, không về phần đưa tới tai họa. Huỳnh Tiêu bê quan, không phải vậy ngược lại là có thể thử Bắc Phương Tây Ma giáo hoặc Thái Thủy Ma cùng Tuyệt Thế Pháp Bảo thử trước một chút nước. Dù sao vô luận là Ngọc Huyền Thông Thiên Lục vẫn là Thuần Dương Kim Quang Tiễn, đều có chút đặc thù theo hầu, không thể cam đoan bất quá thai chẳng lẽ bạn trở về, cũng có thể nhường hắn thử xuất thủ DS, câu phiếu đề cử, nguyên phiếu, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuột tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 355, mang đến tiên thanh giới kim quang, cầu lần mua, nguyên Quang đi qua trùng vũ trụ về sau, bay hướng vô tận cao hơn, cái gặp một cái ánh như ngọc thụ trưởng đem tiếp được. Trong bàn tay hình như có vô số đại tiên vũ trụ sinh diệt, sinh tử âm dương vật chuyển, kim quang dần dần biến đổi trạng thái, thậm chí bản chất hóa thành một quả thuần dương kim châu. Cuối cùng chỉ thấy thủ trưởng nhẹ nhàng ném đi, kim châu cấp tốc rơi xuống khỏi hàng, cuối cùng trực tiếp rơi xuống một chỗ tiểu giới, tiến vào luân hồi. Thiên thanh giới âm thế sư, Thanh Huyền Đế Quân bỗng nhiên đứng dậy, cảm ứng đến vừa rồi không cách nào ngăn trở kim quang tiến vào luân hồi trong lòng kinh ngạc và phẫn. Đây không phải chạy thế nào nơi này, luân hồi hắn nhàng chuyển động, lấy giới luân hồi tìm được trải qua hồi đầu thai nhân gian kia quang. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại âm thế sư về sau, Thanh Huyền Đế Quân rất nhanh liền xuất hiện ở dương thế một tòa tường hòa trong sân thôn. Lúc này, đang có một hộ nhân ra hỉ khí dương dương nên đón tân sinh mà giáng lầm. Cái nào lao tiền bối vừa tới? Cái này người đoán. Thanh Huyền Đế Quân lông tơ dựng ngược lần nữa, chỉ thấy một vị thân mang vân đạo bảo màu trắng thanh niên đạo nhân cùng tự mình đồng dạng đánh giá kia mới vừa giáng sinh hải nhi đâu. Chỉ là người này nhìn qua trống rỗng, thần thức nửa điểm cũng cảm giác không thấy cái gì, chỉ có mắt thường có thể gặp hắn thân ảnh. Thanh Đế Quân bây giờ đã là nhân cấp độ, đặc biệt là uy năng tại thiên thanh giới bên trong còn có tăng cường, vậy mà lúc này Hắn chỉ có thể thức thời nhận sợ. Thanh Huyền gặp qua tiền bối, xin hỏi tiền bối quê quán ở đâu? Nam tử thu hồi nhìn về phía Hải Nhi ánh mắt về sau, ôn hòa cười nói, Vân đạo trường sinh tự, cư cửu trọng thiên thái huyền cung. Trường sinh tự trường sinh tiên tôn, mà lại, hắn vậy mà nói cựu trọng thiên, tự mình cái này nhỏ địa phương sao lại tới đây như thế một tôn đại tiên, tán tiên giới đồ vật có trọng yếu như vậy. Thiên Huyền hậu bối đệ tử Thanh Vi gặp qua tiên tôn. Trường sinh tiên tôn đầu cười nói, việc này hệ trọng đại, càng ít người biết rõ càng tốt. Đệ tử minh bạch. Nhưng đệ tử sợ khó gánh này trách nhiệm trường sinh tiên tôn khẽ cười nói, coi chừng hắn Trước ba thế tùy ý hắn trải qua sinh láo bệnh tử, không đồng ý hắn tiếp xúc tu hành. Về sau liền dựa theo ta đạo môn đích chuyển tiêu chuẩn, toàn lực bồi dưỡng hắn, nhường hắn cấp tốc trưởng thành, mạnh lên. Thanh huyền đế quân trịnh trọng gật đầu, nhưng vẫn là nghi ngờ nói, tu hành lời nói, thập châu không phải thích hợp hơn so giới luân hồi từ người chấp trưởng, càng thích hợp vận hành, mà lại thập châu bây giờ còn có chút hạn chế. Trường Sinh Tiên Tôn gặp Thanh Huyền Trịnh trọng đáp ứng sau không khỏi cười nói, "Ta về sau sẽ dùng dáng Lâm Cố này điều chỉnh giới này phát tắc, hạn mức cao nhất, nhường giới này chúng sinh nhân tiên viên mãn sau khả năng phi thăng thập châu, quá trình này sẽ kéo dài không ngắn thời gian, đại khái cùng hắn tam thế luân hồi thời gian tương đương." "Thiên Tôn, thân phận của hắn không thể nói, không thể nói. Bất quá tam thế luân hồi về sau, ngươi liền thu hắn làm đệ tử đi." Thanh Huyền Đế quân sử sở, quan hệ này nhưng không cùng tiểu khả. "Thân truyền loại kia." Trường Sinh Tiên Tôn cười nói, "Quan hệ nhân quả dây dưa càng sâu càng tốt." Ngươi cũng không cần lo lắng, nếu là sợ có cái gì phiền phức, chờ ta trở về về sau, trực tiếp giúp người đem cái này hóa thân triệt để chém ra, tất cả nhân quả không liên quan đến bản thể. Giống như là phải dùng nhân quả trói buộc chặt hắn đồng dạng Thanh Huyền Đế Quân nhìn về phía bên trong Hải Nhi nhịn không được lầm bẩm lẩm bẩm nói: "Sao có thể gọi trói buộc? Chỉ là giúp hắn tìm một cái tốt sư phụ, như một cái bất phàm xuất thân thôi, đối với hắn có ích vô hại chính là." Nhìn xem Thanh Huyền Đế Quân lặng yên tại Hải Nhi trên thân lưu lại ân ký về sau, Trường Sinh Tiên Tôn âm thầm đầu. Lập tức nhận tiền nói: "Ngày sau còn có thời điểm gặp lại, vấn đạo trước hết cáo từ." Cùng Tiễn Tôn chỉ là hắn cũng không ly khai, ngược lại lại nói, ngươi tu hành quá chậm lập tức cả người hóa thành một đạo sinh cơ bừng bừng bạch quang trực tiếp rớt vào thiên thánh giới. Chỉ có Thanh Vi có thể cảm giác được chấn động về sau, thiên thánh giới nhìn như khôi phục lại bình tĩnh, kỳ thực đang lấy không chậm tốc độ trưởng thành. Trường sinh tiên tôn cũng xuất hiện, thượng cổ các đại năng muốn trở về rồi. Sẽ không có người giảm mạo, vị này nghe nói là Thái Huyền đạo quân coi trọng nhất một cái đệ tử. Táng tiên giới thế giới bộ phận ý chí lại bị chuyển hóa làm một đạo hoàn chỉnh đơn thuần chân linh sống nhiều năm như vậy, đây là muốn ta làm phía sau màn hắc thủ sao? Than nhẹ một tiếng về sau, Thanh Đế quân ngược lại cười một tiếng. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hải Nhi sau trực tiếp trở về âm thế sư, Tam thế luân hồi ít nhất phải 300 năm, có đợi tán tiên giới không gian kỳ dị bên trong đám người cảm ứng đến bị thuần dương kim quang tẩy lễ sau tán tiên giới phát tác, cảm thán bọn hắn đúng là nhân họa đắc phúc. Hai Nan tiên quân không ngừng gật đầu, mặc dù không biết vị kia thái huyền đại năng xuất thủ, nhưng tán tiên giới bị sửa chữa một phen cũng là không tệ. Hắn lấy so giới tranh nẽo tạo hóa chi kiếp, mặc dù suýt nữa là xe, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Bây giờ xem nơi này tại biến tốt, hắn cũng cảm giác không tệ, không phải vậy hắn nghĩ tự mình động thủ cải tạo, còn không biết phải tốn bay bao lâu đâu chính là thực lực rơi xuống đến điệu tiên hậu kỳ, nghị khôi phục lại tiên quân cấp độ, sợ là đến cái 1 200 năm. Nơi này hạn mức cao nhất lại bị tăng lên tới điệu tiên cấp độ. So với chúng sinh thật có phúc. Lâm Linh Tố chân nhân cảm ứng một fan về sau không khỏi cười nói. Hai nan tiên quân nghe vậy cười một tiếng, 9 lần thiên kiếp điều chỉnh không nhỏ, kiều kiếp về sau đã coi như là hàng thật giá thật nhân tiên cấp độ, bất quá uy lực này thế nhưng là không tốt ứng phó. Pháp thân kiếp số ở đâu là dễ dàng. Bọn hắn cũng hẳn là vui như thế. Lâm Linh Tố chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía phá vỡ không gian tiến đến tiên nhất, thiên kiếm, linh tôn, đại diễn, xuân diệp. "Thông báo tôn giả, linh âm tiên cô, nguyên cổ bọn người, làm người liên lạc." Thanh vi chủ động tiến lên phía trước nói, "Hai họa đã trừ, chư vị ngày sau có thể an tâm tu hành." Thiên Nhất chân nhân các loại thần sắc phức tạp viên lặng gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng đối tán tiên giới biến hóa có cảm ứng. Bọn hắn những này cựu kiếp chân tiên, lại vẫn muốn bổ độ một lần kiếp số, hai nan tiên quân cười nói, "So giới kiếp số trước đây liền không đủ hoàn thiện, dù là Từ ta bổ xong điều chỉnh về sau cũng còn có tỉ vết. Bây giờ, mới tính một cái hoàn chỉnh hệ thống hình thành." Thiên Nhất Chân Nhân tiến lên trần chờ nói, mấy vị thượng tiên thanh vi không khỏi cười nói, đạo hữu cự ly chân chính tiên cảnh cách chỉ một bước, dốc lòng tu hành, chuẩn bị hoàn toàn sau tự có thành tiên cơ hội. Thiên Nhất Chân Nhân nghe vậy cười một tiếng ở đầu, cấp trên không có ngạ lang nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên có thể thỏa thích tăng lên. Lâm Linh Tố chân nhân thấy thế nói, mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên trở về. Hai nan tiên quân, Lâm Linh Tố hai người lúc này liên thủ cảm ứng, Ngọc Chân Thiên Cung bên trong mấy người cũng cùng chi hô ứng dưới, chỉ thấy bốn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở trong thiên cung. Nhìn xem biến mất bốn người, Thiên Nhất Chân Nhân không khỏi cảm thán. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Chính là không biết rõ bọn hắn đến từ phương nào. Đại diện chân nhân không khỏi cười nói, quản nhiều như vậy làm gì, bây giờ tam tổ đã trừ, đại thiên yên ổn, chúng ta cũng nên cố gắng tu hành, tranh thủ chân chính thành tiên mới là. Chúng ta phải hạ giới, như hôm nay điều chỉnh, chúng ta không xứng đợi tại tiên giới. Thiên kiếm khách ngữ khí thanh lãnh nhắc nhở đám người về sau, đi đầu phi độn thẳng đến hạ giới mà đi đám người cũng liền bận biểu tản đi, thu dọn đồ vật thu dọn đồ vật, không có ngoại vật cũng như thiên kiếm khách đồng dạng trực tiếp hạ giới. Ngọc Chân Cung bên trong, Thiên vật tử vạn bảo Tam Diệu ba người hướng về phía Hai Nan Tiên Quân cung cung kính kính thi lễ nói, "Cung nên Tiên Quân chuyện tiếp trở về, không cần đa lễ, còn muốn đa tạ chư vị 43." Hai Nan Tiên Quân hô hấp lấy thập châu trong veo nguyên khí, tâm tình vui vẻ khoát tay cười một tiếng. Cảm ứng đến mình còn có mấy vạn năm vạo nguyên, trong lòng của hắn đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Mặc dù kém chút không có trở về, nhưng đợi đến chúng sinh thọ nguyên khôi phục rất nhiều hôm nay, cũng coi như đăng giá, tờ S, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu, sống lại một lần, bắt đầu đường dài chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nam. Chương 356, tính thực chất thu hoạch, cầu lần mua. Vừa về tới Thập Châu, Thanh Vi chỉ cảm thấy tự thân trạng thái trong nháy mắt biến ảo, nhục thân, nguyên thần tất dợi, vượt qua 9 lần thiên kiếp lấy được 8 tiên tu vi chuyển hóa làm một cố phẩm chất bất phàm lực lượng triệt để dung nhập thân thể. Chỉ bất quá vô luận là Thanh Vi hay là Huyền Linh tử cũng tạm thời đem thu hoạch lần này tạm thời phong ấn, lưu lại trở về sau bế quan triệt để chuyển hóa làm tự thân tu vi. Hai Nan tiên quân cũng là lấy hoàn toàn mới nhục thân tư thái trở về, nhưng cùng mình trước đây thiên truy bách luyện thân vẫn là có, bất có thể còn sống trở về so cái gì cũng mạnh. trước đây lấy tiên quân cấp độ vi cũng bất quá miễn hưởng thụ nguyên 6000 năm không đến. Lâm Bạo Áo trước hắn lấy thân hợp tán tiên giới kiếp vận pháp tắc, trạng thái liền định tại hợp đạo một sát na kia. Bởi vậy một lần nữa trở về về sau, hắn bản thân liền từ thọ nguyên sắp hết trạng thái trực tiếp hồi phục đến một cái tiên quân cấp độ nên có thọ nguyên gần 1/3. Dù là hắn thực lực rơi xuống, nhưng bản chất còn tại, mà lại càng có một kia truyền thuyết hạt tử. Nhìn xem ba huyền nhất mạch bốn vị phát thân, hai nan tiên quân không khỏi cảm thán thực lực mình, vận khí cũng tính toán không tệ. Không phải vậy sợ là khó mà đợi đến như thế một ngày, cuối cùng càng có thể có thể một thân tiên quân công quả bị hắn đánh cắp. Không biết là vị nào tiểu hữu phát hiện bần đạo tích. Vạn Bảo Chân Nhân cung kính cười nói, đệ tử Ngọc Chân phái đương đại pháp thân và bảo. Lại là một lần thần du đại thiên thời điểm, ngẫu nhiên cảm ứng được nơi đó không đồng dạng hệ thống, mượn nhờ Ngọc Chân Thiên cung giáng lâm về sau, phát hiện cùng loại Tam Thai Cửu Nan độ ách tiên thư vết tích. Hai Nan Tiên Quân cười nói, "Ngẫu nhiên, bây giờ xem xét sợ là chưa hẳn hắc hắc, xem ra ta coi như yếu tố, đáng giá một cứu." Đáng người không khỏi nhìn nhau không nói gì, nhưng cũng minh bạch Vạn Bảo Chân Nhân sở dĩ phát hiện tảng tiên giới, khả năng tổn tại bị người dẫn dắt vết tích. Thiên vận tử chân quân nhíu mày, suy tư nói ra, có một số việc quá mức tận lực sát thực dễ dàng xúc động tiên cơ biến hóa mà chỉ là một tia dẫn đạo rũi hoàn thành, ngược lại có vẻ tự nhiên. Như thế xem ra, thuần dương kim quang mang đi sợ không phải cái gì đơn giản đồ vật. Lâm Chân Nhân gật đầu đồng ý, không sai, đơn thuần một phương tiểu thế giới hóa hóa ý chí sợ là không đáng một cái tạo hóa pháp bảo trên phạm vi lớn hiền uy. Lúc này có thuần dương kim quang phiến cái này tạo hóa đẳng cấp pháp bảo ở đây, đàm luận nội dung lại là đã chuyện phát sinh, bởi vậy cũng là không cần lo lắng cái gì. Thanh Vi ở một bên một bộ nghiêm túc nghe rất nhiều pháp thân thảo luận bộ dáng, chỉ cảm thấy trưởng sinh tiên tôn tại thiên thanh giới cho mình ném đi một cái củ khoai nóng bằng tay. Hai nan tiên quân làm cùng tán tiên giới ý chí dây dưa vài vạn năm tồn tại, có quyền lên thứ nhất. Nguyên Lai tưởng rằng hắn chủ động vào cuộc về sau liền có thể giải quyết hậu hạn, liền ngay cả ta cũng không có phát hiện, hắn đã tiềm phục tại ta ý thức chỗ sâu. Nếu không phải thuần dương kim qua phiến, chỉ sợ ngày sau thật sẽ bị hắn đem rơi. Hắn sao có thể như thế âm hiểm đâu? Mẹ nó, đừng để lao tử lại đụng phải ngươi. Thanh Vi khống chế lại biểu lộ, nói thô tục phát thân, vẫn là chính đạo, chắc hẳn bạn bảo chân nhân mấy vị cũng là lần thứ nhất gặp a, mà lại, cuối cùng sẽ không một câu thành sấm, thật đụng phải a. Không sao, Thanh Đế quân đệ tử, cùng ta Thanh Vi có quan hệ gì? Miệng phát tiết một phen, hai Nan Tiên quân thần thái tự nhiên đối vạn bảo chân nhân cười nói, Ngọc Chân Thiên cung đều nhanh tiếp cận Thiên Tiên viên mãn cấp độ, có thể thấy được các ngươi những này hậu bối không có cô phụ Ngọc Chân đạo hữu kỳ và cao. Lập tức lại là thở dài, vạn cổ đi qua, bây giờ sợ là liền chính ta một người Lâm chân nhân nghĩ đến Thần Tiêu cung bên trong Cựu Thần Tổ sư cùng Thái Nan Tiên quân là quen biết cũ, nhưng còn phải tổ sư tự mình chủ động bại lộ mới tốt. Mà Thanh Vi thì là nghĩ đến trong môn phái Thanh Trần sư mình, vị quân bên trong, bốn vị cũng xem thông qua các loại thủ đoạn sống tiếp được, Bích quân đâu. Trong năm người một cái duy nhất nữ tử, bây giờ Lồ Sắc nhưng vẫn là hoàn hảo bảo tồn tại Bích Nguyệt kiếm phái bên trong đâu. Đáng người rất mau tới đến Ngọc Chân Tiên cung bên trong một chỗ tiếp khách cung điện, ngồi xuống về sau không khí lập tức nhẹ nhóm rất nhiều. Bất kể như thế nào, một cái tiên quân truyện kiếp trở về đều là một cái đại hi sự. Bần đạo trở về không nên quá mức lộ ra, các người cũng đã nói bây giờ chúng sinh chân linh trở về, luân hồi có biến, mà sợ là càng lớn biến cố còn tại phía sau. Bốn vị pháp thân tự nhiên minh bạch, đều là gật đầu đáp ứng, một cái nút trong bóng tối cao thủ, có thời điểm là có thể phát triển kỳ dụng. Hai Nan Tiên Quân vẫn chưa thỏa mãn nuốt xuống trong miệng tiên nhượng sau cười nói, "Ta ngày sau sẽ tuần tự bái phòng thần tiêu, thông thiên hai phái, khấu kiến hai vị tổ sư." Lâm Chân Nhân cùng Tam Diệu Chân Nhân nhìn nhau cười một tiếng không khỏi nói ra, "Chúng ta tự nhiên bất cứ lúc nào xin đợi tiên quân phát cung." Hai Nan Tiên Quân thành đạo trước tuần tự nhận qua lúc ấy hai phái Thiên Tiên Chân Quân rất nhiều chỉ điểm, bởi vậy có một phen đặc biệt hương hỏa ở trong đó. Việc này không có quan hệ gì với tự mình, Vạn Bảo Chân Nhân ngược lại cười nói, "Tiên quân muốn khôi phục tu vi, không biết chúng ta có thể giúp gì không?" "Không cần, ngoại trừ có hạn mấy loại tiên đan, cái khác ngoại vật tác dụng không lớn, Cửu phái thế hệ này phát thân." Thiên vận tử cười nhạt nói: "Hai vị thành tựu chưa lâu nhận tiền, Trương Tử Dương, Lý Đạo Nhất, trong đó Tử Dương tiểu hữu tinh thông Đan đạo." Hai Nan Tiên Quân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó nhìn về phía Thanh Vi cười nói: "Nhìn như vậy đến ngươi cố gắng tu luyện, thành tựu pháp thân ngược lại lại càng dễ, đến thời điểm ta nhục thân liền giao cho ngươi." Thanh Vi đem biểu lộ quản lý làm được cực hạ, nghe vậy cười nói: "Vạn bước minh bạch." Nguyên là muốn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận đại đạo diệu, ta bây giờ nội tâm động, cấp thiết muốn muốn đi ra ngoài nhìn xem, hôm nay xin từ đi. Sau đó chỉ thấy Tiên Quân lấy ra Thái Chi Thành tôi động, Từng tia từng tia thai kiếp chi lực hóa thành mấy đạo lộ ra chẳng lành khí tức đen như mực ngọc phù rơi vào bốn vị pháp thân cùng thành vi trong tay. "Giữ liên lạc, có cần ta sẽ tìm các ngươi." Nói xong liền đối với Vạn Bảo Chân Nhân gật đầu ra hiệu, lập tức liền gặp Ngọc Chân Tiên Quang lóe lên, hai nan tiên quân đã là xuất hiện ở Thái Thừa Sơn bên ngoài. Thật sự là một vị tiên quân trở về huyền linh tử như cũ có một loại cảm giác năng động, nhìn không được cảm thán. Vạn Bảo Chân Nhân cười hát hắc nói, chính là không biết rõ ma đạo đột nhiên phát hiện chúng ta có thêm như thế một vị cao thủ sẽ là phản ứng gì. Thời gian ngắn bên trong thập trâu vẫn là sẽ giữ vững bình tĩnh, chân linh trở về hiệu quả còn chưa triệt để tán đi, đều bận rộn đột phá đâu. Thiên vận tử ngón tay âm thầm kết động bên trong đáp. Lâm chân nhân lại là lắc đầu cười nói, Tiêu Hồng trần trọng thương hàn đột, Hồng Liên nhìn như trung thực, nhưng âm thầm sợ cũng không an phận. Mà lại thái sư thúc tổ đã xác nhận lục âm thiên tử không có tọa hóa. Còn có thái thủy ma cung cũng so lúc trước phát triển mấy phần, chỉ sợ đã tự nhận thực lực đầy đủ. Tam diệu chân nhân không khỏi nhíu mày, một vài thiên tiên ma đầu sắc thực đáng giá lưu ý, có ít người công pháp chính là chuyên đi cướp đoạt cùng giết chóc một đường, gây họa tới chúng sinh, lý thuyết triệt để hủy diệt. Nói nghe thì dễ, chỉ có thể tập trung vào. Nhưng ma môn pháp môn quỷ dị, đủ loại tàn nhẫn bí thuật rất nhiều, sợ là chân linh trở về trước kéo dài hơi tàn thiên tiên nhiều hơn chính đạo, thậm chí Phật môn lục âm thiên tử, thiên sát đạo nhân, còn có kia huyết Phật phù đồ rất có thể cũng không có tọa hóa lâm chân nhân nhà có một lão, trong lòng không hoảng hốt, nhưng cân nhắc đến đại đa số ma đầu làm việc, cũng không nhịn được làm xong thập châu loạn lên chuẩn bị. Bốn vị pháp thân trò chuyện cũng chưa né qua Thanh Vi hai người, dù sao lấy hai người bọn họ thân phận, bây giờ đại đa số sự tình đã sớm nên biết rõ. Sau đó không lâu, mấy vị pháp thân liền đưa ra cáo tử, trong đó Vi mục đích đã tới. Tự nhiên đi theo Lâm Chân Nhân trở về Cựu Thần Giới. Hai nan tiên quân trở về bí mật, tự nhiên là bị đám người dấu ở trong lòng. Ngoại trừ Thanh Vi, Huyền Linh Tử hai cái đại tông sư, bọn hắn cũng liền chuẩn bị cáo chi một cái đồng môn pháp thân mà thôi. Một đạo lôi quang vòng quanh Thanh Vi vượt qua không gian phi tốc hướng phía Cựu Thần Giới bay đi, tốc độ so với Thanh Vi cấy Cựu Nguyên nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Là Thanh Vi theo trong suy tư lấy lại tinh thần, đã là đứng ở ngũ hành trên đỉnh. Đạt chân nhân. Lâm Chân Nhân cười nhạt nói, khách khí, tiêu hóa tán giới đoạt được sau ngươi cũng hẳn là có thể bước vào pháp tướng hậu kỳ. Xem ra nơi đó đúng là cái không tệ địa phương, chỉ ít mỗi lần độ kiếp cũng có rõ ràng thu hoạch. Xác thực. Nhưng bây giờ nơi đó mỗi lần tiên kiếp đều có khác biệt trình độ tăng cường, chính là không biết rõ cụ thể uy lực như thế nào. Mượn nhờ Thái Hư mộng điệp thanh vi vẫn có thể cảm giác được tán tiên giới tình huống, nhưng cụ thể đánh phải các loại ngọc báo độ kiếp rồi. Về phần Nguyên Cổ cái này bị tự mình dựa nấu ma đầu, về sau liền sẽ vẫn lạc tại tiên kiếp giới. Đs, câu phiếu đề cử, nguyên phiếu, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đàng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 357, lâm vào nghỉ việc nguy cơ tuyển dụng tử. Tây nhạc bên trong tuyể Dương tử nhìn một chút thanh vi lại nhìn một chút hắn trong tay còn ở vào trong phong lớn nước vạn hào quang tạo thành màu trắng kiếm quang giống như sự vật à Cái này tuyển Dương tử khóc không ra nước mắt hắn còn không có hoàn toàn khôi phục không nói coi như khôi phục hắn cũng chuẩn bị nhiều lại một đoạn thời gian có thể ngươi lúc này mới hơn một năm mà thôi liền mang về một loại phẩm cấp bất phạm Kim hành tiên tiên linh vật có phải hay không quá dễ dàng thanh vi nhìn xem tội nghiệp tuyển dương tử không khỏi cười nói tiền bối đều có thể an tâmú dưỡng tiểu hữu quả nhân danh bất lưu chuyển chân thực nhiệt tình lấy giúp người làm niềm vui Tuyển dương tử nhẹ nhàng thở ra đồng thời tự nhiên không tiếc nói tốt hơn lời nói, càng là quả quyết nói, ngày sau tiểu Hữu phẩm là có gì cần, cứ mở miệng. Thanh Vi mỉm cười gật đầu, sau đó liền nói với Tuyền Dương tử, đạo này linh vật tính công kích khá mạnh, nhất thời sợ là khó mà cân đối động tiền, bởi vậy còn cần tiền bồi phối hợp Tây nhạc trấn áp, rèn luyện 2 năm. Việc nhỏ mà tôi, tiểu Hữu yên tâm chính là, chỉ là theo Thanh Vi bài trừ phong ấn, một luồng đến tinh trí thuần mã sắc bén không gì sánh được, phản phất đâm rách vũ trụ tinh hà khí thế hiện lộ ra, toàn bộ Tây nhạc không gian cũng bịt kín lên một tầng bạch Quá cái nguyên kim trợ ứng kích ma pháp, một luồng đồng dạng bất phàm kim hành chi lực vận chuyển. Thanh Vi cùng Tuyền Dương Tử thấy thế vội vàng thi pháp, đem bạch quang kiếm khí chậm rãi hạn chế tại Tây nhạc không gian chỗ sâu, vẻn vẹn bẹn thổ lộ một phần lực lượng tham ngộ động thiên vận chuyển. Tuyền Dương Tử trong lòng đấu lặng, vừa rồi suýt nữa không có khống chế lại làm phiền tiếng núi. Lập tức Thanh Vi cũng không có quấy rầy Tuyền Dương Tử trực tiếp trở về hôn nguyên điện. Ly khai hơn một năm, ngoại trừ cảm giác động nguyên khí phẩm chất tăng lên rất nhiều, pháp thêm rõ ràng bên ngoài, Vi cũng không có phát hiện biến hóa quá lớn. Cửu Nguyên trở về về sau, tìm cái địa phương đi ngủ đây, hắn tại nội cảnh Pháp tướng ở giữa vốn cũng không tồn tại bên cảnh, bây giờ cự ly pháp tướng cấp độ cũng là không xa. Ba đầu thanh sư. Cự ly chín đầu có chút xa a một cái đầu một cái thiên phú, đến nay cũng không gặp hắn dùng như thế nào qua thanh vi trước đây dùng động thiên bên trong một chút đặc sản theo thần tiêu phái cho Cựu Nguyên trao đổi đến rất nhiều khẩu phần lương thực, bởi vậy rất dài một đoạn thời gian bên trong không cần quan tâm nữa đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không rượu chè ăn uống quá độ. Gọi Từ Vân, Thái Bạch hai cái đồng tử lại nhảy hỏi ý hai câu về sau, Thanh Vi liền nhường bọn hắn cố gắng tu hành đi. Hai cái thực khí cấp độ đồng tử, so sánh Dương Chân Quân đầu kia kỳ lần còn phế trong môn phái như Cổ Vô Sự, quy chân điện bên trong thủ thành sư thúc như cũ mang theo mấy vị trưởng lão bề bọn nhiều việc luyện chế pháp bảo, hơn một năm vẫn chưa ra. Có thể thấy được đối với việc này, bọn hắn vẫn là 10 điểm coi trọng. Tiên ma quân Hải cốt cuối cùng tại Tuyế Nguyệt bên trong hao tổn không nhỏ, thiên tiên cấp độ pháp bảo có chút vọng tưởng, nhưng một cái mạnh vu bát quẻ mây mù cờ địa tiên pháp bảo vẫn là có hy vọng. Bất quá, theo động tiên dần dần khôi phục, thiên tâm ngũ lôi phủ giống như càng thêm trầm mê tiến vào Hỗn Nguyên điện lớn chậm suy nghĩ dần dần đình chỉ, tâm tới. Táng giới bên trong từng triệt để tiêu hóa rất nhiều thu hoạch mở ra phong ấn, xuất hiện tại thể nội. Thành vi bắt đầu lâm vào cấp độ sâu bế quan. Mặt trời lên mặt trời lặn ở giữa, Thập Châu như cũ giống như quá khứ bình tĩnh hòa hải. Thiên Thanh giới bên trong ở âm thế sư Tịnh Thổ Thanh Huyền Đế quân thỉnh thoảng mượn nhờ không hiểu liên hệ đem ánh mắt nhìn về phía thuần dương Kim Châu chuyển thế hải đồng. So với Thập Châu, bây giờ Thiên Thanh giới tốc độ thời gian trôi qua cũng muốn mau ra không biết. Không thấy đứa bé kia đã là có thể xoay người bỏ ạ. Ba lần sáu ngồi bảy lần tám bỏ, kia là đối người bình thường tới nói. Nhưng mà đáng giá một vị biến mất vài vạn năm nói môn tiên tôn tự mình hiện thân người sẽ là đơn giản, 3 tháng có thể ngồi, 6 tháng liền bò đất, chỉ là Thanh Đế quân chú ý tới. Kẻ này trời sinh mang theo một cố lạnh lùng cùng xa cách, dù là đối với mình luột mẫu thân, cũng gần so với những người khác mạnh hơn một tia thôi. Nhân tính thiếu tốn sao? Đây mới là Cần Luân Hồi Tam Thế sau mới hứa hắn bước vào tu hành nguyên nhân. Hẳn là còn có những nhân tố khác Thanh Huyền Đế quân trong lòng không ngừng suy đoán, đồng thời minh bạch, tự mình sợ là cho hết hoàn chỉnh chỉnh coi chừng hắn mỗi một thế cũng trải qua hoàn chỉnh sinh lao bệnh tử, sướng vui giận buồn mới tính viên mãn. Thiên thanh giới phàm nhân thọ nguyên mặc dù không bằng tập châu, nhưng cũng trăm tuổi ra mặt, ít nhất phải 70 tuổi mới tính cái lao không thể đầu cơ chụp lợi, mà lại hắn theo hầu bất phàm. 300 năm sau thu như thế một cái đệ tử cũng không tính thua thiệt Thanh Huyền Đế Quân nhìn xem thứ nhất nhà năm thanh hải hỏa mỹ mãn sinh hoạt, tiện tay vì đó một nhà khử bệnh tức, bổ số tuổi thọ. Nếu là đời thứ nhất, vậy liền để hắn sống lâu trăm tuổi, bình an trôi chảy hơn trăm năm đi. Thu hồi ánh mắt, chính nhìn xem khổ tâm kinh doanh nhiều năm, vận chuyển vũ phát hoàn thiện âm thế sư tình thổ, cùng trên không tích xúc không ít công đức chi khí, Thanh Huyền Đế Quân không nhịn được cười một tiếng. Bây giờ bước vào nhân tiên cấp độ về sau, tăng lên mặc dù chậm chạp rất nhiều, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được thần đạo sao. Bất quá ta đây coi như là tiên tiên thần linh, hỏa thần đạo pháp thân chính thống kết hợp, là mà hương hỏa mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải ta toàn bộ. Thanh Huyền Đế Quân nhìn xem dung nhập thập châu U Minh quyền hành về sau, có vẻ càng thêm bất phàm luân hồi ẩn, không khỏi lại là thở dài. U Minh đạo mẫu quyền hành, Trường Sinh Tiên Tôn đưa tới chuyển thế độ vật bất tri bất giác, đúng là làm công cụ người. Bất quá ta Thanh Huyền Đế Quân làm công cụ người, không liên quan nhân gia Thanh Vi đạo trưởng sự tình a. Thanh Huyền Đế Quân khổ bên trong làm vui, đem so với một trong nhân pháp bảo đều hồi ấn, nhập thể nội về sau, bắt đầu tọa thổ, trội vông tiêu thai hiệu ích. Nghe bên thai từng tiếng cầu nguyện, câu khẩn thành tính tính âm, Thanh Huyền Đế quân càng là thỉnh thoảng đem lực lượng thông qua bây giờ Thanh Huyền Tịnh Tổ giáng lâm thế gian hiện hành, dùng cái này mở rộng ảnh hưởng. Dù sao như hôm nay thanh giới bên trong, hắn là hàng thật giá thật thiên hạ đế nhất, hiện tại là, tương lai cũng sẽ là. Công Đức Chi Khí nhìn xem nhiều, nhưng cự ly luyện chế một cái hàng thật giá thật pháp bảo còn có đoạn cự ly, mà luyện chế bí bảo lại có chút lãng phí, hết thể chờ bản tôn độ pháp thân kiếp số trước nhìn nhìn lại đi. Pháp thân kiếp số, sợ là không dễ, mà lại kiếp tốc độ, nhân kiếp khó phòng, không thể không sớm làm chuẩn bị. Tịnh Huyền sắc bảo quang sáng tỏ, Trầm tĩnh, ăn đuổi âm thế sư Đông Đạo âm hồn quỷ vật. Dù là ngay tại phục dịch lệ quỷ, ta linh cũng là tràn ngập kinh ý nhìn qua tình thổ. Nhìn xem phía dưới Hải Hoa, Mỹ Hảo, An Bình tình thổ, trưởng sinh tiên tôn âm thầm đặt đầu. Mặc dù già sư cùng hai vị sư bá sư thúc chiếm cứ ưu thế, nhưng này vị ý thức tới cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng một bước này còn không thể tỉnh. Bất quá, có Ú Minh đạo mâu khí tức làm cái nhiều lại có thể nhiều thêm mấy phần tự tin. Mà lại cái này tiểu gia hỏa nhìn qua cũng là tính toán cái ổn thỏa người, ai thở dài một tiếng về sau, Trưởng Sinh Tiên Tôn một luồng ý thức cuối cùng là triệt để trở về bản thể, lưu lại lực lượng bắt đầu chính thức tăng tiến thiên thanh giới nội tình. Dù là chấp trưởng giới này u minh, Thanh Huyền Đế Quân cũng là không có một tia phát giác. Hết thể nhìn như trong bình tĩnh, bác Hải chỗ sâu nương theo lấy một vết nước xuất hiện, Tiêu Hồng Trần đi theo phía sau hai người xuất hiện, lại là một cái nhân tiên, một cái đại tông sư. Sư phụ, nơi này chính là Ly Hận cung chỗ sao? Hiểu chân sớm đã đột phá nhiều năm một thân pháp lẫn nhau sơ kỳ thực lực cũng coi như bất phảm, càng là đến Tiêu Hồng Trần coi trọng. Bởi vậy lúc này đối lập tùy ý hỏi ý cũng không thấy Tiêu Hồng Trần trách tội. Dù là hắn bên cạnh Nhân Tiên cũng là một bộ thành thói quen bộ dáng. Tiêu Hồng Trần mặc dù xuất thân Ly Hận Cung, nhưng nói thật, hắn đã sớm ly khai mấy trăm năm sau, vẫn là trước đó bởi vì đại mộng sự tình mới trở về hai lần mà thôi. Xem như thế đi, Ly Hận Cung mặc dù hải lưu vận động, vị trí không ngừng biến ảo, nhưng lại có nhất định quy luật. Bây giờ Tiêu Hồng Trần nhìn qua mặc dù như cũ có chút suy yếu, nhưng so với trước đây một bộ được ho lao giống như bất cứ lúc nào tắt thở đi bộ dạng tốt quá nhiều. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết rõ, còn lại thương thế mới là rất ngoan cố, thậm chí ảnh hưởng căn cơ. Mộc Ma hai năm này bình tĩnh có chút không đúng, mà lại cũng đến ném cho hắn ăn thời điểm DS, tựa như là gấp đôi nguyện phiếu nhà. Câu phiếu đề cử, nguyện phiếu, ta sẽ ở tháng này cuối cùng một ngày đếm thử ngày hơn 3 vạn chữa chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại hãng cùng đọc. Chương 358, thẳng hề hề Mộc Ma, cầu đặt mua, nguyện phiếu. Tiêu Hồng Trần nhắm mắt ngưng thần yên lặng cảm ứng đến ly hận cung chỗ, nửa ngày về sau tại pháp lực một quyền, mang theo hai cái đệ tử trực tiếp nhảy vọt không gian, tiến vào bên trong biển sâu một chỗ ẩn độn lên dãy cung điện bên ngoài. Tiêu Hồng Trần đại đệ tử Ách "Chẳng lẽ người nhận không được bắt đầu đánh giá?" Sau đó liền khẽ nhíu mày nói, "Sư tôn, cái này mộng ma phản ứng như vậy chỉ độ sao?" Mộng ma vốn nên là linh giác cực kỳ nhạy cảm kia một đợt tồn tại, bây giờ hai người bọn họ phát thân đến, lại vẫn không có nửa điểm phản ứng. Tiêu Hồng Trần ho nhẹ vài tiếng, chau mày nói, "Hắn xẻ ra chuyện đối cái này trên cơ bản xem như tự mình tự tay chế tạo ma đầu." Tiêu Hồng Trần vẫn tương đối để ý mang theo hai cái đệ tử một đường tiến vào Ly Hận cùng chỗ sâu, cuối cùng, nhìn xem một tòa cung điện bên trong khí vô lực sôi trào vụ, Tiêu Hồng Trần trầm không nói. Hiểu Trần chỉ nhìn một cái, Nhãn Thần liền không nhịn được mê mang, lập tức liền có vẻ mặt sợ hai hiện hiện, Tiêu Hồng Trần đối đỉnh đầu khẽ vô về sau, mới gặp hắn bình tĩnh, một trận hoảng sợ không dám nhìn thẳng Hắc vụ, cũng chính là một ma. Ma ma bị thương thành dạng này, hắn làm sao trốn về Ly Hận Cung? Nếu là tại Ly Hận Cung bên trong gây thương tích làm sao không triệt để giết chết hắn? Hách chẳng lẽ người thần sắc hơi đang nói, sư tôn, thu thập đồ ăn giống như không quá đủ. Tiêu Hồng Trần nhìn xem liền ý thức cũng rất khó đoàn tụ lên ma ma, không khỏi hét lên. Mặc dù triệt để như vậy khống chế lại rất dễ dàng, nhưng muốn cho hắn có thể chịu được dùng một lát, không thiếu được lại vì hắn thu thập đồ ăn. Tiêu Hồng Trần trong bàn tay hình như có vạn trượng hồng trần chi khí hiện hiện, diễn hóa từng đạo gông xiềng đột nhiên thăm dò vào trong huyết vụ, hóa thành phức tạp mà dường giá cấm chế là cốn tại mộng ma nguyên thần chỗ sâu. Mà lúc này mộng ma chỉ là tượng trưng rẽo rựa một cái về sau, liền lại không phản kháng. Vậy mà suy yếu đến liền pháp thân cấp độ đều khó mà duy trì đưa lên đi. Tiêu Hồng Trần ngữ khí bình thản phân phó hai cái đệ tử, hơi cảm thấy trước mắt mộng ma có chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc khách nạn, Trần hai người riêng phần mình lấy ra một cái màu túi, mở ra về sau liền gặp vô số vật bẹo, hoảng sợ linh hồn rẽo lấy lại không cách nào phản kháng nhìn về phía mộng ma. Những này đều là chết bởi ác ngộng kinh hãi bên trong linh hồn, cùng rất nhiều tinh thần phần túy ma cường đại nguyên thần, ngộng ma cảm ứng được mỹ vị ngon miệng đồ ăn vẫn là chỉ là hữu khí vô lực phân ra hai đạo hắc vụ một quyển. Tiêu Hồng Trần ba người thấy thế không khỏi rất là bội phục, lan loạn thành dạng này cũng không có vấn lạc, cũng coi như ngưỡng mộ. Theo vô số linh hồn nguyên thần tiêu hóa, hắc vụ dần dần tụ hợp thu nạp, như thế 7 ngày công phu đi qua, mới tính xuất hiện cái đại khái hình người, lại qua 5 ngày công phu, mới lập đạo thân, hiện mắt, chỉ là như cũ có vẻ suy yếu. Tiêu Trần ngộng ma âm trầm dị trên mặt Biểu Lộ Âm trầm như nước nhìn xem Tiêu Hồng Trần, mình bị khống chế cuối cùng sẽ không cảm giác không ra. Tiêu Hồng Trần cười nhạt một tiếng, có chút thảm a. Ngộ Ma, ta hơn nữa thích người khác gọi ta là Ma Quân. Được rồi, Ngộ Ma. Ngộ Ma nhãn thần âm lãnh, nhưng cũng rất sáng suốt không nói gì thêm nữa. Coi như toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng chỉ là mới vào địa tiên cấp độ. Bây giờ đâu, được trước đây bổ ích bất quá miễn cưỡng khôi phục lại nhân tiên sơ kỳ sơ lược mạnh một chút trình độ thôi. Tiêu Hồng Trần không hài lòng lắc đầu, chợt nhớ hỏi, làm sao tổn thương? Nguyên rủa, một loại ác độc rủa. Tiêu Hồng Trần sững có thể thương tổn được pháp thân Nguyên Dụ. Ai xuất thủ? Mộc Ma nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, tám thành chính là kia Thanh Vi. Nguyên Dụ tất có môi giới, ta liền có một đạo hóa thân bị hắn bắt trấn áp tại ngũ nhạc đầu tiên. Một cái nhân tiên hóa thân bị pháp tướng đại tông sư bắt, ngươi là thế nào như thế tự nhiên nói ra khỏi miệng? Thanh Vi? Tiêu Hồng Trần nghe được cái tên này, đều tựa hồ cảm thấy mình đại thiên hồng trần hư thực đạo thể ẩn ẩn làm đau. Chờ mấy phần về sau, hắn không khỏi hỏi, hắn mới pháp tướng a? Hắn nhưng phàm là nửa bước thân, ta khả năng cũng triệt để vẫn lạc. lúc đầu cũng không một chút phát giác, mà sau đó cũng chỉ là buồn ngủ đa chỉ coi là thường thế quá nặng nguyên nhân. Lại về sau liền nguyên thần bất ổn ẩn, có tán loạn dấu hiệu, trong lúc đó có 4 lần kịch liệt phản ứng, trực kích nguyên thần bản nguyên, mà lại từ đầu tới đôi bất kỳ thủ đoạn nào thử qua cũng phát hiện tránh cũng không thể tránh ngục ma nói nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Hồng Trần ba người nghe lưng mắt lạnh. Thanh vi vậy mà trong tay nắm giữ như thế áp độc, tinh diệu mần rửa, nhìn như vậy đến cùng ai là ma đầu, bất quá xem ra đến bây giờ, Tiêu Hồng Trần cũng không thập phần lo lắng. Lấy phàm tục thân nhân, hạn chế nhiên không nhỏ chính là. Thanh Vy liền ma cũng không có chú sát được, chi hắn đường đường địa rồi, so với cái này Hắn hơn để ý ngược lại là kia vượn đội mũ người, thân mang đạo trang kim sắc viên hầu đương nhiên, còn có kia tu luyện thái âm hàn bằng một đạo lư tiên, ưu minh quyền hành sự tình hắn há có thể sự tình tôi bỏ qua. Bao lâu có thể khôi phục lại địa tiên cấp độ? Ngập Ma nghe vậy trầm mặt, hồi lâu sau mới không xác định nói ra, bác Hải sinh linh không nhiều, nghỉ khôi phục lời nói sợ là đến 350 năm. Đi Lưu Châu hoặc là Viêm Châu đi, ta sẽ vì ngươi che lớp bí mật, tạm thời giấu giếm được thiên vật tử, tranh thủ mau chóng khôi phục, ngươi cuối cùng không muốn nhìn xem thanh vi chứng thành pháp thân a. Hắn nếu là đến nhân tiên cấp độ, không nói bản thân thực lực có thể dự đoán cường đại. Cầm trong tay Tiên Tâm Ngũ Lôi phủ cùng kia màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, người là nửa điểm không có tranh đoạt Thái Hư truyền thừa hy vọng. Tiêu Hồng Trần đã là tìm được khôi phục tự thân biện pháp, trong vòng mấy năm liền có thể có kết quả. Nhưng mà Hồng Liên lão ma giáp tâm hại người, không thể tin nhiệm, hắn tự nhiên cần đầy đủ đáng tin giúp đỡ. Thanh Như vừa rồi nói, Thanh Vi như thành công chứng thành phát thân, lấy hắn lúc này biểu hiện ra thực lực đến xem, đến lúc đó tại Nhân Tiên cấp độ cũng không phải là kẻ yếu. Hơn nữa còn có Bao Quát Huyền Tiêu tự tay luyện pháp bảo ở bên trong rất nhiều pháp bảo, dù là chính Tiêu Hồng Trần không đột phá đến Tiên Tiên lời nói, cũng sẽ cảm thấy Thanh Vi khó giải quyết. Dù sao Pháp phân so với pháp tướng cấp độ khác biệt, đã có thể phát triển một cái pháp bảo tuyệt đại bộ phận uy lực. Mộc Ma nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm gật đầu, Thái Hư chuyển thừa là hắn suốt đời chấp niệm, cho dù ai tới hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Hồng Trần, Mộc Ma thêm âm khàn giọng nói, ngươi mục đích đâu? Tự nhiên cũng là Thái Hư truyền thừa, thiên tư mà thôi, người ta có thể chia sẻ. Mà hiển nhiên, ngươi theo hầu quyết định không thể cùng chính đạo người cùng tham khảo thiên thư. Coi như ngươi dung hạ được Thanh Uy, thiên vận tự bọn hắn cũng dùng không được. Mộng ma cảm ứng đến nguyên thần bên trong cấm chế, nội tâm thầm mắng, sâu như vậy tầng công chế, thực tế quá mức bị động. Thái hư động thiên không thể so với nơi khác, không để ý liền có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Ngươi có biết Tiêu Hồng Trần cười một tiếng ngắt lời nói, chìa khóa tại thành vi chỗ nào? Ừm. Đáng tiếc hắn năm gần đây thâm cư không ra ngoài, rõ ràng tại dốc lòng tu luyện, có động thiên tại, dù là thiên tiên thời gian ngắn bên trong cũng rất khó cưỡng ép đi vào. Tiêu Hồng Trần không khỏi thở dài, mặc dù thời gian ngắn bên trong hắn cũng không tâm tư trực diện thanh vi, nhưng cái này tiểu tử cuối cùng không ra khỏi cửa cũng là vấn đề. Mộc Ma không biết Tiêu Hồng Trần tâm tư, nhưng cũng vui vẻ nhiều cái người cùng thành vi chết raang đến cùng. Về phần khống chế tự mình chế, chỉ có thể đi một bước xe một bước, không ai sẽ nguyện ý bị quản chế tại người, sinh tử vì người khác nắm trong tay. Nhìn xem mộng ma hóa thành một đạo hắc quang trốn vào trong biển, theo sinh linh mộng cảnh hướng phía Viêm Châu Na mà đi, Tiêu Hồng Trần không khỏi đối ặc chẳng lẽ người hỏi ý nói, ngươi vậy liền nghi sư tỷ có tin tức sao? Hồi sư tôn, Ly Hận cung chủ ban đầu ở Sinh Châu hiện thân qua một lần về sau, liền triệt để ẩn chui bắt đầu. Tiêu Hồng Trần than nhẹ một tiếng, cũng là vô dụng, bất quả nếu có nàng cho mộng ma bồi bổ mới xem như lại được. gấp đôi phiếu trong lúc đó cầu phiếu, phiếu đề cử, chuyện về sĩ cổ đại rất hay, mạnh có nhiệt huyết, có chí có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại hãng cùng đọc. Chương 359, đột phá cùng xem náo nhiệt đi, cầu gần mua, nguyên phiếu. Nhìn lần nữa khôi phục bình tĩnh tán tiên giới kỳ thực cùng thường ngày đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tám vị cựu tiếp tán tiên chủ động hạ phàm, đương nhiên, không chủ động cũng sẽ bị thăng cấp sau tiên giới xa lánh xuống tới chính là. Tam tổ đạo thống bỗng nhiên hủy diệt, mấy ngàn năm nội tỉnh tự nhiên dẫn tới các phương nghe tin lập tức hành động, toàn bộ tán tiên giới cũng bởi vậy chuyển. Vô số tu sĩ chen chúc vây ăn Tam tổ thống, không có kiếp pháp cấp độ tán tại, đối mặt thiên đại dụ hoặc ở dưới các tu sĩ, bất quá 2 3 năm không ngã công phù rất nhiều tài nguyên, công pháp trở đã liền bị các phương kia cắt xẻ. Ngọc Bảo tu vi mặc dù yếu, nhưng Ly Khai trưởng Nhạc Sơn sau một đường lịch luyện trưởng thành cũng coi như phi tốc, rất nhanh tại thần thông cảnh liền đi ra không ngắn tự ly. Hơn có Thái Hưng ngụ điểm hộ giá hộ tổng, bởi vậy cũng tại Tam Tổ Đạo thống hủy diệt về sau, được đạo cung một chỗ biệt viện cát dấu. Một chốn núi hoang bên trong. Ngọc Bảo một đạo trưởng tâm lôi đem đuổi theo tự mình mấy tháng một cái tán tu đánh chết về sau, kiệt lực ngồi luyện trên mặt đất. Không đủ kinh nghiệm, tay chân không có dọn dẹp sạch lại bị hắn đuổi lâu như vậy cảm ứng đến trên người mình thương thế không nhẹ, Ngọc Bảo nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần này xem như không có cái gì hậu họa. May mắn lúc ấy phản ứng rất nhanh, không phải vậy một huyện đạo cung cất giấu như thế nào có thể vì nhóm chúng ta những này thần thông tu sĩ sợ được đến. Ngọc Bảo nhìn qua bất quá 14, 15 tuổi, nhưng Ly Khai trường nhà sơn 2, 3 năm lịch luyện xuống tới, nhãn thần đã là trở nên phi thường trầm ổn, đồng thời làm việc quả cảm. Xử lý xong truy sát tự mình người thi thể về sau, Ngọc Bảo đổi một bộ quần áo rất mau tới đến con đạo, theo dòng người tiến vào một chỗ huyện thành nhỏ tu dưỡng đạo cung biệt viện đoạt được hào hảo tiêu hóa mufen, hắn cũng có thể là tiếp pháp chi cảnh làm chuẩn bị. Bất quá Tán tiên giới cũng lưu truyền tiên kiếp giống như so lúc trước khó hơn, nghe nói là thiên nhất chân nhân chính miệng chứng thực. Thời gian từ ngày đi qua, nhìn xem vùi đầu khổ tu mà bảo, Thái Hư mộng điệp liền đem ý thức chuyển tới nguyên cổ bên này. Nguyên bản Thanh Vi là dự định nhường hắn vẫn lạc tại chân chính tiên kiếp phía dưới, nhưng bây giờ phát hiện sợ là đến chậm rãi có cao thủ dáng Lâm nhìn xem Linh Tôn chuyển tới tin tức, nguyên cổ cùng Thanh Vi cũng rơi vào trầm tư. Là bây giờ tán tiên giới bên trong tu vi đỉnh tiêm mấy người, Linh tôn, Thiên Kiếm khách, Thiên Nhất đạo nhân ba người thực lực nhất là cao thông. Không có tam tổ tại phía trước nhìn chầm chầm mở miệng chờ lấy, bọn hắn tự nhiên có thể thỏa thích tăng lên. Mặc dù không độ chân chính tiên kiếp, bọn hắn rất khó đạt tới tam tổ cấp độ, nhưng thực lực so với trước đây cũng muốn mạnh hơn không ít. Bởi vậy, đối với tán tiên giới đột nhiên xuất hiện cao thủ, bọn hắn vô tình hay cố ý cũng phát hiện. Huống hổ, nhân ra có vẻ như cũng không có làm sao ẩn tàng ý tứ thượng tiên các loại vừa đi không có 2 năm, liền có người khác giáng lâm, không thể không chú ý a. Thanh vi trầm tư một lát sau nói, linh tôn đạo hữu không nói người tới thực lực như thế nào, là cao thủ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tiên nhân chân chính cấp độ, nhưng so trước đây thấy qua cái kia dùng lôi pháp tiên nhân yếu chỉ là phản vật có chỗ cố kỵ, làm việc cũng là quy củ nguyên cổ cùng kính ngính với Demlington tin tức truyền đến cùng Thanh Vi tự thuật biến đổi. Không có vị kia tiên nhân hình tự sao? Gặp Nguyên Cổ phủ nhận, Thanh Vi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại không thể coi thường bắt đầu. Thuần Dương Kim Quang phiến ba động chỉ hạn chế tại cái này một giới, không dễ dàng như vậy bị phát giác mới lạ. Là vì hai nan tiên quân mà đến, vẫn là kia tán tiên giới ý chí. Sau khi xuất quan vẫn là cáo chi lâm chân nhân tốt, một vị chân chính nhân tiên, Thanh Vi cuối cùng không tốt thỉnh bọn hắn ai đi Nguy hiểm quá lớn. Không chừng chính là cái có đi không về tới thật trùng hợp chỉ có thể tự mình đi xem một chút, chí ít tính bí mật đi lên nói, Thái Hư Ngộng Điệp tận nốt đủ để giấu giếm được rất nhiều pháp thân Thái Hư Ngộng Điệp bay ra, thanh vị căn dặn nguyên vẫn cố gắng tăng lên về sau, liền cánh khẽ vồ ở giữa biến mất tại hiện thế. Ngũ nhạc động thiên bên trong, Hỗn Nguyên Điện cửa lớn đóng chặt đã gần một năm câu vu, ngày hôm đó chỉ thấy ngũ hành tinh khí không tự chủ được hướng nơi đây hội tụ, động thiên pháp tắc run rẩy ở giữa, một đạo cao lớn nặng nghề bên trong lộ ra phiếu miểu không khí mấy chục pháp tướng hiện, hiện ra. Nguyên khí cùng pháp tắc sẽ lẫn, Nương theo lấy Thanh Vi rất nhiều cảm nộ không ngừng hoàn thiện lấy đại ngũ hành động chân đạo tướng. Như thế kéo dài khoảng chừng 3 ngày công phu, mới gặp đạo tướng biến mất, động tiên khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Vi chậm rãi đi ra Hỗn Nguyên Điện không khỏi khẽ cười một tiếng, pháp tướng Hậu Kỳ, xong rồi. Tán tiên giới đoạt được lại là không giống, lại thật giúp ta vững bước bước vào pháp tướng Hậu Kỳ, hơn nữa còn có dư lực giống như. Thực lực hôm nay mạnh hơn đột phá trước đó rất nhiều, hẳn là có thiên kiếm khách 3 người bọn hắn trình độ đi. Bán tiên sao? Không xa bên ngoài thân một tầng bảy sắc bảo dần dần thu liễm, để khôi phục bình thường, mặc dù mới đột phá Nhưng Thanh Vi đối tự thân khí tức nắm giữ cũng coi như thuần thục tự nhiên. Ra Cựu thần cửa ra vào, Thanh Vi thẳng đến Tử Tiêu cung cầu kiến Lâm Chân nhân. Lâm Linh Tố gặp Thanh Vi đột phá cũng không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là làm sao đột nhiên tìm đến mình. Chân nhân, có pháp thân tiến vào tán tiên giới. Thật chứ? Gặp Thanh Vi gật đầu, Lâm Linh Tố chầm mặc một lát sau cười nói, không sao, đã chúng ta chưa lấy được khắc chỉ thị đã nói lên không ngại. Trừ tiên bạn giới vô số khả năng, một chút pháp thân vô tình hay cố ý phát hiện nơi đó cũng là khả năng. Đã ngươi ở nơi đó có lưu thủ đoạn, liền phân thân chú ý một cái đi. Ừm sẽ cùng cái khác đạo hữu cùng tiền quân nói một tiếng cũng là phải. Thanh Vi thì là bị Trường Sinh tiền Tôn hiện thân khiến cho có chút mẫn cảm, lúc này nghe nói Lâm Chân Nhân chi ngôn cũng cảm thấy là chuyện như vậy, là đệ tử không đủ trước trạng. Lâm Linh Tố cười ha ha nói, xem chừng chạy đến Vạn Nguyên Truyện, ngươi cẩn thận như vậy cũng là chuyện tốt, nhưng có chuyện khác. Tạm thời không có. Gặp Thanh Vi nhẹ nhõm thoải mái càng thêm xuất chúng, Lâm Linh Tố đông nhiên cười nói, vậy liền cùng lao đạo đi xem cái náo nhiệt chứ. Nói liền không cho Thanh Vi phản kháng trực tiếp mang theo Thanh Vi ra cựu thần giới. Chân nhân, ngài đây là muốn mang đệ tử đi nơi đó? Lôi quang bên trong Thanh Vi không khỏi cảm thán Lâm Chân Nhân cũng là lôi lệ phong hành tính tình. Diệu nhạc sư thuốc dược chiến bảo nhật Bồ Tát dưới trướng Tam đệ tử Chiếu Không La Hán. A, Thanh Vi không khỏi ăn nhiều giận mình, Diệu nhạc trưởng lao sau khi đột phá vậy mà như thế. Lâm Chân Nhân than nhẹ một tiếng, không biết ngươi không hiểu rõ qua, bảo nhật Bồ Tát dưới trướng 5 vị đệ tử bên trong, có 3 vị là xuất thân đạo môn. Đệ tử ngược lại là có Trâu nghe thấy, chính là không biết cùng Diệu nhạc trưởng lão có quan hệ gì. Chiếu Không La Hán chính là đạo môn xuất thân, trước đây càng sư bạn tri Hắn tuy không phải tam huyền đích chuyển, nhưng cũng coi như cái đang miêu hồng. Về sau bị khi đó bảo Nhật La Hán tuyên truyền giảng giải Phật pháp hấp dẫn, đại triệt đại ngộ sau có được phá, liền dẫn thân vào Phật môn. Haha, ha, về sau hắn ngược lại là thuận lợi chứng thành La Hán kim thân. Diệu nhạc sư thúc vốn là đối Phật môn không cảm giác, về sau chuyện như vậy càng lạ cùng ngày xưa hảo hữu sinh ra hiếu kích, nhiều năm chưa từng liên hệ. Thanh vi không khỏi nghi ngờ nói, dẫn thân vào Phật môn, cái này đã môn các phái bỏ mặc sao? Không tồn tại cương ép tẩy não độ hóa tình huống giới, bọn hắn dòng chính trưởng đối cũng bỏ mặc, dù là Thái Huyền, Thần tiêu, Thông Thiên ba phái cũng không có quá lớn lập trường đi xử lý. Bất quá việc này đối rượu nhạc sư thúc cũng coi như cái khúc mắc, bây giờ hai người cấp độ tương đương, tự nhiên không khỏi chuyện xưa nhắc lại, Một fan tranh chóc. Trước đây nếu là đánh thắng được, rượu nhạc sư thúc rất có thể liền đem chiếu Không La Hán buộc sẽ thái không sơn nhìn. Thanh vi bừng tỉnh gật đầu, nguyên lai tưởng rằng rượu nhạc trưởng lão cùng Linh Lung chân nhân chỉ là ra ngoài dạo chơi, không nghĩ tới còn sẽ có này hành động kia người. Hai người nhanh chóng hướng phía bảo Nhật Quang Tịnh thổ đi đi, Lâm Linh tố thì lại hơi có vẻ chỉnh trọng nói, việc này chỉ là phạm vi truyền ra, nhà các ngươi thay nguyên, duyên diệt hai người đã đi. Chủ yếu hơn chính là Ta mang theo ngươi cũng là để ngươi kiến thức một cái Phật môn cao thủ. Phật môn mặc dù nhìn như điệu thấp có thể, nhưng thực lực tổng hợp không thể khinh thường, như hôm nay điệu biến tròn nên nhiều lẫn sinh, còn cần nhiều hơn hiểu do mới lạ. ĐS, cầu nguyên phiếu, phiếu đề cử, chuyện tốn keo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ta biết nên viết cái gì. Chương 360, chân chính thập châu hình thức, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Như rừng chân nhân nói, thập châu Phật môn sắc thực điệu thấp có thể. Bất quá nguyên châu niệm tiền tông thanh vi ngược lại là từng có hiểu do, bọn hắn tổ tiên ra cái thiện ác hai mặt phận, thực lực kinh khủng đem nguyên châu, thậm chí thập châu dạy vỏ quả sức. Từ đó về sau, bọn hắn liền một mực giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Mà hơn 3000 năm trước lại ra một cái huyết Phật, nghe nói là cùng hai mặt Phật có mấy phần quan hệ. Không đến truyền thuyết chi cảnh liền có thể được xưng trên một câu Phật, có thể thấy được hai vị này thực lực như thế nào. Nguyên Tâm Động Tịnh Niệm Tiền Tông chính là Phật môn một trong tứ thánh, lớn quang minh trí tuệ cổ Phật nói thống, trong đó có Tuyệt Thế Pháp Bảo Tâm Quang Trí Tuệ Phật kiếm trấn áp khí vận. chỉ biết Nguyên Tâm Động thực lực không thể khinh thường, lại là không nghĩ tới lại có Tuyệt Thế Pháp Bảo. Lâm Chân Nhân cười lấy giải thích nói, pháp thân phía trên chia làm truyền thuyết, tạo hóa hai cái độ mà chúng ta thần tiêu cùng, Thái Huyền đạo thuần dương kim qua phiến, Cựu Huyền phái âm dương bắt cảnh lô, Thông Thiên phái thái ất chu tiên kiếm đều là tạo hóa đẳng cấp. Ngoài ra Phật môn trong thánh địa, Tu Di Sơn, Nguyên Tâm Động, Vô Sinh Tự cũng đều có tạo hóa đẳng cấp pháp bảo tọa trấn. Cái khác cũng có hai ba nhà có truyền thuyết pháp bảo trấn giữ Phật tự. Tu Di Sơn, Vô Sinh Tự. Lâm Chân Nhân trong lòng biết hai nhà này tuổi trẻ tất nhiên không biết do, liền gọi nói, Sơn chính là Phật pháp môn, Phật môn Phật chủ, Phật thống, chính là một chỗ kỳ dị trưởng, có hay không chỗ không tại trí năng. Lần trước hiện hóa Thập Châu vẫn là trước đây vết Phật phù đồ họa loạn thời điểm, bọn hắn trấn giáo pháp bảo cũng là tạo hóa đẳng cấp, là thất bảo kim tràng. Mà vô sinh tự thì là tương lai tính túc của Phật đạo tràng, ta đạo Tịnh Thế tông tổ sư Bạch Liên Thánh Mẫu chính là vô sinh tự khí đồ, pháp bảo thì là tạo hóa đẳng cấp thập nhị phẩm Niết bàn Bạch Liên. Vô sinh tự ở xa Trường Châu, bất quá thanh vi nhưng cũng là biết rõ bọn hắn. Bất quá lần đầu tiên nghe nói tuyệt thế pháp bảo phẩm cấp, thanh vi cũng có thể kiểm chế hiếu kỳ của mình, không khỏi hỏi: "Kia ma môn, ma môn một lát sau mới nói: "Ma môn kia nhỏ nhưng có hai đại trì." Phân biệt Phương Tây Ma giáo nhất lưu cùng Thái Thủy Ma cung nhất lưu, trong đó Thái Thủy Ma cung bản thân chính là một cái tạo hóa đẳng cấp pháp bảo. Hai chi, Thanh Vi không khỏi sửng sợ. Phương Tây Ma giáo tổ sư là tự xưng Thái thượng Thiên Ma dạy tổ, chính là thái cổ nhân tộc xuất thân lại thần thông người, mà Thái Thủy Ma cung thì là bắt nguồn từ một vị tiểu hạ thổ xuất thế tiên tiên tà ma. Bởi vậy hai nhà mặc dù cùng là ma đạo, nhưng cũng lẫn nhau tính toán, rất là không hợp nhau. Thanh Vi không khỏi bừng tỉnh, cái này liền coi như là một chút ít có người biết bí mật. Chỉ là chân nhân, ý của ngài tựa như là Thiên Ma Chu Tiên sách không vị tạo hóa đẳng cấp. Không sai. Bất quá hắn nhưng cũng là truyền thuyết viên mãn, gần như tạo hóa pháp bảo. Dù sao thái cổ thời đại, một cái nhân tộc có thể theo bẻ nhỏ qua thời, từ chứng nhận truyền thuyết, bước vào khổ hải đã là kinh khủng, pháp bảo, ngoại trừ Thiên Ma Chu tiên sách, Thái thượng Thiên Ma trong tay nghe nói cũng chỉ có một tiện khác theo một cái Cửu U Tiên Tiên Tà Ma trong tay giành được. Haha, ha, không ít tuyệt thế pháp bảo đều là tiên tiên sinh ra, hoặc là lấy tiên tiên chất liệu, như là tiên tiên thần thánh thân thể luyện chế. Kia Ma môn liền hai nhà này có tuyệt thế pháp bảo sao? Lâm Chân Nhân lắc đầu cười nói, Sinh Châu có nhà Diêm Ma dạy, Trường Châu có nhà Huyết Hà phái đều còn tại, trong môn phái cũng có truyền thuyết pháp bảo. Năm đó còn có một nhà sát sinh đạo, về sau bị Thần Tiêu cung đánh phế đi, mang theo trấn phái pháp bảo á tỷ kiếm né hơn một vạn năm. Thanh vi gật đầu, trong lòng Đại khái biết rõ Lâm Linh Tố cùng mình nói nhiều như vậy ý tứ, liền cũng không còn khắc chế lòng hiếu kỳ hỏi, "Vậy ngài nói Cửu Vũ?" Lâm Linh Tố cười thần bị nói, "Trước đây U Minh đạo Mâu Thế đã thông U Minh thế giới chính là Cửu Vũ tầng thứ nhất, cũng là U Minh đạo Mâu thần đản sinh chi địa." Cửu Vũ bản chất cực cao, cùng phía trên vừa vặn đối lập, chính là chư thiên vạn giới hết thảy diệt, điên các loại mặt trái biểu tượng tập hợp. Thanh Vi lại là nhịn không được nghi ngờ nói, trong truyền thuyết thần thoại U Minh đạo mẫu chính là thể thần, làm sao lại sinh ra ở kiểu Vũ? Hắn làm thí dụ bên ngoài, bởi vậy mới nói kinh khủng. Theo tổ sư điện tịch ghi đi chép, U Minh đạo mẫu ra nước bùn mà không nhiễm, sinh mà tạo hóa, cũng rất đi mau rất xa, tại kiểu U bên trong thực lực càng là kinh khủng. Cuối cùng hắn lòng mang từ Bi, diễn hóa luân hồi, độc chiếm tầng thứ nhất kiểu Vũ hóa thành U Minh thế giới, càng là thực lực đại tiến. Nói, Lâm Chân Nhân lại là xấu hổ cười nói, chính là không biết rõ về sau làm sao cùng Thọ Nguyên sư tình dính liễu quan hệ. Thanh Vi nắm giữ U Minh đạo mẫu một tia hành, Vậy vậy đối vị này, nữ thần vẫn tương đối để ý, nhưng cho dù là thần tiêu phái, rất nhiều ghi chép cũng là xa so với trước kia chuyện thần phái xưa. Mà nói rồi nhiều như vậy trước có Ngọc Huyền Thông Thiên Lục, sau có thuần dương kim quan phiến, chỉ sợ thế gian chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện truyền thuyết kim tiên cấp độ lực lượng can thiệp của diện. Nguyên bản bởi vì một loại nào đó hạn chế, dù là thần tiêu cung loại này tạo hóa đẳng cấp bên trong không kém pháp bảo cũng sẽ không khôi phục đến truyền thuyết cấp độ, chỉ có tiên tiên cực hạn lực lượng. Đương nhiên truyền thuyết đặc thù vẫn là có thể phát huy ra. Lâm Chân Nhân lung dung thở dài, các phái tuyệt thế pháp bảo nếu là có thể khôi phục đến truyền thuyết cấp độ, Thập Châu cục diện sợ là sẽ phải có chỗ cải biến. Bây giờ, sẽ sai người thử lại lần nữa nước. Thanh Vi ngay vậy, ngẫm lại tự mình chỉ có đáng thương một thanh Quy Chân kiếm giữ thể diện. Hách, nhìn thoáng qua Thanh Vi, Lâm Linh Tố cười nói, Thanh Trần tất nhiên sẽ tại thời gian ngắn bên trong thành tựu pháp thân, liền xem ngươi tốc độ như thế nào. Thanh Trần theo hầu Thanh Vi tự nhiên là biết đến, nghe lời này không khỏi cười khổ nói, chân nhân quá để mắt Thanh Vi. Lâm Linh Tố lắc đầu cười một tiếng, thân ảnh lóe lên rất nhanh liền dẫn Thanh Vi xuất hiện ở Huyền Châu phương Đông. Bảo Nhật Quang Tịnh Thổ chính là Bảo Nhật Bồ Tát bước vào Bồ Tát cảnh sau căn cứ một khối tàn phá Phật Đa Tịnh Thổ diễn hóa mà ra tự thân Tịnh Thổ. Tuy nói thiên tiên thể nội đã là tự thành động thiên có thể chiếu rọi hiện thực, nhưng muốn mở như ngươi kia ngũ nhạc động thiên một giới đối tuyệt đại đa số thiên tiên tới nói, cũng là rất khó. Bất quá Phật muôn mở Tịnh Thổ riêng một mặt cửa, có khác huyền diệu. Lúc này đã có thể cảm ứng được bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh quang minh, ấm áp, giải thoát thế giới, thành vi đối vị này Bồ Tát nhưng cũng không tính xa lạ. Dù sao cũng là tự mình tiếp xúc qua vị thứ nhất pháp thân Niêm Hoa hòa thượng, chính là không biết tu vi như thế nào. Bảo Nhật Bồ Tát dưới trướng năm vị tử Nhi đệ tử thụ tận tọa hóa nhiều năm, đại đệ tử trừ trưởng tuấn giả, tam đệ tử Triều Không La Hán đều là pháp thân, tứ đệ tử Chí Hiền tôn giả bước vào nửa bước pháp thân cũng có mấy năm. Lâm Linh Tố lấy tốc độ cũng không nhanh đi về phía trước nói, mà thành vi không cần hắn mang theo cũng có thể cùng bên trên. Cái kia tiểu đệ tử cũng có pháp tướng cấp độ, bất quá giống như đi báo thân chi đạo. Thành vi sững sờ, tuy nói Phật môn phần lớn là pháp thân, báo thân đồng tu, nhưng có vẻ như bảo nhật Bồ Tát mạch này đi thẳng chính là pháp thân con đường đi. Báo thân báo thân ước thúc khá lớn, nhưng cũng có khác diệu, cùng pháp thân so sánh cũng vô minh hiện cao thấp mà lại bảo Nhật Bồ tát đoạt được chỗ kia tàn phá tịnh thổ chính là một vị truyền thuyết Phật đa di sản, đáng tiếc tổn thất rất nhiều đặc tính. Thanh Vi bừng tỉnh gật đầu, chỉ cảm thấy hôm nay xem như trưởng kiến thức. Mấy vạn dặm cự ly hai người rất nhanh liền đến phụ cận, sau đó liền gặp một đạo kim sắc Phật quang hóa thành cầu vồng tiếp dẫn hai người tiến vào tịnh thổ đi qua nhất trọng ấm áp Phật quang về sau, Thanh Vi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền tới đến một chỗ quang minh ấm áp, Bồ đề lựa sinh tịnh thổ, toàn tinh một Đây là chỗ tốt, nên là lễ mặt, không ngại. Nghe bên thai truyền đến Lâm Linh tố thanh âm, Thành vi thả lòng trong lòng, chỉ thấy bảo nhật quang tịnh thổ so sánh ngũ nhạc động thiên cũng không tính lớn, nhưng cũng có phương viên số trăm giảm bộ dạng. Mà cách đó không xa một cái dung mạo thanh tú tu, tuấn mỹ tiểu hòa thượng đang chắp tay trước ngực đối Lâm Linh Tố hành lễ nói, "Vãn bối Niêm Hoa gặp qua chân nhân." Lâm Linh Tố bình thản gật đầu tính toán làm đáp lại về sau, chỉ thấy Niêm Hoa nhất tiếu đối thành vi nói, "Nhiều năm không thấy, thành vi thí chủ thực lực thật sự là nhường tiểu tăng theo không kịp." Chư vị chân nhân, đại đức, đồng đạo cũng tại bảo điện cùng sư đạo, hai vị thành vi tiểu tăng tới. Sau đó, hai người đi theo Niêm Hoa liền tới đến một chỗ bên trong tịnh thổ một chỗ bảo tự. Lúc này nơi này đã là có không ít người. Đợi cầu gấp đôi trong lúc đó cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Dạ sáng có đổi mới. Chuyện tốn kèo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 361, Phật môn cao thủ, canh thứ nhất, nguyện phiếu 1500 tăng thêm. Thần Thiêu phái trưởng giáo Lâm Linh Tố chân nhân đến. Theo một tiếng du dương thông truyện, Thanh Vi đi theo Lâm Linh Tố tiến vào Bồ Đề Điện. Thanh Vi gặp qua Bồ Tát, chư vị đại sư, chân nhân. Lâm Linh Tố về sau, Vi không tiêu ngạo không tự ti hướng phía trong tràng pháp thân thi lễ về sau. Liền tự nhiên mà vậy đi tới rượu nhạc sau lưng. Bảo Nhật Bồ Tát quanh thân Phật quang ôn nhuận, rất có phúc tướng, mặt như đầy tháng, trên mặt thường xuyên treo từ bi nụ cười hiền hòa, ngồi ngay ngắn thượng thủ đại sen phía trên đối Thanh Vy gật đầu nói, lần trước nhìn lướt qua một chút, tiểu hữu còn chỉ là đạo cơ chưa từng viên mãn, bây giờ đã là pháp thân đang nhìn, thành tựu xưa đâu bằng nay, thật đáng mừng. Bồ Tát quá khen rồi, Thanh vi không dám nhận. Trong miệng nói, Bảo Nhật Bồ Tát ngược lại nhìn về phía trung lão cười mà bổ tát hai bên theo hầu lấy bốn người chính là thứ tư người đệ tử. Tay phải vị thứ nhất là một thân hình cường tráng, làn da vàng nhạt, khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí được cho hung hãn tâm nhân, chính là hắn đại đệ tử trừ trưởng tuấn giả, bước vào nhân tiên cấp độ đã có nhiều năm. Tay phải vị thứ hai thì là một vị khí chất nhỏ nhã ôn hòa trung niên tăng nhân, thực lực cũng có nửa bước pháp thân, không có gì bất ngờ xảy ra chính là bảo nhật bổ tát tứ đệ tử chí hiền tôn giả. Tay trái vị thứ nhất chính là một cái đầu buộc đôi búi tóc, quần áo tăng không tăng, có nói hay không thanh niên, ánh mắt ôn hòa cùng kính mà đứng. Cuối cùng chính là Thanh Vi người quen Niêm Hoa hòa thượng, bây giờ thực lực cũng có pháp tướng sơ kỳ, thậm chí đến sắp đột phá cấp độ. Thanh Vi chú ý tới, mặc dù nói là không chốt lộ ra, trong điện người cũng không nhiều, nhưng pháp thân thế nhưng là không ít. Chủ nhà bảo nhật quang tịnh thổ liền có bảo nhật Bồ Tát, trừ trưởng tôn giả, chiếu không la hán ba người. Làm bảo nhật Bồ Tát bạn tri kỳ hảo hữu, trường sinh quan Bắc thần chân nhân cũng là tự mình chỉ diện. Thanh Vi rất muốn đối hắn nói, "Chân nhân, ta gặp qua các người tổ sư gia." Phía bên mình thì là diệu linh lung, lâm linh tố ba vị nhân tiên. Trừ cái đó ra, có có một vị nhìn qua cực kỳ giản ngu nói môn nửa bước pháp thân mang theo hai cái đại tông sư, kia là điểm thương phái ngọc long tiền bối, chiếu không la hàn dẫn thân vào Phật môn trước đồng môn sư đệ. Vang lên bên tai thanh nguyên thanh âm, Thanh Vi không khỏi đối thứ nhếch cười. Nhiều năm qua đi, Thanh Nguyên sư huynh tu vi cũng coi như tiến bộ không tệ, đã bước vào pháp tướng trung kỳ cấp độ, trong môn pháp bảo, thần binh số lượng súng tốc bây giờ, hắn liền một mực chấp trưởng lấy hồn uyên kích. Về phần Trần, như Vi, đã không cần vận dụng trong môn phái pháp bảo, mà lại Thanh Vi cảm thấy, vị sư huynh này thực lực bản không thể tính toán theo thường. Ngoại trừ đạo môn bên này, Trong chẳng lại còn có các Phật môn cao thủ chỉ diện. Trong đó có Ngũ Nhạc động thiên bên trong cùng Thanh Vi xem như giao thủ qua phổ độ các phản âm đại sư, mang theo một dàn mua, một mỹ mạo pháp tướng nữ nhi. Cuối cùng thì là một cái ngồi ngay ngắn thất phẩm bạch liên phía trên áo trắng lao tăng, khí tức nội liễm, trong mắt chứa tử sinh nguy chuyện, niết bàn luân hồi chi ý mà sau người thì đi theo một vị để tóc nữ tử, dung mạo nhìn như bình thường, nhưng khí chất siêu nhiên, áo trắng thanh tĩnh không nửa điểm gây bùi bặm, hình lĩnh cũng là một vị pháp thân. Lâm chân nhân hiển nhiên cũng hơi có chút ngoài ý muốn, ngồi xuống về sau không khỏi cười nhạt nói, pháp hoa đại sư lâu không đặt thế. Gian, nghĩ không ra vậy mà cũng tới xem cái này náo nhiệt, đằng sau vị kia đại sư là Tiểu đồ cựu tàng, nhường thí chủ chê cười Pháp hoa là hán mây trôi nước chạy cười một tiếng ở giữa cùng lâm chân nhân giới thiệu đệ tử Diệu nhạc thì là cùng thanh vi giới thiệu mấy người, vô sinh tự la hòa thượng Bây giờ thực lực không tua bác thần chân nhân, cũng là sắp khám phá bồ tát cảnh táo thủ 200 năm trước hắn vẫn còn so sánh bác thần chân nhân kém không ít, chỉ có nhân tiên viên mãn Bây giờ lại đổi kịp bảo nhật bồ tát trong giọng nói phản phất cũng Bây giờ chính là hai người hoàn toàn lại khúc mắc này. Chuyện khác chúng ta sau đó bàn lại như thế nào? Chuyện khác, Thanh Vi trong lòng khẽ động, Phật đạo hai nhà tập hợp một chỗ còn có thể bàn bạc cái gì, Hố ma. Không đúng, làm lưu đồ trừ ma vệ đạo sự tình sao? Các vị pháp thân cũng không dị nghị được đầu, Diệu Nhạc nhìn về phía ngày xưa hảo hữu, tâm tình phức tạp. Linh Lung chân nhân cũng là trong lòng không khỏi thở dài, trước đây Diệu Nhạc sư đệ một là tức chiếu không mứt bỏ nói ném vật, thứ hai càng là tức hắn quyết định trước đó cũng không thương lượng với mình. Ba người từ đạo cơ cấp độ lúc lịch luyện bên trong gián giấc, tương giao tâm đầu ý hợp, mấy lần tổng độ sĩ tử, thật muốn sớm điện thoại cái, ngược lại có thể sẽ không như thế tức. Mà Diệu Nhạc sư đệ cũng không bằng tự mình đồng dạng thần kinh thô, trong lòng ngật đáp này lại là một mực không thể thả hạ. Đồng vị nhân tiên sơ kỳ, chiếu không sư đệ so Diệu Nhạc sư đệ sớm thành tiểu hơn 20 năm, bất quá kết quả như thế nào lại là chưa hẳn. Cái gặp bảo Nhật Bồ tát chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng Phật hiệu, thanh vi liền cảm giác tràng cảnh biến đổi, lấy lại tinh thần phát hiện đã là đi tới một đóa to lớn kim liên trung ương. Mà nơi xa một cái khác đóa kim liên bên trong, Diệu Nhạc trưởng lão cùng Chiếu Không La Hán đứng đối mặt nhau, thật lâu không nói. Chiếu Không La Hán trong miệng tán dương Bạo Nhật Bồ Tát sau lạnh nhạt cười nói, "Đạo huynh năm gần đây vừa vẫn rất tốt." Diệu Nhạc thần sắc hơi động, nửa ngày về sau mới nói, người mở mâm sao? Ta cũng chứng thành pháp thân có thể không tốt sao? Như thế thuận tiện, trước đây Hồng liền công thái không sơn, bần tăng quả thực lo lắng một trận. Chỉ là, đạo huynh, người ta có cần phải đánh trận này sao?" Chiếu Không La Hán nhìn xem Diệu Nhạc khôi phục tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi thở dài nói, "Có, đương nhiên là có. Trước đó là đánh không lại ngươi, bây giờ dù sao cũng phải làm qua mới lạ." Diệu Nhạc ý niệm khế động, U Đâu kiếm hư một tiếng bay ra, tản ra tính mịch trầm tĩnh tiên quang phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Triều Không La Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, trong bàn tay vô cùng vô tận Phật quang sáng lên, phản phất đâm rách hắc ám, phủ chiếu chúng sinh mặt trời. Sau đó chỉ thấy Phật quang hội tụ, thu liễm hóa thành một phương bảo luân chậm rãi chuyển động hướng phía Diệu Nhạc F đi. Chính là hắn sau khi đột phá, bảo nhật Bồ Tát ban thượng Phật bảo, mặt trời kim quang vòng, Diệu Nhạc không mang, tử đích, thổ, không hết bắt đầu kiếm Nhân tiên cấp độ va chạm bị hạn chế tại một phương kim liên đài bên trong, thanh vi bọn người cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng gặp kiếm khí, Phật quang va chạm ở giữa, một cái phát ra hừng hực nhưng lại mang theo đại giải thoát ý cảnh cương mãnh quyền ấn trực tiếp điểm tại kiếm khí điểm yếu, vô số kiếm khí tùy theo hối loạn, sụp đổ. Mà bắt được sát na cơ hội, chỉ thấy mặt trời kim quang vòng nổi lên hiện một tầng kim sắc hỏa diễm, hóa thành chập chẩn bất định hỏa diễm kim liên hướng phía Diệu Nhạc trưởng lao, lao tới. Thái Dương chân hỏa. Không đúng, là đại nhật phổ hỏa cảm được hỏa diễm bên đến cái kia có thể hòa tan một giới ô huế trông tới pháp thân nhiệt liệt khí tức, Diệu Nhạc không chút hoang mang u đô kiếm nhất truyền, cái gặp kiếm mở sinh tử, tạm thành một phương sinh tử thái cực hiện hiện ra hướng phía đại nhật phổ chiếu tịnh hóa mà đi. Thái cực chuyển động ở giữa, pháp tác hỗn loạn, sinh, chết điên đảo, hỏa diễm cũng là theo thiêu đốt dần dần dập tắt, đi vào tự thân tử vong. Bác Thần chân nhân, Pháp Hoa La Hán thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, mới vừa đột phá pháp thân chưa lâu, Diệu Nhạc liền có thể có này xảo diệu thủ đoạn, cũng coi như Như thế xem xét, năm đó bị Hùng Liên đánh cho trọng thương, chỉ hoãn đến nay mới đột phá, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Một phen ngắn giao thủ liền có thể nhìn ra song phương tu vi chênh lệch rất nhỏ, Liêu cũng chính là kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Triệu Không La Hán thấy thế, cười khẽ ở giữa trực tiếp hiện hóa tự mình La Hán Kim thân. Thanh Vy chỉ thấy một tôn cao tới trăm trượng có thừa La Hán Kim thân hiện hóa, sinh ra một đầu bốn tay, tản ra tường hỏa ấm áp Phật quang phổ chiếu tinh thổ, đóa đóa kim liên phun bung ra đến, chập chững ở giữa tự sinh ý cảnh. Lúc này Triệu Không La Hán một tay cầm bảo luân, một tay cầm bảo trâu, hai tay tất cả kết bị ấn, trong mắt chứa tử bi nhìn về phía Diệu Nhạc, há miệng chính là một tiếng đủ để uống toái hư không, vùi ngàn ma luân âm. Diệu nhạc khẽ cau mày ở giữa, trong bàn tay nắm chặt một đoàn hắc bạch lôi quang hóa thành hủy diệt lưỡi đao trực tiếp bổ trúng Phật môn lôi âm. Cách lượng trọng kim liên, thanh vị cũng là cảm thấy một trận oanh minh nghiền lên. Mà xuống một cái chớp mắt chỉ thấy Diệu nhạc trưởng lão cũng không ngừng, đưa tay một chỉ, liền có vô số ba vị thần phong gào thét lên theo hư không tỏa ra, dù là La Hán kim thân cũng không khỏi đến mắt lạnh. Nam mô bảo nhật quang Bồ Tát phảng phất mặt trời lâm phàm, ba vị thần phong trong nháy mắt chỉ trệ, hòa tan tại bên trong. Nhưng còn chưa xong, Chỉ thấy một bên khác lôi quang quanh minh ở giữa, lưỡng nghi thần lôi cùng chấn động, bán da cùng thần phong lẫn nhau thành âm dương cùng tồn tại, tiếp tục hướng phía La Hán Kim Thân Ba Phủ. Đởt, gấp đôi trong lúc đó quy cầu người phiếu. Chương sau tại sáng sớm chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 362, đến từ cựu u ma đầu, canh thứ 2, cầu người phiếu. Kim Liên phía trên một mảnh giữ dằn cảnh tượng, mà vòng xoáy trung dung, chiếu không La Hán trong tay pháp ấn cười thở dài, không hổ là huynh. Chỉ thấy phong lôi bên trong, La Hán Kim Thân quang hoa lấp loé, chiếu không nụ cười không giảm. Mặt trời Phật quang đột nhiên bộc phát đem phong lôi tạm thời sau khi bức lui, mặt trời kìm quang vòng phi tốc chuyển động thủ hộ tự thân, Chiếu Không La Hán hướng về phía Diệu Nhạc chậm rãi nắm lên thủ trường. Diệu Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt nhất trọng hư ảo tĩnh thổ hiện hiện, tự thân chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong đó. Theo Chiếu Không khép lại thủ trượng, chỉ cảm thấy một cố cường đại trói buộc chi lực theo thập phương áp bách mà tới. Giới tử tu gi, trưởng trung tinh thổ, Chiếu Không La Hán mặc dù nhìn chỉ là sơ quy môn kính, nhưng đã là hiện lộ bất phàm, Diệu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực chống thoát. Pháp Hoa La thấy thế liếc mắt nhìn chằm Bồ Tát, Bảo nhận một mạch cái gì thời điểm được trưởng trung Phật quốc thần thông truyền thừa, Linh Lung chân nhân nhướng mày, hơi có một tia lo lắng nhìn về phía Diệu Nhạc. Mà đám người nhìn kỹ giữa, chỉ thấy Diệu Nhạc quanh thân khí tức biến đổi, nhãn thần đen như mực, tràn ngập tử vong chi ý, nắm chặt đồng dạng che kiếm tử ý Udo kiếm hoành thân một đống. Kim Liên phía trên đám người chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh bên trong, trưởng trung Tịnh Tổ Quang Hoa ám đạm, bắt đầu hướng đi tử vong, liên đối chiếu không la hán thủ trưởng cũng là hiện ra rõ ràng nhăn, đạm, mặt trời ấm áp không còn. Một chút kẽ hiện hiện, cơ hội thân hợp kiều quang, hiện hiện trong. Hắn tiếp dẫn Cửu Thiền Tinh Thần chi lực diễn hóa bắt đầu thất tinh kiếm trận, trực tiếp nổ tung trưởng trung tĩnh thổ hướng phía chiếu không la hán ba phủ tới. Thanh Vi đúng là không biết rõ rượu nhạc trưởng lão kiếm thuật cũng như thế cả mình, nhìn thấy Thanh Vi ngạc nhiên, linh lung chân nhân giống như nhẹ nhàng trợ ra giống như nói ra, chấp trưởng quy chân kiếm hơn 100 năm, kiếm thuật không kém nơi nào, huống chi kiếm của sư đệ thuật tiên phú vốn là bọn hắn kia nhất đại cao nhất, bây giờ cũng gần so với thủ thành kém một chút. Chiếu không la hán kim thân tự lực, hai tay lên một chút không đồng ý kiếm trận rơi xuống. Một cái tay khác múa mặt trời kim quang vòng liền gặp ngàn vạn Phật quang chợt hiện, từ bi tường hỏa chi ý phảng Phật hóa thành nộ diễm ngập trời. Bắt đầu chủ chết, kiếm khi đến tử vong chân ý ra chỉ càng lộ vẻ kinh khủng, Phật viêm mặc dù uy lực to lớn, nhưng đã là ở vào không ngừng suy bại bên trong. Kim Liên phía trên đã là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, Bảo Nhật La Hán nụ cười vẫn như cũ cùng Bác Thần Chân Nhân cười nói, chiếu không xem ra là không địch lại. Xác thực, Diệu Nhạc Tiểu Hữu cũng coi như khổ tận cam lai. Bác Thần Chân mà cười. Trang ngập tử ý kiếm trận phía dưới, trong kim thân không tự chủ được rung động, chiếu không La Hán lạnh nhạt cười nói, dừng tay đi. Trưởng trung tịnh tổ cũng khốn không được đạo huynh, thủ đoạn khác hoặc là không thích hợp luật bản, hoặc là chỉ là đồ hao tổn tâm thần thôi. Sinh tử lưỡng nghi, đạo huynh trên quy chân kinh đi ra con đường của mình, bần tăng không thắng vui vẻ, mà lại, đạo huynh lưỡng nghi đạo thân đã đại thừa triệt để chém ra đi. Chưa nói xong chính là, ngươi cuối cùng sẽ không thật muốn đem ta đánh cho tê người dừng lại đi. Diệu nhạc thu hồi u đốc kiếm, nhưng cũng không có gì tự đắc bộ dạng, ngược lại thở dài nói, ta thắng, nhưng lại không có cảm giác gì rồi, đi qua đủ loại cũng liền đi qua đi, ngươi có thành tựu ngày hôm nay cũng coi như không ủng công trước đây quyết định. Bần Triều Không đạo hữu hữu lễ đạo huynh khách khí, chiếu chỉ có lễ. Diệu Nhạc cười hắc hắc, "Triều Không, chiếu Không lắc đầu bật cười ở giữa, giữa hai người bầu không khí trở nên hòa hợp mấy phần giống như trở lại đám người chỗ Kim Liên. Vô luận như thế nào, Diệu Nhạc trong lòng điểm này không thoải mái luôn có thể tan đi. Trang cảnh biến ảo ở giữa đám người trở lại bảo điện, lúc này dù là Thanh Vi đám tiểu đối cũng có chỗ ngồi. Chiếu Không La Hán còn có đạo môn thủ đoạn không vận dụng, Diệu Nhạc trưởng lão sợ là cũng có giữ lại Thanh Vi, Thanh Nguyên, Duyên Diệt trưởng lão ba người không nhịn được gâm thẩm trao đổi. Duyên Diệt trưởng lão sống đủ lâu, cũng là gặp qua bây giờ Triều Không La Hán Năm đó Ngọc Ve đạo nhân, bây giờ nhìn thấy hai người hòa giải, trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Lúc này chỉ thấy Bảo Nhật Bồ tát đảo mắt một vòng sau cười nói, còn có ngẫu nhiên phát hiện một sự kiện cần cùng các vị chia sẻ một cái. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía vô sinh tự pháp hoa la hán, yên lặng chờ hắn phát biểu. Nhận lấy đám người ánh mắt nhìn chăm chú, pháp hoa la hán ngữ khí hơi có vẻ trịnh trọng nói, bần tăng trước đây tại Trưởng Châu phát hiện một vị Ma môn chân quân tung tích. Ma môn tiên tiên, cái này không rất bình thường sao? Phạn âm đại sư nghe vậy sở, không khỏi kinh hỏi. Bây giờ thập châu trên hiện lộ tung tích tiên tiên cũng có mấy cái. Có thêm một cái ma đạo cũng không tính hiếm lạ. Theo hắn lưu lại khí tức đến xem là kiểu Vũ theo hầu. Nghe lời này, liền liền Bắc Thần chân nhân cũng không nhịn được ngồi thẳng người nhìn về phía đối diện Pháp Hoa La Hán. Bảo Nhật Bồ Tát Phạng Phật cũng chưa nói trước biết được, lúc này không khỏi đồng dạng ngoài ý muốn, sau đó liền nhíu mày. Lâm chân nhân thần sắc không thay đổi, nhưng ngữ khí thế nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Lần trước kiểu Vũ đại ma Hàn Thế, đối thập châu tạo thành tổn thương thế nhưng là không nhỏ, đại sư còn có gì phát hiện? Pháp Hoa La Hán lắc đầu thở dài, căn cứ còn sót lại khí tức bận tăng lấy tương lai tinh tú kiếp pháp diễn toàn qua, nhưng cũng chỉ là suy tính đưa ra cũng không phải là bản thể Giang Lâm, nhưng ma khí phẩm chất cực cao, bản thể sợ không phải tiên quân một cấp. Diệu nhạc sắc mặt thì là có chút khó coi, lần trước Cửu Vũ đại ma tại Nguyên Châu Giang Lâm, tạo thành minh kính tử tổ sư chết hiểu sự tình trong môn thế, nhưng là rõ ràng đi lại. May mắn bây giờ tại Trường Châu phát hiện. Bất quá thiên tiên mặc dù không thể so với truyền thuyết ở khắp mọi nơi, nhưng đi đường tốc độ cũng là kinh khủng, đừng đến Nguyên Châu nào mới tốt. Kiểu tiêu Sơn ở dưới Cửu hoàn hảo, có thể bài trừ. Linh chân nhân lông mày hơi nhíu lại khẳng định nói: Phạm Hoa La nghe vậy gật đầu nói, Nguyên Tâm Động bên kia bẩn tăng cũng hỏi qua, đồng dạng vô sự. Như thế xem ra cần phải đi phương Tây vô tận hải hỏi một chút Bắc Thần chân nhân tự hỏi một chút liền nuốt vẻ cần, nhưng lúc này lại cũng quên cái này chiêu bài động tác. Thanh Vi không biết rõ cái gì cừu u phán ứng, trước tiên nghĩ tới chính là Tiêu Hồng Trần được từ U Minh đạo mẫu tế bên trong sáu tôn ma vật. "Bỏ mặc có phải hay không là ngươi, hôm nay cái này hiềm nghi ngươi là trốn không thoát gặp các vị pháp thân chẩm tứ, không khỏi nhãn thần nhìn về chúng ta tiểu Thanh Vi giống như có lời gì muốn nói. Diệu nhạc trưởng lão còn không có chú ý, Linh Lung chân nhân thì là phát hiện Thanh Vi nhãn thần, lúc này lên tiếng nói. Thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía tự mình, Thanh Vi không tiêu ngạo không tự ti cười nói, vãn nói chỉ là nghĩ U Minh đạo mỗ tê thời điểm, ma tiên tiêu hồng trần đến 6 tôn ma vật cũng là đến từ tiểu U, mặc dù nhìn như chỉ là chỉ có địa tiên cấp độ khối lỗi, nhưng chưa chắc không có tiến thêm một bước thuế biến khả năng. Nghe nói lời ấy, Bác Thần chân nhân không khỏi vỗ tay cười nói, có đạo lý. Chúng ta lại chỉ lo kêu ba khu quan trọng cửu U ấn. Thanh Vi tiểu Hữu nói tới hiển nhiên khả năng cao hơn. Vũ Minh đạo mưu kế cụ thể hiệu quả như thế nào chúng ta cũng không thể mà biết, 6 tôn ma vật có chỗ huyền cơ cũng là 10 điểm khả năng. Mà Vô tận Hải nơi đó có mực ngọc chân quân trông coi, xảy ra vấn đề khả năng ngược lại không cao. Bảo Nhật Bồ Tát ôn hòa cười nói: "Các vị pháp thân không khỏi gật đầu, kỳ lân nhất tộc thiên tiên thực lực có thể nói cao thâm, bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là phải đi nhìn xem." Linh Lung chân nhân đối Thanh Vi cười một tiếng sau nói ra, Vô Tận Hải bên kia liền từ ta cùng rượu nhã sư đệ đi một đi. Làm phiến hai vị, kia truy tra ma đầu, cùng rất có thể cùng hắn cùng một bọn tiêu hồng chẩn tung tích sự tình liền giao cho chúng ta. Bảo Nhật Bồ Tát gật đầu cười một tiếng, nhìn về phía Pháp Hoa La Hán tiếp tục nói, làm phiền sư đệ lát nữa suy tính một cái Tiêu Hồng Trần tung tích, hắn trước đây tại Đông Hải bị cao thủ thần bí cái tương, bây giờ sợ là dấu được sâu. Hắn tuy là Bồ Tát cảnh, nhưng suy tính sự tình còn kém Pháp Hoa La Hán mấy phần. Pháp Hoa La Hán gật đầu đáp ứng, nhưng lại không ôm quá lớn hy vọng nói, như thật cùng Tiêu Hồng Trần có quan hệ, sợ là dựa vào ta lực lượng một người rất khó suy tính ra cái gì, hắn mặc dù chỉ là điệu tiên cấp độ, nhưng Tam Thiên Hồng Trần hóa đối suy quá nhiều không nhỏ, còn đại ma quái nhiều. Bần đạo về sau sẽ đi Thái Huyền Bác thần chân nhân đúng lúc cười nói. Thanh vi cười thầm trong lòng, hy vọng vô tận hại vô sự, ma đầu thật cùng tiêu hồng trần có quan hệ. Kể từ đó, đạo Phật hai nhà cao thủ động, hắn muốn tìm tự mình trả thù cũng phải một lần nữa suy tính. Coi như không có quan hệ gì với hắn, kia lần này cho hắn tạo thành phiền phức cũng là không nhỏ. Bần đạo chính là cổ ý, đỡ gấp đôi trong lúc đó cầu phiếu, phiếu đề cử. Canh ba tại xế chiều. Chuyện tôn kèo, cũng không hay, đừng đọc, ta Thiên tiên cấp độ cựu U Ma Đầu, dù là bây giờ nhìn uy hiếp không lớn, cũng dung không được đám người chủ quan. Chỉ cần không phải Bạch Cốt đạo nhân loại kia độc lập ra kẻ phản bội hóa thân, dáng Lâm Thập Châu Ma Đầu sợ là đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bản thể đến, đây là bọn hắn bản năng phản ứng cùng tà ma cát bản. Bởi vậy các vị pháp thân vừa cẩn thận cân nhắc một phen, thảo luận hồi lâu mới tuần tự rời đi. Về sau chính là liên lạc liên lạc, thông báo thông trì, cựu U đại ma hiện nhiên đến Thập Châu cũng không phải là cộng đồng tiến thiết mỹ hảo hoàn cảnh. Một chữ, đáng chém. Pháp tướng Hậu Kỳ, tốc độ cũng không chậm. Bạch Vân phía trên Diệu Nhạc tán thưởng nhìn xem Thanh Vi gật đầu cười nói, "Diệu Nhạc cùng Linh Lung Chân Nhân dạo chơi 2 năm này rất có một loại càng sống càng trẻ tư thế." Thanh Vi nhìn kỹ lại, phát hiện đúng là so sơ thành pháp thân thời điểm còn muốn tuổi trẻ 1 2 tuổi. Pháp thân bề ngoài quyết định bởi tại tâm trạng thái, xem ra thật đúng là chuyện như vậy. Không đợi Thanh Vi trả lời, Diệu Nhạc ngược lại đối Lâm Chân Nhân nói, "Việc này không nên chậm trễ, nhỏ chúng ta liền đi trước phương Tây Vô Tận Hải." Nói xong, liền cùng Lâm Chân Nhân bèn nhìn nhỏ cười, hóa thành hai vệt độn quang biến mất tại trong hư không. Cái này hơn 300 năm năm xưa thức ăn cho chó. Lâm Chân Nhân nhìn về phía Thanh Vi, thanh Nguyên" Duyên Diệt ba người, hỏi: "Các người đây?" Thái Nguyên, Duyên Diệt vốn là đến chống đỡ cái trận diện, bây giờ vô sự tự nhiên nên đi đi đâu đâu. Nếu không phải trước đây Pháp Hoa La Hán đột nhiên đến tham bạo Nhật Quang Tịnh Thổ, Lâm Chân Nhân cũng sẽ không bị thông tri trận địa. Trong môn phái còn có rất nhiều sự vụ xử lý, Thỉnh cầu chân nhân tiện thể đoạn đường." Duyên Diệt trưởng lao đối Lâm Linh Tố chắp tay mà cười nói, "Nhị sư Minh Thái Nguyên khí tức nội liễm, trong mắt thưởng có phong mang phát hiện, lộ ra kinh người phá diệt khí tức." Đệ tử chuẩn bị hướng Viêm Châu một nhóm, tìm kiếm mấy thứ vật liệu dung luyện binh khí. Lâm Chân Nhân nhìn xem Thanh Nguyên gật đầu cười nói, "Đi thôi, nơi đó bây giờ vừa vẫn thích hợp người đột phá." Thanh Vi không khỏi cười nói, "Sư huynh lần này đi xem chừng." Mấy người quay qua về sau, đi theo Lâm Linh Tố rất mau trở lại đến cựu Thần Giới, ngược lại tiến vào Động Tiên, quay lại Thái Không Sơn. Chỉ có thể nói, thật sự là thuận tiện quá nhiều. Mà sở Dĩ trực tiếp hồi trở lại Thái Không Sơn cũng là bởi vì hơn 2 năm đi qua, đám người hợp luyện pháp bảo tiên tinh luyện ma bản rốt cục sắp xuất thế. Dù sao vật liệu cùng mình cũng có mấy phần liên hệ, Thanh Vi tự nhiên không có ý định bỏ lỡ. Một đi qua Động Tiên cửa ra vào, Thanh Vi liền có thể cảm ứng được quy chân trên đỉnh đại lượng phun ra nuốt vào lấy nguyên khí cùng pháp tắc khí tức, quay đến rất nhiều đệ tử đều khó mà an tâm tu luyện. Bất quá tất cả mọi người rất vui vẻ chính là, duyên diệt trưởng lão bây giờ trong môn cũng là đảm đường trách nhiệm, tại thủ chính trưởng lão có lòng bế quan đột phá thời điểm đã là dần dần tiếp quản chuyển pháp điện. Nhìn về phía quy chân điện, Thanh Vi liền nghe duyên diệt trưởng lão cảm khái ngàn vạn nói ra, trước đây bước vào hỏi dưới đỉnh thời điểm, ta cho là mình sẽ triệt để ở lại nơi đó, không nghĩ tới còn có tu vi đột phá, lại thấy ánh mặt trời, cũng nhìn xem môn phái phát triển không ngừng một ngày. Đệ tử coi là trưởng lão cũng không phải là đa sầu đa cảm người. Thanh Vi không khỏi cười nói: "Đa sầu đá cảm, ngươi là không có trải qua trước khi chết đến tối thời khắc, biết do không còn sống lâu trên đời, lại cái gì cũng không làm được, cũng may chờ được chuyển cơ, cũng may ta cũng là thượng phẩm đạo cơ, Thanh Vi cảm thụ được duyên diện trưởng lao trong tâm linh tâm tình rất phức tạp, lòng có cảm thán. Bất quá ngược lại là quên vị này, là có dũng khí nhịn đến hơn trăm tuổi cầu một cái thượng phẩm đạo cơ ngôn nhân." Thanh Vi không khỏi cười nói: "Trưởng lao bây giờ thọ nguyên sung túc, tương lai đều có thể, nhất định có thể tận mắt thấy môn phái càng cường thịnh một ngày. Ha, ha cho ngươi mượn chút lạnh. Trong điện còn có việc, ta cáo từ trước." Đưa mắt nhìn nguyên diện trưởng lão Ly Khai, Thanh Vi bao nhiêu lách mình đi tới quy chân điện bên trong. Mà ngoại trừ thủ thành, thủ đốt, Ngọc trụ, Diệu tướng, Diệu âm mấy người bên ngoài, Thanh Trần đúng là cũng ở tại chỗ hỗ trợ. Thanh Vi tới, lại có gần nửa tháng liền có thể xuất thế. Diệu âm trưởng lão hiền lành cười một tiếng, trong thần sắc đều là vừa lòng tỏa ý chi xác. Hơn 2 năm cao cường độ luyện bảo, thủ thành vị này nhân tiên quả tốt, pháp tướng cấp độ Ngọc trụ, nội cảnh cấp độ thủ đốt hai người thì là khó nén vẻ mệt mỏi, bất quá ánh mắt sáng tỏ, vui mừng nén. Pháp bảo thế trước, ngoại trừ đại lượng phun ra vào nguyên khí bên ngoài, càng là cùng giữa thiên địa pháp tắc thông cảm, phản chiếu tự thân, làm một bước cuối cùng hoàn thiện. Mà bình thường đến một bước này, món pháp bảo này cũng đã xem như luyện thành. Nhìn xem hơi có chút không chịu nổi gánh nặng tam nguyên quy nhất lô, Thanh Vân không khỏi cười một tiếng, ngược lại là vất vả cái này cực phẩm linh khí. Cái gặp một cái hơi mở mầm tròn trên tự kim sắc đường vân hình thành phức tạp đồ án, nhìn huyền ảo lại lộ ra tôn quý khí thức, tinh thần chi lực hội tụ ở giữa diễn hóa hức vạn đạo nằm ma tiên ánh sáng, rất có phong mang uy thế, trong đó nhất trọng hư không giống chân thực tiên địa lúc cận lúc hiện, cũng đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Địa tiên viên mãn, Động Thiên hình thức ban đầu Thanh Vi không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặc dù không đến Thiên Tiên cấp độ, nhưng cũng có thể gặp Ma Quân Hải quốc phẩm chất như thế nào. Ngọc Chủ đạo nhân Lý Thương ẩn nhẹ nhàng tờ ra, không khỏi nhìn về phía Thanh Vi cười nói, còn muốn đạt tạ Thanh Trần kịp thời vị thủ, không phải vậy sợ là điệu tiên viên mãn cấp độ cũng khó có thể đạt tới. kia ma quân khi còn sống thực lực coi như không phải thiên tiên viên mãn sợ cũng chẳng thiếu gì, không phải vậy vạn cổ đi qua, cũng sẽ không lưu lại như thế bất phàm phẩm chất. Thanh Trần ngữ khí lạnh nhạt, đối Thanh Vi cười một tiếng nói, mấy ngày đi qua, Thiên Tinh luyện ma bị theo Tam Nguyên Quy nhất trong lò lấy ra. Trực tiếp chuyển rời đến Thái Không Sơn chỗ sâu một mảnh trống trải địa khu. Mà cái này thời điểm, trong môn phái có rảnh rỗi trưởng lão cùng chân chuyển cũng tụ tập tới. Bên người một đạo hàn khí hiện hiện, Thanh Vi không khỏi nghiêng người xem xét, lúc này cười nói, Lao Long Vương gần đây được chứ? Chính là Hàn Ly lão long. Tốt, tốt ta, quý phái hoàn cảnh thành u, cảnh sát nghi nhân, còn có đến đạo tiên thật thường xuyên luận đạo, thời gian nhất là thành ơi. Thanh Vi nhìn xem đã cùng người thường đồng dạng không khác lão long, trong lòng biết lực lượng sợ cũng là khôi phục được pháp thân cấp độ. Bất quá Bây giờ còn giống như không phải chân chính nục thần, nhìn xem thanh thế dần dần hiện lộ thiên tinh luyện ma bản, hẳn ly lão long thần sắc cảm khái, tự mình bây giờ mới xem như hai tay háo thanh phóng, liền cái thân thể cũng không có. Thanh vi ánh mắt sáng tỏ, nhìn xem hắn cười ha ha nói, lão long vương nếu là vô sự cũng có thể thường đến động thiên đi lại, thanh vi bất cứ lúc nào hoang nên. Con rồng già này khôi phục được pháp thân cấp độ, long châu bản chất cũng là bất phàm. Giống như tạm thời có thể bồi bác nhạt thiếu, bây giờ liền nơi đó lại yếu định Hải Thần Châu xuất thế còn phải mấy năm công phu, đến lúc đó tránh không được một phen tranh đoạt Hàn Ly lão long chỉ coi Thanh Vi nhiệt tâm mời tự mình làm khách, không khỏi cười nói, "Lão long ta thế, nhưng là nghe nói tiểu hữu thường xuyên bấy quan, liền sợ đi quá nhiều cái dậy." Vạn bối nơi đó cũng có chỗ phong thủy bả địa, nghĩ đến đôi tiền bối khôi phục cũng có trợ rút, nếu có thì giờ rảnh không ngại đến ngồi một chút. Thanh Vi thái độ cực kỳ khiêm tốn, không khỏi cười một tiếng người nói, cứ như vậy trò chuyện ôn chuyện ở giữa, mấy ngày đi qua, Thiên Tinh luyện ma bản bỗng nhiên đem bên trong phương viên mấy vạn dặm nguyên khí thôn vẻ không còn về sau, bộc phát ra lượng lấy mộng ảo tinh quang, một cỗ uy áp tùy theo tản ra, bao phủ toàn bộ Thái Không Sơn. Sau đó liền gặp nhất trọng tiếp vân chậm rãi hội tụ thành hình. Thiên kiếp, quả nhiên là xem luôn. Bất quá, pháp bảo độ kiếp so với bình thường pháp thân kiếp số vẫn là có mấy phần khác biệt, đại khái cùng nghe hoàng chân nhân luyện tiên đan cùng loại, hoặc xen vào giữa hai bên. Mà Thiên Tinh luyện chất còn phảm, mọi người sốt ý bên trong, rất nhanh liền kinh qua lục Sau đó liền gặp hắn tiếp dẫn cựu Thiên Tinh Thần Chi Lực đặt vào tự thân tiến hành sau cùng rèn luyện cùng khôi phục, sau đó biến thành bản tay lớn nhỏ một khối mâm tròn bay đến thủ thành trước người địa tiên viên mãn cấp độ pháp bảo, đồng thời có tiến thêm một bước to lớn tiềm lực, từ đó, uy chân phái thực lực tổng hợp cùng nội tình cũng coi như tiến thêm một bước tăng cường, mặc dù cùng hàng thật giá thật pháp thân có chỗ khác biệt, nhưng một cái pháp bảo không tổn hại là có thể vĩnh cửu. Truyền thu tiếp, cảm thụ được Thái Không Sơn tràn ngập tâm tình vui sướng, thanh vi trên mặt cũng lộ ra nụ cười chân thành. Sáu tuổi về sau, tự mình liền sinh hoạt ở nơi này, sau đó hơn 20 năm cơ bản không có đi, vô luận đối người Vẫn là đối vận, một phần tình cảm là không thể quên được đám người hỉ khí dương dương tán đi, vất vả hơn 2 năm, một cái pháp bảo cuối cùng xong rồi. Thanh Vy liền cũng thừa cơ cùng một đám chân truyền đồng môn đi tới San Hà Điện ôn chuyện, giao lưu. Có thanh Trần như thế Tôn lại thần, không hảo hảo thỉnh giáo một phen chẳng phải là đồ đần. Pháp tướng hậu kỳ đến nửa bước pháp thân GS, gấp đôi trong lúc đó cầu người phiếu, phiếu đề cử. Còn lại hai chương ở buổi tối, hẳn là cùng một chỗ phát. Chuyện Tôn Kẹo cũng không hay, đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 364, pháp tướng hậu kỳ cùng nửa bước pháp thân, nguyệt phiếu 2 ngàn nợ tăng thêm. Lưỡng Nghi Phong San Hà Điện bên trong đã là hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Thanh Trần, Thanh Cảnh, Thanh Nôn, Thanh Trì, Thanh Vân, Thanh Huyền, Thanh Nguyệt, Thanh Vi, Thanh Hạo, Cửu Chỉ Tiên, Thanh Liên, Thanh Di 11 đại chân truyền hội tụ một đường. Ngoại trừ Thanh Vi, Thanh Trần, Thanh Cảnh, Thanh Nôn bốn cái đại tông sư bên ngoài, mấy người khác cũng đều là nội cảnh tông sư, bây giờ quy chân phái mới có thể được xưng tụng một câu nhân tại đúc. Thanh Trần cư San Hà Điện chủ vị, Vi bọn người phân loại hai bên mà ngồi. Bầu không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp hài hòa. Thành vị đối diện thì là đã có nội cảnh viên mãn cấp độ thanh chỉ sư tỷ, hắn bên cạnh thì là Khôi Trùng mật lưu Thanh Nguyệt. Tứ sư huynh thanh ngôn hình dạng phổ thông, nhưng làm người tự tin, mặc dù trải qua long đong, nhưng cuối cùng khôi phục thương thế, bây giờ thực lực cũng là thực sự pháp tướng sơ kỳ. Ký nhân hữu ái đồng môn, cực kỳ nhiệt tình, nhưng có cọng lông bệnh chính là nói nhiều. Không gặp tại hắn bên tay phải thành cảnh đã là cho mày, khuôn mặt nhỏ phải chết. Đệ, nghe hai người ngươi chuẩn bị bé. Thanh Vi sững sờ, nhìn thoáng qua có chút bắt quái thanh luôn, lại nhìn một chút Thanh Huyền vợ chồng, như thế để cho người ta có chút ngoài ý muốn. "Thanh Huyền, Thanh Vân lên nhau, thần thái tự nhiên cười nói, hai chúng ta là chuẩn bị thể nộ một phen âm dương diện hóa thai nghén sinh mệnh chi huyền cơ, bất quá kia là pháp tướng chuyện sau đó." Hai người bọn họ bước vào nội cảnh viên mãn cũng có chút năm tháng, bây giờ cũng là tại làm sao cùng chuẩn bị. "Còn muốn tạ ơn Thanh Vi sư đệ tặng cùng âm dương giao thái phú, nhường hai chúng ta có thể nhanh như vậy khám phá pháp tướng qua khẩu, có lòng tin đối mặt cười một tiếng nắm nhìn Vi nói. Thanh Vi cười nhạt một tiếng nói: có thể đến giúp hai vị liên tốt, sư huynh sư tỷ khách khí. Loại sự tình này không cần thiết trước công chúng nói đi, hai vị. Thanh Trần nhìn về phía hai người gật đầu tán thưởng nói, Âm Dương chi đạo huyền diệu phi thường, hai người các ngươi có thể cùng tham khảo đại đạo, lấy thai ngén sinh mệnh chi pháp thể ngộ sát thực không tệ. Mà lại thông qua song tu còn có thể đem mẫu thể thân hụt bù đắp lại. Nói nhìn xem Thanh Vi cười nói, sư đệ mấy môn bí thuật sát thực hiếm thấy, vặn vào ta lịch duyệt cũng là bình sinh ít thấy. Thanh Vi cười nhạt không nói, có thể kém nha, Sư đệ mánh, bất quá hơn 2 năm đã là pháp tướng hậu kỳ, mà viên mãn pháp tướng Viễn cơ tự sinh nửa bước pháp thân tri cảnh đối sư đệ tới nói cũng không khó khăn. Thanh vi lúc này nghiêm mà nói, "Còn xin sư huynh chỉ giáo." Lúc này những người khác cũng đều không hẹn mà cùng bệnh thai nghiêm tốt nghe. Pháp tướng, nhục thân, nguyên thần điều hòa, cuối cùng hợp lại là một thành tựu pháp thân, đây là tất cả mọi người biết đến. Hắn chung nguyên thần, nhục thân đều là tự thân tính mệnh gốc dễ, mà pháp tướng thì là sợ tu cầm căn bản công pháp rất nhiều cả ngộ, thiên điệu pháp tác, tự thân con đường cụ hiện. Cũng là chúng ta tu sĩ cùng giữa thiên điệu liên hệ pháp tướng chi cảnh chính là bắt tự nhiên, từng bước hoàn thiện tự thân pháp lẫn nhau, không hề đoạn điều chỉnh, làm cho cùng nhục thân Nguyên Thần, thậm chí bản tính càng thêm quá trình phối hợp, cho nên pháp tướng hậu kỳ đến nửa bước pháp thân một bước này, so với lực lượng tăng cường, hơn tại tam giả chi gian một điểm huyền diệu liên hệ, bắt lấy kia một điểm, sơ bộ đánh vỡ ba người ở giữa hàng rào về sau, chính là pháp tướng viên mãn. Trong đó cân bằng cũng là rất trọng yếu đáng người thần sắc bừng tỉnh gật đầu âm thầm đi lại, mặc dù trong môn phái điển tịch tâm đắc khuyết, nhưng nào có ở trước mặt trình bày sinh động, Thanh Trần nhìn xem như có điều suy nghĩ thanh vì, lập tức cười nói, ngươi ngũ hành, Thái Hư hợp tù, nhưng mà hợp sa kỳ thư cùng Ngũ Vương ngũ hành trấn thiên thư kết hợp khiến cho ngươi ngũ hành chi đạo rõ ràng mạnh hơn Thái Hư mấy phần đặc biệt là hợp sa kỳ thư phẩm cấp thần vẫn còn, mạnh hơn Giang Ngũ Nhạc, Thiên Quân Thiên thư mấy phần, cho nên ngươi về sau còn phải dùng nhiều mấy phần tâm tư dùng tại Thái Hư phía trên, tỉ như tìm thường xuyên có người vãng lai chi địa, diễn hóa nhất trọng Thái Hư với cảnh, duy trì mấy năm, chân thực cùng hư ảo tương giao ở giữa, phản chiếu tâm linh, tự nhiên có thể cho ngươi mang đến rất nhiều cảm ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa bước pháp thân chính là nước chạy thành sông. Thanh vi đứng dậy thành tâm thi lễ nói nói cảm ơn, đả sư minh. Ha, ha việc nhỏ mà thôi. Đạo thân mặc dù rượu dụng rất nhiều, nhưng hắn càng lớn tác dụng ngươi cũng biết rõ. Còn tại Thiên Tiên về sau, bây giờ chỉ là giúp ngươi ma luyện tâm tính, tăng thêm lịch cho tôi. Thanh Trần sư huynh tính tình so sánh với lúc trước thanh lãnh bất chi bất giác ở giữa đã có mấy phần cải biến. Sau đó chỉ thấy Thanh Trần đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Cảnh cười một tiếng, sư đệ đột phá cũng là không xa, vi huynh cũng liền không tẩu nháo nữa. Thanh Cảnh phúc duyên thâm hậu, không cần nhắc Thanh Trần cùng Thanh Vi, hắn mới là thế hệ này bên trong tiên tư tối cao, tu hành tốc độ nhanh nhất. Phúc duyên cũng coi như được 10 điểm thâm hậu chính là. Sau đó, Trần liền dần dần đè điểm các vị sư đệ sư vài câu, mỗi lần đều là trong lời có ý sâu xa, để cho người ta thu hoạch rất nhiều bất quá đến Thanh Hạo cùng Thanh Di nơi đó, Thanh Trần thì là nhịn không được cười nói, các ngươi tu hành có thể thường xuyên mời dạy Thỉnh giáo Thanh Vi sư đệ. Thanh Di thân thể lầy đạt, thần sắc lơ điếng, còn buồn ngủ đối Thanh Vi cười một tiếng sau liền lại trong ngậm ngộ đạo đi. Nghe nói vị sư đệ này từ nhỏ ngậm tượng chính là ngủ rồi ăn, ăn ngủ. Nhưng hắn thiên tư không tầm thường, về sau được đưa vào Quy Chân phái một đường chậm rãi ung dung tu luyện, cũng tại 28 tuổi tấn thăng chân truyền. Lựa chọn công pháp lúc, càng là không ý tí nào cái mộng, mộng ma ẩm, liền muốn Mà vì đó đo thân mà làm, tu hành tốc độ liền liền thủ thành sư thúc cũng rất kinh ngạc. Tu hành sự tình qua đi, đám người ở giữa không khí trở nên lỏng lẻo tự tại rất nhiều, bắt đầu giao lưu lên riêng phần mình trải qua kiến thức, cùng trao đổi một chút cần vật liệu vật vân vân. Vô cùng náo nhiệt tản về sau đúng là đến trăng sáng treo cao ban đêm. Ngao Nhật mời ta đi tham gia hắn thọ yến, sư minh nói ta có đi hay là không. Cựu Chỉ Tiên một mặt bất đắc dĩ đi tới nhịn không được thở dài nói. Thanh vi không khỏi cười một tiếng, hắn ngược lại là nghị lực bất phàm, nghe nói hắn hàng năm cũng cho người tặng quà. Vừa để xuống phía dưới liền đi, ta lại đuổi theo không lên Cửu Chỉ Tiên một mặt bất dĩ, cho nên nàng lần này là dự định đi một chuyến đem đồ vật trả. Thủy Nguyên chi thể đối hắn thuần hóa huyết mạch có tác dụng lớn, nhưng cũng không phải là nhất định phải xong tu, hắn như thật lấy ra được sư muội động tâm thủ lao, giúp hắn một cái là chưa chắc không thể, chỉ đổ thừa hắn trước đây quá khuyết điểm lễ đường đột sư muội. Thanh Vi nghĩ đến bây giờ xem như lên trước giao nhận, cùng không lăng mấy người, ngược lại là không có gì ác cảm. Cửu Chỉ tiên xoắn xuýt gật đầu, xác thực. Thôi, đi xem một chút đi, đem hắn những năm này tặng lễ vật trả lại." Thanh Vi gật đầu, nhìn về phía thứ nhất cái khác Thanh Hạo, lư khí không hiểu nói, hai người các ngươi đồng hành. "Vâng, lần thứ nhất xuất hải du lịch, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Thanh Hạo rất cung kính hồi đáp. Nha. thì ra là thế. Tiêu Vi huynh sẽ không quấy rầy các người, thay ta cho Khổng Lăng đạo hữu mang tốt. Thanh Vi ý vị thâm trường một đã về sau, khoát tay náo thẳng đến động tiên cửa ra vào mà đi. Tiểu tử, ý đồ kia giấu giếm được ta. Cái này hai ngày thức ăn cho chó ăn hơi nhiều a. Ai. Tổ ra ra tâm thần mỏi mệt bây giờ sợ đến tu dưỡng mấy ngày, bởi vậy tạm thời không cần không bằng bái phỏng. Trực tiếp trở về Hôn Nguyên Điện về sau, Thanh Vi một cái lắc mình tiến vào phụ Lê cung. Trước đây sau khi đột phá vội vã thông tri Lâm Chân Nhân tán tiên giới sự tình, về sau liền bị trực tiếp mang đi, bởi vậy cái này pháp tướng hậu kỳ còn cần rơi đâu? Phù Lê Cung vẫn như cũ siêu nhiên mà trang nghiêm, thành viên xếp bằng ở trên bổ đoàn cũng không đổi vã rút thượng. Cái tiễn cung bên ngoài trùng điệp vũ trụ hiện lên về sau, cuối cùng như ngừng lại tán tiến giới. Liên đệ ta lấy Phủ Lê Cung góc nhìn nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện Phủ Lê Cung tìm kiếm vũ trụ định vị về sau. thanh vi góc nhìn là từ bản chất chỗ cực kỳ cao dần dần khóa chặt với bản thân hắn ta. Bởi vậy, lần này hắn dự định không chế góc nhìn chậm rãi hạ xuống, nhìn xem có thể hay không phát hiện khách không mời mà đến theo hầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh vi ý thức mượn nhờ phù Lê cung lực lượng đi tới tán tiên giới bên ngoài đang cố ý thao túng dưới, thanh vi ý thức bắt đầu ở tán tiên giới bên trong quét hình. Loại này sắp xỉ đến từ cao duy quan sát, ngoại trừ cùng cấp độ tồn tại cơ bản không ai có thể phát hiện. Bất quá thanh vi phát hiện, dù là cô ý khống chế, tự mình cố này ý thức cũng là không tự chủ được hướng phía Ngọc Bảo Phương hướng dựa sát vào. Muốn mượn nhờ phù Lê cung tự nhiên quan sát cái khác vũ trụ, sợ là còn phải pháp thân cấp độ tiên giới cũng không có, đi rồi sao? Cũng thế, tán tiên giới bây giờ giống như không có gì đáng giá người lo nghĩ rồi. Ý thức chậm rãi thu hồi, thanh vi lập tức liền gọi ra 6 phần bàn. Mà liên tại thanh vi ý thức trở về về sau, tán tiên giới trong tiên giới một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trong thần sắc khó nén trừng kinh. Ngài nói mới có kim tiên liếc nhìn giới này. Thân ảnh triệt để hiện lộ mà ra về sau, lại là quần áo lộng lây thanh niên nam tử, dung mạo anh tuấn, giữa lông mày ẩn hàm ý nghiêm, là một vị hàng thật giá thật phát thân. Bên thai một đạo bình thản thanh âm vang lên nói, "Ừm, không sai, chính là không biết rõ là vị nào cổ tiên." "Đoét, câu phiếu đề cử, nguyện phiếu, đây là một trường, còn lại kia chương ngày mai trả, anh anh anh." Truyện tốn keo, cũng không hay, đường đọc Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 365, phần thưởng cùng xuất hành, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Phủ Lê cung bên trong. Lúc đầu không trông đợi vào đơn rút ra kỳ tích Thanh Vi ánh mắt kinh ngạc nhìn xem kim đồng hồ chậm rãi dừng lại tại thiên phẩm kim sắc khu vực. Sau đó liền gặp kim quang quay lên, một cái cẩm nang rơi xuống trong ngực. Thanh Vi nhìn xem trong tay trong cẩm nang ba khóa tản ra bảy sắc tiên quang hạ sen không khỏi lâu mày nhíu lại, chỉ là nắm chặt một lát, tự thân liền bị sinh cơ tầm bổ, thọ nguyên giống như cũng lần lần, có chút tăng lên. Thiên phẩm ban thượng. Hiếm thấy a. Tiên phẩm Linh căn Huyền Thiên tạo hóa tiên liên hạt giống à, hôm nay vận khí ngược lại là không tệ, bất quá chờ trồng xuống mọc dễ này mầm đến cuối cùng trưởng thành coi như mấy trăm hơn ngàn năm, muốn có thể sử dụng, sợ đến mấy ngàn năm. Ân, tam quang thánh thủy có thể có chút làm cho chín mùi tác dụng trừ phi trực tiếp đem cái này hẩn chứa vô số tạo hóa sinh, cơ hạt sen xem như tiên đan phục dụng, không phải vậy, lại là trong ngắn hạn dùng không lên, nhưng này dạng đến một lần trong. Lúc vô tình mổ gà lấy trứng đương nhiên, chỉ riêng phẩm cấp đến xem đã là một cái để cho lòng người vui vẻ phần thưởng, hơn nữa còn có ba quạ. Thanh Vi đứng dậy đi ra hốn nguyên điện đi vào đông nhạc phía trên rực viên, động tiên bên trong các loại trần quý linh dược cũng bị Thanh Vi cấy ghép đến nơi đây. Nguyên bản trong đó cũng không có tiên thảo một cấp sự vật, bây giờ lại là nên đón loại thứ nhất phẩm chất bất phàm tiên can. Một chỗ hồ nước trung ương, Thanh Vi đứng trên mặt nước, trần chờ một phen về sau, đưa tay liền đem hai viên phát ra vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi khí hạ sen đầu nhập trong nước. Mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào nước bùn về sau, bảy sát tiên quang minh diện tại hiệu do hoàn cảnh nơi này Loại này tiên thảo linh căn nên cùng bình thường hoa sen không đồng dạng, đi Thanh Vi nhìn xem hạ sen trạng thái trong lòng nhất định, lập tức vận chuyển động tiên tri lực khiến cho đến tinh chi thuần ngũ hành tinh khí hội tụ ở đây. Trong hồ pháp tắc phát triển, hiển lộ sinh cơ bừng bừng, sau đó lại có mơ hồ mùi thơ ngát quanh quần ở đây, cũng rất nhanh truyền ra. Nại mầm Thanh Vi cười khẽ gật đầu, lập tức trong tay liền có một cái Nhật Nguyệt tinh tam quang hội tụ tĩnh bình xuất hiện. Nhìn xem bên trong đã tích tụ không ít tam quang linh thủy, Thanh lên hóa thanh Sau đó miệng bình hướng về phía trong hồ đã gạt ra một tia chồi non hai viên hạ sen, thánh thủy trực tiếp đem ba quạ Nhìn xem trời non cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng chậm rãi ngừng lại, Thanh Vi cũng không nóng nảy. Trông chính là tiên thảo, không có kiên nhẫn sao có thể đi. Bất quá cái này Tam Quang Thánh Thủy công hiệu xác thực vẫn như cũ ra sức, như thế xem ra đem Thánh Mẫu cự luyện chi thuật dung nhập hắn bản thân linh cấm bên trong sát thực đến đưa vào danh sách quan trọng. Sau đó hơn một tháng, Thanh Vi liền chủ động thôi động Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình tiếp dẫn Tam Quang, nương tụ linh nước rèn luyện. Như thế được ba cái bình ngọc về sau gọi Tử Ẩn Vân Pháo nói, trong hồ sen, chừng coi chừng, thường xuyên lấy thủy bổ, hiểu chưa? Từ quận tiếp nhận bình ngọc sau gã con mồ tóc giống như cung kính gật đầu, đệ tử minh bạch, lão gia xin yên tâm. Thanh vi lạnh nhạt gật đầu nhìn về phía hai cái đồng tử, vận đạo sắp du lịch, động tiên việc vặt các ngươi là cần dùng tâm, có cái gì xử lý không được đi mời ngũ khí lao nhân hoặc Thụy Mộng tiên đồng đều có thể. Từ quận, Thái Bạch cung kính đáp ứng về sau, Thanh vi lại nói, tu hành cũng không thể rơi xuống, bây giờ ngủ nhạc quý vị, hoàn cảnh được trời ưu ái, không thể hoang phế tự thân. Đuổi hai cái đồng tử không lâu, Thanh vi liền lên đón Hàn Ly lão long. Lần trước mời cũng rõ ràng như vậy, con rồng già này hiển nhiên cũng là động tâm. Lão phu đến đây quấy rầy tiểu hữu. Haha, ha. vừa tiến vào động Thiên Hàn Ly lão long chính là nhãn tình sáng lên, hắn cũng chỉ là trước đây Thanh Vi mới vừa đến động Thiên thời điểm đơn giản đến chúc mừng một cái. Động Thiên hoàn cảnh so trước đây thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Cái này tiểu tử có chút độ vật. Thanh Vi nhận tình chào mời lão long ngồi xuống, dâng trà về sau cười nói, tiền bối cảm giác như thế nào? Tốt, phi thường tọa, hoàn cảnh được trời ưu ái, đối ngũ hành chi đạo sinh linh tu hành rất có ích lợi, chính là không biết tiểu hữu nói tới phong thủy bảo điện. Thanh Vi chỉ chỉ bác nhạc cười nói, chính là chỗ đó, ngũ nhạc tất cả đối ứng ngũ hành, bác nhạc bên trong chính là động Thiên một chỗ trung tâm. Toạ trấn trong đó đủ để chạm đến bộ phận động tiên chi bí, về phần kia tinh thuần tiên thiên thủy hành tinh khí thì càng không cần nói. Hàn Ly lão long vẻ mặt tươi cười gật đầu, tiểu hữu cái này ngũ nhạc bên trong đúng là đối ứng thủy hành bát nhạc hơi yếu, kim hơi mạnh, trong đó còn giống như có người, từng là một vị đi khí tiên một đạo chân nhân. Khí tiên, cái này pháp môn đạo môn bên trong cũng là ít có người biết rõ, bởi vậy Thanh Vi liền cùng Hàn Ly lão long đột phá một cái. À, một cái tầm thường chi pháp thành tiểu nhân tiên A, bất quá dựa theo lời ngươi nói, cái kia bản thể giống như có chút đáng xem, tiềm lực cũng coi như không nhỏ. Thanh Vi khẽ gật đầu. Tiền Dương Tử khôi phục so với hắn ngẫm lại bên trong nhanh hơn, mà lại lấy được chỗ tốt cũng là không ít, đây cũng là thành vị cố ý vì đó mở ra bộ phận động thiên chi diệu nguyên nhân, bằng không thì cũng có thể để cho hắn hai mắt một bôi đen chỉ có thể khôi phục suy yếu, vận chuyển động thiên. Thành Như Tiền Dương Tử chân nhân nói, tự mình quả nhiên là người tốt. Quá cái nguyên kim trưởng bản chất bất phàm, Tiền Dương Tử chân nhân khôi phục về sau chí ít không kém gì như thường thành tựu nhân tiên, nhưng ngày sau tăng lên hẳn là sẽ chậm chạp khôi huyết, cũng may khí tiên thọ nguyên túc, là như thưởng nhận tiên gấp 3 còn nhiều hơn. Hàn Ly lão Long gật đầu cười nói, cũng là có khác chỗ xuất sắc, bất quá nhóm chúng ta Long tộc thọ nguyên bản thân tự dài, bây giờ khôi phục về sau càng là thêm ra nhân tộc rất nhiều. Lời tuy như thế, nhưng đến tiên tiên cấp độ đã nhanh muốn hòa nhau, nếu là thượng cổ, cũng có nhất nguyên kiếp số chắn ra đây. Thanh Vi mặc dù nóng mắt bọn hắn sâu lâu, nhưng cũng nói ra một sự thật. huống chi ngươi con rồng già này, liền cái nục thân cũng còn không có khôi phục đâu. Chuyện tiếp sau một lát, Thanh Vi liền trực tiếp mang theo lão Long đi Bắc Nhạc bên trong. Món địa tản phá thiên pháp bảo ngay tại một hít một thở ở giữa điều hòa động tiên, Hàn Ly lão Long nhất sử pháp bảo Lâm Chân Nhân mượn ván bối mà thôi. Chậc chậc chập, nên nói không hổ là thần tiêu phái sao. Lão Long nhất tiến đến, khí tức không tự chủ được lan ra, khiến cho chỗ này không gian cũng nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Thủy chi đạo, có thể trạch bị tầm bộ vạn vật vận vô số sinh cơ, lại có thể giữ dần bên trong hủy diệt vạn vật, xem ra lão Long định có thể ở đây thu hoạch không nhỏ. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, tiền bối có thể có thu hoạch chính là tốt nhất, vạn ngôi động tiên nghị đến cũng có thể mau chóng khôi phục tiểu cũ. Mau chóng? Sợ là cũng phải mấy chục năm mới được, bất quá nơi này bản thân trải qua không ít tuyết bây giờ cực hạn sợ cũng không kịp trước đây tiên quân thời điểm. Lão Long cảm thán một tiếng sau liền trực tiếp hóa thành hình rồng đưa về Long Châu bên trong. Thanh Vi thi cái lễ về sau rời khỏi Bắc Nhạc sau không khỏi cười một tiếng. Định Hải Thần Châu, hết sức thử một lần đi, bây giờ vẫn là dựa theo Thanh Trần Sư huynh chỉ điểm tranh thủ mau chóng bước vào nửa bước pháp thân chi cảnh. Ngũ Tạng Chi Thần muốn triệt để chấm ra, chấm nhất cũng muốn tại nửa bước pháp thân chi cảnh sơ bộ cùng linh vật dung hợp. Mà khi tự thân chứng thành pháp thân về sau, bọn hắn khả năng đi theo đồng dạng chấm ra, cũng bước bước vào pháp thân độ, không phải vậy ta đến Nhân sơ kỳ, bọn hắn rất có thể còn dừng lại tại nửa pháp thân Thanh Vi đi vào trung nhạc nhìn thoáng qua thiên Ngũ Lôi phủ bà kiện bảo không khỏi lại là thở dài, còn phải mấy năm. Bất quá trên người có quầng hàn tiên tử cùng mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ ngược lại là cũng đầy đủ. Sau đó Thanh Vi liền trực tiếp tại cựu thần giới đi tới Huyền Châu thẳng tiêu viêm châu mà đi đem Thái hư huyền cảnh cùng thế giới chân thật nối tiếp, phản chiếu tâm linh, tăng cường cảm ngộ, tăng lên thái hư chi đạo chính là Thanh Vi bước vào nửa bước pháp thân con đường. Ma Nguyên Châu, Huyền Châu quá mức quen thuộc, vì để tránh cho một chút chú ý, Thanh Vi thì là đi cự ly Huyền Châu coi châu đương nhiên, cũng chưa hẳn có đây đi nói nơi đó cớ. Nhân sinh không không gặp lại, khó mà nói liền có thể gặp được đâu. Đợt, phiếu, phiếu đề cử truyện tốn keo, cũng không hay, đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 366, có thành quế bắc. Đại tiểu thư, phía trước lại có tòa thành trì, chúng ta ban đêm không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Một đội tựa như đi tiêu trong đội ngũ, dẫn đầu một vị tráng hán có chút ngoài ý muốn nhìn về phía phương xa một chút như ẩn như hiện thành thị. Hắn trong miệng đại tiểu thư chính là một đôi mười năm hoa xinh đẹp nữ tử, một thân trang phục có vẻ rất có anh tư. Thành trì. Con đường này tuy là lần thứ nhất đi, nhưng trên bản đồ giống như không có đánh dấu ra nơi này. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng lâm thúc. Hà tố nữ đôi mi thanh Tú hơi những hơi có chút chần chờ nói đội ngũ một nhóm 15 người mỗi người đều là công hạnh chu thiên Võ Lâm cao thủ trong đó đại Hán Lâm thúc cùng đại tiểu thư Hà tố nữ càng là có đại chu thiên hòa hậu thực lực như thế tại phạm tục bên trong cũng coi như không tệ. mà bọn hắn nhìn qua áp vận chính là tam đại xe hàng hóa kỳ thực chân chính trọng yếu sớm đã đặt ở chữ vật trong cẩm nang bị hạ tố nữ thiếp thân hào hảo thu về nghe Hà tố nữ Lâm thúc lại là cười nói chúng ta địa đồ cũng có mấy năm lấy tu hành tri sĩ thủ đoạn đứng lên một tòa thành thị còn không dễ dàng Hà tố nữ nghĩ cũng phải nếu thật là cái gì hung hiểm chi địa há lại sẽ chăng trận đứng ở đó Mắt thấy ngày dần dần xuống, một đoàn người liền cũng không tại lễ mề, dụ ngựa hướng phía thành trì tiến đến. Quách Bắt Thành. Đến thành cửa ra vào, bọn hắn mới phát hiện nơi này ra ra vào vào người cũng không ít, liền cũng lại buông xuống mấy phần chậm trở. Trải qua cửa thành thủ vệ một phen đơn giản đăng ký về sau, một nhóm 15 người, ba xe hàng hóa liền theo dòng người tiến vào Quách Bắt Thành. Thành thị này hảo hảo náo nhiệt. Trong đội ngũ một cái trai trai thiếu niên lục một bình nhịn không được hiếu kỳ đánh giá rộng rãi chỉnh tề đường đi cùng rất nhiều tiểu thương người đi đường. Đại tiểu thương, cái này do so chúng ta phải phương thành lớn hơn. Lâm Thúc cũng là nhịn không được kinh ngạc nói, như thế phồn hoa thành thị, trong đó chân chính tu sĩ tất nhiên không ít, chúng ta còn cần cẩn thận nhiều, không thể đắc tội cao nhân. Hà tố nữ gật đầu chỉnh trọng nói, trước tìm chỗ đặt chân đi. Lúc này chỉ thấy một cái đầu hơi lớn tóc để trỏm đồng tử nhảy nhảy nhót đáp đi vào đám người trước người cười hì hì nói, mấy vị đại nhân lại là lần đầu tiên đến Quách Bát Thành. Nhỏ bé nguyện làm dẫn đường, chỉ lấy 500 tiền. Hà tố nữ thấy thế cười một tiếng, cùng loại đồng tử loại người này tại các nơi cũng là nhìn lắm thành quen. Tiểu đệ đệ kêu cái gì nha? Nói liền lấy ra một góc bạc vụn nhét vào nam hải trong tay. Ta tính các Phụ thân đặt tên là Thận. Lâm thuốc khỏe mặt giật một cái, thật chữa rất tốt, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tính cái đâu. Bất quá hắn cũng là lao giang hồ, nghe vậy cười nói, trước mang nhóm chúng ta đi trong thành nhà trọ nghỉ ngơi đi. Các Thận Thu hồi Bạc Nhu thuận gật đầu cười nói, trong thành có hai gian tốt nhất nhà trọ, một cái là cùng Phúc nhà trọ, một cái là Long Môn khách sạn, không biết đại thúc ngươi đi đâu cái. Ồ, hai nhà có gì ưu khuyết? Hà Tú nữ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Các Thận ngọt ngào cười nói, cùng Phúc nhà trọ lao bản Nương Ngọc tỷ tỷ làm người nhiệt tình hiếu khách, sinh ý từ trước đến nay cực kỳ náo nhiệt. Long khách sạn Kim Khả Ngọc tỷ tỷ làm người mạnh mẽ, thị nộ vô thường, nhưng phong vận vẫn còn, suy nghĩ phần lớn là mặt hướng đại thúc các ngươi như vậy người trong giang hồ, thậm chí một chút thượng tiên. Lâm Thúc cùng Hà Tố nữ liếc nhau sau quyết định nói, vậy liền đi cùng phúc nhà trọ đi. Hiển nhiên là không muốn đi long môn khách sạn loại kia ngư long hôn tạp chi địa đi theo tiểu nam hải cất thận một đoàn người rất nhanh liền tới đến một chỗ bốn tầng tầng tinh xảo nhà trọ trước, nhìn xem một đoàn người tới, trước cửa một thanh niên nam tử dẫn đầu cười theo đi tới nói, ai dù, cất tiểu tử, hiếm chỉ là hôm nay không trùng hợp, nhóm chúng ta nơi này khách. nghe xong lúc này nói, khách rồi. Nam ngùng cười nói, tại hạ Bạch triển đường là cùng phúc nhà trọ hai chưởng quỹ. Ít ngày nữa Hỏa Long quán Thái Nhị chân nhân cách nói, bởi vậy hấp dẫn tới không ít mộ danh người, bên này cùng mấy trong đó cỡ nhỏ nhà trọ sợ là cũng đầy, chư vị không ngại đi Long môn khách sạn nhìn xem. Hà tố nữ lực chú ý không khỏi bị Hỏa Long quán hấp dẫn, theo bản năng hỏi, kêu Hỏa Long quán Thái Nhị chân nhân không biết là người thế nào. Lâm Thúc nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, nhưng cũng nhìn về phía Bạch chuyển đường. Hỏa Long quán Thái Nhị chân nhân chính là chân chính cao nhân Đắc đạo, nghe nói người mang trí pháp, thần thông vô cùng vô tận, chính là bảo hộ quách Bắc có đạo tiên hật. Dân chúng trong thành cũng biết đến, mấy vị chậm hiểu do tốt. Thời điểm không còn sớm, tại hạ cáo tử. Mấy người bất đắc dĩ đành phải đi theo các thận tiến về Long Môn khách sạn đoạt gian phòng. So với cùng phúc nhà trọ, cái này Long Môn khách sạn đẹp đẽ bên trong mang theo một tia gia tính, chính như bọn hắn lao bản lương. Bọn hắn còn chưa vào cửa, chỉ thấy người chưa đến, tiếng tôi trước chuyển ra thật xa, lư khí tiểu mà không bị nói, nhỏ các thận không tệ, cho tỷ tỷ lại mang đến một buốt mua bán, lát nữa cho người ăn bánh bao lớn. Lời nói ở giữa hạ tố nữ chỉ thấy một quần áo lớn mặt cầm trong tay quả hương bộ vũ mỹ nữ tử tha lấy đi ra, dựa cửa nhìn về phía đám người. Tiểu nữ tử kim Khảng ngọc bất tài, thêm là cái này Long khách sạn trưởng quý. Mấy vị là nghỉ chân mà vẫn là ở chỗ đầu. Nói xong thông thả lát nữa hướng bên trong hết lên, từng cái là người chết sao. Đến khách nhân còn phải lão nương tự mình tiếp đại. Lâm Thúc nội tâm lưng trọng, hắn càng nhìn không thấu cái này nữa từ tu vi. Xin hỏi lão bản nương nhưng có đơn độc sân nhỏ. Kim Khả Ngọc nhãn tình sáng lên, đúng là cái mua bàn lớn, không khỏi vẻ mặt tươi cười hô, có, có. Mấy vị định ở mấy ngày. Một đêm. Ba muộn. Lâm Thúc xứng sở, khẽ như mày nhìn về phía hà tố nữ nói, đại tiểu thư Kim Khảm Ngọc không để ý tới hai nhân gian tranh luận, trực tiếp chào hỏi tiểu nhị dẫn ngựa chuyển hàng đem đám người dẫn tới trong khách sạn một chỗ rộng rãi viện lạc. Sau đó liền có nóng hổi mỹ vị ăn uống dâng lên, mấy vị tàu xe lao lực, trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Kim Khảm Ngọc hấp tấp lắc lắc thân hình như thủy xà ly khai, chỉ để lại nhìn xem Hà Tố nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiêu cục đám người. "Đại thúc, tỷ tỷ, vậy ta cũng đi nhà Hà Tố nữ giữ chặt các thận, cười một tiếng nói, một góc bạc cũng không thể mang cho ta đến nhà trọ coi như xong đi. Lại cùng nhóm chúng ta nói một chút trong thành tỉnh đi, nói ví dụ thái nhị chân nhân, đại tiểu thư, hàng hóa quan trọng, sớm ngày đưa đến thì tốt hơn. Lâm Thúc gặp tự mình đại tiểu thư tâm tư linh hoạt cố ý lưu lại, không khỏi nhắc nhở. Hà tố nữ trong lòng thở dài, những này lão giang hồ chính là lo lắng trùng điệp. Tiêu thái nhị đạo nhân nếu là có bản lĩnh thật sự, bỏ qua ha không đáng tiếc. Lâm Thúc yên tâm, chúng ta dò xét gần đường, giảm bớt không ít thời gian, dừng lại mấy ngày cũng không phải không thể. Cao nhân cách nói, cơ hội khó được, Lâm Thúc ngươi liền không động tâm. Nghĩ đến chính mình cũng nhìn không thấu tu vi kim khảm ngọc, Lâm Thúc sửng sợ, nhưng nhiều năm phẩm hạnh vẫn là để hắn cảm thấy lấy nhiệm vụ làm trọng tốt. Tiêu cục truyền thừa pháp môn có hạn, bây giờ cũng liền ra ra một cái tiên tiên võ giả thôi, Lâm Thúc đã là chu thiên viên mãn. Lần này nếu là có thể có thu hoạch ta, Lâm Thúc biểu lộ khẽ nhúc đích, hiển nhiên đã là động tâm. Nếu không liền đi nhìn xem. Tiểu lệ đệ, đệ ngươi nói đi." Các thận nu thuận gật đầu cười nói, "Ừm, ta cũng chỉ là nghe nhiều lão nhân nói. Hỏa Long quán thái nhị chân nhân, Huyền nữ cung huyền nữ tiên tử, Lan nhược tự thập phương tiền sư đều là người trong chốn thần tiên, nơi này thành tu. Lại có ba vị cao nhân." Hà Tố nữ sử sở, trong thần sắc khó nén kinh ngạc. Lâm Thúc thì là nhíu mày suy nghĩ nói, "Đối chúng ta tới nói, tu sĩ bên trong các bậc tông sư liền cùng thần tiên không khác, chính là không biết rõ cái này ba vị cụ thể ở vào cái nào cấp độ." mà lại, vừa rồi cái này Long môn khách sạn bên trong xác thực có không ít tiên thiên võ giả, thậm chí mạnh hơn phi tức. Quách Bác thành sợ là cùng một chút thành lớn, xác thực là tiên phẩm hỗn hợp chi địa. Hư không bên trong, mắt thường không thể xem, thân thức không thể tra hư ảo chi địa, một vòng tản ra bảy sắc ánh sáng nhạt bảo kính chìm nổi ở giữa duy trì lấy hết thảy. Mà bảo kính bên trong, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh nhắm mắt luân thần, cảm giác phản hồi về tới hết thảy, chuyển hóa làm tự thân tích lũy. ĐS, cầu phiếu, phiếu đề cử truyện tồn eo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 367 cứ điểm chân thực chi thành phiếu để cử bốn bạn. Trong thành chân chính nhập đạo tu sĩ không ít, có thể bị đám người thừa nhận, cái này ba vị tu vi cuối cùng sẽ không thấp đi nơi nào chính là. Hà Tú nữ ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Tiểu Nam Hải cất thận, nắm một cái bánh kẹo đút đi qua tiếp tục cười hỏi, ngoại trừ thái nhị chân nhân, hai vị khác lại là cỡ nào theo hầu đâu. Cất thận cười thu hồi bánh kẹo cũng không vội mà ăn, chỉ là cười hì hì nói, cụ thể cũng không phải là nhóm chúng ta có thể biết được. Chỉ bất quá nghe nói Huyền nữ tiên tử tinh thông các loại thần kỳ thuật pháp, trừ ta lui hai, vũ, điều hòa âm dương đều không tại lời nói hạ. Lan Nhược tự thập phương tiền sư Phật pháp tinh thâm, từ bi độ người, nhất là cùng dân chúng trong thành quân biết, bất quá nhóm chúng ta hơn nữa thích đi trong chùa gốc kia lão dung trụ phía dưới chơi đùa. Lâm Thúc cùng Hà Tố nữ lại nghe ngóng một chút các thật hiểu rõ tình báo sau liền tiến hành ly khai. Hắn loại này chuyên môn lấy tiền phụ trách cho ngoại nhân làm dẫn đường người mặc dù hiểu do không ít đồ vật, nhưng đến cùng chỉ là cái không có tu luyện qua đứa bé. Chỉ chốc lát nhà trọ tiểu nhị sửa trị ba bàn thượng đảng bàn tiệc đưa tới, một đám người ăn no nê về sau, Lâm Túc liền dẫn lục một bình thản một cái khác tiêu sư Sở Nam đi trong khách sạn tìm hiểu tin tức. Hạ Tú Nữ một phen rửa mặt chải vớt tẩy đi mỏi mệt về sau, liền tại trở phía sau bên trong rơi vào trầm tư. Hà ra kinh doanh trưởng phong tiêu cục mấy chục năm, ở thế tục bên trong cũng coi như qua thật tốt. Trong tộc càng là có ra ra sao không vì một cái tương đương với thực khí tu sĩ tiên thiên võ giả tại, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là có thể an an ổn ổn truyền thừa tiếp. Dù sao có trong truyền thuyết thánh hoàng động hiện tại, Viêm Châu đại địa từ trước đến nay an ổn. Nhưng mà ai không muốn thêm gần một bước, huống chi nàng còn trẻ. Chỉ tiếc trước đây tư chất không đủ, vô duyên bái nhập tiên môn. Hạ Tú Nữ nhịn không được thở dài. Chẳng qua hiện nay cơ hội đúng là có thái nhị chân nhân. Nghe nói tu sĩ bên trong cũng không phải ai cũng dám sừng chân nhân, hắn nếu không phải lừa đảo, chính là có đại pháp lực cao nhân. Cao nhân cách nói dù là có thể có một tia thu hoạch cũng làm máu kiếm lời. Sợ lên tiếp thân cất ký chứa vật cầm nang, Hà Tố nữ thầm hạ quyết tâm, hai ngày về sau hỏa lòng quan nghe pháp định phải dùng tâm cảm ngộ, chỉ là không nghĩ tới cao nhân truyền pháp sự tình lại bị tự mình gặp, đây cũng là cơ duyên sao? Hà Tố nữ tâm tình khó nén kích động cùng thấp vọng, sợ đến thời điểm thái nhị chân nhân giảng thuật nội dung rất khó khăn tự mình nghe không hiểu, lại sợ hắn giảng thuật quá thô thiển là tự mình dùng không lên. Huyền nữ cũng lại là cái gì địa phương? thận nói huyền nữ tiên tử thần thông vô cùng vô tận. Nàng là nữ tử, ta cũng là nữ tử, nếu có thể. Ai, không thể mơ mộng hão huyền. Tâm tình phức tạp ở giữa, rất nhanh tới ban đêm, Lâm Thúc mang theo hai cái tiểu tử cũng trên thân dính một chút mùi rượu trở về. Lâm Thúc, thế nào? Nhưng đánh nghe được một chút tin tức hữu dụ. Nhìn xem có chút mong đợi Hà Tố nữ, Lâm Thúc cũng là trọng trọng gật đầu cười nói, đúng phải một cái họ hạ hầu tuổi trẻ kiếm khách, hắn ở lâu nơi đây, so kia tiểu gia biết đến nhiều chút. Hà Tố nữ sáng cười một tiếng, Lâm Thúc gần cùng ta nói một chút. Nghe nói ba tháng trước có một cái lam ác làm loạn Thanh Hoa đại mãng xà tinh không biết tự lượng sức mình tiến đánh quách Bắc Thành, bị tia thái nhị chân nhân đưa tay thả ra chín đầu mấy chục trượng hỏa long liền cho hắn đốt cháy thành cho. Nói, Lâm Thúc thần sắc nghiêm túc giới thiệu nói, theo hạ hầu huynh để nói, kia mãng xà tinh đã hóa hình, thực lực sắp tiếp cận pháp tướng. Pháp tướng? Lâm Thúc thấy thế cười nói, nhóm chúng ta chỉ biết tiền tiền, chúc cơ, tông sư chi cảnh, mà tại người tu tiên bên trong, cái này pháp tướng chính là thành tiên trước đó cảnh giới cuối cùng. Nghĩ không ra cái này, Long khách sạn bên trong thật sự là ngọa hổ Tàng long, nếu không phải tâm ta tính coi như không thể Chỉ sợ sớm tại phòng trước không ngồi được đi. Hà Tú nữ nhãn thần bộc phát sáng dựng, nói như vậy kia thái nhị chân nhân tu vi tất nhiên không kém. Lâm Thúc cũng là gật đầu cười nói, không sai, xem ra hai ngày về sau sát thực không thể bỏ qua. Trong tiền tính thậm chí còn có mấy vị tông sư cao thủ cũng là chuyên chạy tới. Phía trước lại có tông sư cao thủ, không sai, tổng cộng có bốn người. Một vị áo trắng như tuyết anh tuấn tây môn kiếm khách, một họ Bạch, một họ Sầm hai vị tuổi trẻ nữ tử, còn có một vị thì là khuôn mặt lãnh lược băng sương họ Lý đạo cô. Hà Tú nữ tiêu hóa nửa ngày về sau mới nói, mọi người an bài tốt gác đêm trực luân phiên sau liền nghỉ ngơi đi. Rõ ràng sau hai ngày ở trong thành vương lòng một cái, hỏa long quan cách nói về sau tái xuất phát. Rõ. Đêm xuống. Ngoại trừ số ít địa phương như cũng đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, phần lớn đã lâm vào hát Hỏa long quan bên trong thái nhị một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng ngay tại diễn luyện cựu long thần hỏa chi thần thông, nửa ngày về sau ngoài thân thì là hiện lên từng kia từng kia mậu thổ chi lực, pháp tác sen lẫn ở giữa hóa thành đoá đoá kim liên hiện hiện. Thái nhị vướt dâu dê cười hát hát, mậu kỳ hạnh ho Thần thức không trở ngại chút nào xem khắp quách Bắc Thành, trong lòng không khỏi rất là hài lòng. Thật thật dạ dạ, hư thực kết hợp, coi như một chút nhân tiên vào thành, cũng chưa chắc có thể phát giác cái gì. Duy trì như thế cẩn thận, chân thực mà to lớn thái hư huyễn cảnh dù là bản tôn thực lực bất phàm, cũng khó có thể phân tâm quá nhiều. Bất quá mấy tháng xuống tới, trong thành vãng lai dừng lại người sống cũng không tính ít. Như Thanh Trần nói, mấy tháng này tiến bộ sát thực không nhỏ. Sau đó Thái Nhị nhìn về phía Huyền Nữ cung phương hướng lại là cười một tiếng, Cửu Thiên Huyền Nữ bí lục nói thân sắc thực bất phàm, thành hình không bao lâu thực lực cũng nhanh đổi kịp lão đạo ta đi. Bây giờ sân khấu kịch dựng lên tới, Thành viên là đạo diễn, nhóm chúng ta những này tình bằng hưu khách mời, Quách Bắc Thành cư dân xem như. Bối cảnh bạn vẫn là nở vở cờ đâu. Những cái kia người sống mới xem như diễn viên chính ý thức của bọn hắn bên trong nhận định cái này Quách Bắc Thành là chân thật tổ tại, chuyên nghiệp dưới, Viêm Châu phía trên có một tòa Quách Bắc Thành sự tình chính là mọi người công nhận sự thật, cuối cùng thậm chí Thập Châu bản thân đều sẽ thừa nhận. Đương nhiên, kia có chút xa vời chỉ là kia Thập Phương Tiền sư là chuyện gì xảy ra. Không giống như là cùng Quách Bắc Bắc tính đồng dạng nguồn gốc từ cảnh bản thân. Quách Bắc Thành bên trong yên tĩnh tưởng hòa một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, bất quá thần quang hơi lộ ra, trong thành liền trở nên tràn đầy khói lửa đi chợ, người hầu từng cái ai về chỗ nấy đi tự mình vị trí. Hà Tố nữ ăn một lần quá sớm cơm liền ra cửa, chuẩn bị kỹ càng rất quen thuộc một cái nơi này. Về phần lần này trọng yếu hàng hóa, tự nhiên giao cho Lâm thúc đảm bảo. Ra Long môn khách sạn còn chưa đi xa, Hà Tố nữ liền chú ý đến phía trước kết bạn mà đi hai cái mỹ mạo nữ tử, một Bạch tỷ tỷ, một Thanh y đi trong lòng biết chính là kia hai cái tông sư cao nhân, không dám đi quá quấy giấy. Mà lúc này sau lưng liền truyền đến một đạo thanh thủy âm thanh âm đạo, phía trước tỷ tỷ xin dừng bước. Ha tố nữ quay đầu, lúc này trong lòng run lên, nhìn không thấu, chỉ thấy sau lưng một nam một nữ hai cái công tử tiểu thư ăn mặc người cấp tốc mà không mất đi dáng vẻ đi tới. Không biết hai vị gọi ta cần làm chuyện gì. Thiếu nữ trang dung hoạt bát lịch sự tao nhã, một thân vàng nhạt váy áo, nghe vậy người nói, ta hỏa ra huynh đi đường suốt đêm, vừa vặn gặp được cái này quách bắt thành, liền chuẩn bị nghỉ chân một chút, xem tỷ tỷ bộ dạng cũng không giống trong thành cư dân. Ta cũng là hôm qua mới tới, liền ở tại cái này sau lưng Long môn khách sạn, hai vị nếu muốn ở trọ, nơi này liền không tệ. Đa tạ tỉ, tỉ cáo tri, chính là không biết rõ trong thành này tại sao như vậy náo nhiệt. Tiểu nữ nở nụ cười xinh đẹp về sau, nhịn không được trong mắt mang theo vẻ tò mò hỏi. Hà tố nữ bất đắc dĩ đành phải giải thích một phen mới bước ra rời đi, thầm nghĩ, hai cái không có nhãn lực đặc đáo, Hà Tú nữ sau khi đi, nam tử cùng thiếu nữ lớn nhau, không khỏi nghi hoặc, thành này mặc dù không nhỏ, nhưng một cái đại tông sư còn nói quá khứ, bây giờ cái này thái nhị, huyền nữ, thập phương ba người đều là cùng một cấp độ chưa hẳn đều là cùng một cấp độ, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, về sau lại đi tìm kiếm, mà lại hậu Thiên Hỏa lòng quan cách nói, chúng ta cũng kiến. Thước một cái vị này đại tông sư bản sự như thế nào? Tiểu nữ ngữ khí cười nhạt một tiếng. Tựa như lại tông sư đối nàng đã là nhìn lắm thành quen tồn tại. ĐS, câu nguyện phiếu, phiếu đề cử, truyện tôn kèo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 368, Hỏa Long Quan cách nói. Viêm Châu diện tích so sánh với Nguyên Châu nhỏ mấy phần, nhưng so với Nguyên Châu nhiều thai nạn tới nói, nơi này một mực cũng là tính toán yên ổn. Thánh Hoàng Độc Thiên, Thái Thủy Ma cung kiềm chế lẫn nhau dưới, cái khác nhất lưu, nhị lưu, tam lưu môn phái nhiều năm qua phát triển cũng có chút không tệ. Luyện Thần tông chính là Viêm Châu một nhà thực lực có chút không tệ tam phái trong môn phái mặc dù không có pháp bảo trấn áp, nhưng nhiều năm xuống tới, đại tông sư đã là có bảy vị nhiều, trong đó hơn có một vị tại trước đây không lâu thành tựu nửa bước pháp thân chi cảnh. Mà ngày hôm đó luyện thần tông bên ngoài lại là tới một vị khách không mời mà đến, thủ sơn đệ tử cái gặp một vị thân mang áo bào đen khuôn mặt tuấn mỹ mà tà dị nam tử bỗng nhiên đi tới gần, không khỏi quá sợ hai phía dưới quát, người đến dừng bước. Đồng thời liền có một bên một tên đệ tử khác chuẩn bị cảnh báo bên trong sơn môn bộ trưởng lão. Nhưng mà chỉ nhìn nam tử một cái, hai người liền nhãn thần hiện hiện vẻ hoảng sợ, thân xác thống khổ sợ hai mới ngã xuống đất, sau đó triệt để không có khí tức. Luyện thần tông. Tư vị không tệ. Nhìn xem Luyện Thần Tông hộ sơn đại trận, nam tử coi nhẹ cười một tiếng, mặc dù có chút đồ vật, nhưng đến cùng không tính tiên trận, đánh tay có thể phá. Cái gặp hắn đi qua hai cái nội cảnh đệ tử chỉ còn chống dung thân thể sau trực tiếp bước vào Luyện Thần Tông trận pháp, cả người hóa thành một mảnh màu đen màn che đem nơi này bao khỏa. Luyện Thần Tông đại trưởng lão Hùng Sơn mặc làm nửa bước pháp thân cấp độ đại tông sư, lại nghiên cứu nhiều năm bản tông luyện thần chi pháp, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm ứng. Có ngoại địch. Chỉ là ngay tại hắn đưa tin người khác thời điểm, một vị nam tử áo đen đã là ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng đi tới trước mắt hắn. Đây mới là món chính. Không tệ, không tệ. Hùng sơ mặc trong lòng trận lạnh, xong, đúng là phát thân. Các hạ người nào, vì sao vô duyên vô cớ phạm ta tông môn? Nam tử áo đen cười tà dị nói, ta là một quân, chỉ trách các người quá mỹ vị đi. Nam vị pháp tướng, hơn 200 nội cảnh, cũng có thể khôi phục mấy phần. Lập tức, Luyện Thần Tông đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, ý thức bắt đầu trầm luân, vô số ác ngộng hiện hiện, mà bọn hắn chỉ có thể ở trong đó đau khổ rã rủa. Tuyệt vọng đi, tiêu diệt đi, dạng này mới mỹ vị. Đáng tiếc có hai cái đại tông sư ra ngoài. Luyện Thần Tông bên ngoài nhìn như cũng bình tĩnh. Mà nội bộ thì là đã bị trùng điệp hắc vụ bao trùm, hơn ngàn nội cảnh phía dưới đệ tử trước hết nhất sụp đổ hóa thành đối mộng quân tới nói rất ngon miệng chất dính dưỡng. Về sau thì là kêu hơn 200 nội cảnh tông sư, cũng tuần tự hóa thành bảo chế tốt mỹ vị bị hắn tiêu hóa. Cuối cùng trong hắc vụ còn sót lại một vị nửa bước pháp thân, một vị pháp tướng hậu kỳ, ba vị pháp tướng trung kỳ nguyên thần kêu lên rãy rủa lấy, dự dục đối mộng quân tới nói mỹ vị đồ ăn. Nếu là có thể đến một người tiên nguyên thần làm bổ sung. Thôi, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vô vô tức ở giữa, ngoại trừ bên ngoài nhân, một nhà thực lực coi như không tệ Tam Lưu môn phái đã là hủy diệt. Quách Bác thành bên trong. Trải qua hai ngày chờ đợi, cuối cùng đi tới Hỏa Long Quan Thái Nhị chân nhân cách nói tốt thời gian. Một buổi sáng sớm, mộ danh mà đến mọi người liền vô cùng lo lắng hướng phía Hỏa Long Quan tiến đến, sợ không chiếm được vị trí. Hà tố nữ càng là gần như một đêm trằn trọc, không có ý đi ngủ nhịn đến thiên minh, cũng may nàng cũng coi như có chút công phu trong người, thức đêm không tính là gì. Vừa ra môn, liền gặp được ngày đó cùng mình chào hỏi nam nữ hai người, gật đầu ra hiệu một phen sau liền vội vội vã tiếp tục đi đường. Nam tử kia thấy thế đối hắn sư muội cười nói, chúng ta cũng nhanh lên đi. Dù sao cũng là một cái đại tông sư cách nói, đối hai người chúng ta chưa chắc không có cái gì giận dứt. Vàng nhạt vài hào thiếu nữ gật đầu cười nói, "Sư minh lời ấy có lý." Hạ Tố nữ cảm thấy mình đi ra ngoài tính toán sớm, đi cũng nhanh, nhưng nhìn xem Hỏa Lòng Quan chủ điện trước tụ tập mấy chục người cũng là sức sở. Hiểu do về sau mới biết rõ bọn hắn đúng là nửa đêm liền canh dự ở Hỏa Lòng Quan trước cửa trở. mà trong đó lại có Lâm thúc đề cập tới mấy cái tông sư cao thủ. Mọi người tới lại sớm như vậy, xem ra vẫn là ta không đủ coi trọng. Từng cái bộ đoàn sớm đã bày ra thỏa đáng, Hạ Tố nữ nhìn xem rất phía trước hai hàng. Đủ việc xoán suất cũng không có can đảm ngồi xuống, bất quá chần chờ một phen về sau lớn mật làm được hàng thứ ba, kinh hồn táng đảm cảm thụ được bên cạnh khí tức cũng so ra tổ cha, Hà Tố nữ cũng làm xong muốn bị xua đuổi chuẩn bị, không nghĩ tới những người này lại không phản ứng chút nào, trong đó sát bên tự mình một cái tuổi trẻ nữ tử còn đối với mình gửi một tiếng. Hà Tố nữ thấy thế trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền to gan chào hỏi, tiểu nữ tử Hà Tố nữ gặp qua vị này tiên tử. Người tu tiên cũng đều là xưng hô tiên tử a. Hà Tố nữ không rõ ràng, nhưng dạng này luôn luôn không sai. Nữ tử cầm trong tay tiêu ngọc, mang theo nửa gương mặt mặn mà, một bộ màu xanh nhạt váy áo, nghe vậy cười nói, không dám nhận, ta gọi Trình anh. Gặp qua Trình anh tiền bối. Hạ Tố nữ cái gặp Trình anh gật đầu cười một tiếng sau liền không còn phản ứng tự mình, cũng không thất vọng, so với mình tổ phụ cũng mạnh, có thể cùng tự mình chào hỏi cũng không tệ. Lúc này tự mình một bên khác cũng tới người, lại là một cái nhãn thần đầy hiếu kỳ thiếu niên, nhưng mà, cũng không phải mình có thể nhìn thấu vị cô nương này hữu lễ, tại hạ mới đến, xin hỏi cái này thái nhị chân nhân là người thế nào, lại có bạn lĩnh cách nói. Lời vừa nói ra, Tiếu niên chỉ cảm thấy Hỏa Long Quan trước tầm mắt mọi người cũng đi tới trên người mình. Tây thiếu niên một cái giật mình, nhưng vẫn là hướng về phía Chu Vi cười theo làm được Hà Tố nữ một bên. Hà Tố nữ nghe xong là vừa mới tiến thành chạy đến tham gia náo nhiệt liền cũng kiên nhẫn cùng hắn giới thiệu một fan. Mà cái này trong lúc đó, Hỏa Long Quan bên trong từng cái bồ đoàn bên trên đã là ngồi đợi người. Xem ra vừa vặn, không nhiều cũng không ít bộ dáng, mà trước đó cùng mình từng có mấy lần gặp mặt một nam một nữ đúng là làm được hàng thứ nhất, Hà Tố nữ nội tâm đập bị bịch, nhịn không được nỗi lòng lên, hai người này là cái gì tu vi? Trẻ tuổi như vậy. Không đúng, người tu tiên bề ngoài không là vấn đề chán ở dê lẽ lại là hai cái lao tiền bố. Đúng lúc này, Hà Tố nữ chỉ thấy đại điện trước cửa bồ đoàn bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị khí chất. "Tùy ý lao đạo sĩ, đây chính là Họa Long chân nhân sao?" Sở Linh Vân, Mạc Vân Thanh hai người cũng là trong lòng giật mình, cái này đạo sĩ hảo hảo cao minh tu vi, cùng lao phát tướng, bọn hắn đúng là đều không thể phát giác hắn là khi nào xuất hiện. Trả trách giám sư chân nhân, chẳng lẽ cùng đại trưởng lão bình thường là vị nửa bước pháp thân. Mạc Vân Thanh nhịn không được cùng hắn sư muội Linh Vân đùa giễu. Sở Linh Vân nói cười yến truyền âm nói, coi như không phải cũng không kém được. Xem ra tòa thành nhỏ này thật đúng là ngọa hổ Tàng Long. Nói hai người liền đứng dậy tự phát đối thái nhị chân nhân trào. Bây giờ có thể dùng tự mình thời gian là người khác cách nói giảng đạo tu sĩ đều là đáng giá tôn kính. Chúng ta gặp qua chân nhân, đa tại chân nhân khẳng khái cách nói giảng đạo. Hà tố nữ tâm tình kích động, thân thể mềm mại cũng nhịn không được run dậy đứng dậy theo hành lễ, lại một mặt hưng phấn ngồi xuống, nhịn không được vọng tưởng giống như suy đoán. Hy vọng chân nhân rèn luyện nhục thân bắt đầu nói, mai cho đến tiên, tiên cùng chúc cơ thái nhị vớt râu dê cười một tiếng, cũng là rất có tông sư khí độ. Ừm, 365 người bên trong liền 100 cái không đến là thật. Cũng thế Cái này địa phương tới gần thế tục, đi ngang qua tu sĩ cũng không nhiều, có thể có hai cái này pháp tướng vào thành đều là niềm vui ngoài ý muốn. Thái nhị lắc lắc trong tay phất trần ra vẻ lạnh nhạt cười nói, "Bần đạo Thái nhị, gặp qua chư vị đồng đạo." Còn xin chờ một lát một lát, huyền nữ tiên tử cùng thập phương đại sư sau đó liền đến. Cái gì? Hai vị khác cũng tới? Ngạch Tích thần a, vậy mà một ngày nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy. Sở Linh Vân nhìn xem nghị luận ầm ĩ đáng người cũng là kìm nén không được kinh ngạc. Sư Minh, nhìn không ra trong thành này ba vị đại tông sư còn rất hòa hải. Mạc Vân Thanh nghe vậy không khỏi ngữ khí mang cười nói, không có gì xung đột lợi ích tự nhiên sẽ hài hòa chứ biết. Bất quá một cái lao đạo sĩ, một cái hòa thượng, một nữ tử sư huynh ngươi có ý tứ gì? Tiểu muội không hiểu. Đó ét, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Chương sau trước 12 giờ. Truyện tốn keo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 369, lấy luyện thần tông bắt đầu gần sóng. Theo một đạo thanh quang, một đạo Phật quang rơi vào thái nhị chân nhân hai bên, đám người chỉ thấy một vị khí chất cao khiết quý nữ tử cùng một cái anh tuấn bên trong mang theo một tia từ bi uy nghiêm hòa thượng hiện thân. Hai vị đạo hữu tới, còn xin ngồi xuống. Vừa lữ trong lúc vắt tay mang theo vô tận ưu nhã cùng tôn quý tư thái, mỉm cười gật đầu về sau liền ngồi xuống thái nhị phía bên phải. Thập Phương Tiền sư chắp tay trước ngực đối thái nhị thi lễ về sau, tự nhiên mà vậy làm được bên trái. Sở Linh Vân cố gắng giữ vững bình tĩnh trong lòng thì là nhịn không được kinh ngạc, ba cái thực lực cũng mạnh hơn người ta đại tông sư. Đây thật là xem ra chúng ta hôm nay thật đúng là có thể chuyến đi này không tệ, sư muội. Mạc Vân thanh mắt sáng lên, đối thái nhị chân nhân cách nói nhịn không được thật mong đợi. Hai cái đại tông sư đều là như thế chớ đừng nói chi là những người khác, 365 người, từng cái đều là ánh mắt sáng rực và mong đợi nhìn về phía thái nhị chân nhân. Thái Nghị cười nhạt gật đầu, cùng bên cạnh hai có người nói, gần đây có chút tâm đắc, liền để bần đạo thả con săn sắt, bắt con cá rô, khoe khoang một phen đi. Thiện hai, Thiện hai thập phương tiền sư trong mắt chứa tử bi cười một tiếng. Huyền nữ khẽ hé môi son, đạo trưởng xin mời. Sở Linh Vân, Mạc Vân Thành, Hà Tú Nữ bọn người chỉ thấy Thái nhị chân nhân nghiêm sắc mà nói, lần này cách nói chính là lao đạo trải vớt tu hành hậu tâm có cảm giác mà mở, cho nên liền từ rèn luyện nhục thể bắt đầu. Hà Tố Nữ lập tức mừng rỡ, cái này không phải liền là tự mình mong mỏi sao? Phạm Tục chi cảnh, từ độn thân là bắt đầu, cho đến khí cảm mới sinh. Giượng Khí Chu Thiên chỉ là thái nhị cách nói, tự nhiên không có gì thiên hoa loạn truy chi cảnh tượng, chỉ bắt quá mục mạc bên trong có thể thấy được hoa quả khô, vô luận là Thanh Vi tự thân nội tình vẫn là truyền pháp điện nhậm chức trong lúc đó kinh nghiệm, đều có thể nhường thái nhị lấy thông tục dễ hiểu phương thức nói ra đối hỏa lòng quan bên trong người hữu dụng đồ vật. Dù là Sở Linh Vân, Mạc Vân Thanh hai cái đại tông sư tại thái nhị sau khi bắt đầu cũng dần dần đắm chỉ vào. Mặc dù trong thành hết thệ phần lớn đều là giả, nhưng lão đạo nói nội dung thế nhưng là chân thật bất hư hoa quả khô, các ngươi liền vụn trộm vui đi. Chỉ là hai cái này tuổi trẻ đại tông sư cũng coi như không tệ, nhìn qua bất quá hơn 100 tuổi, liền so nhị sư minh lớn tuổi mấy phần mà thôi, chắc là đây ra môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Thái nhị thanh âm bình tĩnh mà thanh hòa, nhưng lại để cho người ta như si như say đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, là thái nhị dừng lại nửa ngày về sau, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hoa quả khô tràn đầy, hoa mắt vắng đầu, Mạc Vân Thanh trong mắt lóe lên một tia sợ hai than đứng dậy thi lên nói, đa tạ thái nhị chân nhân các nói, giảm bớt chúng ta rất nhiều khổ công. Ở đây 365 người đều đứng dậy, trong đó thậm chí có khóc ròng ròng, muốn bái nhập hỏa lòng con người, như là Lữ Nham, Trương Quân Bảo Chi Lưu, đều là hạ tố nữ tại Long Môn khách sạn kết bạn người. Lần này cách nói không liên quan đến căn bản công pháp, đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng rất nhiều kỳ xảo, quan thiếu, có thể nói nhường bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Mà liên tại trong đó 87 người thành tâm cảm ơn về sau, toàn bộ quách Bắc thành phảng phất cũng có một tia không hiểu biến hóa. Mắt thường không thể gặp thái hư chi cảnh, chưa từng hiện lộ thân ảnh thành vì khẽ cười một tiếng, phản hồi không nhỏ, nhưng là gánh nặng đường xa cũng chỉ có đối với tu hành hữu ích đồ vật khả năng điều động bọn hắn sự thực thực cảm giác, thừa nhận nơi này tổ tại, người tu hành thật đúng là không tốt dụ hoặc nếu là bọn hắn định cư nơi này lâu dài xuống tới cũng được, nhưng liền sợ bọn hắn đón chịu không được đây một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ không nhà để về hạ chàng. Ha ha. Hỏa Long Quan bên trong, Thái Nhị trấn ăn đám người sau cười nhạt một tiếng, lao đạo đêu xấu. Lúc này liền nghe Huyền nữ ánh mắt bình thản nhìn xem phía dưới chúng có người nói, nhàn chán lúc nghiên cứu mấy cái tiểu pháp thuật. Nói cũng không đợi đám người phản ứng, ba môn pháp thuật có chút thanh phong độ. Viện nữ Trạm yêu kiêm tức, nguyên âm dễ mang thai thuật từng cái giảng giải biểu diễn hai lần về sau liền nhắm mắt không nói. Mà tại thập phương tiền sư thì là cùng mọi người giảng thuật một lát hất lên Phật pháp gia đạo pháp về sau, thái nhị chân nhân phải tay háo một cái đưa đám người ra hỏa lang quan. Về tới Long môn khách sạn, Hà tố nữ bọn người bá kềm chế tâm tình kích động đem cách nói thời điểm đoạt được ghi lại ở sách để tránh lãng quên, dù sao bọn hắn còn không phải chân chính tu sĩ, chỉ là đầu não so không có tu luyện qua người thành tính một chút mà thôi. Lâm Thúc lần này có đại thu hoạch, nửa điểm cũng nhìn không ra trước đó một bộ không nguyện ý lưu lại bộ dạng. Đại tiểu thư, chúng ta cũng nên lên đường. Hà Tú Nữ cất kỹ đồ vật về sau trọng trọng gật đầu, lần này cơ duyên hiếm thấy, sau khi trở về nhất định phải lại hồi trở lại Quế Bác Thành, cố gắng một cái. Một nhóm 15 người rất mau dẫn lấy 3 xe hàng hóa vãng lai lúc cửa thành đi đến, đến cửa ra vào, Hà Tố Nữ vừa vặn gặp các thận ngay tại cho một cái mới vào thành nam tử làm dẫn đường, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ra Quế Bác Thành, Hà Tú Nữ cảm khái ngàn vạn lần nữa, muốn lại nhìn một cái, nhưng mà còn tương lai cùng, liền nghe Lục một bình Hoảng Sợ vừa gọi, đồng thời run dậy chỉ, chỉ sau lưng đám người không khỏi toàn bộ lắc lư nhìn lại, sau đó chính là Hoảng chân như vậy, Quế Bác Thành đi đâu? Hà tố nữ nhãn thần lộ ra một kia hoảng sợ, bọn hắn mới ra thành có mấy chục mét, lớn như vậy một tòa thành không có, lâm thúc lúc này hết lớn, đi mau. Thành cửa ra vào, nhìn xem một đoàn người vô cùng lo lắng rời đi, cắt thận cặp cặp cười một tiếng, lúc này có thể khắc sâu ấn tượng à, làm ngẫu nhiên vào thành hai cái đại tông sư. Sở Linh Vân cùng Mạc Vấn Thanh hai người lại dừng lại một ngày đơn độc bái phòng một lần thái nhị về sau mới có đại thu hoạch rời đi. Hai cái đại tông sư. Mặt mũi này thái nhị vẫn là cho đúng hạn ở giữa rời đi tất cả mọi người, là hai người bọn họ phát hiện Quách Bắc Thành không thấy tung tích về sau cũng là thần sắc đại biến, đại tông sư thần thức vừa đi vừa về điều tra mấy lần về sau cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Thôi, tiểu gì cũng sẽ không giống như là áp địa, chúng ta ra đã lâu, cũng nên hồi trở lại tông môn. Mạc Vân Thanh nhìn xem ẩn có phiền muộn chi sát sư muội không khỏi cười nói. Hai người một đường thừa phong không vân lai đến ngoài sân môn, nhìn xem còn chưa hư thối hai cỗ thi thể không khỏi thần sắc biến đổi. Là giả sư đệ, Đinh sư đệ. Chết có 2 ngày, không có ngoại thương. Hai người liếc nhau về sau Xem chừng chui vào giọt sét, sau đó chính là hai tiếng tràn ngập bi thống tiêu tên. Từ trường môn đại trưởng lão, cho tới đốn củi nhóm lựa nô bộ từng cái toàn bộ thần sắc hoàng sợ dữ tận chết thảm bên trong sân môn, không có sức phản kháng bộ dạng. Mấu chốt là hộ sơn đại trận không có tổn hại, trong môn phái rất nhiều chân tảng cũng đều tại, dù là hai người tầm tính không tầm thường, đối mặt loại này thảm tao diệt môn đại sự cũng là ngơ ngơ ngác ngác một ngày mới dần dần khôi phục lại. Sợ Linh Vân con mắt xuống đỏ, khàn nếu không phải tại Bắc thành trì hai ngày, người ta chỉ sợ ửng. Ta vừa rồi đi xem, hồn năng biểu hiện, bây giờ trong môn phái tính cả ngươi ta cũng bất quá 24 người còn sống. Mạc Vân Thanh thanh âm bi thũng, nhưng chỉ có thể tỉnh lại, cân nhắc về sau. Trước Triệu tập đồng môn trở về, sau đó sư mọi tọa trấn trong môn phái, ta tự mình đi. Tam Tiên giáo, xin giúp đỡ. Sở Linh Vân xứng sở, Tam Tiên giáo, không đi như ý phái sao? Mạc Vân Thanh nhãn thần quả quyết, không đi, ngoại trừ không có pháp bảo bên ngoài, chúng ta cùng như ý phái thực lực nguyên cũng không kém quá nhiều. Bây giờ trong môn phái liền thừa hai chúng ta cái đại tông sư, như ý phái sợ sẽ không bỏ qua chiếm đoạt ta luyện thần tông cơ hội. Tam Tiên giáo làm nhất lưu đại phái, lại có nhân tiên chân nhân Xem không lên chúng ta điểm ấy cơ nghiệp. Hai người đem đồng môn, trưởng bối thi cốt liệm phả đáng về sau chẳng phải, liền trước sau có đồng môn trở về, tự nhiên lại là không khỏi một fan bi thống. Mà lúc này, thủy diệt luyện thần tông thủ phạm trải qua hai ngày tiêu hóa về sau, lại có khôi phục, bây giờ đã là để mắt tới một nhà khác tam lưu tông môn. Bây giờ thực lực bất quá tương đương với nhân tiên trung kỳ, không tốt đối nhị lưu tông môn ra tay, dù là không có phát thân, thần binh kết hợp tiên trận cũng là phiền phước, đáng chết tiêu hùng trận, thứ thực lượng tương kinh tử thủ không dạy cho ta, không phải vậy nhân tiên cấp độ tiên trận còn không phải nhẹ nhõm tiến vào. Toàn thân áo đen ngậm dị cười một tiếng lặp lại chiêu cũ tiến vào một nhà tên gọi Quan Tượng Tông cổ pháp tu hành môn phái, chuẩn bị ăn non nê. Hắn chọn ngoại trừ là những cái kia lực lượng nguyên thần đột xuất môn phái bên ngoài, cũng là chỗ xa xôi thế lực. Bất quá cá lọt lưới không thể tránh được, hắn thời gian quý giá cũng không có thời gian từng cái truy sát đi. Thật các loại chuyện xảy ra ngày ấy, hắn đã có thể khôi phục rất nhiều, mà bị Thanh Vi dùng đinh đầu thất tiến thư bắn bốn mũi tên về sau, hắn bây giờ đối với phân ra hóa thân sự tình cũng là có chút cẩn thận, thậm chí mâu thuẫn. ĐS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, truyện tốn keo, cũng không hay, đường độc, ta sẽ ca nói do quảng cáo truyện nhiều quá nên ta biết nên viết cái gì chương 370, Mạc Vân Thanh xin giúp đỡ Tam Tiên giáo. Quách Bắc Thành bên trong vãng lai like người dần dần nhiều, mà ở Thanh Vi cố ý điều khiển dưới, thời gian ngắn bên trong tới qua Quách Bắc Thành người là sẽ không lại lần tiến vào. Mà lại, toàn này từ Thái Hư viễn cảnh diễn hóa mà đến thành chỉ cũng là không ngừng tại trong phạm vi nhỏ di động. Mà mấy tháng xuống tới, cái này Quách Bắc Thành cũng coi như tại Viêm Châu phạm vi nhỏ lưu truyền ra tới. Dung miệng một mọi người Bạch Kim Kim để hình dung cũng là tính toán phù hợp, là mọi người, thậm chí thiên địa cũng xác nhận Quách Bắc Thành tồn tại về sau, cái này Thái Hư chi pháp diễn hóa thành thị liền có thể tính được là chân thật bất hư. Mà mấy tháng chuyên tâm duy trì Thái Hư viễn cảnh, không rõ chi tiết thao túng trong thành mỗi cái người duy trì linh trí, cho bọn hắn tạo dựng nhân sinh, thường ngày giao lưu sinh hoạt đối thanh phi tới nói cũng là lớn lao khiêu chiến đương nhiên thu hoạch cũng là thành, có quan hệ trực tiếp, mấy tháng này tại Thái Hư chi đạo trên cảm ngộ là lấy có thể thấy rõ ràng tốc độ tăng lên. Quách Bác thành bên trong dân chúng sinh hoạt giao lưu cũng đã cùng người thường không khác, mày may nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Trong lúc đó cũng là có tán tu ý đồ ở trong thành an cư lập nghiệp, nhưng cũng bị lấy cũng không để đó không dùng phòng ốc đổi. Những cái kia khăng, khăng lưu tại nhà trọ cũng hầu như sẽ mơ mơ hồ hồ tự mình ly khai, về sau lại khó tiến vào quách bắt thành. Thái hư huyền kính quang hoa càng thêm ngông lung mà cao miểu, Thanh Vi tâm thần nhanh chóng vận chuyển mấy tháng đã thành thói quen loại trạng thái này. Mà lại đồng thời lấy thần tiêu cựu trọng thiên chi pháp quán tưởng, lớn mạnh nguyên thần cũng là một loại ma luyện cùng tu luyện. Mấy tháng xuống tới, Thanh Vi rõ ràng cảm giác được đại ngũ hành động chân đạo tướng tại tự thân cảm ngộ lôi kéo dưới chân thực nặng nề bên trong, một điểm dần dần tăng cường, không còn là lúc trước loại kia chỉ là chiêm cư mấy phần chân ý bộ dạng. Nguyên thần, thân, tướng đang không ngừng giao hòa bên trong, lấy tự thân ngộ hoàn thiện lấy pháp tướng. Có lẽ có thể lấy ngũ hành diễn hóa kết bắc, tạo dựng nửa hư nửa thật thành thị, nhưng cứ như vậy vị trí liền không tốt lắm di động, ta lại không có sở trưởng Nazi chi pháp, bất quá lại thích hứng một đoạn thời gian liền có thể phân tâm thao túng quảng hàn tiên tử. Nhân tiên tay cầm một tòa thành nhỏ vẫn là rất nhẹ nhàng. Chính là tiên tử âm thành mà đi, cái này phong cách vẽ rất đẹp thái hư huyền kính bên trong, thành vi thân ảnh làm thở dài hình, lâu dài duy trì vô tận chân thực huyền cảnh lúc bắt đầu đối với hắn hiển cũng không dễ dàng, cũng may bây giờ khó khăn nhất lúc sợ đã đi qua. Lấy thái hư diễn hóa tinh thần, tạo dựng dàn khung, lấy ngũ hành diễn hóa vật chất, bổ khuyết bên trong thái hư, ngũ hành Đại thiên gốc dễ, ta đạo chi thủy, hư thực kết hợp một bên khác. Ngộ Quân thần sắc thỏa mãn mà hường nhận ra Quan tưởng Tông sau không còn nơi này dừng lại, trốn xa số trăm vạn dặm về sau mới lại tìm một nhà hiện nay môn phái chuẩn bị xuống tay. Tâm huyết dâng trào. Ngộ Quân nhàn thần nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, linh giác gần ẩn xúc động, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, chuyện gì có thể cùng ta có quan hệ? Táng Thành là vạn bảo cùng thiên vận tử quý kế, không thể lên là, trước đây bọn hắn chính là như vậy mê hoặc ta. Bây giờ dung không được ta chủ quan, không khôi phục lại nhân viên mãn tận lực không nhã sự đoan. Bất quá cự ly giống như không xa lắm. Đáng chết, ta phải khống chế bản năng. Mộng Quân Nhan thần xoắn xuýt, pháp thân tâm huyết dâng trào vẫn là rất có độ có thể tin, nhưng mà trước đây mấy lần, Thiên vận tử cũng lấy tự thân đối đại mộng chân nhân hiểu rõ chế tạo giả tượng câu dẫn mình tới cửa, không chết thành đô tính toán bạn sự của mình lớn. Đáng chết đại mộng, đáng chết thiên vận tử, đáng chết Tiêu Hồng Trần, đáng chết Thiên Vi, đáng chết Vật Bảo. Mộng Quân khuôn mặt một trận biến hóa, tựa như vô số cái khuôn lên, hình, đầu, trở lại, lại chờ đã, có thể thao túng khôi lỗi đi xem một chút, bọn hắn tay chưa hẳn vừa trùng hợp đưa đến viêm đến. Nếu thật là đối ta hữu dụng, bỏ qua ha không đáng tiếc. Tam Tiên giáo chính là thập châu nổi danh nhất lưu môn phái, thực lực càng là mạnh hơn xích thành phái, vũ hóa môn mấy phần. Hắn khai phái tổ sư chính là ba vị quan hệ thân mật, tình như thủ tốc thiên tiên chân quân, lập phái mặc dù đến nay bất quá hơn 2 và năm, nhưng nội tình không thể khinh thường. Bây giờ riêng là bọn hắn tổ sư lưu lại ba kiện tiên tiên pháp bảo, cũng đủ để cho bọn hắn khinh thường rất nhiều nhất lưu môn phái bên trong. Mà bây giờ Tam Tiên giáo không nói đại sư bao nhiêu, hắn đương đại pháp thân, nhân tiên hậu kỳ tử tiên tử mới là khó mà để cho người ta coi nhẹ tổ đại. Dù là bây giờ thập châu pháp thân dần dần nhiều, một cao thủ như vậy cũng là đủ để tọa trấn một phương tồn tại. Huống chi hắn còn quanh năm chấp trưởng Tam Tiên giáo chí ít một cái thiên tiên pháp bảo, dù là gặp được địa tiên cũng là không sợ. Bởi vậy, cân nhắc rất nhiều nhân tố về sau, Mạc Vân Thanh mới có thể buông tha lần cận nhị lưu môn phái như ý phái, ngược lại buôn ba số 10 vạn giảm, trực tiếp báo cáo Tam Tiên giáo. Mạc Vân Thanh đơn giản xử lý qua trong môn phái sự tình về sau, Liên Phong trần mệt mỏi toàn lực đi đường, theo tốn 5 ngày công phu mới đi đến được Tam Tiên giáo cảnh nội, điều này cũng làm cho hắn dẫn theo tâm khẩu khí. Người đến người nào? Tam tiên giáo thủ sơn đệ tử đều là bốn cái nội cảnh tông sư, nhìn thấy nơi xa bay tới Mạc Vân Thanh đã sớm mở miệng đặt câu hỏi, lư khí cũng là không tính cứng nhắc. Luyện Thần Tông Mạc Vân Thanh có việc cửa ải Viêm Châu An Uy trì yếu sự tình cầu kiến hợp dương tự chân nhân. Triệu Thanh sửng sở, Luyện Thần Tông đại tông sư, mà lại, việc quan hệ Viêm Châu An Uy, có chút dọa người đi, Mạc Vân Thanh thần sắc nghiêm túc bên trong mang theo một tiêu bi tông nói, "Vâng, còn xin vị này đạo hữu thông truyền một tiếng, việc này không thể coi thường, không thể trì hoãn." Mạc sư huynh lại chờ một lát một lát, Triệu Thanh nói xong liền ra hiệu một bên sư đệ tiếp đáy một cái, tự mình thì phi tốc quay người tiến vào trong núi, thẳng đến địa tiên phong mà đi. Một cái đại tông sư cầu kiến, coi như không trực tiếp thông truyền trưởng giáo chân nhân, chỉ ít cũng phải trở lại một vị pháp tướng cấp độ trưởng lao hoặc là chân truyền mới được. Lãnh đạm đồng đạo sự tình, bọn hắn tam tiên giáo thế nhưng là làm không được. Y nguyệt xa chính là tử lung chân nhân đích truyền đồ tôn, Triệu Thanh vừa đến địa tiên phong đã đến vị này pháp tướng hậu kỳ trưởng lao lúc này li Y Nguyệt Sa bất quá 16 tuổi bộ dáng, nhưng đã là tu hành gần 200 năm cao thủ, dung mạo thanh lệ mà hơi có vẻ hoài bác. Triệu Thanh lúc này cung kính đáp, "Đúng vậy trưởng lão." Đệ tử xem Mạc Vấn Thanh đạo hữu thần sắc trong lúc hốt hoảng mang theo vẻ bi thốn, sợ không phải việc nhỏ. "Trước mang tới đi, trưởng giáo sư huynh đang cùng sư tổ nghị sự, trước tiên ta hỏi một cái." "Rõ." Không bao lâu, Mạc Vân Thanh liền được đưa tới Y Nguyệt Sa trước mặt, còn không có đợi hắn đặt câu hỏi, chỉ thấy Mạc Vân Thanh khóc ròng ròng, khó tự kiềm chế thổ lộ hết nói, "Chân nhân, ta luyện thần không có ạ." "Cái gì?" Đạo hữu lại đem lời nói rõ ràng, nhanh thu nước mắt. Y nghiệt sa nghe vậy không khỏi hoa dung tất sắc, luyện thần tông không có, một nhà thực lực không tệ tam lưu môn phái cứ như vậy không có, có pháp thân lợi lớn hiệp nhỏ tùy ý xuất thủ, vẫn là luyện thần tông không biết lượng sức đưa tới tai họa, Mạc Vân thanh ra vẻ cực kỳ bi thương hình dáng thuốc thiết hồi lâu mới miễn cưỡng khất chế nói, chân nhân cho bẩm, tệ phái ngoại trừ ta cùng sở linh văn sư muội, cùng mấy cái nội cảnh, mấy cái đạo cơ đệ tử bên ngoài, cũng thảm tử môn bên trong. Một phen bi thống mà tràn ngập dần dần nhưng cũng xác định chính là pháp thân xuất thủ không thể nghi ngờ. Không phải vậy không có cái kia đại tông sư có thể vô thanh vô tức tiến vào một nhà Tam Lưu môn phái trận phát không, để cho người ta không có sức phản kháng chết bởi hoảng sợ bên trong. Việc này không thể coi thường, cần gọi sư tổ hắn lao nhân ra cũng biết rõ. Y Nguyệt Sa đổi người đệ tử đi hợp dương tử bên kia sau cùng Mạc Vân Thanh chỉnh trọng nói, cũng không phải gì đó chính ma đại chiến thời điểm, một nhà thực lực được cho không tệ Tam Lưu môn phái nói không có liền không có, hả có thể không khiến người ta coi trọng, không bao lâu, đệ tử hồi báo trưởng giáo bên kia vô sự về sau, Y Sa liền dẫn Thanh đi tới điệu lên điện. Vừa mới đi vào Mạc Vấn Thanh liền trong lòng run lên, lập tức nội tâm liền vung lòng xuống tới, cảm thụ được thượng thủ hai đạo khí thức, hắn lúc này thi lên nói, Luyện Thần Tông Mạc Vân Thanh gặp qua Tử Lung Chân Nhân, Hợp Dương Chân Nhân. Hợp Dương Tử chính là nửa bước pháp thân, làm một phái trưởng giáo, tự nhiên cũng làm nổi chân nhân hai chữ. Một thân áo bào tím, khuôn mặt phổ thông mà uy <cười> nghiêm Hợp Dương Tử lúc này đưa tay nâng đỡ một cái nói, đạo hữu miễn lễ, còn xin nén bi thương mới là. Nói nhìn về phía một bên khí chất xuất trần mà lộ ra lộng lẫy khí chất cô gái trẻ tuổi nói, sư tổ Tử Lung Tiên Tử nhìn qua bất quá so y xa lớn hơn vài tuổi bộ dạng, quần áo đơn giản mà đẽ. Nhìn về phía Mạc Vân Thành ngữ khí bình tĩnh nói, đem ngươi nắm giữ sự tỉnh lại cẩn thận nói một lần. "Rõ." Sau đó, tại Mạc Vân thanh càng thêm ki càng mà cụ thể tự thuật bên trong, dù là Tử Lung Tiên tử cũng là thân sắc biến đổi. Như thế vô thanh vô tức hủy diệt một gia môn phái, ta cũng làm không được, hủy sạch ngược lại là dễ dàng rất nhiều đúng lúc này, ngoài điện lại có một đệ nhất thò đầu ra nhìn, Hợp Dương tử thấy thế cau mày nói, "Lan tới đây, chuyện gì?" Hồi chân nhân, có sư đệ đến báo, Quan tưởng nghĩ lại đạo nhân cầu kiến bốn người đều là sức sở, lập tức liền ẩn ẩn cảm thấy khô hỗn, Hợp Dương tử lúc này trầm giọng nói, "Mời tiến đến." DOS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử chuyện tốn kém, cũng không hay, đường độc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 371, chuyến ra cùng hỉ hệ U Do. Tam tiên giáo, trèo lên bên trong tiên điện. Nghe thần sắc thê lương nghĩ lại đạo nhân giảng thuật, Từ Lung tiên tử, Hợp Dương tử, y nguyện xa sắc mặt càng thêm khó coi. Tới đồng bệnh tương liên mạc vẫn thanh càng là rất có cùng chung mối thù bị phân nói, quả nhiên là trên trời rơi xuống thai vã bất ngờ. Liên tiếp hai gia môn phái hủy diện, còn xin tử lòng từ bi, làm vị thủ tam tiên giáo phương viên mấy mươi vạn giẫm hai nhà tam lưu môn phái liên tiếp hủy diệt, bọn hắn không nói không thể đổ cho người khác, cũng không thể ngồi nhìn không để ý tới. Từ Lung tiên tử trong mắt lóe lên vẻ chờ chờ, theo Mạc Vân Thanh cùng nghĩ lại đạo nhân miêu tả, nàng đã có mấy phần suy đoán. Hai vị nhất định là mang theo cái gì hữu dụng sự vật tới đi. Hữu dụng còn có thể là cái gì? Đồng môn thi thể chứ sao? Chỉ thấy hai người tuần tự bắt đầu, khắc chế bi thống riêng phần mình lấy ra hai cỗ bảo tổn hoàn hảo thi thể, thậm chí vì không ảnh hưởng truy tra, bọn hắn liền thi thể trên mặt thần sắc cũng không có xử lý, vẫn như cũng là một bộ sợ hãi giữ tận bộ dáng. Hập Dương Tử nhướng mày, thôi có chút không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, nói một tiếng mạo phạm về sau, tiến lên kiểm tra một phen nhưng cũng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Chỉ là rút ra ra một luồng sắp triệt để tiêu tán đen như mực khí thức, mà lại đã yếu ớt tới cực điểm. Từ Lung Tiên Tử không khỏi thật sâu thở dài, ngọc thủ nâng lên màu tím nhạt tiên quang vẽ lên một vòng tròn bao phủ hai cố nội cảnh tông sư thi thể về sau, từng đoạn không liên tục cảnh tượng tại hắn trong mắt lóe lên. Tiên quang tan đi, chèo lên tiên điện khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có Từ Lung Tiên Tử ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng ý. Mặc dù không có nhìn thấy hắn khuôn mặt, nhưng thủ đoạn như thế cùng khí tức, ngọ ma sao? 89/10 Ma đạo nhân hẳn là xem không lên điểm ấy đồ vật, cái khác cái này con đường ma môn pháp thân có sao? Nghĩ không ra là ai. Đến bên này làm loạn là không coi lão nương ra gì bên trong. Mạc Vân Thanh cùng nghĩ lại đạo nhân chỉ thấy Tử Lung tiên tử trong giọng nói giấu dếm như gió báo nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, tám thành chính là kia ngục ma làm ra chuyện ác. Ngục ma? Ngục ma bọn hắn là biết đến, nhưng nghe nói không phải bị Huyền Châu hai vị pháp thân trọng thương trốn ở Bắc Hải rồi, Tử Lung tiên tử phòng đơn nói, "Ừm, mặc dù những người khác làm khả năng cũng có, nhưng thuộc về pháp thân cấp độ, lại cần như thế cha tấn nhân chi sau lấy nguyên thần ngoại trừ hắn, ta rất khó nghĩ đến người khác." Luyện Thần Tông, Quan tưởng Tông đều là tinh thông luyện thần, tinh thần cường đại môn phái, nhìn như vậy, mục tiêu của hắn cũng coi như rõ ràng, mà lại, bây giờ liên tiếp hai lần, hắn coi như bị bản tính ảnh hưởng tới trí thông minh cũng biết rõ cần đổi địa phương động thủ nghe Tử Lung tiên tử, hai người chỉ cảm thấy không có lực lượng, cái này báo thủ giống như không có trông cậy vào rồi. Tiên tử, cái này, nhóm chúng ta, đối hai phái sự tình ta cũng thâm biểu tiến đuối, nhưng mà mộng ma thủ đoạn quỷ dị, hành tung bất định, có thể từ trên trời tiên thủ phía dưới thoát thân, liền xem như ta cũng không có đem lưu hắn lại. Bất quá hắn đã có dũng khí không đem ta Tam Tiên giáo để vào mắt, vậy ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe Tử lung Tiên tử câu đầu tiên, hai người bọn họ coi là triệt để không có trông cậy vào, không nghĩ tới còn có chuyện cơ. Ta sau đó sẽ xuyên vân thái huyền đạo tiên vận tử chân quân, Ngọc chân phái vạn bảo chân nhân, hai người bọn họ đối mộng ma cũng có trừ chi cho thống quánh người, nhận được tin tức sau rất có thể tự mình đến. Tử lung Tiên tử vừa nói vừa là thở dài, bất quá, cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, nếu thật là mộng ma, lấy lau cá tính tình cẩn thận, sợ là không dễ bị bắt đến. Mạc Vân Thanh, nghĩ lại đạo nhân đã là đủ hài lòng, dù sao lấy bạn lãnh của bọn hắn cùng một cái pháp thân trả thù không khác người xí nói ngộng. Đa Tạ tiên tử. Từ lung tiên tử lắc đầu than nhẹ, hai vị tiểu hữu bây giờ thân kiêm gánh nặng càng cần tỉnh lại mới là. Hợp Dương sư điệt, lấy hai khối Tam Tiên lệnh phù cho bọn hắn, cũng có thể phù hộ 300 năm, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hợp Dương tử gật đầu đáp ứng, lập tức liền đi hậu điện lấy hai khối đẹp đẽ mà phát ra nhàn nhà tuy áp lệnh bài. Mà đây mới là hai người bọn họ tới căn bản mục đích, dù sao, Từ lung tiên tử lại là lòng dạ từ bi cũng căn bản không thể là vì hai người bọn họ phái báo thù, nhiều lắm là ra ngoài điều tra một phen sơ lược tỏ tâm ý thôi. Mà có khối này lệnh bài co như bọn hắn trong môn phái chống rống, trong vòng 300 năm cũng không cần lo lắng tuyệt đại đa số ngấp ngẽ. Đa Tạ tiên tử, Đa Tạ Hợp Dương chân nhân. Nhìn xem hai người vội vã rời đi, Từ Lung tiên tử thì là thần sắc thu vào, cùng Hợp Dương Tử nói, thật sự Lam Ngọc Ma không thể chủ quan, đưa tin tiến vận, vạn bảo hai vị tiền bối, nhắc nhở các phái đồng đạo về sau ta sẽ đích thân xuống núi. Sư thúc tổ. Hợp Dương Tử một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Lung tiên tử, ngài lao nhân ra thật đúng là dự định tự mình rời núi. Đến một lần việc này không thể coi thường, không thể không coi trọng, để tránh vô thanh vô tức ở giữa đồ sinh linh. Thứ hai, Khống chân nhân tiên hậu kỳ nhiều năm Dù là chân linh trở về ta cũng không thể đột phá, bây giờ chưa chắc không phải ma luyện tự thân cơ hội. Thật sự là một ma, hắn tất nhiên không phải trạng thái đỉnh phong. Hợp Dương Tử trong lòng biết quên không động này cô nãi nãi, đành phải gật đầu đáp ứng, trở về đưa tin các phái, tỉnh táo việc này. Quách Bác thành bên trong càng thêm náo nhiệt, trong đó người sống đã là không ít, vãng lai ở giữa cũng mang đến một chút viêm châu tình báo. Long môn khách sạn bên trong, Kim Khảm Ngọc chập chẩn thân hình như thủy xà kêu gọi khách nhân, liền nghe một bản ba cái đạo cơ độ tán tu đang trò chuyện bắt quái. Nghe nói không? Luyện thân xong, chín thành môn nhân chết hết, hình dạng thê thảm, khuôn mặt vật Nghe nói bị người nuốt nguyên thần. Tin tức này ngươi làm sao biết đến? Bọn hắn không che giấu. Ta có cái tuyển phòng tứ cứu đường đệ tiểu thiếp trai Lương Nam sủng nhi tử tại như ý phái làm nội môn đệ tử, theo hắn nói, Luyện Thần Tông đã phong sơn, treo trên cao tam tiên lệnh phủ. Kim Khảm Ngọc bất động thanh sát đi qua, nhãn thần linh động ở giữa, toàn thân người liền cũng bắt đầu lưu tâm luyện thần tông cái này từ mấu chốt, chú ý ngoại lai like người trò chuyện. Nửa ngày về sau, Thái Hư huyễn kính nhích, nói, xúc phức tạp nuốt, độ tồn tại, là ngươi sao? Mộng Ma nhưng trọng thương phía dưới tụ đinh đầu thất tiến thư còn có thể khôi phục nhanh như vậy, không quá như thường trước đây động tiên tiếp nhận phản vệ thế, nhưng là không nhỏ, nếu nói không đối Mộng Ma tạo thành tổn thương gì hiển nhiên không có khả năng. Mộng Ma trốn vào ly hạt cùng, khôi phục nhanh như vậy hiển nhiên là được mọi viện. Phương Thanh Nguyệt thể nội người kia vẫn là Tiêu Hồng Trận. Phương Thanh Nguyệt vẫn lạc giống như cũng không có ở Vũ Hóa môn bên kia tạo thành gợn sóng quá lớn còn phải xác nhận một phen, nếu thật là Mộng Ma đi tới Viêm Châu, ta có hay không có thể chủ động một điểm. Mộ Kỳ hành hoàng kỳ, Hàn tử, tạm thời không đến điệu tiên cấp độ, an toàn không cần lo lắng. Mà lại, muốn ngăn cản hắn khôi phục. Hỏa Long Quan bên trong, Thái Nhị từ từ mở mắt nhìn trước mắt Hà Lạc Thiên giệp bàn. Mộc Ma bản chất hẳn là có điệu tiên cấp độ, bây giờ vẫn là lấy siêu tập tin tức làm chủ tốt, suy tính thu hoạch khả năng không lớn. Nhi Phương tròn mấy ngàn bạn giặm một châu muốn tìm một cái hẻm bọn ẩn tàng pháp thân hiện nhiên không dễ thu hồi thành vì đưa tới la bàn, Thái Nhị cùng hồi nữ, thập phương bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Về phần Thanh Vi thì là vô thanh vô tức bắt đầu ảnh hưởng trong thành người tới, lưu lại tâm lý ám chỉ, bọn hắn ly khai Bắc thành sau theo bản năng lưu tâm cùng loại luyện thần tông tình báo cũng mang về. Cũng là Thanh Vi có điểm chốt không có ám chỉ bọn hắn trực tiếp tìm kiếm ngụ ma tung tích. Không phải vậy thật muốn phát hiện cái gì, bọn hắn rất có thể chính là bánh bao thịt đánh chó. Cùng lúc đó, nam hải bên trong, một đạo cưới màu bạc cá mập thân ảnh bắt đầu hướng phía Viêm Châu bay tới, một thân độc thuộc về Thái Hư đạo pháp khí tức không còn che giấu toát ra tới. Chính là ta, Thanh Vi đạo nhân. Nghĩ không ra ngân xa ngươi lại có một tia côn bằng huyết mạch, có cơ hội, bản đạo cho ngươi tìm một môn thuần hóa huyết mạch bí tới. Mộc bạc cá mập vui sướng lên, đáng tiếc miệng không thể nói, chỉ có thể lấy động tác biểu đạt hưng phấn kích. Thanh Vi mỉm cười, ngày sau gặp được Ly Tước Tiên tử hỏi một chút, kiểu nguyên huyết mạch tuần thú, loại bí thuật này là không cần, trong trí nhớ cũng căn bản không có. Coi như không phải mộng ma, Viêm Châu đại phái cũng không có khả năng không phản ứng chút nào, như thế hành vi không khác cùng chính đạo khiêu khích, chỉ là luyện thần tông sẽ ra chuyện đến hôm nay bao lâu, sợ còn có khác môn phái hoặc cá nhân gặp được thủ. Xác định là mộng ma, hẳn là sẽ có nhân chủ động liên hệ vạn bảo chân nhân cùng tiên vận tử trấn quân, đến thời điểm có thể lấy lấy đạo thân làm mối nhử, phối hợp pháp thân nhóm làm việc. Lại quan sát một đoạn thời gian, đạo thân quang minh chính đại đi lại Viêm Châu, bác thành từ một nơi bí mật gần đó bất động cũng tốt. Đến Viêm Châu gà lục, Thanh Vi tiện tay cho ngân sa làm hộ thân thủ đoạn về sau, liền hóa thành một đám bảy sắc hồ điệp bay vào Viêm Châu. Đs, câu ngân phiếu, phiếu đề cử chuyện Tôn Kiêu, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 372, trung hợp mà tới Tử Lung. Mặt trời lên mặt trời lặn ở giữa, lại là đi qua rất nhiều ngày. Hỏa Long Quan bên trong, phân tích xong các nơi có được tình báo về sau, ngay tại cảm ngộ Hỏa Long chân kinh hoàn thiện tự thân thái nhị thần sắc biến đổi, nhìn về phía Bắc thành cửa ra vào phương hướng. Phát thân. Là cái nhân tiên tuy có tiên quân trấn ý, Chân linh ra chỉ thái hư huyền kính tại, nhưng nghĩ thời gian giải lửa qua một vị thực lực cao thâm nhân tiên cũng rất không có khả năng. Bất quá lập tức thái nhị chính là cười một tiếng, vậy liền nhìn xem vị này tiền tử bao lâu có thể nhìn tấu hư thực đi. Thái hư huyền kính bên trong, thanh vi càng thêm chăm chú, mà đối với người tới cũng đơn giản từng có hiểu do. Dù sao đến viêm châu biện sự thịnh, làm sao có thể không nói trước hiểu do một cái nơi này pháp thân cùng thế lực. Quách Bát Thành, Tử Long tiên tử lông mày nhíu lại, phương viên ngàn dặm cũng liền nơi này tu sĩ tụ tập khá nhiều, hắn trung tông sư, đại tông sư vậy mà đều có. Có thể so với một nhà không tệ thế lực đôi mắt đẹp lưu chuyển đánh giá một cái quách bắt thành, Từ Lung Tiên tự nửa đẩy khuôn mặt tiến vào, "Không, có làm cái gì vô dụng công, lần theo cảm ứng thẳng đến trong thành mạnh nhất một đạo khí tức đi." Hỏa Long Quan, Hỏa Long Chân Quân truyền thừa sao? Hỏa Long Chân Quân thành đạo trung cổ thời kỳ, mặc dù không kịp nam vị tiên quân, nhưng cũng là trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút thiên tiên. Mà hắn công pháp Hỏa Long Chân Kinh tại thập châu cũng nhiều có lưu chuyển, chỉ bất quá hoàn thiện trình độ không đồng nhất thôi. Tỷ như trước đó quy chân phái tu nhận sử dụng chính là chỉ có pháp tướng cấp độ, mà Ngũ Nhạc Tiên Quân tu nhận sử dụng Hỏa Long Chân Kinh trường điệu tiên cấp độ, hoàn thiện quá nhiều. Về sau Thanh Vi lấy Hỏa Long chân kinh kết hợp tự thân đối hỏa hành chi đạo càng ngộ, vận chuyển Thái Hư đạo thân một lần nữa tạo dựng, hoàn thiện Thái Nhị, mới khiến cho hắn càng có chân thực. Tiên tử Đại gia Quang Lâm, Thái Nhị không có từ xa tiếp đón, còn xin chớ trách. Thái Nhị cũng là sững sở, ngươi làm sao lại trực tiếp tìm tới ta đây? Từ Lung Tiên tử nhìn vẻ mặt sợ hãi xem chừng nên đón tự mình hèn mọn lao đạo sĩ, cảm thấy gật đầu, đúng là Hỏa Long chân khí, xem ra cũng là một cái tiệm lực không tệ tán tu. Đạo Hưu không cần đa lễ, bản tọa cũng là có việc hỏi. Hỏa Long quân bên trong Thái Nhị tỉnh Lung Tiên tử ngồi xuống, lên trà sau liền nghe hắn mở miệng nói ưn, trà là thật Không phải vậy làm giả cho một cái nhân tiên hậu kỳ cao thủ uống, vậy liền trực tiếp lọt thực chất, còn dễ dàng bị đánh cho tê người dừng lại. Chỉ là coi như thế, tiến vào Quách Bắc Thành không thời gian ngắn Tử Lung Tiên tử cũng phát giác mấy phần đến, chỉ bắt quá Thái Nhị chớp mắt vội nói, không biết có thể vì tiên tử làm những gì. Gần đây có thể nghe được cái gì liên quan tới Luyện Thần Tông, Quan Trường Tông, Minh Tâm phái tin tức sao? Thái Nhị trong lòng hiểu rõ, khi biết Luyện Thần Tông, Quan Trường Tông hủy diện về sau, Tam Tiên giáo tử Lung Tiên tử xuất động đã ở hắn dự liệu bên trong. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ cơ duyên xảo hợp đi vào Quách Bắc Thành mà thôi. Thái Nhị khẽ mỉm cười nói, "Hơi có nghe thấy, nghe nói là bác Hải mộng ma cách làm, chỉ là không biết rõ lại còn có Minh Tâm phái cũng gặp địch thủ." "Ừm, xem ra đã chuyên ra, liền hung thủ thân phận cũng xác định." Thử lung tiên tử ngữ khí không thay đổi nói, "Thái Nhị thần sắc bình tĩnh, trong giọng nói mang theo một tia lo âu nói, thủ đoạn như vậy, ngoại trừ mộng ma, có thể làm được ma đạo pháp thân cũng là không nhiều lắm đâu. Chính là chưa từng nghĩ sẽ có nhiều như vậy đồng đạo thảm tao vặn rồi." Từ lung tiên tử tỉnh phảng đánh giá hỏa quan, nhưng làm chính đạo tiền bối, nàng cuối cùng sẽ không thất lễ dùng thần thức tới tới lui lui tại nhân gia địa bàn tìm nghiên cứu. Tóm lại, Không biết rõ đây không đúng bản tọa trước đây đưa tin thiên vật tử, vạn bảo hai vị tiền bối, đáng tiếc, thiên vận tử chân quân bây giờ đang lúc bế quan diễn toàn cái gì, vạn bảo chân nhân cũng vừa cùng Tây môn vô hận bế quan không bao lâu. Thái nhị chậm rãi gật đầu, thiên vận tử tiền bối bế quan sợ là tại thôi diễn cựu lũ đại ma cùng tiêu hồng trấn tung tích. Về phần vạn bảo chân nhân, chỉ có thể nói, hắn thật đúng là ra sức. Nhìn như vậy đến, hợp hoan phu nhân cách pháp thân cũng không xa. Thái nhị ý niệm trong lòng chuyển động, hiển nhiên vạn bảo chân nhân loại này cao nhân không thể nào là loại kia đơn thuần vì hưởng lạc mà cái kia không biết tiền bối gần đây nhưng có thuở gì. Từ Long Tiên tử trầm rãi lắc đầu, bản tọa tuần tự nói ba phái lại liếc mắt nhìn, bất quá thu mạch quá nhỏ, nhưng cũng cơ bản xác định chính là Mộng Ma, lấy hắn tính tình cẩn thận cùng quỷ dị thủ đoạn, rất khó bắt được tung tích dấu vết. Mà lại ba nhà đều là về sau có ra ngoại đệ tử về núi mới phát hiện vấn đề. Bất quá căn cứ hắn quen thuộc, bản tọa đã sớm cảnh báo các phái, đặc biệt là Tinh Thông luyện thần chi đạo môn phái. Lời tuy như thế, nhưng lấy Mộng Ma thủ đoạn, dù là hắn bây giờ không phải lúc toàn thịnh, không có tiên trận pháp bảo trấn giữ tình huống dưới, cũng căn bản không phòng được hắn. Thái Nghị không khỏi lắc đầu thở dài nói, Từ Long Tiên tử đối với cái này đồng ý, pháp bảo Tiên trận kết hợp mới là một nhà không có pháp thân chấn giữ môn phái đối mặt pháp thân ngoại địch lo lắng. Dù là mấy cái đại phái có thể cho mượn pháp bảo, không có bố trí nhiều năm, liên hệ chặt chẽ tiên trận phối hợp, đối mặt thủ đoạn quỷ dị ma đầu vẫn là không có quá lớn giữ vững khả năng. Chỉ sợ tốt một chút kết quả chính là cầm trong tay pháp bảo người kia có thể toàn thân trở lui. Nhưng là trong đó đem đánh rơi cũng pháp bảo khả năng vẫn là lớn vô cùng. Mộng Ma ra Bắc Hải mà tới Viêm Châu làm loạn hiển nhiên là không có đem chúng ta mấy cái pháp thân để vào mắt, bản tọa đã liên hệ nhất Nguyên phái Không Huyền Tử chân nhân, Phi Tinh phái Nguyên Vách tưởng chân nhân cá mỗ ghi chép cùng kiếm các trưởng giáo tử chúc chân nhân, làm xong bất cứ lúc nào mà động tiêu diệt Mộng Ma chuẩn bị. Thái nhị nghe xong, không khỏi kinh ngạc, cái này Viêm Châu pháp thân nhìn ngược lại là rất tò mò. Bất quá cũng có thể lý giải, Mộng Ma nhiều như vậy lục địa không chọn, đến Viêm Châu là mấy cái ý tứ, rõ ràng xem người. Bất quá mấy người giống như đều là nhận tiền, cũng liền Không Tử nghe nói trước đây ít năm đang lâm nhân viên mãn cảnh. Bất quá cái này mới ra môn phái nhiều năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc thực lực, nội tình không thể khinh thường. Phi Tinh phái nghe nói cũng là được Tinh Hà Tiên quân bộ phận chuyển thừa môn phái, đáng tiếc không tính đến chuyện, chỉ là ngẫu nhiên đến. Cảm ứng đến bản tôn đạo thân đã nhanh tiếp cận Quách Bắc Thành, thái nhị ánh mắt khẽ động cười nói, Ngục Ma bây giờ thực lực nhiều nhất nhân tiên cấp độ, mấy vị tiền bối nếu thật có thể vây đến hắn, không chết cũng có thể để hắn lộ ra. Lời tuy như thế, nhưng muốn tìm đến hắn lại là không dễ, mà lại kéo càng lâu hắn liền sẽ khôi phục càng mạnh, đến địa tiên cấp độ, chúng ta sợ cũng khó mà làm gì được hắn. Từ Long tiên tử nhịn không được thở dài, Toàn thịnh ngộng ma có thể từ trên trời tiên nhận lấy trốn tính mệnh, nàng cũng không cho rằng mấy cái nhân tiên toán cộng bảo liền có thể triệt để diệt đi Ma. Chỉ có thể thừa dịp hắn suy yếu, tranh thủ một cái, lại nói, nếu không phải thiên vận tử nhân phẩm đáng tin cậy, bọn hắn những này pháp thân đều muốn hoài nghi có phải hay không hắn nhớ tình cũ, thủ hạ có lưu đường sống đúng lúc này, Từ lung tiên tử mắt sáng lên nhìn về phía hướng cửa thành. Một cái thực lực rất mạnh đại tông sư, mà cái này khí tức, thái nhị thần sắc bất động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hỏi, "Tiền bối, thế nào?" Đây là quy trấn phái thanh vi Từ Long tiên tử ánh mắt sáng lên, nàng có Thanh Vi mới vừa đi vào Quách Bắc Thành, liền nghe bên thai chuyển đến thanh âm ôn nhu, trong lòng cười thầm, cất bước thẳng đến Hỏa Long Quan mà đi. Từ Lung Tiên tử lần đầu tiên nhìn công đấu, cũng vô ý thức sẽ không đi hoài nghi một tòa thành thị sẽ là giả, lại bởi vì danh giới cuối cùng cùng đạo đức không có đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, sau có bị cùng thái nhị ở giữa cho chuyện hấp dẫn lực chú ý. Cho nên, trong ý thức của nàng hiện tại là thừa nhận Quách Bắc Thành tồn tại cùng chân thực, xem ra đem nàng đưa tiến về sau, nhất định có thể có một lần không nhỏ phản hồi. Thái Hư Chi đạo vẫn là rất duy tâm Long Quan trước, thái nhị một mặt kinh ngạc đem Thanh Vi đón vào, hôm nay liên tiếp có khách quý đến nhà chắc đúng là gọi lao đạo nơi này đồng tất sinh huy a, đạo hữu thỉnh, Từ lung tiên tử đang ở bên trong chờ. Thanh Vi sử sở, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, lại có pháp thân chân nhân, nhanh chóng gặp qua mới lạ. Mời. Một phen giao lưu có vẻ không gì sánh được tự nhiên cùng chân thực, Từ lung tiên tử ánh mắt chấp động, trên mặt nụ cười nhìn về phía Thanh Vi nói, nghe qua Thanh Vi tiểu hữu đại danh, hôm nay có thể thấy một lần, quả thật phong thái hơn người, thực lực tinh thông. Chỉ là tiểu hữu tới lại không phải thời điểm đâu, ngươi có biết mộng ma bây giờ ngày tại Viêm Châu đâu. Nhìn vẻ mặt lo lắng lo lắng nhìn lấy mình, trong mắt chứa mấy phần vẻ ân cần từ Long tiên tử. Thanh vi cười thầm trong lòng, đừng cho là ta đoán không ra tính toán ứng gì. a lào nữ nhân, vừa vặn bần đạo cũng có ý đó đâu. Đợt, câu nguyện phiếu, phiếu đề cử, chuyện tôn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 373, câu cá chuẩn bị. Tam tiên giáo tử lung tiên tử, văn bối cũng là kiểu ngưỡng đại danh, hôm nay có thể được thấy một lần, quả thật tam sinh hữu hạnh. Thanh vi thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng không để ý lấy lòng hai câu. Nghe nói vị này mặc dù so linh lung chân nhân lớn tuổi, nhưng cũng bất quá 5-600 tuổi tác, tại nhân tiên cấp độ được cho tuổi trẻ tài cao. Tiếng nói nhất truyện, liền nghe Thanh Vi chân mày hơi như nói, "Ngộ Ma, Vãn Bối lần này đến đây lại là tìm kiếm đồng môn sư mình, ngược lại là không nghĩ tới Ma Đầu Tiêu Ngông cùng như thế, dám đến Viêm Châu làm càn." Tử lung tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa cười nói, "Ngộ Ma bắt nguồn từ đại mộng đạo huynh, bởi vì chấp niệm sinh ra, cũng được Thái Hư đích chuyển tiểu hữu thế, nhưng là không chết không thôi quan hệ." Thanh Vi nhíu mày, nhìn về phía Tử Long tiên tử rãi nói ra, "Tiền mối tứ Vãn Bối đại khái có thể đoán được, chỉ là tiểu hữu cư yên tâm đi." Như hôm nay vậy, vạn bảo hai vị tiền bối không nhường rỗi, mà đầu lại tại nhóm chúng ta Viêm Châu tứ ngược, về tình về lý chúng ta Viêm Châu chúng tiền cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Không hiện tử, Nguyên Vách tưởng chân nhân, tử chúc chân nhân đều đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Từ Lung Tiên tử nhìn về phía Thanh Vi nhãn thần bộ phát sáng rực mà hỏa nhiệt. Ma đầu kia tại Tiểu Hữu cũng là cái họa tâm phúc, sao không thừa dịp hắn tại Viêm Châu thời điểm chủ động dẫn hắn ra? Nhóm chúng ta bốn người mặc dù không phải điệu tiên, tiên tiên nhưng cầm trong tay thiên tiên phát bảo, không nói những cái khác, bảo hộ Tiểu Hữu toàn vẫn là không có vấn đề. Thanh Vi mặt lộ vẻ trấn chợ phạm phát tại Soan Suất, thái nhị thì chỉ ở một bên chấm tư, phạm phát không tiện nhiều lời giống như. Nửa ngày về sau, liền nghe Thanh Vi do dự nói ra, lấy thân làm mồi, dù là có bốn vị tiền bối, trong đó hung hiểm cũng không thể khinh thường. Húm hổ, ngọc ma trên không mắc mưu tạm không nói, bốn vị tiền bối cũng không thể thời khắc đi theo ván bối bên người, không rõ ràng hắn khôi phục lại trình độ gì tình huống dưới, hắn thật tìm tới ta Tử lung Tiên tử thâm biểu lý giải, lại là năng lực xuất chúng đại tông sư, lấy thân làm mồi dụ hoặc một cái thực lực không kém ma đầu cũng rất khó quyết định. An nguy của hắn đúng là cái vấn đề, nghe nói hắn có pháp bảo nơi tay, nhưng trực diện một cái vốn là điệu tiên cấp độ ma đầu Trong lòng không chắc cũng là bình thường, chỉ là xử lý mộng ma sự tình không chỉ có đại biểu nhóm chúng ta Viêm Châu Pháp thân thái độ, cũng là Bán Thái Huyền, Ngọc Chân hai phái ẩn tình cơ hội. Chỉ là thanh vi như xảy ra điều gì sai lầm, ngược lại sẽ đắc tội thần tiêu, quy chân. Từ lung tìm ngươi ý niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, có quyết định, không khỏi cười nói, việc này không nổi, Tiểu Hữu có thể suy nghĩ một chút. Bằng lòng, thật muốn thành công, Tiểu Hữu ngày sau cũng có thể thiếu một cái đại địch không phải sao. Về phần vấn đề an toàn, bản tọa về sau sẽ liên lạc cái khác đạo hưu, là Tiểu Hữu chuẩn bị hai pháp thân cấp độ phòng ngự bí bảo, như thế nào? Thanh vị lại chần chờ mấy phần về sau, Phạm Phất Hạ quyết tâm đồng dạng, "Tốt, Vạn Bối liền tin tưởng mấy vị tiền bối, xả thân lớn mật một cái. Chỉ là Vạn Bối thực lực thấp, liền phải làm phiền mấy vị chân nhân nhiều hơn bảo vệ." Từ lung Tiên tử nụ cười càng thêm ấm áp, gật đầu nói, "Tự nhiên, chúng ta sao dám để ngươi xảy ra chuyện, không phải vậy sợ là diệu nhạc, thủ thành hai vị đạo hữu liền phải đánh tới." Mộng Ma càng giỡn, Vạn Bối cũng là có lòng trừ ma mà không có lực lượng can thiệp, bây giờ có thể đến giúp mấy vị tiền bối, cũng coi như tận một phần tâm ý. Thanh vi thái độ thành khẩn mà khiêm tốn, cái này khiến Từ Long Tiên tử càng rót đầy hứng ý, liền nói ngay, Bạn vội lập tức xuất phát cùng mấy vị khác đạo hữu bàn bạc đối sách, dù sao như như lời người nói, ngọc ma chưa chắc sẽ tùy tiện làm tiếp. Nói liền lấy ra một khối tự sắc ngọc bội, phía trên điêu khắc vượng hoàng xoay quanh hình ảnh đưa cho Thanh Vi nói, pháp thân đều có tâm huyết dâng trào chi năng, đặc biệt ngọc ma lại là linh giác nhạy bén hơn người, cái này phúc đức tử hoàng đeo có thể bảo hộ ngươi không gây sát kiếp, lần tránh phong hiểm. Đa tạ tiền bối. Thanh Vi đương nhiên sẽ không nhăn nhó, nhận lấy ngọc ở hông. Tử chân đầu cười một tiếng, ngọc hiệu quả cái đối thân phía hiệu quả rõ ràng, thời khắc mấu chốt còn có thể bộc nát, ngăn cản nhân tiên kỳ công kích một lần ta cái này xuất phát, đem điểu Hữu sự tình cùng cái khác đạo hữu điện thoại cái, bàn bạc một cái như thế nào thao tác, ngươi lại ở đây chờ một lát mấy ngày. Vạn Duối còn muốn gặp qua Đồng môn sư huynh về sau mới tốt làm việc, không bằng mấy ngày sau quý phái bái phòng tiền bối. Thanh Vi cũng không muốn đến thời điểm mấy cái pháp thân đều tới, khám phá quếch Bắc thành hư thực. Tử lung tiên tử không thèm để ý gật đầu nói, "Tiểu Hữu đã có sự tình, trước hết đi làm đi, về sau trực tiếp tiến về Nhất Nguyên phái liền tốt." Nhất Nguyên phái? Vạn Duối minh mạch Nhìn xem Tử Long tiên tử hóa thành tiên quang biến mất tại ứng bên trong, Thanh Vi vút vút đeo cười một tiếng. Sau đó đưa tay ném đi liền biến mất tại trong nhận thực. Sau đó trong hư không một mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, một mặt hư ảo bảo kính hiện hiện, tiếp theo không có vào thành vi thể nội. Nhân tiên viên mãn cấp độ pháp bảo mộng kỳ hành hoàng kỳ, thái hư huyền kính phân thân, thành vi thân thể quang hoa chớp động ở giữa, so với cái khác đạo thân cẳng có chân thực, quần thân thái hư chân ý lưu chuyển, ngũ hành tăng cơ không hiện. Thái nhị ở một bên mỉm cười, mộng ma bây giờ trạng thái không tốt, làm tiếp khả năng không cao. Trên không mắc chỉ nhìn dự hoặc có đổi hay không lớn, chỉ bất quá liên tiếp thụ trọng thương, hắn nhiên không gì sánh được cẩn thận. Thành vi trầm nói: Ngộng Ma sự tình cũng coi như vừa lúc mà gặp, đã Viêm Châu pháp thân chủ động nhiệt tình, liền cũng có thể thừa này cơ hội đến thử trừ bỏ Ngộng Ma, coi như không thể thành công cũng có thể tham dò kỹ, hắn có thể nhanh như vậy khôi phục bất quá coi như thật sự là Tiêu Hồng Trần xuất thủ giúp một tay, hắn gần nhất rất có thể cũng là Úc còn không mang nỗi mình ấp. Đúng là trừ bỏ Ngộng Ma cơ hội, đáng tiếc tiên vận tử chân quân cùng vạn bảo tiền bối không tí vết. Thanh Vi sau đó cũng chưa tại Quách Bắc Thành ở lâu, hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất tại chân trời đi nói gặp cũng là không phải Thanh Vi thuận miệng nói dối, trước đây liên hệ thời điểm, hai người liền đã hẹn gặp một lần lại là Thanh Nguyên có việc cần thành vi tương trợ, mấy vị pháp thân thương nghị còn phải nhiều công phu, vừa vận thừa cơ đem Thanh Nguyên sự tình giải quyết. Vệ phân nhất Nguyên phái nghe nói cái này, gia môn phái cũng coi như thái huyền một mạch, nhất Nguyên tổ sư càng là thái huyền đạo quân đồ tôn bối phận, đáng tiếc chỉ là cái ký danh đệ tử xuất thân. Pháp thân đi đường tốc độ tất nhiên là vượt qua tưởng tượng, Từ Long tiên tử rất nhanh liền tới đến nhất Nguyên phái bên ngoài, bị trước hết nhất phát giắc không huyền tử mời vào trong môn phái. Quy phái cũng tại thuật, sở, tới thật đúng là Từ tử, tử mày nhíu lại, Phòng đốn nói, Đạo huynh nói là, hắn chuyên là mộng ma mà đến. Làm sao có thể, hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lớn mật tính toán phát thân." Không Huyền Tử chậm rãi gật đầu cười nói, "Ngươi cũng đã nói, rất không có khả năng. Bất quá bí mật dẫn dắt phía dưới, hai người bất tri bất giác hội tụ ở này cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng đây đúng là một cái cơ hội. Mộng Ma khinh người quá đáng, không đem chúng ta để vào mắt, lần này sẽ làm cho hắn để mắt. Cái thứ Ba Hủy Diệt Minh Tâm phái liền coi như là nhất nguyên phái trong phạm vi thế lực một Ta đã đưa Hữu, tự Hữu, sau khi thương nghị cũng tốt quyết định như thế nào làm việc." Từ Lung Tiên Tử gật đầu một mặt chỉnh trọng nói, còn phải thi triển thủ đoạn che đậy bí mật, để tránh ngục ma trong lòng có cảm ứng, chết để ẩn nốt. Ừm, Nguyên Vách Tường đạo hữu bây giờ bốn phía tuần sát, nếu thử bắt được ngục ma, đáng tiếc hy vọng không lớn, nhưng mà không có pháp thân chấn giữ lời nói, ngục ma đối Tam Lưu môn phái tới nói quả thực là thai nạn. Ai? Không huyền tử không khỏi thở dài, trong lòng vô danh lửa cháy, chỉ hận đại ngục chết thì thôi, lưu lại dạng này một cái thay hòa ân, hắn cùng đại ngục cùng thế hệ ma sinh, mặc dù cùng thuộc chính đạo, nhưng có nhiều không hợp. Hắn ma tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm. Che đậy bí mật, chế định kế hoạch, đoán hắn ẩn phạm vi trốn chạy chuẩn lên đây, vòng dây phương hướng, đã quyết định xuất thủ, liền muốn gắng đạt tới hiệu quả. Ma thể tử, lão nương chỉ không chết ngươi. Từ Lung tiên tử ánh mắt sắc bén, sát cơ hiển thị rõ, Viêm Châu yên tĩnh nhiều năm, bây giờ bị mộng ma mai kia phá hư, hiển nhiên không phải chuyện vui sướng sự tình. Ba nhà thậm chí càng nhiều môn phái hủy diệt về sau, dù là có tất cả một cái lớn chảy môn phái lên tiếng, đối với một chút tài nguyên tranh đoạt khấp hiếm cũng là tránh không khỏi. Long người không đủ, không tử thần sắc như thượng, đưa tay thúc dục sau lưng một tấm đồ lục về sau cười nói, có nhất tượng đồ che đậy bí mật, ngục ma đại tâm tính không đủ tất nhiên không thể phát giác chúng ta tính toán, nhưng liền sợ hắn một năm bị gián cắn 10 năm sợ dây thừng, nửa điểm không bị dụ hoặc, dù là có kia thanh vi tại. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, chuyện tốn keo, cũng không hay, đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 374, tang tiêm lượng nhận cùng đạo môn tiên nhãn. Coi như không có 10 thành chắc chắn 8 phần 10, 4, 5 phần 10 vẫn phải có. Mộc Ma sinh tại đại ngộng chấp niệm, có thanh vi làm tiếp nổ, dù là lại là khắc chế, hắn cũng rất khó nhịn xuống cái gì cũng không làm. Nghe Tử Long tiên tử phân tích, không tử cũng không khỏi đến gật đầu đồng ý. Đại mộng hóa ma, thực lực khả năng bạo tăng, tâm tính cùng lý trí lại ngược lại không bằng lúc trước. Mà không đến thời gian nửa ngày, kiếm các tử trúc chân nhân, Phi tinh phái nguyên vách tưởng chân nhân cũng là tuần tự phó ước, cùng bản chu ma sự tỉnh. Tử lung chân nhân lần nữa tự thuật một lần về sau, về sau hai người cũng không dị nghị. Dù sao cơ hội khó được, bây giờ đúng lúc gặp Thanh Vi cái này phá cục mấu chốt xuất hiện, bọn hắn nếu không vận hành một phen thì thật là đáng tiếc. Tử trúc chân nhân khuôn mặt nhỏ nhã, khí chất hiền hòa, kỳ thực lại là dị loại hợp lý. Bái nhập kiếm các về sau một đường trưởng thành, bây giờ tu thành nhân tiên cũng đã mấy trăm năm, thực lực không thua Tử Long tiên tử. Lấy Thanh vi làm muội nhử dẫn dụ ngục ma tất nhiên tốt, nhưng xảy ra vấn đề, cũng không tốt cùng hai phái trên quân, chân nhân bằng dao. Phi tinh phái Nguyên Vách tưởng chân nhân cá mẫu ghi chép nhìn qua bất quá 20 tuổi trở giới, nhưng tu hành cũng có hơn 300 năm, thực lực càng là có nhân tiên trung kỳ cấp độ. Cái gặp thân hình cao gầy thất tha, chán mày ngài, thân mang màu xanh đậm giản lực cung trang, hình như có tinh thần truy sức. Dung mạo đẹp mà không diễm, khí chất xuất trần tuyệt thế, da như mỡ đông, đôi mắt đẹp nhìn quanh dục rỡ ở giữa, mi tâm có tử kim sắc tinh thần thẩn hiện. hiện. Dáng vẻ đoan trang mà ngồi về sau, liền nghe hắn cười nói, theo nói Thanh vi trên người có Huyền Tiêu chân quân tự tay luyện chế địa tiên pháp bảo, ngoài ra còn có một cái chuyên công phòng ngự thượng thừa pháp bảo. Bất quá chính như Tử lung sư tỉ nói, ổn thỏa lý do, chúng ta lại tặng cùng hắn mấy món phòng ngự bí bảo cũng là tốt. Không Huyền Tử cùng Tử Chúc chân nhân chậm rãi gật đầu, không nói những cái khác, nhân tiên cấp độ phòng ngự bí bảo bọn hắn vẫn là lấy ra được. Cũng không phải điệu tiên cấp độ, bọn hắn cũng không về phần ở phương diện này kiêu kiệt. Không Huyền Tử thôi động nhất nguyên đồ đem bốn người bao phủ, pháp bảo khí thế tản ra, quấy huyền cơ. Chúng ta hợp lực nếm thử suy tính một cái mộng ma vị trí cũng tốt thương định đối sách, dù sao cũng không thể dùng kia thanh vi tiểu hữu cứng rắn câu. Thanh vi một đường bay trốn, lần theo thanh nguyên tin tức rất nhanh liền cùng hắn gặp mặt. Trong lúc đó cũng thử nghiệm lấy hà lạc tiên dịch kinh suy tính ngọc ma tung tích, dĩ nhiên không phải trực tiếp, mà là lấy tự thân làm dẫn, trợ cấp liên hệ thôi đáng tiết hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng may còn có Viêm Châu bốn vị nhân tiên. Bây giờ, thế nhưng là bọn hắn chủ động mời cầu tự mình làm ngồi, so với tự mình chủ động tới, bọn hắn hẳn là có thể hơn đối với mình an nguy phụ Sư đệ lại muốn lấy thân làm mồi nhử dụ ngọc Nguyên lông mày không khỏi nhăn lại nhìn về phía Thanh Vi. Ánh mắt bên trong lộ ra không đồng ý thanh vi cười khẽ giải thích nói, "Sư huynh không cần phải lo lắng, hóa thân mà thôi." "Hóa thân?" "Thật lễ." Thanh nguyên trên giới đánh giá thanh vi mấy lần về sau, mà mi tâm mắt dọc hiện hiện một luồng ánh sáng màu vàng kim nhạc. Nửa ngày về sau không khỏi lắc đầu bật cười nói, mặc dù có thể phát giác mấy phần không thích hợp, nhưng đến cùng nhìn không ra cái gì, "Bội phụ, bội phụ." Mấy vị kia pháp thân tiền bối nhưng có biết, tạm thời không biết, sau đó hành động thời điểm chuẩn bị lại thuyết minh liền tốt. Mặc dù kinh ngạc thanh nguyên thần thông, nhưng thanh vi cũng không hiếu kỳ nghe ngóng. Pháp thân cấp độ phòng ngự bí bảo dù sao cũng phải trước vào tay, cái này đồ vật không ai có thể ngại nhiều. Dù sao ngoại trừ Ma Ma, đại địch của mình nhưng còn có tiêu hồng trần cái này thai hoàng ầm, dù sao cũng phải sớm làm chủ tính, tăng thêm thẻ đánh bạc. Cũng không phải là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng con tử, nhưng nếu biết rõ là hóa thân, mấy vị tiền bối khả năng chưa chắc sẽ quá mức coi trọng an nguy của ta, dùng cái này tạo thành sơ hở, khả năng còn có thể bị mộng ma phát giác. Thanh Nguyên nghe Thanh Vi nói cũng có lý, đành phải lắc đầu bật cười nói, sư bây giờ ngay cả người mình cũng lừa gạt ta Thanh Vi nghi thẩm, cần thiết thời khắc khả năng chính liền cũng lừa gạt. Ta chỗ này giải quyết về sau cùng ngươi cùng đi." Thanh Nguyên nghĩ nghĩ quá quyết nói. Sư Minh rất không cần phải như thế. Còn chưa chờ Thanh Vi nói xong, liền nghe hắn tiếp tục nói, Ngục Ma chưa chắc sẽ không tưởng tượng ngươi là lấy hóa thân thành muỗi nhờ hấp dẫn hắn mắc câu, dù sao Thái Hư chuyển thừa hắn coi như chưa thấy qua, cũng nhiều phương hiệu qua mới lạ. Mà có ta cái này đồng môn chân truyền ở bên, Ngục Ma không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vững tin, chỉ coi ngươi ta kết bạn đến Viêm Châu luyện luyện, cùng hắn tao ngộ hoàn toàn là trùng hợp. Thanh Vi mày nhăn lại, vẫn là rất khó đồng ý Thanh Nguyên quyết định. Thanh thấy thế cười nhạt một tiếng. Ta mặc dù không bằng sư đệ, nhưng cũng có pháp tướng trung kỳ, nam giữ hôn Nguyên Kích, có 4 vị nhân tiên tại chỗ, tự vệ dư xài, cũng không phải cùng ngục ma liều chết, huống hồ như như lời ngươi nói, hắn hồi phục lại địa tiên cấp độ khả năng quá thấp." Thanh Vi chậm rãi nói, "Hỗn Nguyên Kích là công kích thần minh, uy lực mặc dù bất phàm, nhưng đến cùng phòng ngự không đủ như vậy đi, ngục ma thật sự là mắc câu, ta cái này hóa thân cũng làm xong bỏ qua chuẩn bị, vậy liền làm phiền sư huynh chấp trưởng Mộ Kỷ Hạnh Kỳ đi." Mộ Kỷ Hạnh Đây cũng là ngươi kia phòng ngự pháp bảo." Thanh nhìn xem Thanh Vi lấy ra mẫu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ cười nói, "Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, Còn xin sư huynh lưu lại ân ký, cũng dễ dàng cho họ về sau điều khiển. Ha ha, sư huynh cùng đi cũng tốt, không phải vậy như cái này hóa thân thật đến bỏ qua tình trạng, pháp bảo còn phải làm phiền mấy vị pháp thân tiền bối hỗ trợ thu về. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, từ chối nữa xuống dưới, Thanh Vi liền thật có nhiều xem thường tự mình sư huynh thực lực ý vị. Hỗn nguyên kích chính là huyền nguyên tử tổ sự luyện, mặc dù bị giới hạn vật liệu vấn đề không thể đạt tới điệu tiên tốc độ, nhưng chuyên công công phạt chi đạo, uy lực người, mà sư Vinh thực lực sát thực không thể nói yếu, thậm chí tại Thanh sư huynh thực tình trước, khả năng còn đẻ lại một đầu. Liên nghe Thanh Nguyên chỉ chỉ phương xa một ngọn núi lửa cười nói: "Nơi đó còn có một loại ẩn chứa kỳ lạ năng lượng địa hỏa, ta về sau liền sẽ lấy tinh luyện tam tiên lưỡng nhận đạo." Bất quá nơi đó ở một đám yêu hầu, ta mượn dùng nhân ra địa phương cũng không tốt đánh giết bọn hắn, chỉ có thể làm phiền sư đệ trấn áp một đoạn thời gian. "Tam tiên lưỡng nhận đạo?" Trước đó liền muốn nói, "Sư minh binh khí cũng thật là kỳ lạ." Phi độn ở giữa, Thanh vi sắc mặt như thường cười nói. Thanh Nguyên nghe vậy gật đầu, năm đó nội cảnh điểm tại Châu lịch luyện phát hiện một chỗ cổ tu đạo phủ, được binh khí này tế luyện chi pháp, còn có nửa trong sách xưa ghi lại mấy môn bí thuật khả năng không bằng sư đệ Tiên Quân truyền thừa, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Trong đó tu thành nói môn thiên nhãn, giúp vi huynh vượt qua không ít nguy cơ, còn phải mấy phần khác cơ duyên. Nhìn xem mi tâm ẩn có mắt dọc hiện hiện, một đạo nhạt kim quang hoa xuyên tấu hư không nhìn về phía xa xa núi lửa, thanh vi ý niệm trong lòng xoay chuyển, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Bấy khi bên trong có hai cái pháp tướng cấp độ hầu vương, hôm nay ngược lại là cũng tại, đánh giết bọn hắn ngược lại là rất dễ dàng, bất quá trấn áp sự tỉnh ta từ trước đến nay không am hiểu, sư vừa vận chạy đến, liền làm phiền ngươi vả một cái. Bị Tom mắt dọc biến mất, chỉ thấy Thanh Nguyên cười một tiếng giải thích nói, cũng liền hai cái hổ vương đáng giá lưu tâm một cái. Sư Minh nếu là luyện bảo ta kia động thiên bên trong cũng có tiên thiên ly hỏa có thể dùng, tội gì bỏ gần tìm xa. Thanh Nguyên lắc đầu cười một tiếng, tiên tiên ly hỏa tất nhiên không tệ, nhưng nơi đây điệu tâm hỏa bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ thanh linh khí tức, nghe nói bắt nguồn từ Thập trâu phía trên thiên địa, cực kỳ khó được, đây cũng là những cái kia khỉ hoang lấy bình mạch khai linh trí, phát triển thành quy mô nhân. Thập Châu phía trên thiên địa, minh mạch. Thanh Vi đại khái biết là nơi nào. Tinh luyện binh khí cũng liền hai ba ngày công phu là được. Về sau chúng ta xuất phát tiến về nhất nguyên phái cùng bốn vị pháp thân tụ hợp. Hai người nhanh như điện chớp rất nhanh liền tới đến hỏa trên núi, Thanh vi cảm ứng đến trong đó một đạo pháp tướng hậu kỳ, một đạo pháp tướng sơ kỳ khí tức không khỏi đối Thanh Nguyên giật đầu, sau đó thân ảnh hóa thành một đoàn bọt biển đem núi lửa bao phủ, đại mộng ý cảnh phía dưới, sinh linh tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say, tại trong động đẹp say mê. Thanh Nguyên lắc đầu bật cười, thật đúng là thuận tiện. Hắn làm việc tự có chuẩn dùng nhân gia địa phương luyện bảo đã là hao tổn bẩy khí căn tự nhiên lại không làm được mượn thần binh triệt để uy hiếp nhân gia động. Về phần giao lưu, một đám mờ linh trí, lại có thực lực khỉ hoang. Hiện nhân sẽ không tỏa hạ cùng ngươi hào hào nói. Về sau lấy một quyển võ đạo đền bù bọn hắn đi. Thần chứa tầng thứ nhất thanh linh chi khí hỏa diễm thế nhưng là hiếm thấy. Nhìn xem thanh nguyên hóa thành một đạo cùng núi lựa trung tâm địa hòa đồng dạng khí tức hỏa diễm tiến vào bên trong về sau, thanh vi ánh mắt tĩnh mịch cười một tiếng về sau, liền cũng chuyên tâm làm lên hộ pháp. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, chuyện tôn kèo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 375, đêm trước cùng tụ họp. Thanh khí thời điểm, không có việc gì thanh vi liền cũng tò mò quan sát cuộc sống này tại hỏa trên núi bảy khỉ. Không thể không nói, Thanh Vi đối hầu tử vẫn rất có hào cảm, đặc biệt là cái này, bởi khỉ bề ngoài cũng coi như chu chính, ngược lại là cùng gọc môi hết đen cùng loại, bất quá lông tóc sắc gần hòa hồng, hai cái pháp tướng hầu vương càng là đỏ bên trong mang kim đáng tiếc như Thanh Nguyên nói, mặc dù linh trí như trưởng thành, nhưng thanh tỉnh thời điểm mỗi một cái đều là táo bạo lao ca. Núi lựa trung khí cơ phong trào, pháp tác bắt đầu phát triển, mà trong núi rất nhiều sinh linh tinh quái như cũ tại trong mộng đẹp rong chơi. Thanh Vi nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, "Sư huynh, ta chỗ này có một khối vạn năm huyền dương thần thiết tinh, ngươi cần sao?" Núi lựa chỗ sâu Ngay tại hướng Tam Tiên lưỡng nhận đao bên trong dung nhập các loại tài liệu quý hiếm, đánh vào cấm chế Thanh Nguyên Sư Sở. Thần binh chủ vật liệu, đa tạ sư lệ, bất quá, thuộc tính không hợp, cũng không thế. Mà lại ta cũng không có gì tương đương đồ vật cùng ngươi đổi. Thanh Nguyên lập tức rất mau trở lại đạo, trong tay động tác không ngừng, thuần thuộc mà linh hoạt. Cứ như vậy một mực qua ba ngày, mới gặp trong núi lửa khí thế thu vào, sau đó không lâu, liền gặp hắn dẫn theo binh khí bay ra. Thanh Vi nhìn về phía Thanh Nguyên trong tay bin khí lúc này phòng mang tất lộ, khí thế ngoại hiện, hẳn mang bên trong lộ ra kinh người phá diệt khí tức. Thứ phẩm bảo binh loại này cũng là đỉnh cấp mặt hàng. Mà lại chất liệu bên trong sợ là dung nhập không ít tài liệu bị hiếm, trong đó tất có thần bình chủ vật liệu một cấp sự vật. Thanh Nguyên nở nụ cười đối Thanh Vi chắp tay nói tạm, thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn muốn chấn áp nhiều như vậy hầu tự coi như có chút khó khăn, giết đến lời nói ngược lại là dễ dàng. Nhìn về phía ngủ được vui thích hai cái hầu vương, Thanh Nguyên không khỏi cười nói, địa hỏa tiêu hao không ít ngược lại là có thể khôi phục, trong đó thanh linh chi khí bị ta dùng rất nhiều lại là vĩnh cựu tiêu hao hết. Liên lưu một bộ pháp tướng cấp độ võ đạo đền bù cho bọn đi. Pháp tướng cấp độ võ đạo. Sư huynh ngược lại là hảo phóng. Thanh linh chi khí hiếm thấy, ngoại trừ nơi này Ta chó biết đến khả năng chính là vũ hóa môn còn có, lại không, cái gì giao tình, chỉ có thể quấy rầy những này hầu tử." Thanh Nguyên Than nhẹ một tiếng cười nói. Thanh Vi gật đầu, nhưng vẫn là chuyện chuyện nói, cái này hầu yêu bản tính kiệt ngạo khó thuần, đã ở cái này phương viên số ngàn giảm không nhỏ thành danh, như đến cao thâm võ đạo, thực lực tiến thêm một bước, với người với ta khả năng cũng không quá thỏa đáng." Kia lấy sư đệ có ý tứ là. Thanh Nguyên nghĩ lại nghĩ đến lời ấy thật là hữu lý, hắn chỉ là nghĩ đền bù bệ khỉ, sau đó vung tay áo mà đi, không có cân nhắc về sau khả năng đưa tới kết quả. Dù sao pháp tướng cấp độ võ đạo cùng một bản phẩm tục cảnh đặt nền móng công pháp có thể hoàn toàn không đồng dạng. Đã cũng đền bù bọn hắn, Thiên Huyền rõ ràng tâm kinh cũng ứng cùng nhau lưu lại, tư tưởng giáo dục không thể ngừng. Thanh Nguyên gật đầu cười một tiếng, đối Thanh Vi chủ ý rất là tán thành. Thiên Huyền rõ ràng tâm kinh không vì tu hành chi pháp, lại là đạo môn đệ tử nhập môn một trong công khóa, ý nghĩa phi phàm. Thanh Nguyên lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Thanh Vi sau cười nói, làm phiền sư đệ thi pháp trực tiếp dung nhập bọn hắn trong trí nhớ đi, thuận tiện còn có thể giúp bọn hắn ký ức khắc sâu. Cho tới bây giờ đều là ta cho người khác đưa ngọc giản, hôm nay vậy mà tránh được Thanh Vi cởi sau khi nhận lấy quan sát một fan ghi lại lấy bản này linh viên chiến tiên sách, sau đó một fan hành động về sau, tính cả Thiên Huyền rõ ràng tầm kinh lạc cớn tại hai cái hầu vương trong trí nhớ, chỉ bất quá lưu lại một cái cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, người khoác áo giáp tam nhãn thần nhân truyền pháp ký ức cho bọn hắn. Nhìn xem Thanh Vi nhẹ nhõm mà tuần thuộc tại hai cái hầu vương trong trí nhớ thi pháp, Thanh Nguyên không khỏi cảm thán một tiếng thái hư chi diệu. Lúc trước hắn cũng thương lượng với hầu vương qua, đáng tiếc đều là không có trò chuyện hai câu liền đánh nhau. Giải quyết về sau, hai người cũng không còn lãng phí thời gian, tận thân ảnh về sau, hướng phía nhất phái phương hướng bay trốn đi. Kim Quang tự là Viêm Châu phía trên một nhà thực lực coi như không tệ Phật môn truyền thừa, bây giờ mặc dù không cách nào thân tọa trấn, nhưng trong môn phái có một cái nhân tiên cấp độ hàng ma sử kết hợp Kim Quang bảo sen đại trận, tại có 8 vị đại tông sư tình hùng dưới, cũng là một nhà không kém thế lực. Chỉ là bây giờ Kim Quang tự bên trong, Kim Quang bảo sen đại trận bên trong, nhìn vẻ mặt ta dị tiểu dung, quanh thân trùng điệp hắc sắc ma chướng ngập yểm tràn ngập chủ trì, rất nhiều sa di cao tăng một mặt tuyệt vọng. Mộc Ma, hắn làm sao dám? Nga Phật Từ bi, chư vị, cùng ta hòa một thể đi. Kim Quang tự chủ trì Nửa bước pháp thân chi cảnh liên sinh đại sư nhãn thần tạ ác, nhìn xem trước mặt mị thực không do dự nữa ẩn nút mấy ngày, chờ chính là mấy cái pháp tướng đại tông sư đều trở về, để phòng mộng ma. Thật tình không biết, bọn hắn phòng bị mộng ma đã vô thanh vô tức đi theo một cái đệ tử chui vào tiền đến, trực tiếp ám toán chủ trì, chấn áp hàng ma sử đây cũng là hắn thực lực lại khôi phục một cái nhỏ đại dai về sau mới dám làm ra cử động, không phải vậy một cái khắc chế ma đầu Phật môn Pháp bảo bộ phát giới, rất có thể liền gây nên người khác phát hiện. tâm nửa ngày sau Kim Quang tự bên trong đã lại không bất luận cái gì sinh linh, mặt mũi hiền lành liền sinh đại sư thể nội chui ra một đạo hắc ảnh hiện hiện ra, chính là Ngục Ma bà tôn. Quay quanh thân khí thức, đúng là đã khôi phục được nhân tiên hậu kỳ, thậm chí càng mạnh tiêu chuẩn, nhìn xem bị tự mình lây nhiễm về sau, luyện thành hóa thân sen sinh hòa thượng, Ngục Ma coi nhẹ cười một tiếng. Nếu không gặp được tự mình, lão hòa thượng này chưa chắc không thể trong vòng mấy năm thành tựu kim thân la hán chi cảnh, bây giờ tự mình chỉ bất quá giúp hắn đã giảm bớt đi rất nhiều khổ công mà thôi. Miễn cưỡng có nhân tiên trung kỳ thực lực, bất quá, bọn hán Phật tự bên trong hẳn là có không ít cao tăng xá lợi, dù là pháp thân cấp độ không nhiều pháp tướng cấp độ cũng tất nhiên không ít. Không bao lâu, sen sinh hóa thân liền ra ngoài sau khi bưng lấy một đống các loại xá lợi trở về, trong đó đặc thù nhất thì là hai viên kim sắc, một khoảng thanh sắc. Mộc Ma hài lòng cười một tiếng, mặc dù Phật pháp khắc chế tự thân, nhưng ma diện trong đó pháp tắc ý cảnh về sau, lưu lại đơn thuần tinh hoa chính là bổ ích tự thân tốt tốt. Nhân tiên viên mãn đều có thể, cái này hóa thân cũng có thể vững bước tại nhân tiên trung kỳ không kém trình độ. Cá mẩu ghi chép tiểu tiện tỷ kia tự mình tìm kiếm tung tích của ta, mà đến nay không thấy thiên vận, vạn bảo tung tích. Hoặc là không có lòng tốt chuẩn bị chờ lấy ta, hoặc là chính là không rảnh bận tâm ta. Nếu là không rảnh bận tâm ta, có thể theo tâm huyết lai chiều cảm ứng, lấy hóa thân tìm kiếm. Một bên tiêu hóa xá lợi tử, mộng ma một bên suy nghĩ lấy về sau động tác đơn thuần bốn cái nhân tiên, không phải hắn cuồng, xác thực không cần thiết để vào mắt. Nhưng không thể so với tự mình tay không tất sát, nhân ra cũng có thần bình pháp bảo. Mà đại mộng trước đó phù sinh đại mộng đồ bị thiên vận tử giữ lại, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm kiếm được có thể sử dụng pháp bảo. Dù sao lấy hắn cấp độ, làm sao cũng phải địa tiên cấp độ mới có thể có thể dùng Lúc này đột nhiên nghe được bên thai vang lên Tiêu Hồng Trần thanh âm trầm thấp, "Ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại trọng thương ngã gục, ta bị Thiên vận tử cùng Bắc Thần lão nhi để mắt tới, không có công phu của ngươi." Mộng Ma thần sắc biến đổi, mẹ nó, suýt nữa quên Tiêu Hồng Trần khống chế tự mình cấm chế, lại vẫn có thể trực tiếp liên hệ tự mình. Biết rõ, phiền chết. Ta há lại dễ dàng như vậy thất bại người." Tiêu Hồng Trần trong giọng nói ẩn hàm bất đắc dĩ nói, "Hừ, chỉ mong đi. Ngươi chỉ cầu Thánh Hoàng động thiên cao thủ không ra đi." Lập tức liền không có thanh âm, hiển nhiên đơn phương kết thúc đối thoại. Ngộ Ma sắc mặt âm trầm như nước, bị người khống chế còn như thế đối đãi hiển nhiên rất khó nhường hắn tiếp nhận. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy tàn độc. Tiên vận tử ta cầu các ngươi mau đưa Tiêu Hồng Trần chết chết đi. Một bên khác, Thanh Vi hai người một đường điệu thấp thần tảng phía dưới rất nhanh liền tới đến Nhất Nguyên phái Vạn Tượng Sơn hạ đã sớm lưu tâm động tính không huyền tử chân nhân, thôi động Nhất Nguyên Vạn Tượng đồ một quyển, liền đem bọn hắn đưa vào trong môn phái. Tử Lung tiên tử nhìn về phía Thanh Nguyên ánh mắt sáng lên nói, quý quả là nhân tài đúc, vị này tiểu hữu pháp tướng hậu sợ cũng không xa chân phái Thanh Vi, Thanh Nguyên, gặp qua bốn vị chân nhân. Không tử Từ trúc chân nhân, Nguyên Vách tưởng chân nhân, từ Long Tiên tử đều là mỉm cười ra hiệu. Hai người ngồi xuống về sau, liền nghe Không Huyền tử ngược lại thở dài nói, cái này hai ngày lại có một gia môn phái gấp tiếp, Thanh Vi tiểu hữu đã tới, chúng ta cũng có thể hành động. Lại một nhà, hiển nhiên đây là phát hiện, Tam Lưu môn phái không nói như cá giết san sông, nhưng số lượng tuyệt đối không ít, đối mặt một cái không, cố kỳ gì, thủ đoạn quỷ dị ma đầu, chỉ có thể nói như dê đợi làm thịt. Nguyên Vách tưởng chân nhân mặt mà ủ mày nói, ta dù động môn hạ đại sư bảo không ngừng tìm kiếm, nhưng cơ bản vô dụng, hiển nhiên trước đây trọng thương vợ, bảo hai vị tiền bối thủ. Nhưng hắn càng thêm cẩn thận, du hoạt. Còn có bẩn đạo công lao ở bên trong đâu? Thanh Vi thần sắc cũng là nghiêm túc, trực tiếp hỏi, việc này không nên chậm trễ, vạn bối hết thảy nghe bốn vị chân nhân phân phó. ĐS, cầu phiếu, phiếu đề cử, chuyện tôn kiệu, cũng không hay, đường đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 376, an bài cùng hành động, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Bốn vị nhân tiên cùng Thanh Vi, thay nguyên hai người tề tụ một đường, cũng không cao cao tại thượng tư thái. Nghe Thanh Vi, Không Tử gật đầu cười nói, vì không làm cho ngục ma hoài nghi, chúng ta quyết định chia binh hai đường. Một đường bên ngoài tìm kiếm tung tích dấu vết, cẩn chặt không thả, một đường thì là phụ trách cùng Tiểu Hữu hợp lực, dẫn Mộng Ma ra. Lấy Mộng Ma đối Tiểu Hữu nhớ mãi không quên chấp nhiệm, chỉ cần xác định ngươi thật tại Viêm Châu hiện thân, hắn rất khó không làm ra phản ứng. Thanh Vi rất là tán thành, chính là không xác định Mộng Ma bây giờ trạng thái như thế nào. Mộng Ma mặc dù cẩn thận, nhưng cũng rất dễ dàng bị bản tính chỗ xu thế, đây cũng là chúng ta có thể lợi dụng. Từ Lung Tiên tử ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra quả cảm, hiển nhiên đối với Mộng Ma cực kỳ đại bụng. Thanh Vi tự nhiên không tiếc bảy miêu tính kế nhắc nhở Trước đây ván bối tại Ngũ Nhạc Động Thiên bên trong từng tao ngộ qua ma đầu kia một cái nhân tiên cấp độ hóa thân. Bây giờ không biết hắn thực lực như thế nào, phải chăng có năng lực phân ra hóa thân, hóa thân thực lực như thế nào, những này đều không thể không phòng. Nghe Thanh Vi lời nói, bốn vị nhân tiên gật đầu cười một tiếng, hiển nhiên, lấy sự thông minh của bọn họ từ lâu nghĩ đến vấn đề này. Từ trúc chân nhân nho nhã cười nói, cho nên tiểu Hữu gây nên mộng ma chú ý về sau, phải có không sợ hắn hóa thân, nhưng mà lại vừa vặn khả năng bị hắn bản thể đổi bắt thực lực, không phải vậy ngươi áp chủ bại quá nhiều, hắn khả năng chưa chắc sẽ có quyết tâm lấy bản thể đối phó ngươi. Không sai, cần đem nắm tốc độ, nhường hắn lớn mật xuất động bản thể." Nguyên Bích chân nhân gật đầu đồng ý nói. Thanh Nguyên đúng lúc mở miệng cười nói, "Có van bố vì sư đệ ở một bên bằng chứng, mộng ma nếu là phát hiện, chỉ coi hai người chúng ta kết bạn luyện luyện, động tâm khả năng không nhỏ. Dù sao hắn có thể chưa chắc sẽ đem vãn bố một cái pháp tướng trung kỳ người để vào mắt." "Không tệ, bất quá mộng ma thực lực Nguyên Bích chân nhân cân nhắc đến hai người an nguy, nhịn không được suy đơn nói." Thanh Vi trong lòng biết mộng ma trải qua một vị tiên tiên, một vị tiên trọng thương về sau, lại bị tự mình dùng đinh đầu thất tiến thư tới bốn phía, bây giờ cho dù khôi phục không ít, cũng rất khôi phục lại điệu tiên tốc độ. Vậy vậy lớn gan suy đoán hắn khôi phục được nhân tiên viên mãn lời nói, hắn phân ra nhân tiên hậu kỳ cấp độ hóa thân khả năng cũng không cao. Nghe Thanh Vi phân tích, không huyền tử mấy người cảm thấy không phải không có lý, bất quá vẫn là làm xong ngọc ma hóa thân có nhân tiên hậu kỳ chuẩn bị, tình nguyện đánh giá cao, không thể xem thường. Từ Long tiên tử nhìn xem Thanh Vi cùng Thanh Nguyên nói, hai vị tiểu hữu trên người pháp bảo chuyện đột nhiên xảy ra, Vạn Bối chỉ dẫn theo phòng ngữ mộ kỳ hành hoàn kỳ. Vạn Bối mang theo thần binh vị pháp sau, mà nói, cũng coi thủ gồm mặt, nghe nói quý Nguyên từ điệu nguyên tử nhân chi thủ sắc bén vi phạm. Bất quá ổn thỏa lý do, nhóm chúng ta bốn người lại tặng cùng hai vị tiểu hữu một người hai kiện bí bảo, cùng y lực thời điểm chuyển tống đến xa xa ám thủ. Một bên đoan trang mà ngồi nguyên tử chân nhân cười nói, ta sẽ lấy tệ phái lượng thiên xích tại hai vị tiểu hữu trên thân thi pháp, thời khắc nguy cơ đủ để truyền tống ra số trăm vạn dặm. Lượng tiên xích là phi tinh phái một cái điệu tiên pháp bảo, lấy hư không chi đạo làm gốc luyện liền mà thành, diệu dụng vô song, công kích cũng là phi phạm. Thanh Vi ngay vậy trong lòng cũng triệt để buông lỏng, chí ít không cần lo lắng thanh nguyên vấn đề an toàn. Sau đó chỉ thấy bốn vị nhân tiên tuần tự lấy ra bốn kiện các thức không có rõ ràng môn phái cùng cá nhân đặc thủ phòng ngự bí bảo đưa đến thanh vị hai người trước người. Một cái bộ dáng phổ thông ô giấy dầu, một đoàn biến ảo chập trần thủy quang, một khối vàng lóng ánh nguyên bảo, một mảnh màu vàng đất mây mù. Mỗi một kiện đều là chí ít có thể phòng ngự nhân tiên trung kỳ một kích bí bảo, mặc dù chất quý, nhưng lấy bốn người bọn họ thân ra, xuất ra một cái vẫn là rất nhẹ nhàng. Trong đó cái kia thanh tre khuất bầu trời dù cùng màu vàng đất mậu thổ nguyên vân càng là có thể địa phương nhân tiên hậu kỳ một kích toàn lực bảo. Sau đó, Nguyên Bích chân nhân lại lấy ra một cái tinh quang điểm, điểm. Phảng vật vô số không gian chồng chất mà thành thành sắc ngọc hướng về phía hai người một phen thao tác về sau cười nói, "Ấn ký không tốt quá rõ ràng, không phải vậy đem các ngươi chuyển tống ra viêm châu cũng là có thể." Thanh Vi nhìn trước mắt bốn kiện bí bảo, đem phòng ngự mạnh nhất hai kiện phủi đi cho thanh Nguyên, tự mình thì thu hồi còn lại hai kiện, xem bốn vị nhân tiên sững sờ, hai huynh đệ tình cảm tốt như vậy sao?" Thành Vi nghĩ nghĩ, vẫn là trước thời gian cùng bốn vị nhân tiên ngã bài tốt, không phải vậy khó tránh khỏi trong lòng bọn họ không thích. Bốn vị chân nhân xem vãn bố như thế nào? Bốn người không khỏi sững sờ, không tử cười nhạt nói, "Căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu." Khí độ bất phàm tương lai đều có thể. Lại là tử trúc chân nhân không tiếp tán hưởng. Nguyên Bích chân nhân cũng là cười nói, nhân tiên đang nhìn. Đồng ý. Thử lung tiên tử tức giận nói. Thanh Nguyên Miễn Cương cũng cười, liền nghe Thanh Vi tiếp tục nói, bốn vị tiền bối không ngại lại nhìn kỹ một chút. Gặp Thanh Vi như thế, bốn vị nhân tiên cũng kịp phản ứng, không huyền tử lông mày nhíu lại quan sát Thanh Vi sau một lúc lâu, lại tiến lên giữ chặt Thanh Vi tay, trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần về sau, mới chần chờ nói, hóa thân. Không sai. Thanh Vi sáng lạn cười nói. Cái khác ba người sắc mặt một lần, con mắt chừng chừng nhìn chầm chầm Thanh Vi. Hai vị nữ tiên bận tâm bất động, từ chúc chân nhân lại là không khách khí đem Thanh Vi sở soạn một lần, tán thưởng một câu. Rất thật. Bốn người sợ hãi thán phục tại Thanh Vi nói thân huyền diệu đồng thời, nghĩ đến vừa rồi đưa ra ngoài bốn kiện bí bảo, không khỏi cảm thấy có chút thua lỗ. Mộc Ma bản tôn nếu là xuất hiện, vạn lối có thể phụng đối đến cuối cùng, cùng hắn đồng vi vô tận. Nhìn xem nụ cười không giảm Thanh Vi, Từ lung chân nhân khắc chế tự mình mắt trợn trắng xúc động gật đầu nói, liền nhóm chúng ta như thế thời gian dài cùng ở một phòng cũng không có phát giác ngươi cũng không phải là bản tôn, Ma ngắn hạn trong phòng hẳn là cũng khó. Từ Long sư tỷ nói có lý. Dạng này thật đến thời khắc nỗ chốt, chúng ta chuyên tâm chú ý thanh nguyên tiểu hữu an nguy là đủ." Nguyên Bích chân nhân phủ tay cười nói. Tử trúc chân nhân nhẹ nhàng nuốt cằm nói, "Hiện tại chính là như thế nào ngụ mộng ma phát hiện thanh vi tiểu hữu tung tích vấn đề. Thanh vi tiểu hữu có thể tao ngộ tà đạo tán tu kịch chiến một trận sau hiển lộ tung tích tại Viêm Châu, hướng dẫn theo đà phát triển một fan cũng là dễ dàng, chúng ta tính toán không rõ mộng ma thân ở nơi nào, mấy nửa bước pháp thân chi cảnh ma tệ tử vẫn là rất dễ dàng bắt tới, nhường bọn hắn cùng hai vị tiểu hữu đột tới." Không Tử nhìn xem thanh vi cười một tiếng, ý giống như đang nói, cầm mấy món bí bảo Dù sao cũng phải là Viêm Châu lại nửa điểm hiện thực. Vãn Bối Minh mạch bất quá đi lại lộ tuyến, vẫn là lấy Ly Khai Viêm Châu làm chủ, dù sao Mộng Ma hiện thân nơi này đã không phải bí mật, ta phải biết việc này sau như thường tới nói, tạm thời tránh lui mới hiện hợp lý. Thanh Vi nói cái nhìn của mình, đối không huyền tử an bài cũng không dị nghị. Bốn vị pháp thân đối với cái này cũng là đồng ý, sau đó một phen đã định chi tiết về sau, hành động liền có thể triển khai đương nhiên, đắng người cũng làm xấu nhất quyết định, chính là Mộng Ma dự liệu được Thanh Vi cùng bản tổ pháp thân liên thủ, căn bản không mắc câu. Bất quá ổn thỏa lý do cựu thần giới bên trong, Thủ hộ Ngũ Hành Phong động thiên cửa ra, vào Thụy Mộng Tiên Đồng mơ mơ màng màng đứng dậy tiến về Tử Tiêu Phong cầu kiến Lâm chân nhân. Lâm Linh Tố nhìn xem vẻ ngoài non nớt đồng tử, cũng không biết rõ thanh vi phân ra như thế một cái cả ngày ngủ hóa thân có ý nghĩa gì, trong mộng nộ mộ đạt sao. Xin hỏi chân nhân bây giờ Tiêu Hồng Trần ở đâu? Thụy Mộng Tiên Đồng túi lưng lấy trắng ngón tay nhỏ chậm rãi hỏi. Lâm chân nhân sững sờ, bất quá vẫn là nói, rất có thể tại Bắc Hải, bác thần tiền bối phát hiện tung tích về sau, đã tự mình đi đến điều tra. Suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò, chân quân bệ quan, chúng ta cũng chỉ là nhân tiên, ngươi kiềm chế một chút. Đệ tử Minh Bạch bất quá là muốn cùng Viêm Châu bốn vị chân nhân hợp tác, ý đồ dẫn dụ ngộng ma ra thôi. Mà lại cũng không phải là bản tôn tự mình hạ chẳng, chỉ là trong đó có Thanh Nguyên sư huynh, nhưng cũng may không huyền tử chân nhân bọn hắn hào phóng, ban cho bốn kiện phòng ngự bí bảo. Thanh Nguyên, biết rõ, đi xuống đi. Lâm chân nhân trong tay không ngừng tính toán, trầm ngâm một lát sau gật đầu. Thanh Nguyên thân có bí thuật cùng thần binh kề bên người, một cái cũng không phải là định phong ngộng ma thủ hạ, vốn là có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà lại bốn cái nhân tiên bảo hộ không được một cái đại sư, không huyền tử bọn hắn cũng có thể tìm hố đem tự mình chôn. Tiêu Hồng Trần, ngục ma dễ dàng như vậy liên hợp cùng một chỗ, Đại ngục lúc tuổi già bị điên sự tỉnh chỉ sợ cũng đáng giá cân nhắc, còn có bác Hải Ly hận cùng trước đó chủ nhân Viêm Châu bên này, xem như miễn cưỡng xác định khả năng cùng ngục ma có liên hệ Tiêu Hồng Trần không tỉ vết bên này về sau, thành vi hai người liền lặng lẽ ra nhất môn phái, chuẩn bị chờ thời cơ đi bản. bạn. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, cùng tác giả với bộ cổ cục Xa Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố lại hán, mọi người đọc. Chương 377, Nhân ma cùng Điệp ma, cầu đặt mua, nguyện phiếu. Viêm Châu nội địa nhạn đãng sơn bên trong gần đây nguyên khí hội tụ như nước thủy triều, dị hương sông và mũi, cũng có khi có tiên tử nhảy múa, thần thú lao nhanh chi cảnh thoáng hiện. Mặc dù nhạn đãng sơn phương viên linh mạch thấp kém, ít có tu sĩ chủ lưu, nhưng như thế dị tượng cũng dẫn tới không ít người đến đây. Cổ nhân thật không lừa ta. Đúng là tiên thảo thành thuộc chi dấu hiệu. Một gốc tiên thảo giá trị không cần nói cũng biết, dù là phẩm tướng lại là không đủ, cũng có thể đổi lấy rất nhiều đối tự thân hữu dụng sự vật. Tán tu xuất thân nửa chỗ nhìn xem sơn bên trong ánh mắt sáng tỏ chỉ là cảm ứng đến cùng mình đồng dạng chưa từng hiện thân mấy đạo cường thịnh khí tức, Ú Hải Kiếm Quân không khỏi nhíu mày. Bình thường đại tông sư hắn có thể không cần để ý, nhưng nơi xa một cái nửa bước phát thân, một cái pháp tướng hậu kỳ cao thủ rình mò, coi như hắn cũng phải coi trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Trung ẩn tàng hợp lý là đoàn hồn thư sinh tạo đi ở chi, bên kia cái kia pháp tướng hậu kỳ, khí tức cũng là thuần khiết, giống như là người trong chính đạo. Nhạn Đãng Sơn mặc dù nguyên khí manh, nhưng bởi vì địa lý vị trí tại Viêm Châu nội địa, bị hấp dẫn tới người cũng có mười mấy người, đều là pháp tướng chi cảnh. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Pháp tướng hậu kỳ phía trên chính là Ú Hải Kiếm quân ba người bọn hắn. Thanh Vi mang theo Thanh Nguyên ẩn tàng tại một cái linh tính khá mạnh trúc diệp thành trong tâm linh cảm ứng đến trong núi khí tức, không khỏi hơi kinh ngạc, Ngũ Hành Tông Kim Hà đạo nhân. Sư đệ nhận ra, Sinh Châu Ngũ Hành Tông, trước đây ở nơi đó gặp được, xem như sơ giao, về sau La phủ phái khai tông lập phái thời điểm, cũng được mời tiền đến. Chính là không biết hắn vượt ngang mấy cái lục địa đến Viêm Châu làm cái gì. Thanh Nguyên ngữ khí mang cười, thì ra là thế, ta nhớ được trước đây nghe Thanh Cảnh sư đệ nói qua đời miệng, muốn cùng sư đệ kết giao chính là bọn hắn à. Không sai. Bất quá hắn sợ cầu nhất định là hoàn thiện chuyển thừa sự tình, giao tình không sâu không nói, ta thời gian ngắn cũng không thể lực giúp bọn hắn, trừ phi chia sẻ cho hai người bọn họ bộ thiên thư quan sát. Thiên thương, cái này hiển nhiên không có khả năng. Thanh Nguyên không khỏi lắc đầu cười một tiếng, Ngũ Vương ngũ hành chấn nhạc thiên thư thì cũng thôi đi, hắn không rõ ràng Thanh Vi cùng ai chia sẻ qua. Chỉ riêng trong môn phái cất giữ hợp xa kỳ thư, bọn hắn những này chân chuyển muốn xem duyệt cũng phải cần không nhỏ công văn đi đổi lấy cơ hội, hoặc là trực tiếp cầu tới Thanh Vi bản thân. Chỉ là không nghĩ tới mấy vị tiền bối vậy mà lại lấy một góc tiên thảo tới làm văn chương. Hai cái nhiều năm nửa bước pháp thân, thực lực cũng rất là cường hãn. Trúc Diệp Thanh xem chừng bò, đổi một chỗ cảng thêm bí mật vị trí ở nút, giống như tại trở phía sau con ngồi. Nghe Thanh Nguyên, Thanh Vi không khỏi cười nói, Thái Sơ thần nguyên cổ, Bổ Hích nguyên thận, Tinh Khiết tiên đạo căn cơ thượng thừa tiên hạo, bốn vị nhân tiên tiền bối hiển nhiên cũng không nghĩ tới liên thủ về sau có thể suy tính ra như thế một quặc cơ duyên. Bốn vị tiền bối cũng đã nói, tiên thảo hợp thúc về sau có nhiều lời nói điểm chúng ta một người một hỏa, ít đến cũng có một hỏa, xem như kiếm lời. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao thật muốn nói đến, vẫn là bốn vị nhân tiên phát hiện ra trước nơi này. Hết thể điều kiện tiên quyết là cam đoan tiên thảo không hạ xuống người bên ngoài chi thủ, dù sao mộng ma tứ ngược, có thể đáng thanh vi hiện lộ tung tích tại người trước dụ hoặc không nhiều, mà một gốc tiên thảo lại là đủ, Thanh Nguyên nhìn xem không ngừng đến người, không khỏi thần sắc có chút chỉnh trọng lên nói, không sử dụng hôn nguyên kỹ, ta nhiều nhất ngăn lại đoạn hồn thư sinh một lát, ta sẽ trước lấy ngũ sắc thần quang quét xuống tiên thảo, còn lại cũng chính là ưu hải kiếm quân đúng lúc này Thanh Vi lời còn chưa dứt, chính là sắc mặt biến hóa nhìn về phía nơi xa hai đạo ma quang thoáng hiện mà tới. Nhân ma tôn giả, bên cạnh cái kia cũng là Thái thủy ma cung cao thủ, U Hải Kiếm Quân, Đoa Hồn Thư Sinh cũng là căng thẳng trong lòng, Thái Thủy Ma Cung Nhân ma Tôn Giả cùng Địa Ma Tôn Giả đều là nửa bước pháp thân chi cảnh, Nhân Ma Tôn Giả thì cũng thôi đi, U Hải Kiếm Quân tự tin thực lực không thua hẳn, Địa Ma thành danh đã lâu, tại Vô Trần Tử đột phá trước đó, hắn là rất được xem trọng, có thể thành tựu pháp thân. Bên hai truyền đến Nguyên Mịch chân nhân thanh âm nhu hòa mà hơi có vẻ lúng túng nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, hai người này đi ngang qua bị hấp dẫn đến đây, hai vị tiểu hữu nhiều hơn xem chừng. Thanh vi cùng Thanh Nguyên nhau. hai cái này ma đầu sát thực không tại mấy người kế hoạch bên trong. Bây giờ nhất nguyên phái không huyền tử chân nhân tiếp nhận nguyên bích chân nhân, ngay tại Viêm Châu các nơi lùng bắt ngục ma. Ma Nguyên Bích chân nhân thì mượn nhờ lượng thiên xích dẫn tàng tại Thanh Vi hai người phụ cận, Từ Lung tiên tử, Từ Chúc chân nhân thì xa xa chờ ngục ma hiện thân. Lúc này cảnh này, bốn vị nhân tiên tự nhiên không sẽ ra tay. Thời khắc mấu chốt không cần khách khí, sư huynh trực tiếp vận dụng Hỗn Nguyên Kích chính là, kia thái thủy ma cung trên người vừa tới cũng có pháp bảo đi theo. Thanh Nguyên gật đầu cười một tiếng, mà cái này thời điểm, sơn bên trong tượng ngược lại dần dần đi, nguyên khí hội đến trong chỗ hẹp khe hở trên sinh 7 điểm cao. Phạm vật vô số pháp tắc dung luyện mà thành ngọc chất tự sát thực vật bên trên, chỉ là làm sao không thấy thủ hộ tiên thảo linh thú? Đây không phải định luật sao? Nơi này nguyên khí mỏng manh, linh thú sợ cũng thực lực thấp, nhiều như vậy đại tông sư ở đây, phàm là linh trí đầy đủ liền sẽ không thòi đầu ra. Thanh Nguyên không khỏi cười nói, nhìn xem lập tức sẽ thành thủ tiên thảo chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ. Nhân Ma Tôn giả cùng địa Ma Tôn giả nhìn xem trong núi tiên thảo cũng là nhãn thần hơi nóng, bọn hắn bất quá đưa cái tin trở về đường tắt bên này, lại vẫn có thể đụng tới chuyện tốt bừng này. Địa Ma Tôn giả nhìn qua là một cái hai tóc mai có chút hoa rầm, da như bạch ngọc thiếu niên, chỉ bất qua khuôn mặt tăm lẫm, nhãn thần thường có ngoan lệ hiện lên. Theo hắn cùng nhân Ma Tôn giả đến, Nhạn đáng Sơn bên trong một chút tự nhận thực lực không đủ đại tông sư đã là sinh lòng thoái ý Thái Thủy Ma cùng công pháp Thủ Cửu U Đạt Ma ảnh hưởng sâu xa, bề ngoài nhìn qua có bao nhiêu giống người, bên trong khả năng liền có bao nhiêu tàn nhẫn tàn nhẫn. Nhìn xem một chút lạng yên chuẩn bị rời đi đại tông sư, Địa Ma Tôn giả lộ ra hàm răng trắng cười một tiếng, mọi người không cần vội vã đi mà. Lời này vừa nói ra, rất nhiều pháp tướng sơ kỳ Trung kỷ người triệt để không có ý đồ tranh cướp, thân hóa độn quang lúc này liền muốn rời đi. Chỉ là cái này thời điểm bọn hắn phát hiện, một tấm phẳng phất thôn vệ tinh không vũ trụ miệng lớn xuất hiện khắp nơi trong hư không, một cô lớn lao hấp lực chuyển đến, nhường bọn hắn khó mà khống chế tự thân. Những cái kia đại tông sư như thế, hơn không muốn nói thanh vi hai người hần thân trúc diệp thanh, rơi vào đường cùng, đành phải thoát ra. Chỉ bất quá, địa ma tôn giả cử động lần này hung hãn, thanh vi lại há có thể như ước nguyện của hắn. Nhìn xem kia vực sâu miệng lớn phảng phất thôn phệ hết thảy, thanh vi trong mắt bảy sắc ánh sáng nhạt chớp động ở giữa, đám người chỉ thấy miệng lớn bắt đầu trở nên rum rum, lực lượng bỗng dưng yếu bớt, cuối cùng tại mấy hơi thở ở giữa, triệt để từ thực chuyển hư, phảng phất theo hiện thực bị xóa đi. Kiếp sau quãng đời còn lại mấy cái đại tông sư lúc này hướng phía thanh vi ôm quyền ra hiệu, không dám tiếp tục dừng lại. Thái thủy ma cũng như vậy cao điệu, là chuẩn bị triệt để tái xuất. Thanh vi đạo nhân, nhân ma tôn giả sững sờ, lập tức liền sắc mặt biến hóa cùng địa ma tôn giả bắt đầu giao lưu. Trước đó tinh hà tiên phủ hai người cũng từng có đối mặt, bất quá cũng không chính diện giao phong qua. Đu Hải Kiều Quân, Đoạt Hồn Thư Sinh, Kim Hà đạo nhân, cùng về sau một cái pháp tướng hậu kỳ hòa thượng phản ứng đều có khác biệt. Người có tiên tây có bóng, hiển nhiên tất cả mọi người biết do tiếp xuống tranh đoạt sẽ không dễ dàng. Bần đạo khổ tìm Thái Sơ thần nguyên cổ đã lâu, nhất định là sẽ không được bộ, mọi người đều bằng bạn sự. Thanh Vi nhãn thần bình thản mà kiên định quét mắt một vòng về sau, khẽ cười nói: "Thả đi nhiều người như vậy, lại tại trong lòng bọn họ lưu lại ám chỉ, nghĩ đến tin tức truyền lại sẽ không chậm, dù sao cũng là một gốc phẩm cấp không tệ tiên thảo hiếm thế, cũng coi như đại sự." Nhìn xem khí định thần nhãn Vi, Thanh Nguyên hai người, Địa Ma Tôn giả nhất miệng, liếm môi một cái sau cười một tiếng, thái hư thần thông. Không tệ, chính là không biết ngục ma biết rõ ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh sẽ là cảm tự gì. Thanh Vi nghe vậy biến sắc, trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên, ngữ khí hơi trầm xuống nói, các hạ cũng không cần quan tâm bần đạo chuyện. ĐS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, cùng tác giả với bộ cổ cục Xa Đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 378, đến tiên thảo mà gặp ma đầu, cầu đừng mua, nguyện phiếu. Nghe Thanh Vi, Địa Ma Tôn giả cười nhạo một tiếng không nói nữa. Mà nhân ma tôn giả thì là lặng yên bóp nát một cái ngọc phủ. Lúc này chỉ thấy trong núi hết thể biến hóa triệt để lặng lại, chỉ có 9 tấc 7 điểm cao từ sắp tiên thảo tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, nghe ngóng liền có thể tăng tiến nguyên thần. Lúc này trong chàng chỉ có Thanh Vi một đám, Nhân Ma, Địa Ma một đám, Ưu Hải kiếm quân, Đoạt hồn tư sinh, cùng vị kia pháp tướng hậu kỳ trung niên tăng nhân. Kim Hà đạo nhân sớm tại Thanh Vi hiện thân không lâu sau liền trực tiếp tối lui, hiển về không còn tham. Theo thảo triệt để thành thủ, đám người lúc này gấp nhìn chăm chú đối thủ, không dám khinh thường Địa Ma tôn giả cầm trong tay một thanh đen như mực trường kiếm. Không, nói là trường kiếm nhưng càng giống là cái gì đồ vật có thứ, khí thế âm u mà tràn ngập đạo lạc khí tức. Ta ác mà đạo lạc khí tức dưới, nhạ đảng sơn bên trong đã là trại rộng để nén không khí. Thanh Nguyên sớm tại địa ma tôn giả lấy ra kia đen như mực cốt thứ đồng thời liền trực tiếp lộ ra ngay cùng trong thế tục phương thiên họa kích có 89 phần tương tự, lại càng lộ vẻ nặng nề binh khí. U Hải Kiều Quân, Đoạt Hồn Thư sinh trầm mắng, cũng nói không nguyện ý đối đầu những này môn phái xuất thân người, thực lực không bằng tự mình lại như thế nào, không dạng võ đức, cái này thì cũng thôi đi, bên cạnh hòa thượng kia lấy ra chính là cái gì, một chiếc màu lưu ly li Phật đăng. Pháp bảo cấp độ mà liền tại mấy người chú ý bị lộ ra thần binh pháp bảo hấp dẫn mấy phần thời điểm, Thái Sơ thần nguyên của chúng bên nam thạch tổ nhượng trực tiếp biến mất. Chỉ là một điểm động tính cũng bị một bên nhân ma tôn giả phát giác, mắt thấy thanh vi ngũ sắc thần quang sắp đánh ra, thu lấy tiên thảo, hắn lúc này đưa tay chụp vào tiên thảo đồng thời một đạo tràn ngập đạo lạc ý vị kiếm quang thẳng đến thanh vi hai người đánh tới. Hỗn nguyên kiếm nhìn như nặng nề, nhưng cùng thanh nguyên quen thuộc nhiều năm, lúc này ở hắn trong tay khẽ múa, chỉ thấy một đạo hỗn bộ cả những người khác thủ đoạn cũng bị Thần binh giao phong, không có đồng cấp sự vật bảo vệ hữu hồn thư sinh hơi có vẻ muộn chỉ có thể nhượng bộ lưu binh, mà dựa theo nguyên kế hoạch, Thanh Vi hai người là hẳn là tại hai vị nửa bước pháp thân bức bách phía dưới mới vận dụng thần binh. Chỗ nào biết rõ địa ma tôn giả đi lên liền lộ ra bài, mà một bên kia không đáng chú ý hòa thượng cũng có một cái pháp bảo nơi tay. Hiển nhiên, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không thiếu bất kỳ cái gì công pháp, tài nguyên, thậm chí pháp bảo Thanh Vi coi như minh bạch tiên thảo chân quý, cũng rất khó thấu triệt nhận thức đến các li quáng, Quốc, lấy như như không tồn giống như có thể lắng lại sát nghiệp, phổ độ chúng sinh. Nhưng mà cây đèn bên trong kim sắc Phật họa diễn hóa Bát Bộ Thiên Long hình ảnh không chút do dự thừa cơ chạy nhìn chằm chằm tự mình hai cái dưới bước pháp thân mà đi, đồng thời trong tay ngưng tụ một đạo Phật quang hướng phía tiên thảo nhất đi. U Hải Kiếm Quân, Đoạt Hồn Thư Sinh nhìn nhau hậu quả đoạn quyết định liên thủ, không có thần binh pháp bảo, hai người bọn họ yếu nhất, nhưng cũng không phải một điểm cơ hội không có. Hai phe mạnh nhất ngay tại giằng co, Hoa Thượng này trong tay pháp bảo uy lực mặc dù không tệ, không phải hai người có thể đối đầu, nhưng một động thủ người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Hoa Thượng đối pháp bảo rõ ràng trưởng không còn chưa đủ thuần thủ. Có cơ hội đã làm cho mãng một cái Hòa thượng này công pháp không giống mấy nhà có pháp thân thừa chỗ triển, rất có thể là mới được pháp bảo tiểu môn phái xuất thân hoặc là dứt khoát là tán tu xuất thân tam nhân thanh vi cùng nhân ma tôn giả giao phong đồng thời phân tâm chú ý mấy người khác cũng phát hiện trung niên hòa thượng theo hầu xuất thân không giống đại phái đáng tiếc mọi người đều là để đề phong bên trong cũng đều là nhiều năm nữa bước pháp thân nghĩ trực tiếp kéo bọn hắn tất cả mọi người nhập mộng không dễ dàng bất quá ảnh hưởng một cái bọn hắn vẫn là rất dễ dàng thanh vi trong mắt hình như có mông lung tiên quan hiện, hiện đại mộ Tamo chm nổi chi ý cảnh bao phủ là người Trực diện Thanh Vi thần thông Ú Hải Kiếm Quân, Đoạ Hồn Thư xinh mỹ mắt trong nháy mắt phát tím, buồn ngủ đánh tới, chỉ cảm thấy vô số mỹ diệu cảnh đang ở trước mắt. Về phần cái khác ba người, đều ở vào pháp bảo thủ hộ phía dưới, chỉ là hai ba cái sát na liền lấy lại tinh thần. Mà liền thừa này cơ hội, ngũ sát thần quang lóe lên, Thanh Vi đã là đem Thái Sơ thần nguyên cọ thu hồi. Sau đó, Thanh Nguyên cũng không ham chiến, trực tiếp cùng Thanh Vi hóa thành độn quang liền muốn ly khai. Đáng chết. Thanh Vi ảnh hưởng dưới, nhất chính là Kiếm Quân hai người, không kịp phản ứng dưới, bị Phật sát một bên, trong nháy mắt gặp thường thế không nhẹ. Bọn hắn có can đảm đối mặt hòa thượng kia, thế nhưng không có dữ liệu được đấu pháp bên trong thất thần loại này tình huống. Chỉ bất quá đối với hai cái này nguyên bản an bài công cụ người, Thanh Vi cũng sẽ không đi thông cảm chính là, không chết đều là bọn hắn vận khí tốt, kế hoạch bị nhân ma, địa ma quấy nhiễu. Bên này địa ma tôn giả gặp tiên thảo nhẹ nhõm bị Thanh Vi lấy đi không khỏi chừng nhân ma tôn giả một cái. Cái kia thần quang bất phàm, một hai cái sát na công phu liền đem tiên thảo quét đi, trách ta đi. Nhân ma tôn giả tức giận truyền âm, còn chưa nói ngươi đây, đồng dạng cầm trong tay nhân tiên cấp độ thần binh, lại còn bị một cái pháp tướng trung kỳ quân lấy, chỉ là một gốc tiên thảo năm đó Làm sao xem thường từ Bỏ, đuổi theo, ngục ma ở bên, người này Thanh Vi Lô mũi châu tất nhiên không dám đánh lâu, hai người cái gặp Thanh Vi Nhãn Thần bên trong khó nén lo lắng, trong tay một mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ hiện hiện, mạo thủ chi lực bước lên ở giữa, liền có thổ hành pháp tắc diễn hóa vô số thần. Lôi nổ tung, nhạn đãng sơn bên trong trong nháy mắt sơn băng địa liệt địa ma tôn giả sau lưng một tôn dữ tận mà tràn ngập tà ác mị cảm pháp tướng hiện hiện, toàn lực hành động dưới, trong tay đen như mực cốt kiếm nhất truyện, thiên địa có vẻ trong tối, liền có vô khí khí thẳng đến hai người sau lưng đánh thời đã lâu, Hỗn nguyên tích quang hoa nội liễm, hỗn độn phong mang bên trong mang theo phá diệt chi ý vùng ra, hóa thành nhất trọng khí hải tứ ngược, tính cả sau đến Phật họa lần nữa tiêu diệt. Nhị sư Minh, Thanh vi nhãn thần bên trong lộ ra một tiêu lo lắng, nhìn xem tiêu hao quá lớn Thái Nguyên, kinh hô một tiếng, lúc này chợt dịp một tia khe hở, hóa thành hai điểm biến mất tại chân trời đồng thời cũng không quên bày ra một tầng huyền diệt thần lôi bao phủ nhạ đặng sơn, ngăn cản bọn hắn truy kích. Đáng chết. Huyền diệt thần lôi quỷ dị dò, trực tiếp xóa đi tồn tại, vật chất, coi như bọn hắn pháp bảo nơi tay cũng có chút phước, mặc dù chậm trễ bất quá 3 năm, cái hô hấp cương phù cũng đã không có thành vi hai người thân ảnh, địa ma tôn giả không khỏi lên cơn giận dữ, nhìn xem biến mất non nửa nhạn đã sơn, cũng không có rảnh sợ hai tháng phục thanh vi thần thông kinh cùng. Nhân ma tôn giả ngược lại là có vẻ bình tĩnh mấy phần cười nói, không sao, Vô Trần tử sư huynh cũng đã tại phủ cận. Ngươi vậy mà kêu Vô Trần tự. Tự nhiên, thành vi đạo nhân thực lực ngươi cũng kiến thức, đây là hắn một lòng bỏ chạy tình huống. Hú hổ, hổ ngươi liền cái kia sư huynh cũng bắt không được a. Tiên tâm, tiên tới tay, luyện thành đan dược về sau luôn có thể có ngươi một phần. Nhân ma tôn giả cười ha ha nói địa ma tôn giả giữ tận cười một tiếng, âm thầm cho hắn ghi lại một bút về phần hòa thượng kia sớm trượt. Mới được pháp bảo chưa lâu, hắn mặc dù có thể động dụng, nhưng một so sánh liền phát hiện so Thanh Nguyên cùng Địa Ma Tôn giả hai người chênh lệch quá nhiều. Pháp bảo nhận chủ về sau một chút xíu tự đắc trong nháy mắt bốc tắt. Lao vụn vụt bên trong, Thanh Vi khẽ nhíu mày đối Thanh Nguyên nói, sợ là không ổn. Làm sao? Thanh Nguyên sửng sở, vô ý thức cảnh giác lên. Thanh Vi nhanh chóng nói, người ta bỏ chạy, nhưng ma tôn giả chỉ là nhìn qua có vẻ có mấy phần lo lắng, cảm xúc lại không có chút náo loạn động. Hiển nhiên, ma đầu kia không thể năng đại phương phóng hai người lì khai. Như vậy thì là, rầm rầm rầm, Khánh Vân Kim Liên chìm nổi ở giữa chận hư không bên trong bay tới đủ để bằng Sơn Lệ Thạch, nghiền nát không gian một kích. Thành vi hai người không khỏi thần sắc biến đổi nhìn xem chậm rãi đi ra bóng người, trao đổi nhãn thần. Nguyên Bích chân nhân cũng là khắc chế tự mình xuất thủ xúc động, chú ý trong trạng tình huống, nhưng cũng không tốt nhìn thẳng người tới, để tránh gây nên chú ý cùng tác giả với bộ cục SAD đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 379, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, cầu mua, nguyên phiếu. Từ, nhân, từ nguyên đưa không khỏi có chút sử Mặc dù kế hoạch luôn có ngoài ý muốn, nhưng ngươi cái này, bọn hắn sở dĩ tuyển hai cái tán tu nửa bước ra tay chính là tránh khỏi đem cái khác tà đạo pháp thân cuốn theo tiến đến. Như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu lại đụng phải Thái thủy ma cùng hai cái ma đầu, sau đó trực tiếp gọi tới vô trật tử. Nguyên Bích chân nhân mượn nhờ trên thân hai người lượng tiên xích trấn quên đóng khoản lấy tình huống đồng thời, Lư khí bất đắc dĩ cùng Tử Long hai có người nói, dạng này mặc dù chưa chắc không tốt, nhưng liền sợ hai vị tiểu hữu không kiên trì được quá lâu. Coi như cùng một cái pháp bảo quen đi nửa tất, lấy đại sư cả giới, Tiêu Hao cũng là không nhỏ. Vừa rồi thôi động hỗn nguyên kích bộ phát phi nhanh hư không mà đi, thành vị hai người đã rời xa nhạn đãng sơn mấy vạn dặm xa. Mộ Kỷ hạnh hoàng kỳ diễn hóa nặng trấn thiên vân, Kim Liên bảo vệ hai người, nhìn phía xa hồi lâu không thấy vô trần tử, thành vị không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là, ngoài ý muốn luôn luôn bất ngờ tới đầu tiên thảo lưu lại, các người đi. Vô Trần Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai người, khí thế nội liễm, tựa như vừa rồi một kích không phải hắn đánh ra đồng dạng. Mấy vạn dặm mặc dù không ngắn, nhưng nhân ma, địa ma hẳn là cũng có thể rất ngo đuổi đến, lại có vô Trần Tử cả đường, xem ra không dễ làm a. Thanh Nguyên không khỏi cùng Thanh Vi truyền âm cảm khái, trong giọng nói ngược lại ẩn giấu đi vẻ hưng phấn. Thanh Vi ngược lại là không nhìn ra nhị sư huynh vẫn là cái ưa thích mạo hiểm giả. Ta có thể nghĩ viện vông thủ thành sư tốc thi triển lưỡng mi thiên môn độn, mặc dù không kịp bản thân hắn thi triển, nhưng cũng so hai người chúng ta nhanh. Thanh Nguyên âm thầm lắc đầu, sư đệ tìm cơ hội thi triển, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hướng phía Đông Hải Viêm Châu phương hướng mà đi. Hỗn Nguyên kích trên một vòng lờ mờ lại có thể băng diệt vạn mang ra, không nhìn không gian cùng trở ngại trực vô trần pháp thể muốn hại mà đi. So với cái gì vung lên thần vạn tượng hờ Đối mặt chân chính pháp thân tự nhiên muốn tập trung ý lực, gắn đạt tới có hiệu quả. Cảm ứng đến hôn Nguyên Kích trên nặng nề nội liễm khí thế, Vô Trần Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có ngăn kháng một cái công kích thần binh dự định. Bạch bao phía dưới, Vô Trần Tử nâng lên như ngọc thủ trưởng, trong bàn tay một cái ma nhãn hiển lộ mà ra, ánh mắt nhìn thẳng hôn Nguyên Kích phô mang. Thành vi hai người chỉ cảm thấy trong hư không trong nháy mắt liền có một loại đọa lạc ý chí bông dưng xí ra, phát tác bị ô nhiễm chuyển hóa, vô số trùng lập cùng một chỗ tà ác ma ảnh hiện hóa bên trong đem Nguyên Kích công kích xóa đi. Hư không ra, khí thế va chạm ở giữa, Thanh vi bắt lấy cơ hội trực tiếp thỉnh thủ thành đem hai người lần nữa đưa ra mấy vài rặm. Vô Trần Tử coi nhẹ cười một tiếng, dưới chân cất bước ở giữa rất nhanh liền đuổi kịp thanh vi hai người cùng lúc đó, một cây phuấn dài ở sau lưng hắn chường dương mã động, hึก vạn đạo ma quang ẩn chứa trong đó, phản phất thế gian hết thảy ác chi đầu nguồn điệu tiên cấp độ pháp bảo, vạn ác tiên ma cơ, pháp bảo một chỗ liền hiện vô tận uy năng, dù là mạo kỳ hạnh hoàng kỳ, hồn nguyên kích tại nhân tiên cấp độ về thượng thừa, chí đứng đầu, đối mặt tại nhân tiên trong tay điệu tiên. Pháp bảo cũng có vẻ hơi suy không chịu nổi. Kế hoạch còn chưa áp dụng, mắt thấy là phải chết từ trong trứng nước, Thanh Vi bên ngoài cơ thể bẩy sắc ánh sáng nhạt chấp động ở giữa, đỉnh đầu một mặt nhìn không thấu hư thực bảo kính hiện hóa, trong đó một phên thân mang thanh kim sắc đạo bảo ngạo nghệ thân ảnh chấm dãi chiếu rọi mà ra. Huyền Tiêu, bây giờ Thái hư huyền kính chỉ là phân thân, uy năng không kịp tận chứa hai đạo chân ý, tiên quân chân linh bản thể, nguyên bản tác dụng cũng bất quá là tương đương với một cái cho ngộp ma phát xạ tín hiệu đồ vật. Chỉ bất quá cơ hội khó được, nếu để Thanh Vi từ bỏ dẫn dụ ngộp ma, trực tiếp bỏ chạy lại có chút không nỡ. Vạn ác thiên ma tức ác ma chậm lại có chết cắn không thả xu thế, mộng kỉ hạnh hoàng kỳ biến thành khinh vân, kim liên không ngừng bị ô nhiễm, cuối cùng hướng đi tàn lùi, mà lại ẩn ẩn có ảnh hưởng đến pháp bảo bản thể xu thế, nhưng mà mộng kỉ hạnh hoàng kỳ bất phàm lúc này cũng thể hiện ra, mặc dù cùng chính bản ngày đêm khác biệt, nhưng lúc này thanh vi toàn lực thôi động ở dưới lực phòng ngự cũng gọi vô trần tử ghé mắt. Nhân tiên viên mãn cấp độ pháp bảo, hắn hiển nhiên còn chưa phát huy ra toàn lực, đơn giản bảo châu bị long đồng, còn không bằng theo ta. Vô Trần Tử ánh mắt sáng tỏ nhìn về phía thanh vi trong tay màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, chỉ là lập tức ánh mắt liền bị kính quang bên trong đi ra huyền tiêu hấp dẫn. Mặc dù Huyền Tiêu bản thân ý chí cũng không dáng lâm, nhưng hắn bản thân là thiệt tiền, đối thanh vi tiêu hao xa so với thủ thành tới lớn. Vậy do lúc này thanh vi cùng Thái Hư Huyền Kính phân thân, nhiều nhất mở ra ba lần mà thôi. Thủ thành sư thuốc mặc dù tiêu hao nhỏ, nhưng đối mặt nắm giữ địa tiên pháp bảo vô trận tử, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phá diện. Hỗ ủng, hắn bây giờ cũng không có công phu dáng lâm ý chí giúp thanh vi chiến đấu. Huyền Tiêu bộ pháp tùy ý mà khôn thai, trong mắt hình như có thái cổ sấm chớp mưa bão hiện hiện, trong miệng nhất thanh thanh hát về sau, liền gặp hư không bên trong trong nháy mắt vì đó rung động. Phương viên số trong trăm thần tiêu tiên lôi lao nhanh bắn ra phía dưới. Vạn Ác Thiên Ma Tức cũng là khó mà tiếp tục tứ ngược, Ô Nhiễm Khánh Vân, Kim Liên. Thanh Nguyên thấy thế lúc này vượt uống, cả người hóa thành mấy chục trượng cự nhân, bên ngoài thân màu vàng kim nhạt quang hoa lưu chuyển ở giữa, trong tay hỗn nguyên kích lấy khai thiên tích địa chi thế bộ ra, màu hỗn độn phong mang diễn hóa lượng nhi tech rời, địa hỏa thủy phong tứ ngược chi cảnh tượng trực chỉ vô trật tự. dù là lập trường khác biệt, vô trần tử cũng không nhịn được là quy chân phái hai người tán thưởng một tiếng. Thần Tiêu tiên lôi, hỗn độn Tức trong hỗn loạn, nhìn về vô trật đưa tay một chỉ, liền gặp thiên địa một rõ ràng nhận thấy sắc ba vị thần phong tựa như theo chư thiên vạn giới gào thét mà đến cùng tiên lôi tề huy, cảm ứng đến tự thân tâm thần tiêu hao, thanh vi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn trước đây dự liệu được các loại tình huống, cho bộ đạo thân này bổ sung năng lượng, không phải vậy về sau sợ là muốn lộ ra chân ngựa. Vô Trần Tử ánh mắt bên trong lộ ra tán thưởng, nhưng mà thủ hạ lại là nửa điểm không do dự, vạn ác thiên ma cờ run run ở giữa, phương viên bên trong phảng phất hóa thành kiểu vũ thế giới, chỉ có hết thể ác chi đầu nguồn tồn tại. Nếu không mang theo vạn ác ma cờ thật đúng là ngăn không được bọn hắn. Thánh vi hai người tại pháp bảo thủ hộ phía dưới miễn cưỡng chế lại tâm thần không bị đoạt đã ác ý cảnh nghi ảnh hưởng, đồng thời Huyền Tiêu xoay tay lại tại trên thân hai người thực hiện một tầng làm sắc lôi quang về sau, trực tiếp đem hai người lần nữa đưa ra một đoạn cự ly. Vô Trần Tử run run vạn ác thiên ma cờ liền muốn ý đồ ngăn cản, Thanh Vi thôi động Huyền Tiêu tiến lên liền muốn lấy tự thân hủy diệt ngăn cản Vô Trần Tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng tựa như tại Tuyên Cổ Thức tỉnh long ngâm vang lên, lập tức liền có một đạo lộ ra thánh đức thủy quang quyền ấn đánh trúng Vô Trần Tử. Thánh hoàng đột tiên, Nguyên không kinh ngạc đồng thời, Thanh Vi hai người không nên quay đầu lại trực tiếp đi. Không cần nàng nói, mặc dù hiếu kỳ, nhưng Thanh Vi thế nhưng không có ý định dừng lại. Bị đau phía dưới vô trần tử thần sắc âm trầm nhìn xem trong hư không đi ra thiếu niên, ngữ khí lạnh như băng nói: "Cơ Hoàn Vũ, ngươi thành tựu pháp thân rồi." Thanh Vi nhìn thấy người tới khuôn mặt về sau không khỏi sửng sợ, là hắn. Sau đó liền cũng không bay đầu lại biến mất tại chân trời, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hiển nhiên người này từ lâu tùy thời đã lâu, mà xem nó mục đích cũng không phải đơn thuần cứu mình hai người, cũng không cần phải tự mình đa tỉnh. Trước đây đấu giá hội trên cái kia nửa bước pháp thân thiếu niên đúng là thánh hoàng một mạch, mà lại đã thành tựu pháp thân như điện chớp độn hồi lâu sau, Thanh Vi hai người đã ra khỏi Viêm Châu nội địa, rời xa trước đây giao chiến chỗ. Hai người tiêu hao không nhỏ, lúc này không thể không tìm một chỗ địa phương khôi phục, mà trong lúc Lơ đãng tiết lộ hành tung cũng là cần thiết. Thánh hoàng động thiên xuống tay với Thái thủy ma cung ngược lại là cũng không phải là khiến người ngoài ý sự tình, dù sao bọn hắn mạch này thành tựu pháp thân về sau tất nhiên muốn làm một cái có lợi cho thiên địa sự tình, chỉ là đuổi kịp có chút đúng dịp. Nguyên Bích chân nhân thanh âm truyền đến, trong giọng nói cũng lộ ra một tia bông lòng. Dù sao mình bọn người vụng trộm chơi đùa lâu như vậy, bởi vì ngoại lực dẫn đến kế hoạch không thành công cũng có chút đáng tiếc. Pháp thân cấp độ giao chiến đã bị không ít quan sát người chuyên gia, các ngươi lúc này liền muốn ma được kích, mau chóng khôi phục hoàn hảo mới là. Đợt câu một phiếu, phiếu đề cử, cùng tác giả với bộ cổ đại quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 380, hãn gấp, hãn gấp. Câu đần mua, nguyên phiếu. Kim Quang tự bên trong. Nơi này ẩn nút không ngắn thời gian mộng ma đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức liền lộ ra mấy phần chẩn trợ. Các tư tự thân bên ngoài ma niệm phản hồi về tới tin tức, thanh vi vậy mà xuất hiện ở Viêm Châu, kết hợp gần nhất khi thì tâm huyết lai like chiều cảm ứng, mộng ma trong lòng đại khái hiểu rõ. Chỉ là Tiêu Hồng Trần không phân thân nổi. Hắn mặc dù trọng thương chưa lành, Nhưng thực lực cũng có địa tiên cấp độ, một bên còn có ách chẳng lẽ người từng trợ, nếu là hắn ngăn trở chân, sợ là có cao thủ tìm hắn hay sao? Thanh Vy, Thanh Nguyên, cùng một gốc thái sơ thần nguyên có cảm mấy sao? Đáng chết. Không giống. Vô Trần Tử kia tiểu tử cũng hạ trạng, cũng không thể cùng chính đạo liên hợp đến lửa ta. Mộng ma trong lòng các loại ý niệm không ngừng hiện lên, cùng bản năng không ngừng đánh thẳng vào lý trí, thúc đẩy hắn muốn hạ quyết tâm. Tiên quân bảo kính, hắn đã là pháp tướng hậu kỳ, lại không động thủ, đại hắn thành tiểu nhân tiên sợ là thật không có cơ hội. Hắn cùng Thanh Nguyên chỉ dẫn theo một công một thủ hai quyển pháp bảo, việc tiêu luyện chế ngũ lôi phủ vì sao không mang? Không giống như là cả bẫy, không phải vậy đối mặt vô trần tử như vậy gian nan, hắn cũng không cần thiết che giấu. Một tiếng trầm thấp nỉ non bên trong, ngục ma sau lưng đi ra một đạo người khoác cả xa thân ảnh, đầu trong phía trên trải rộng ma văn, hiếu kỳ bày tỏ lòng người thực chất không muốn gặp nhất sợ hai ác ngục. Thánh hoàng động thiên có tân tân pháp thân thực hiện chức thì tìm tới vô trần tử, cũng hợp tình hợp lý, nói không chính xác bọn hắn chính là dùng thanh ví hai người ngăn chặn vô trần đâu. Ừm, rất có thể hai cái ngốc tiểu tử bị thánh hoàng một mạch làm công cụ người cũng không nhất định. Chỉ nhìn xem cái này đã có nhân tiên trung kỳ hóa thần, ngục ma cuối cùng vẫn là khó mà từ bỏ tốt đẹp cơ hội. Mặc dù không có pháp bảo nơi tay, nhưng ta cái này hóa thân thực lực so với vô trần tự nhất định là không huyền tử bốn phía tuần sắc, nhưng hiển nhiên nghị không ra ta sẽ chiếm theo một nhà nhị lưu môn phái không đi, nhưng mà hóa thân xuất động cũng phải ân táng tốt mới là. Nhìn xem đầu chọc thân ảnh biến mất tại phương xa, ngục ma ánh mắt tính mịch sau đó trở nên quả quyết, cái gặp hắc vụ bước lên ở giữa, lại cũng biến mất tại kim quang tự bên trong. Bên này thanh vi hai người thoát pháp thân chiến trường, tìm kiếm địa phương khôi phục hoàn hảo về sau, thì là cẩn thận hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi một bộ dáng vẹ vội vàng, muốn ly khai viêm châu bộ dáng. So với kế hoạch tốt, bây giờ động tĩnh đã là lớn rất nhiều, cũng không biết rõ ngục ma có thể hay không kịp thời kịp phản ứng. Nghe Thái Nguyên, Thanh Vân không khỏi cười nói, ngục ma khôi phục mấy phần về sau, tất nhiên không thể thiếu bên ngoài phóng thích ma niệm, ký thác tại rất nhiều sinh linh ý niệm bên trong, đang chăm chú không huyền tử chân nhân hành tung đồng thời, đối với các loại tin tức sưu tập tất nhiên cũng sẽ không đông lòng. Xác thực, đây cũng là hắn khó giết nguyên nhân. Nếu không tại trừ bỏ hắn bản tôn về sau, nhanh chóng theo liên hệ đem rất nhiều ma sát, hắn liền có thể dựa vào tiêu tốn rất nhiều thời gian trầm dài khôi phục. Ngĩ đến Mộng Ma sinh tồn năng lực, Thanh Nguyên trong giọng nói không khỏi mang tới một tia bất đắc dĩ. Nói bản tôn, ý niệm liên hệ triệt để diệt sát Mộng Ma, cũng là pháp thân cấp độ mới có thể làm đến. Mộng Ma cho dù kế thừa đại Mộng Chân Nhân hết thảy, lý trí cũng có, nhưng hắn sinh tại cực đoan cảm xúc, cũng so cái khác ma đầu dễ dàng nhận tự thân cảm xúc ảnh hưởng, bởi vậy hắn khả năng tới tính rất cao. So với không huyền tử 4 người bọn họ nhân tiền, Thanh Vi đối với Mộng Ma động thủ khả năng còn cao hơn đánh giá mấy phần, gần như byte thành khả năng, hai người một đường bay trốn bên trong. Thanh Vi tâm thần đại bộ vặn vùi đầu vào Thái Hư Huyền Kính phân thân bên trong mở rộng linh giác cảm ứng, tranh thủ tại Mộng Ma đến trước có thể trước thời gian phát giác. Cứ như vậy mắt nhìn xem bay đến Viêm Châu Đông Bộ, mắt nhìn xem bay ra Vân Hà Kiếm phái phạm vi thế lực về sau, Thái Hư Huyền Kính bên trong một vòng đen như mực khí tức bị chiếu rõ ra, hắn đến đến rồi, Mộng Ma hắn đến đến rồi, chỉ bất quá Vân Hà Kiếm phái có phiêu tuyết kiếm quân tọa trấn, mặc dù nàng này năm gần đây bế quan không ra, nhưng Mộng Ma vẫn là cẩn thận tiếp tục tàng, cũng không vội vã thủ. Thằng Vi hai người đã nghe được một cô gió khí tức về sau, nhất tối màn che mới thời đã đem hai người bao phủ. Người nào? Thanh nguyên trong tay Huân Nguyên Kích đột nhiên chấn động, nhưng mà trùng điệp trong Hắc Vũ tựa như cái này đến cái khác các ngụ thế giới sinh diện tướng thần binh uy lực triệt tiêu. Thanh vi sắc mặt âm trầm thôi động thôi động mộng kỳ hành hoàng kỳ diễn hóa nặng chấn thiên vân, sen biển, bảo vệ chặt tâm thần không bị ác ngụ ý can nhiễu. Tựa như không nghĩ tới, thanh vi sắc mặt có chút khó coi quát, ngự ma. Người tại Viêm Châu phạm phải rất nhiều việc các còn dám hiện thân. Hắc Vũ bước lên bên trong, hình như có tầng, tầng lớp lớp làm cho người sợ hãi mà có ác ngụ tại ảnh hưởng vi hai người đem bọn hắn kéo trong đó. Thái Kính Kính ra, ba phủ vi Thanh Nguyên khiến cho bọn hắn nhãn thần thành tĩnh mà ngưng trọng đề phòng. Ngục ma nhãn thần sáng lên, tiên quân bảo kính, lúc này chỉ thấy trong hắc vụ mấy cái xấu xí quái vật bay ra thẳng đến hai người mà đi, đều có yếu nhân tiền cấp độ. Nguyên bản trong cơn ác mộng nên diễn hóa xuất trong địch nhân tâm sợ hại nhất tổn tại, nhưng mà Thái hư huyền kính kính quang bên trong, coi như ngục ma cũng khó có thể chiếu rọi ra trong hai người tâm. Cái này không thể nghi ngờ càng làm cho ngục ma xác nhận thanh vi trên thân Thái hư huyền tại. Tốc, tốc thắng, giải quyết các ngươi bọn hắn nơi nào đến được đến quả ta. Không có ngũ lôi phủ, liền xem hai người các ngươi tiểu gia họa có thể chống bao lâu. Mắt thấy ác mộng quái vật bị hôn nguyên kích bức lùi, thậm chí còn có sắc tiêu tán dấu hiệu, mộng ma nhãn thần trở nên đen như mực, mở tối màn tre bên trong trở nên thâm trầm rất nhiều, phát tắc đều hướng phía hư hảo mà đoạn lạc cực đoan trạng thái chuyển biến, sau đó liền có một tấm sinh linh sợ hai biên chế thành lớn vương cương hướng phía hai người bao phủ mà tới. Thanh vi phòng ngự đồng thời, trong mắt cũng có bảy sắc ánh sáng nhạt hiện hiện, nên thử mượn nhờ thái hư huyến kính đối kháng mộng ma đối chung quanh Trong cơn ác mộng xuất hiện một vòng mông lung ánh sáng nhạt, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng khiến cho chuyển hóa đột nhiên ngừng, đồng thời kính quang bên trong, Huyền Tiêu lần nữa đi ra, hướng về phía Vô Tận Hắc vụ chính là một cái thần tiêu thiên lôi, phảng phất thái cổ sấm chấp mưa báo thế giới giáng lâm, nương theo lấy vô tận tiếng sấm, Hắc Vũ trong nháy mắt xoa trảo, lại có thái hư huyền kính chỉ dẫn, thanh nguyên bước lui ác mộng quái vật cùng sợ hãi chi. Vổng về sau, pháp thiên tượng địa dưới, hồn nguyên kích toàn vùng, già, củ, một vết nứt xuất hiện. Thanh Vi hai người bắt lấy cơ hội một cái lắc mình bay ra vây quanh Mộng Ma ý đồ ngăn cản, đã thấy Huyền Tiêu trong mắt lôi quang bốn phía, cả người trực tiếp hóa thành vô tận các loại thần lôi bộc phát, đem bao phủ. Tuy không phải hàng thật giá thật Huyền Tiêu, nhưng lúc này bạo phát xuống uy lực cũng làm cho Mộng Ma không khỏi nhíu mày, đồng thời càng thêm kiên định đối thái hư truyền thừa khao khát cùng đội sát không dung phía dưới, về sau lại liên tiếp hai lần bị Thanh Vi hai người chạy thoát, khó mà cầm nã, cái này làm Mộng Ma cũng có chút bắt đầu nóng. Lúc này ba người một đường truy đuổi đã đi tới trong Đông Hải, nhưng mà Mộng Ma phát hiện Muốn chân chính trấn áp cầm trong tay pháp bảo hai người, chỉ bằng vào cỗ này hóa thân giống như thật khả năng làm không được. Nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ tái nhận, khí tức tương đối phù phiếm thanh nguyên, cùng trạng thái tốt hơn một chút thanh vi, Ngục Ma trong lòng không khỏi có quyết định. Không thể kéo, không phải vậy động tĩnh bị người khác phát hiện tự mình liền cái gì cũng không vớt được. Chủ quan, sớm biết do khó chơi như vậy trực tiếp bản thể đến liền tốt. Hôm nay người rốt cục muốn rơi vào tay ta. Nhìn xem nhãn thần bên trong đã thỉnh thoảng lộ ra lo lắng, vẻ lo thanh vi, Ngục Ma cười thầm trong lòng. Hắn gấp, hắn rốt gấp, nhìn xem thở dốc không ngừng. Liên pháp bảo cũng chào hỏi không kịp, chỉ bằng mượn bí bảo ngăn lại tự mình vạn linh ác ngộng thứ thanh vi, ngục ma lần nữa thi triển ác ngộng chi cảnh đem hai người bá phủ. Bà tôn mượn nhờ sinh linh tâm linh thế giới ngay tại phi tốc chạy đến, đến thời điểm xem các ngươi còn rẽ rủa như thế nào, tiên quân bảo kính, thái hư truyền thừa, thái sơ thần nguyên cổ, ta tất cả đều muốn, the s, cầu mượn phiếu, phiếu đề cử, người ở rẻ, chế thế, thức tỉnh thế lực, say nằm gợi mỹ nhân, và thịnh, 381, vào cuộc cùng biến cố sinh, cầu mua, phiếu. Tiêu Hao đã không nhỏ, là một một Huấn luyện kích loại này võ đạo thần binh thôi động bắt đầu vốn cũng so với pháp bảo tiêu hao khá lớn, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là hắn căn cơ thâm hậu, thực lực bất phàm. Chính nhìn xem một đường bước bắc giới, rốt cục đi vào một chỗ hoang vu hải vực thanh vi, thanh nguyên hai người, ngầm ma trong lòng không khỏi hiện hiện một chút ý mừng. Theo chiến đấu bắt đầu, tự mình liền có rất nhiều ý niệm tứ tán ra đề phòng, có thể xác định tất cả chú ý tới động tính người cũng đã bị tự mình ý niệm xóa bỏ. Cho nên, lúc này hai người này bất quá là tự mình thị trên tất tôi, chỉ cần ngăn cản không đồng ý bọn hắn tiếp tục bỏ chạy, đối mặt bản tôn, tiêu hao quá lớn hai người chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sư Minh không cần quả ta, ta ngăn chặn hắn, ngươi đi mau." Thanh vi nhìn xem Mộc Ma, trong mắt quyết tuyệt chi sắc từng cái tránh mà qua. Thanh Nguyên khí tức mặc dù phù phiếm chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn quả quyết cự tuyệt nói, "Đi ra đến du lịch, ta ha có thể bắt xuống ngươi bỏ mặc, đừng muốn nhắc lại." Sau đó liền nghe Thanh Nguyên thể nội liên tiếp mấy tiếng lôi minh về sau, khi thế đột nhiên vượt tăng, vậy mà thẳng bức pháp tướng hậu kỳ, hồn nguyên kích phong mang tất lộ, pháp thiên tượng dưới, thiên không, ẩn có phá hắc vụ chi thế. Rầm rầm ổn định lại lòng giam nhưng cũng bị Thanh Nguyên bạo khởi lấy hồn nguyên kích, kích tường. Nhị sư huynh, tốt ra hỏa, sư huynh ngươi làm sao liều mạng như vậy, ngục ma cũng là bị sợ nhảy lên, đồng thời càng thêm xác nhận Thanh Vi hai người đã quyết cùng đến liều mạng, gắng đạt tới thoát thân thời điểm. Thanh Nguyên khí thế đang thịnh, trong tay bệ bọn nhiều việc chống đỡ ngục ma thần thông thời điểm cũng cấp tốc đường rẽ, có bộ phát bí pháp không cần há không để cho người ta hoài nghi, yên tâm, sau đó suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Thanh vi đã qua 2 lần hồi tiêu, lại mời 1 lần về sau khả năng liền sẽ là thái hư lộ ra Bởi vậy lúc này chỉ có thể lấy tự thân thần thông phối hợp Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phong ngự đến Ma Diệt Ngục Ma công kích. Cũng may Thanh Nguyên ra sức, Pháp Thiên tượng địa, Hôn Nguyên kích, Bộ Phát Bí pháp phía dưới để cho người ta ghé mắt không thôi. Ngục Ma thâm trầm cười một tiếng, ngoài thân rất nhiều vận mẹo cảnh tượng lưu động, như muốn đem hai người nuốt hết. Nhưng mà Hôn Nguyên kích lúc này lại hiện thần uy, tại Thanh Nguyên tiêu hao dưới, coi như nhẹ nhõm trở lại. Chỉ là vô luận là Khê Vân, Kim Liên, vẫn là Hôn ở trong mắt Ma cũng có tiếp sau vô dấu hiệu, cái này không thể nghi ngờ khiến cho trong lòng của hắn đại đúng lúc này, Thanh Vi hai người bên thai truyền đến Nguyên Bích nhân nhàng thở ra âm. Đến, đến rồi. Tiếp theo một cái trước mắt, một cố khí thế một mực đem hai người khóa chặt, toàn bộ không gian trở nên vèo vèo. Phảng phất vô số sợ hai cùng tại Asen lẫn mà thành cư thủ, không ngừng thu nạp, muốn đem hai người bóp nát đúng lúc này, một cái ô giấy dầu chậm rãi mở ra, sợ hai hội tụ thủ trưởng chỉ trệ lại khó có vào, chỉ bất quá ma bản tôn phát lực, ổ giấy dầu trên bắt đầu hiện hiện điểm điểm đốm đen. Hai vị tiểu hữu có thể đi, bần đạo khóa chặt hắn vị trí, là bản tôn không sai. Nghe Nguyên chân nhân thanh âm, Thanh Vi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức chỉ thấy hắn cùng Thanh Nguyên trên thân sáng lên một tầng tình quang về sau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mộng ma trước mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tấm ẩn chứa đại đạo vạn tượng đồ lục trực tiếp đem Phương Viên vạn giáng ba phủ, trong đó bao quát Ngục Ma Hóa Thân, Bản Tôn, cùng bằng vào thủ đoạn vượt qua trùng điệp không gian dáng lâm mà đến Từ Lung, Tử Chúc, Không Huyền Tử ba người, nhất nguyên vạn tượng đồ, có lòng tính toán vô thâm, Ngục Ma rốt cục vào cuộc, đến lúc này tự nhiên không tiếp tục nhường hắn chạy thoát đạo lý, bởi vậy bốn vị nhân tiên vừa lên đến liền lộ ra giữ tận một mặt, trực hiếu Ngục Ma sợ. Hai, chỉ là không ngờ chú ý tới chính là, mặc dù Ngục Ma đối mặt bốn vị chuẩn bị vạn toàn nhân tiên mặc dù âm trầm mà đang sợ, nhưng cũng không tuyệt vọng, nhãn thần chố sâu chỉ có một vòng tiếp đuối, cùng cấp tốc lên vui mừng tút tút tút tính tới thiên vận, vạn bảo, đúng là không nghĩ tới sẽ là các ngươi các ngươi cùng chưa từng gặp mặt thanh vi tiểu nhi liên hợp tính toán bản tọa. Không hiền lão mà liền nhất nguyên vạn tượng đồ cũng bỏ được màn già, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nhất nguyên vạn tượng đồ dưới, ngục ma kết cục phảng phất đã chú định, bốn vị nhân tiên cũng không có tâm tư cùng hắn nói nhảm, lúc này liên thủ thôi động pháp bảo, muốn triệt để ma diện ngục ma, ngục ma bản tôn, hóa thân dung hợp làm một thể, khi thế trong nháy mắt vừa tăng, đã có đột phá nhân tiên, khôi phục lại địa tiên cấp độ xu thế. Nhưng mà đối mặt tiên tiên pháp bảo uy thế, cũng chỉ đồ hồ thế nhưng, cấp tốc lâm vào trong cảnh. Đến ta Viêm Châu làm ác, há có thể tùy tiện thả người, hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Không huyền tử chủ trì nhất nguyên vạn tượng đồ ngăn cách ngục ma cũng rất nhiều ý niệm liên hệ, gắng đặt tới tại hắn bản tôn vẫn lạc một máy mắt, mượn nhờ nhân quả liên hệ đánh đòn phủ đầu diệt đi hắn rất nhiều ý niệm. Vạn tượng đồ bên trong, ngục ma lực lượng không ngừng bị suy yếu, cùng ngoại giới ngăn cách dưới, hắn coi như đến gần vô hạn địa tiên, cũng chỉ có thể tùy ý bốn vị nhân tiên lên hay. Nhưng mà, mắt thấy mộng ma sắp bị ma diệt thời điểm, song phương đều cho rằng muốn kết thúc sau đó Không huyền tử chỉ cảm thấy nhất nguyên vạn tượng đồ đột nhiên chấn động, lập tức liền xuất hiện một tia lỗ thủng, ngục ma tàn hồn lúc này bị một luồng khí thế bắt lấy, liền muốn lôi ra vạn tượng đồ. Từ trúc chân nhân phản ứng nhanh nhất, trong tay một thanh tái nhật trưởng kiếm chấn động, nhưng mà chỉ là tiếp nối cắt đứt xuống tàn hồn một điểm bản nguyên, lập tức liền bị Tử lung chân nhân sắc mặt ngưng trùng điệp phương ứng. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía vạn tượng đồ bên ngoài, ý đồ bắt giữ vừa rồi chợt lóe lên khí thế. Thiên Tiên. Không, đại ma. Không huyền tử trong lòng may mắn, may mắn tận trọng lý do mang theo nhất nguyên vạn tượng đồ. Không phải vậy, một cái Thiên Tiên cấp độ đại ma cũng sẽ không dễ dàng như vậy cứu được người lên đi. Nguyên Bích chân nhân sắc mặt khó coi nói, ta lấy lượng tiên xích bày ra hư không bình chướng không dạy nổi nửa điểm tác dụng, trực tiếp bị hắn mò tới nhất nguyên vạn tượng độ phụ cận. Tiệp khí tức không giống bình thường ma môn tiên tiên. Từ chúc chân nhân kiếm tâm thông minh, cảm giác cực kỳ nhạy cảm kết luận nói, không huyền tử chậm rãi gật đầu, nhất nguyên vạn tượng độ cũng không phải đồng dạng tiên tiên có thể dung chuyện, tử không vết đến đây, có vẻ như là đang tìm kiếm một vị cựu hữu đại ma tung tích, có thể hay không? Từ Long Tiên tử nhãn thần lóe lên, nhìn không được suy đoán, lập tức lại hết sức khẳng định nói: "Mặc dù bất đắc dĩ, trên lệnh ném một cái ném là có thể đem động ma ma diệt, nhưng mọi người cũng đành phải miễn cưỡng tiếp nhận kết quả này." Sau đó căn cứ tử lung Tiên tử giữ lại tàn hồn, không huyền tử lại tận khả năng diệt ngoại trừ Viêm Châu phía trên mộng ma ý niệm, cũng coi là gặp nạn đều phái ra khẩu khí. Số ngoài trăm vạn dặm, nhìn vẻ mặt buồn bực bốn vị nhân tiên, Thanh vi sử sở, lập tức liền hiểu rõ ra đây là trớ Có tiên tiên xuất thủ đem ma cứu đi, đây là trước ngươi nói, nếu là không rơi liền lưu hắn lại mấy phần bản nguyên chi vật. Nhìn xem từ Long Tiên tử đưa tới mộng ma tàn hồn, Thanh Vi cưới tiếp nhận. Lúc này thương thế hẳn là mộng ma từ trước tới nay nặng nhất một lần a. Chỉ có thể lại thi triển một lần đinh đầu thất thiên thư, thật không muốn dùng nhiều cái này đồ vật, nhưng mà cơ hội khó được. Đem Thái Sơ thần nguyên cổ giao cho Tử Lung tiên tử, dựa theo ước định, về sau Thanh Vi hai người chí ít có thể được một đến hai quả tiên đan, hoặc là mấy viên đỉnh cấp linh đan, đều xem bốn vị nhân tiên kỹ thuật. Chặng này cũng coi như máu kiếm lời, trọng thương mộng ma, mấy món bí bảo, một khoảng không lâu sau đó vào tay tiên đan. Nguyên nhân đối Thanh Vi hai người nói, ta dùng lượng xích đem các ngươi đưa về Huyền Châu đi. Về sau đan dược ra lò, ta sẽ đích thân tiến về động thiên bái phòng tiểu hữu, cũng coi như nhìn một chút chuyện đời." Lại là Tử lung tiên tử cười một tiếng nói, "Tam tiên giáo có kiện thiên tiên pháp bảo chính là Đa Lô, trong bốn người cũng lấy nàng luyện đan kỹ thuật tối cao." Tinh quang trợt lóe lên, Thanh vi chỉ cảm thấy vượt qua vô số không gian, trước mắt rất nhiều tàn phá đầu tiên, tinh thổ, lớn nhỏ thế giới hiện lên về sau, đã về tới Huyền Châu đại địa, lấy ra một giọt tam quang thánh thủy cho Thanh Nguyên sau khi ăn bảo, hai người triệt để bông lòng xuống tới. Thanh Nguyên sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, không khỏi nói, trực diện pháp thân cơ hội thế, nhưng là hiếm thấy cảm giác này. Không tệ. Thanh Vy nhìn không ra từ trước ổn trọng nhị sư huynh còn có thể như thế ưa thích mạo hiểm, đành phải lắc đầu cười một tiếng. Chỉ là thiên tiên xuất thủ cứu Mộng Ma, cái này hiển nhiên cũng không phải là một tin tức tốt. Mộng Ma tại ai như vậy trọng yếu, vậy mà lại có thiên tiên xuất thủ, xem ra cần phải các loại tiêu hồng trần bên kia tin tức nhìn xem. Cử Vũ đại ma, Tiêu Hồng Trần, Mộng Ma thật liên hợp ở cùng một chỗ. Chỉ mong không phải nhưng mà một bên khác, Mộng Ma tàn hồn được cứu, nhưng cũng có chút cao hứng không nổi chính là. Chỗ nào xuất hiện Cử Ma đầu ta thoát thân kế hoạch. The S, phiếu, phiếu đề cử, người ở rể, tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 382, nhìn như bình tĩnh 3 năm, cầu đần mua, nguyên phiếu. Đa tạ vị này ma quân xuất thủ tương trợ. Trầm Mặc hồi lâu sau, tại vị này bao phủ tại áo bào đen phía dưới đại ma ngọa vị trong ánh mắt, Ngục Ma gian nan lên tiếng. Xem ra là đúng là bản tọa chuyện xấu, ngươi cũng là thông minh, có thể nghĩ ra loại này biện pháp tránh thoát tiêu hồng trần cấm chế. Ngục Ma nghe vậy lần nữa lâm vào trầm mặc, Cửu Ma quân thấy thế một tiếng, có muốn hay không ta hiện tại giết người, để người bí pháp thành công, có thể bản tôn, phân thân điên đảo, thoát khỏi trói buộc. Mắt thấy Ma Quân nói toạc ra phương pháp của mình, mộng ma rốt cục không còn trở mặc. Cấm chế thâm căn cổ đế, gần như chân linh liên kết, Tiêu Hồng Trần là có thể cảm ứng được tử vong phương thức. Ma Quân nghe vậy gật đầu cười nói, thì ra là thế, cho nên người mới có thể muốn vẫn lạc tại bốn vị nhân tiên tri thủ. Bất kể như thế nào, đả tạm Ma Quân, chỉ là không biết ngài cứu ta Tiêu Hồng Trần để cho ta tới bên này tạm lánh chính đạo phong mang. Dù sao một cái mang theo tuyệt thế pháp bảo thiên tiên, ai không sợ a? Ma Quân ngữ khí tùy ý cười nói. Mà mộng ma cũng rốt cục xác nhận, cái này Ma Quân sát thực cùng Tiêu Hồng Trần có quan hệ. Nhìn xem còn sót lại tàn hồn Mộng Ma, Ma Quân cũng không thể không nói một câu ứng ngại, cái này sinh tồn năng lực tại Cửu Vũ đều có thể lẫn vào không tệ. Ngươi cho rằng Tiêu Hồng Trần giúp ngươi khôi phục là vì cái gì? Nghe Ma Quân, Mộng Ma sững sờ, không phải liên hợp đối kháng chính đạo, nhu cầu thanh vi đồ vật mà tiến vào Thái Hư Động Thiên sao? Theo ta phỏng đoán, nếu là không có kia thanh vi tiểu nhi trong tay đồ vật, lấy địa tiên cấp độ ngươi làm tê phẩm, hắn cũng có thể tại động thiên bên trong tạo dựng một cái ổn định con đường. Mộng ma đáy lòng mắt lạnh, mặc dù bị quản chế tại nhân hầu, minh Tiêu Hồng Trần không có ý tốt, nhưng cũng không nghĩ tới hắn ác như vậy. Giập Ngọc Ma trầm mặc, Ma Quân cười nói, "Thế nào hợp tác với ta như thế nào? Ta giúp ngươi hoàn thành chuyển hóa, thoát khỏi trói buộc." Ma Quân sợ cầu vì sao? Tiểu U Ma Quân cười một tiếng, cũng không thể nói mình đồng dạng nửa bị quản chế tại người, đành phải cười nói, "Ngươi lại không tất biết do, chỉ cần ngày sau đứng tại ta bên này là tốt." Do. Gặp mộng Ma thứ thời, cũng coi như có tiềm lực, Ma Quân lúc này cười nói, "Mang ta đi ngươi kia đặc biệt hóa thân chỗ đi, người nhát suy tính." Tại Ngọc Ma dẫn đầu dưới, hai người rất ngoa tới đến một chỗ hoàn cảnh thanh u trong đó lại là tọa lạc lấy một nhà ẩn thế lưu tông môn, thần phái lại cùng ẩn núp nơi đây đặc thủ hóa thân tụ hợp về sau, Ma Quân một phen hành động dưới, mộng ma thành công đem bản tôn hóa thân điên đảo, biến phó làm chủ. Nhưng lúc này tàn hồn chuyển thành hóa thân, tiếp nhận hư nhược trạng thái cùng Tiêu Hồng Trần cấm chế, bản nguyên chân linh chuyển di trở thành một cái thực lực lớn hẹn duy trì tại nhân tiên sơ kỳ mộng ma bản tôn. Ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ ra đối sách, cũng coi như có chút đầu óc, Tiêu Hồng Trần hiển nhiên không thể đoán được, mà lại lúc này ngươi cái này trọng thương ngã hóa thân cũng có bản tôn mấy phần đặc tính, xem như có thể dùng để mê hoặc người khác. Thật đúng là không thể coi thường các ngươi nhân tộc tu sĩ đầu não cùng mới có thể. Mộ Ma cũng là kinh hãi cái này mà quân căn cứ tự mình bí thuật nguyên lý liền có thể suy luận ra giúp mình triệt để hoàn thành chuyển hóa phương pháp. Thiên tiên chi năng lại kinh khủng như vậy. Chấm Dãi khôi phục đi, nhìn xem phiêu nhiên mà đi, lại không thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào khống chế tự mình Ma Quân, Mộ Ma cũng không dám buông lòng. Hiển nhiên, nhân ra căn bản không đem tự mình để ở trong lòng bỏ mặc như thế nào, chỉ ít thoát khỏi Tiêu Hồng Trần khống chế, trước hết tại hư thần phái che giấu đi. Về phần cái này hóa thân, mặc dù quá mức suy yếu, nhưng như Ma Quân nói, nhưng cũng có thể bên ngoài mê hoặc người khác. Lúc này chỉ có thể trầm Dãi tu dưỡng, không thể động tác quá lớn. Bất quá thoát ly tiêu hồng trần trói buộc nhưng cũng có thể thở phào. Quách Bác thành bên trong, Thanh Vi nhịn không được cũng dung thở dài, lần sau có thể có dạng này cơ hội lại là khó khăn. Bất quá, cũng không phải không ngờ tới loại này tình huống, coi như có thể tiếp nhận, mà lại thời gian ngắn bên trong, hắn tất nhiên sẽ lần nữa đàng hoàng trở đi. Cũng may Quách Bác thành diễn hóa một mực tại hoàn thiện tiến bộ, đặc biệt là Tử Lung tiên tử sau khi đi, trực tiếp thôi động rõ ràng tiến cảnh. Bây giờ trong thành đủ loại, dù là chỉ vào cùng người khác nói đây là giả cũng sẽ không có người tin. Như thế mặt trời lên mặt trời lặn, xuân đi thu tới 3 năm bình tĩnh đi qua. Ngày hôm đó chỉ thấy toàn bộ quách Bắc thành phượng phát sinh ra không hiểu biến hóa. Mắt thường không thể gặp, thần thức không thể xem xét chi địa. Thái hư huyễn kính quang hoa cũng là bỗng nhiên sáng tỏ vạn phần, giống như cùng nơi nào đó hô ứng, trong cơn mông lung càng lộ vẻ chân thực. Sau đó không lâu, liền gặp Thanh Vi từ đó đi ra, sau lưng đại ngũ hành động chân đạo tướng bên trong thái hư, ngũ hành đối lập mà cân bằng, viện trợ bên trong như muốn diễn hóa xuất hư không vũ trụ, đại đạo 3000. Nửa bước pháp thân chi cảnh nước chảy thành sông. Thanh Trần sư huynh quả phạm, bây giờ mặc dù nhìn như tăng lên không lớn, nhưng ta chỉ cảm thấy từ bên trong đứng chỗ đều có một cỗ hòa hợp chi ý. Đối tự thân môn thận, nhập thân, pháp tướng nắm giữ càng thêm lộ ra, có thể xác định, bây giờ ta có thể đánh mấy cái trước đó chính mình. Lúc này dù là không ngượng thái hư hết tính, thanh vi cũng là có thể duy trì cùng tiêu chuẩn quách bát thành, thậm chí có thể làm được một ý niệm nhượng trong thành hết thể hóa thành ảo ảnh trong mơ đương nhiên, cái này cũng bao quát trong thành lúc này tồn tại hơn 10 đại tông sư, cùng càng nhiều tông sư, deity tu sĩ cùng phàm nhân. Bán tiền cảm ứng đến đạo kia phảng Phật có thể đụng tay đến, lại tựa như lại khó mà đánh vỡ tiên phàm bình chứng, thanh vi lắc đầu thở dài. Hỏa Long quan bên trong, thanh vi cùng thái nhị, huyền nữ, thập phương ngồi đối diện nhau lại hoàn toàn không có nhìn mình cảm giác. Chỉ vì đạo thân nhân cách sớm đã hoàn thiện, mượn nhờ Quách Bắc Thành hiển hóa mấy năm này, nhân sinh quý tích cũng đại khái tạo dựng thỏa đáng. Ngoài ra, càng quan trọng hơn là, bây giờ Quách Bắc Thành cũng đã tính toán làm một cái đặc thù nói thân. Thanh vi ý thức tại trong thành ở khắp mọi nơi ở dò xét một tuần, không khỏi hài lòng gật đầu, dạng này coi như rời đi về sau, Quách Bắc Thành cũng có thể phát triển tác dụng. Không biết chân nhân tiếp xuống có tính toán gì không? Thái Nhị cười hắc nhìn xem tu vi tiến nhanh Thanh Vi, nhịn không được hỏi. Nghĩ đến vừa rồi tự mình nước chảy thành sông bước vào nửa bước pháp thân thời điểm, Thái hư huyền kính truyền đến bức thiết cảm ứng. Thanh Vi không khỏi có chút nhíu mày. Bù đắp Tiên quân chân linh xem ra không thể kéo nhìn trước mắt ba tôn chủ yếu nói thân, Thanh Vi không khỏi lại là cười một tiếng. Bây giờ như là đã đột phá, tự nhiên muốn là pháp thân làm chuẩn bị, các người thường ngày có thể đi lại thập trâu, bất quá Quách Bắc thành bên trong vẫn là lưu một người chấn giữ tốt. Rõ. Bốn người không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ thấy người nữ, Thái Nhị tuần tự hóa thành lưu quang bỏ chạy, lại có không kịp chờ đợi cảm giác. Làm phiền. Thanh Vi cùng Thập Phương Tiền sư nói một câu cũng muốn ly khai đã thấy hòa thượng này vội vàng ngăn lại nói, đạo trưởng không cảm thấy bần tăng không đúng chỗ nào sao? A. Ta cái này một thân bản sự toàn bộ ngươi là nghĩa viện vong gia độ giảm bạo, kỳ thực lấy đạo pháp thay Phật pháp, bất quá tham khảo điểm bảo nhận quang tĩnh thổ lúc quan chiến Phật môn thần thông cái bóng thôi, tất cả mọi người là đạo thân, ngươi cũng không thể kỳ thị ta cái này Phật môn đi. Thanh Vi sững sờ, lập tức nhịn không được cười nói, sai lầm, sai lầm, lát nữa đại hai bộ rẽ kiếm Phật môn công pháp cho ngươi xem một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy Thanh Vi cũng không quay đầu lại trực tiếp biến mất tại Quách Bắc Thành bên trong. Ma Ngũ Nhạc động thiên bên trong, trong 3 năm làm mộng chuẩn bị tiệc coi như sẵn sàng. Lần trước Đinh Đầu thất tiện thư hơi có chút chuẩn bị vội vàng cảm giác, bây giờ lần này hết thảy đạo cụ đều là trải qua 3 năm tế luyện ôn dưỡng, cuối cùng bố trí. Mà sở dĩ tình nguyện cho mộng ma khôi phục thời gian cũng muốn đợi đến đột phá nửa bước pháp thân cấp độ, chỉ là vì bảo đảm có thể hoàn toàn kết hắn. Trải qua 3 năm trước đây một trận, hắn tất nhiên không còn dám giống trống xưa chiên thôn phệ người khác, mà tất cả châu cũng không có đại quy mô thảm án phát sinh. Bây giờ hắn dù cho có thể khôi phục mấy phần, cũng tất nhiên không thể so với 3 năm trước đây mạnh, ngũ ngoài điện. Cửu Nguyên mang theo hai cái đồng tử nhìn xem lần nữa trở nên càng tụ dị hơn mà âm trầm đại điện không khỏi run một cái. Lão ra lại tới, TS, đổi mới sớm. Câu nguyên phiếu, phiếu đề cử, người ở rẻ, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 383, đại vọng thành không, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Ngũ nhạc trong điện, đinh đầu thất tiễn thư bố trí cùng năm đó đại khái tương đồng. Chỉ bất quá, rất nhiều phụ chú, người rơm, ngọn đèn sáng tế đàn các loại, đều là đạo thân trở về động thiên về sau, trải qua 3 năm dốc lòng chuẩn bị. Càng quan trọng hơn là, Cửu Tiên huyền nữ bí lục bên trong ghi lại thay tiếp cận thai bí thuật kéo dài ra trực tiếp tại động thiên liên kết không nói, còn cùng ngũ nhạc bên trong Đồng dạng đến nửa bước pháp thân cấp độ ngũ tạm chi thần, tiên thiên linh vật liên hệ ở cùng nhau. Pháp thân lại như thế nào lần này ta liền chú cho người xem. Nhìn xem đã dung nhập mộng ma một điểm bản nguyên người bù nhìn, thanh vi thần sắc trở nên trịnh trọng điểm ấy bản nguyên mặc dù ít đến tướng cảm, trước đó ngục ma được cứu đi thời điểm tự mình khả năng đều sẽ coi nhẹ rơi, chỉ coi bị kiếm khí ma diệt, nhưng hắn tác dụng lại là khó mà thay thế. Đinh đầu thất tiện tư hiệu dụng vi phạm, nhưng cũng tiếc, không nói chú sát một vị pháp thân phản vệ vấn đề, thời gian ngắn sẽ suy yếu bao nhiêu khí vận cũng là đáng giá cân nhắc vấn đề. Loại sự tình này chỉ có thể chính mình tới. Mấy năm này Thanh Vi đối với Đinh Đầu Thất Tiễn thư tham nộ tự nhiên cũng càng lên một tầng, đặc biệt là có lòng nghiên cứu phía dưới có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Lần trước chỉ có thể gian nan bắn ra 40 tên, lần này 7 mũi tên tẩy suất, có thể rất xuống tới tính người bản sự. Thay tiếp cận thai trận văn trung tâm, Thanh Vi đạp cương bộ đấu, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm bắt đầu. Sau đó, chỉ thấy toàn bộ ngũ nhạc điện tối sầm lại, Đinh Đầu Thất Tiễn thư lần nữa phát động, ngoài điện cửu nguyên trực mang theo hai cái đồng rời sang ngũ nhạc, tìm cái chỗ trốn. Thanh Vi phát hiện, lần này thi triển 10 vị trí đầu 4 ngày đối với mình tới nói không có áp lực chút nào liền đi qua đến ngày thứ 15 tốc độ mới bắt đầu chậm lại, nhưng một ngày ba bãi cũng không tốn sức. Thang đến ngày thứ 18 thời điểm, mỗi một bãi ở giữa, Thanh Vi mới cần tốn hao không ngắn thời gian đến khôi phục một cái. Cùng lúc đó, viêm châu hư thần phái bên trong, thay thế một vị đại tông sư thân phận mộng ma tại trong động phủ lần nữa mặc danh kỳ diệu buồn ngủ bắt đầu, tra lượt quanh thân các nơi, cũng không bất luận cái gì không ổn bộ dáng. Chính là là như thế này mới gọi hắn sợ vỡ mật, lại tới, chỉ là mặc dù khôi phục được nhân tiên trung kỳ, nhưng mặc cho bằng hắn các loại thủ đoạn thi triển một lần, cũng khó có thể ngăn chặn loại này không hiểu ảnh hưởng. Về sau 2 ngày, đúng là đã khó mà bảo trì thanh tỉnh triệt để mê man đi qua. Cũng may hắn thừa dịp thanh tỉnh thời điểm liên hệ ma quân đại nhân, ngục ma trong độc phủ, ám nhật ma quân nhìn xem phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng ngục ma không đi động ngương mày. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, lấy kiến thức của hắn vậy mà cũng không thể phát hiện nguồn gốc vấn đề, chỉ có thể đánh giá ra là một loại cao thâm nguyên rủa chi thuật. Nhân tộc còn có ác độc như vậy người rủa. không thấy mặt trời chú, U minh tử ấn, thế liên tiếp biến hóa, ám nhật ma quân nhìn xem ma chỉ có thể thở dài. Nguyên thần gần như tán loạn, chân linh bất ổn. Song đợi, không thiếu nổi, liền xem chính mộng ma có thể hay không chống đỡ xuống tới, cùng các loại nguyên rủa chân chính bộ phát thời điểm, hắn có thể hay không ngược dòng tìm hiểu đến đồng ngân. Bên này, theo thứ 21 ngày thứ 3 bái kết thúc, Thanh Vi nhìn cũng chỉ là hơi có thở dốc, xa mạnh hơn trước đây quá nhiều. Cái này không thể nghi ngờ tăng thêm hắn bắn ra 7 mũi tên lòng tin, rốt cục, chỉ thấy Thanh Vi giơ lên một thanh khắc họa lấy rất nhiều quỷ dị phù chú màu tím đen vô cùng, lái một chi mũi tên go không chút do dự bắn ra, chính giữa người rơm vị trí trái tim. Chỉ nghe một tiếng quỷ dị kêu thảm nương theo lấy hắc khí truyền ra. Một bên khác ở xa Viêm Châu, Ngộng Ma Nguyên Thần trực tiếp tiêu tán một thành, ám nhật ma quân thần sắc biến đổi, cũng không lo được Ngộng Ma sinh tử, trực tiếp cẩn thận quan sát. Cố lực lượng này phản vệ chi lực hóa thành một đạo không do hắc khí giáng lâm trực tiếp bị thay kiếp cản hai trận pháp chuyển di, hóa nhập toàn bộ động tiên. Mũi tên thứ nhất Bình yên bắn ra, Thanh Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem tâm trong miệng mũi tên người rơm, lần nữa đưa tay một tiễn, chính giữa người rơm phía dưới đang điền, tự nhiên mà vậy, Ngộng lại có hơn phần 10 nguyên loạn, liền liền ám cũng thể nắm đến cái gì, lần nữa lâm, lần này chính thành chín đạo nhập động tiên chỉ có không có ý nghĩa một tia rơi xuống thành vi trên thân, khiến cho sắc mặt hắn tái đi, nhưng đại, ngũ hành động chân chân tức nhất chuyển về sau, sắc mặt liền khôi phục mấy phần. Đưa tay, khung cung, mũi tên thứ ba mặc dù hiện chậm chạm, nhưng vẫn cũ chính giữa người rơm bên trong đan điền, lại là hơn một phần 10 nguyên thần tán loạn, ám nhật ma quân tốc thủ vô sách dưới, chỉ có thể thầm than ngục ma không may, chết như thế nào cũng không biết rõ. Tại ám nhật ma quân nhìn chăm chú, về sau lại là khoảng cách dài 3 lần biến hóa về sau, Mậu ma đã còn sót lại một tia yếu ớt nguyên thần tồn tại, hiển nhiên lại đến một cái, cũng liền thật hết cách chuyển. Vất quá, theo nguyên dần dần tăng cường, Hắn cũng cuối cùng đem nắm đến một tia khí thế, một lần nữa, hắn cũng có thể ngược dòng tìm hiểu liên hệ, có thu hoạch, động tiên bên trong. Nửa ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Thanh Vi Triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trên thân cắm 6 chi mũi tên gỗ người rơm, trong mắt lóe lên quả quyết cùng buông lòng đinh đầu thất tiễn, đưa ngơi nhập diện, sơ lược làm thở dốc về sau, Thanh Vi Gian nan đứng dậy, thôi động tự mình còn sót lại lực lượng, cắn răng bắn ra thứ 7 mũi tên, theo một tiếng thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm truyền đến, ngũ nhạc trong điện âm trợ trợ. như có âm Người rơm trong nháy mắt bị một cỗ màu tím đen hỏa diễm đốt cháy thành tro. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có mặt người hiện lên đồng thời, một cỗ to lớn phản vệ chi lực theo hư không giáng lâm, chính thành đạo nhập đầu tiên, một thành không thể tránh né rơi xuống thành vi trên thân. Lúc này chỉ thấy thanh vi một ngụm tản ra bảy sắc bảo quang tiên huyết phù ra, lập tức trong nháy mắt chuyển thành đen như mực cũng phát ra trận trận không do khí tức cùng hơi thối. Viêm Châu hư thần phái, nhìn xem bề ngoài tựa như ngủ say, kỳ thực nguyên thần hoàn toàn tán loạn, chân linh nhập diệt, chết không thể chết lại mộng ma, ám nhật ma quân trong mắt hình như có vô số dây nhỏ hiện hiện, theo còn chưa tiêu tán một cái quỷ dị dây nhỏ, hắn liền muốn tìm cái tối nguyên nhìn xem đến cùng là ai có thủ đoạn như thế, lúc này liền gặp một đạo thuần dương kim quang hiện hiện, nhẹ nhàng một vòng, ngụ ma có quan hệ hết thể nhân quả tất cả đều bị xóa đi, rơi vào sạch sẽ. Thử, động tác cũng nhanh. Thái Huyền xem bên trong. Bí mật giao cảm phía dưới có cảm ứng thiên vận tử thu hồi thuần dương kim quang phiến về sau, nhìn không được cảm xúc phức tạp, lập tức liền ung dung thở dài. Lao Hữu nhìn xem một bên phụ sinh đại mộc đồ, thiên vận tử gọi tự mình đồ tôn Lăng Vân tử phân phó nói, một năm về sau đem bảo vật này đưa đến ngũ nhạc động thiên thanh vi trong tay. Đệ tử mệnh Động tiên bên trong, ma nhất chết, đinh đầu thất tiễn thư tự nhiên mà vậy kết thúc, thanh vi sau một lát cũng chật vật bỏ lên ngồi xếp bằng điều tức, như thế gần nửa tháng về sau, mới tính khôi phục mấy phần. Ta có dự cảm, trong vòng trăm năm lại sử dụng một lần sẽ có không tốt chuyện phát sinh. Cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ, dù là ta sang năm chứng thành pháp thân cũng đồng dạng. Tu vi suýt nữa bị đánh hồi trở lại pháp tướng hậu kỳ, cũng may phản phệ chi lực còn tại dự tính của ta phạm vi bên trong. Chỉ bất quá trong vòng 2 năm vẫn là thành thành thật thật tại động tiên khôi phục thương thế, thăm nội pháp thân chi diệu đi. Thanh vi một đạo chân hỏa đem đinh đầu thất tiễn thư tất cả vết tích xóa đi về sau, liền về tới hôn nguyên điện. Bỏ mặc như thế nào, đây hết thể từ vừa mới bắt đầu liền đều còn tại tự mình nắm chắc bên trong. Lấy Mộng Ma sinh tồn năng lực, nguyên bản Thanh Vi liền làm xong hắn thoát thân khả năng, chỉ bất quá không ngờ tới sẽ là kia Cửu đại ma xuất thủ thôi. Bởi vậy, hắn mục đích chủ yếu cũng chỉ là Mộng Ma một tiêu bản nguyên thôi, có cái này một tiêu bản nguyên, đinh đầu thất tiễn thư dưới, Mộng Ma bản tôn nhập diện, cái khác hóa thân, ý niệm cũng lại không nửa điểm sai sót khả năng, đây cũng là cái này môn đại thần thông chỗ kinh khủng, mà đối với môn này thần thông năm Thanh Vi bây giờ cũng bất quá mới tìm thấy pháp thân ngưỡng cửa thôi. Chỉ bất quá lại là bất phàm, Thanh Vi liều mạng tiếp nhận phản vệ cùng tu vi rơi xuống phong hiểm, cũng chỉ có thể chú sát ở vào trạng thái trọng thương ngậm ma cái này trình độ tồn tại. Bây giờ, hắn cũng là không có lá gan dùng lại lần nữa ăn vào một giọt tam quang thánh thủy về sau, Thanh Vi cảm giác thương thế hơi có làm dịu về sau, lại trấn an buồn bực đại ngũ hành chấn nhạc bạo luân, ngũ nhạc sơn hà đồ. Bất kể nói thế nào, hỏa lớn trong lòng hôm nay rốt cục đi một cái, điều này cũng làm cho Thanh Vi nhẹ nhàng thở ra. Khôi phục toàn thịnh thực lực về sau, cũng nên bắt đầu bổ đắp thái hư tiên quân chân linh sự tình. Không phải vậy Thái Hư viễn kính sẽ không tự dưng tụ dụng. Còn có nửa bước pháp thân cấp độ giúp thượng, cái này không đổi, trước theo suy yếu bên trong khôi phục lại lại nói. The S, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người ở rẻ, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 384, Cửu u đại ma thai hoàng ngậm, cầu lần mua, nguyện phiếu. Ngục ma tử vong một cái mắt, là tránh né bất thần chân nhân mà tới được Tây Hải tiêu hồng trấn chính là sợ. Chết rồi, làm sao có thể? Hắn không phải thành thành thật thật tránh khôi phục đó sao? Lúc này chỉ thấy một đạo ấn phù sáng lên, trong đó truyền đến ám nhật ma quân thanh âm, "Ngục ma chết rồi. Ta biết rõ, hắn chết bởi miền rủa, đáng tiếc ta muốn dò xét thời điểm bị tiên vận tử lấy thuần dương kim quang phiến ngăn trở." Tiêu Hồng Trần trong lòng giận bình, "Thanh vi miền rủa, vậy mà trực tiếp chú sát một cái trọng thương pháp thân, cái gặp hắn ũng dung thản nhiên tao mày nói, "Miền rủa." Như thế ác độc miền rủa sợ không phải người bình thường có thể nắm giữ, ma quân nhưng có đầu mối gì? Ta ở lâu u, như thế nào biết được các ngươi nhân tộc các độc đồ chơi?" Lúc này lời nói thật, dù là hắn tự xưng là bất phạm, cũng không dám coi thường cái này rủa. Đang tiếp bị ngăn cản không có tra được là ai thi triển. Lập tức, chỉ thấy Ám Nhật Ma Quân cắt đứt liên hệ, một bộ không thèm để ý Tiêu Hồng Trần bộ dạng. Thật không biết rõ vẫn là tại giả vờ giả vịt. Hoa hoa ruột tử chân nhiều. Xem ra tu vi đều khôi phục về sau, hắn càng ngày càng có lo lắng. Ám Nhật Ma Quân coi nhẹ cười một tiếng. Bên này không biết dùng loại phương pháp nào khôi phục lại điệu tiên viên mãn cấp độ Tiêu Hồng Trần, mặc dù tiếp nuối ngộng ma cái này công cụ trước thời gian rút lui, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bông xuống. Bây giờ với hắn mà nói còn có chuyện trọng yếu hơn, đột phá thiên tiên cấp độ Đáng tiếc, cho dù các loại thủ đoạn tế suất, cũng rất khó khôi phục lại bị kia hầu tử trọng thương trước đó trạng thái, bây giờ còn phải rèn luyện 2 năm mới có năm chắc. Ánh mắt bên trong băng lánh hận ý hiện lên, Tiêu Hồng Trần nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh. Ly Hận cung lịch đại tổ sư mặc dù thôi diễn qua mấy loại tiến vào Thái Hư động thiên phương pháp, nhưng cũng kém xa thanh vi kia cái gương ngộ thoại. Bây giờ thực tế không được, chỉ có thể đem ta kia tốt sư điệt tìm tới lợi dụng một cái, liền nhìn nàng Huyền Hải Tình đạo tu luyện đến không tới nơi tới chốn. Vừa đột phá đến nửa bước thân liền suýt nữa rơi xuống giới mặc dù là thanh vi không muốn gặp tình huống, nhưng hiển nhiên 3 năm đã kéo đủ lâu không có lý do lại bỏ mặc ngục mà khôi phục động tiên bên trong cảnh trí vẫn như cũ, là Thanh Vi khôi phục thần hoàn khí túc theo Hỗn Nguyên Điện ra đã làm mau qua tới hơn nửa năm. Lao ra, thủ thành chân nhân xin ngài sau khi xuất quan đi quy chân điện gặp hắn. Từ vẫn một mặt cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Thanh Vi, hiển nhiên đối với đinh đầu thất tiễn thư không khí tràn diện còn có chút nghĩ mà sợ. Ừm, biết rõ. Thanh Vi không chi thủ thành sư thúc chuyện gì, cũng không có kéo dài, đi qua cửa ra vào về sau, đi thẳng tới quy chân điện bên trong. Thủ thành nhìn về phía Thanh Vi, trong mắt hình như có hoa hiện lên, đánh giá Thanh Vi mấy lần về sau, gật đầu nói: Mộng Ma vẫn lặng, ngươi không có việc gì? Tu dưỡng về sau, đệ tử đã không có gì đáng ngại, nhiều chút sư thúc nhớ mong." Thanh Vy sững sờ, lập tức liền vừa cười vừa nói, "Tin tức vậy mà truyền ra sao? Liền nghe thủ thành nhịn không được cảm thán nói, thiên vận tử chân quân có thủ đoạn đặc thù, đối Mộng Ma sinh tử tương đối mất cảm, về sau cáo chi ta. Còn có ngươi dùng biện pháp. Ta biết ngươi là cẩn thận, tự mình chú ý một chút." Thanh Vy trịnh trọng gật đầu, không cần hắn nói, tự mình cũng biết rõ loại này đồ vật có thể không cần cũng không cần. "Như ngươi trước đây nói, pháp hoa lai phát hiện đại ma sát thực cùng Tiêu Hồng Trần có quan hệ, bất quá, Diệu Linh Lung hai vị sư bá tại phương Tây Vô Tận Hải bãi phòng về sau biết được, kia đại ma đã từng ở nơi đó hiện thân qua, nó mục đích không cần nói cũng biết. Cửu Vũ khe hở đệ tử trước đây cũng là lần đầu nghe nói, chẳng lẽ nối thẳng Cửu Vũ chỗ. Thanh Vi gặp thủ thành cố ý đề cập tự nhiên nhịn không được đặt câu hỏi. Thủ thành thấy thế cũng không có dấu giếm ý tứ, trong thần sắc lộ ra chỉnh trọng nói, không sai, nhưng cụ thể thông hướng Cửu Vũ tầng nào đều là không đồng dạng. Cửu Tiêu Sơn phía dưới áp khe hở từ tiêu phái trông coi, thông hướng chính là Cửu tầng thứ 4. tâm động trông coi đó, còn có Long Phượng kỳ tộc trông coi thông hướng nào liền không quá rõ ràng. Tiêu Cửu Vũ đại ma không dám đi Cửu Tiêu Sơn cùng Nguyên Tâm Động, liền đem chủ ý đánh vào Vô Tận Hải nơi đó, xem ra thật là có tính cả Cửu Vũ, hỏa loạn đại địa ý nghĩ. Thanh Vi trong lòng lại là nhịn không được suy đoán. Thủ thành thần sắc hơi trầm xuống gật đầu, có thể nói Cửu Vũ đại ma sống lớn, hỏa loạn thập châu là bọn hắn bản năng, thông qua hủy diện, ô nhiễm chư thiên vạn vật bọn hắn thậm chí có thể có được đến từ Cửu Vũ bản thân phản hồi, thực lực nhẹ nhõm tiến thêm một bước. Nghĩ đến ma biến thành nhân, thành Vi lúc này lại cũng không nhịn được khổ bên trong làm vui mừng mà nói, thì ra là thế, nói như vậy kia bạch cốt đạo nhân có thể giồn bỏ hắn bản tôn, độc lập ra cũng coi như bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Dung bỏ bà tôn, nhưng cũng chưa hẳn phản bội kiểu Vũ trợ doanh, chỉ bất quá hắn quả thật có chút đệ tử, những năm này Lâm sư huynh một mực bí mật quan sát lấy hắn đâu." Thủ thành nghe vậy cười nói: "Những sự tình này ngươi biết rõ liền tốt, tạm thời không cần quan tâm, bây giờ như là đã đột phá đến nửa bước pháp thân cấp độ, liền an tâm tu hành, không thể vội vàng sao động, làm chứng liền pháp thân làm chuẩn bị, cái khác về sau lại nói." Đệ tử minh bạch, không biết Thanh Trần sư huynh hắn. Ra ngoài lịch luyện đi, bất quá theo ta thấy hai ngươi ai trước ai sau cũng là không nhất định sự tình, ta xem trọng ngươi nha." Thủ thành cười ha, ha một tiếng về sau Liên Bộ Thanh Vi, dù sao, hắn dù sao cũng phải tận mắt qua khả năng yên tâm. Lấy nửa bước pháp thân chi cảnh tu vi chú sát một cái trọng thương pháp thân, lời này nếu không phải Thiên vận tử chân quân nói hắn đều chưa hẳn sẽ tin, chỉ là trở lại động thiên về sau, Thanh Vi trong lòng cũng không cách nào triệt để bừng xuống kiêu cựu lũ đại ma sự tình, không nói là cùng chân, chính là chỉ bằng vào hắn cùng Tiêu Hồng Trần liên hợp, đối với mình chính là một cái không thể coi thường thai hoàng âm. Nhưng mà không thể so với mộng ma một đường biệt thực lực chưa có định phong thời điểm. Cái này Cựu đại ma không nói thực lực cao thâm, càng là hành tung bất định, chỉ nhìn một cách đơn thuần 2 năm này không có gì động tĩnh liền biết rõ. Mời tiên phủ nếu có thiên tiên trình độ, lúc ấy sao lại nhường hắn chạy trốn? Thở dài về sau, Thanh Vi nghĩ đến tự mình thi triển đỉnh đầu tất tiến thư về sau, khí vận đang suy, bởi vậy tạm thời cũng thông thả giữ thượng. Mặc dù đã qua gần một năm, nhưng chỉ bằng vào trực giác liền biết rõ không có khả năng nhanh như vậy khôi phục như thường. Quên Đường buông lỏng giống như xử lý một fan độc tiên, là tự ổn, thái bạch hai con rối ngươi một fan về sau lại là vội vàng mấy tháng đi qua. Ngày hôm đó lại nghe thái bạch đồng tử lại tới bẩm báo, băng có người cầu kiến, tự xưng thái tử. đi mời mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn cũng lập tức phái bây giờ đã đột phá tới pháp tướng cấp độ, sinh ra ba cái đầu kiểu nguyên đem người dẫn tới ngũ nhạc điện. Hắn bây giờ không chỉ có ba cái đầu, còn có thể phân hóa thành ba đầu cá thể, cũng coi như một loại thiên phú thần thông, bất quá thực lực sẽ hơi có hạ xuống, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại pháp tướng cấp độ. Thanh Vi đã quyết định, về sau đưa đi một đầu đến tiên thanh giới giúp Thanh Huyền Đế quân quản lý âm thế sư, nên đón Lăng Vân Tử đến ngũ nhạc điện, hai người một phen hàn huyên về sau, Thanh Vi chỉ thấy cái này thiên vận tử chân quân độ tôn, pháp thân cảnh Tử đạo trưởng trực tiếp lấy ra một tấm hình như có 3000 ngụm cảnh trùng lập mà thành hư ảo đồ lục. Đạo Hữu, đây là. Lang Vân Tử cùng Đại Ngộng Chân Nhân cũng có chút quen thuộc, lúc này ngữ khí khó tránh khỏi khốc tuất tiếng nói, "Phụng sư tổ chi danh, là đạo hữu đưa tới phụ sinh đại ngộng đồ." Một cái phẩm chất coi như không tệ nhân tiên pháp bảo, thành vi cũng không dám mạo muội tiếp nhận. Không biết quân ngưỡng đạo hữu đưa tới này đồ là dụng ý gì? Lang Vân Tử nghe vậy thở dài nói, "Đại Ngộng Chân Nhân là Đại Ngộng Chân Nhân, Ngộng Ma là Ngộng Ma." Sư tổ đem này đồ tặng cùng đạo hữu bất quá là đến đạo hữu Mà như thành tựu điệu tiên chi còn xin không xếp vào môn tường. Xem như một cái đã chết đệ tử đến xem. Thanh Vi trong lòng biết đại mộng chân nhân cũng tốt, ngộ ma cũng được, bây giờ liền chân linh đều không thừa. Thiên vận tử chân quân ý tứ bất quá là chấm dứt hảo hữu nguyện vọng bọn trên danh nghĩa đẹp mắt một chút. Truyền thừa thái hư một mạch trách nhiệm tự nhiên sẽ có tiên quân chuyển thế chi thân lo liệu, ta chỉ cần tại hắn lúc nhỏ yếu hộ giá hộ tống là được, cái này phù sinh đại mộng đồ cũng coi là dùng. Thanh Vi ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh về sau, cười tiếp nhận pháp bảo nói, Vi minh mạch, xin quân chuyển hỏi." Lăng đầu, sau đó đơn giản chuyện phiếm sau khi trao đổi Hắn liền chủ động cáo từ rời đi, nhìn trước mắt phủ sinh đại mộng đồ, thanh vi cảm khái cười một tiếng về sau, liền đem hắn để vào Thái Hoa điện bên trong, lại là không có tế luyện ý tứ. Đa S, cầu nguyên phiếu, phiếu đề cử, người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 385, đại sắc khí, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Động tiên bên trong tu hành thời gian bình thản mà an bình, đến nửa bước pháp thân chi cảnh, ngoại trừ đột phá sơ kỳ tu vi sẽ có tương đối rõ ràng tăng lên về sau, lại sau này sẽ rất khó cảm giác được cái gì, chỉ cảm thấy một đạo bình chứng cách chờ càng nhiều thì là vô hình hiệu được thu hoạch, mà không thể so với người khác, Thanh Vi một khi đột phá liền có thể làm được pháp tướng, nhục thân tăng hợp, thời gian ngắn lập thân một cái huyền diệu cấp độ, chỉ bất quá còn không thể bền bị thôi. Về phần Nguyên Thần, pháp tướng, lục thân tụ hợp, nếm thử đụng vào tiên phàm bình chứng. Thanh Vi biểu thị tự mình còn không có điên. Phù lê cung bên trong, Thanh Vi ngoại thân ba đạo triệt để thành hình hắn ta hình chiếu không ngừng chuyển động ở giữa, trợ giúp Thanh Vi làm sâu sắc kia một điểm truyền thuyết thủ. Về phần tán tiên giới Mặc Bảo, bây giờ mặc dù quá khứ hơn 10 năm, tu vi có tứ kiếp tán tiên chi cảnh, cũng coi như có chút thời hình danh làm người biết rõ. Những cự ly triệt để tại Tán Tiên giới trở thành truyền thuyết, tại kia phương vũ trụ hình thành ấn ký còn có chút cự ly. Cũng may Thanh Vi tới liên hệ sớm đã triệt để vững chắc, dù là không dựa vào phù lê cùng tại ngoại giới cũng có thể vượt qua trùng điệp trở ngại cảm ứng được. Loại sự tình này tình nguyện chậm một chút cũng không thể gấp. Chỉ bất quá trước đây Tán Tiên giới bên trong cái kia khách không mời mà đến giống như không có gì động tính. Là đơn thuần ngộ nhập trong đó, vẫn là bị Tuần Dương Kim Quang phiến động tĩnh kinh động xem xét đi, hay là vì tìm Trường Sinh Tiên Tôn đưa đến Tà Thiên Thanh giới người. Thanh Vi bất đắc thở dài, mặc dù chỉ thị nguyên cổ điều tra cẩn thận, Nhiều năm qua cũng là không có chút nào thu hoạch. Bất quá tán tiên giới tiên kiếm khách thành công chạm phá thiên kiếp bước vào nhân tiên cấp độ cũng coi như một kiếm hiếm thấy về vui, Thanh Vi cũng phải nguyên cổ đưa lên hạ lễ. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi trực tiếp gọi ra 6 phần màu bạc luân bản. Hắn cũng không quá nghĩ rút ra, nhưng lần thứ nhất kéo lâu như vậy, màu bạc luân bản vậy mà chuyển lại không rút ra hết hiệu lực tin tức, liền cũng chỉ có thể kiên trì lên. Người có phải hay không không chơi nổi, đoan chính thái độ, thần sắc trịnh trọng nhìn trước mắt luân bàn, Vi lúc này ý niệm khẽ động chỉ thấy màu bạc kim đồng hồ phi chuyển động, khó mà chắc tung tích dấu vết. Cuối cùng, từng vòng từng vòng chậm lại về sau, Ông dung đi dạo vậy mà ngừng đến thần bí thượng lớn với tôi. Thần bí thượng lớn. Sau một lát, Thanh Vi mắt sáng lên thầm nói một câu quả nhiên, lại là ba lần cơ hội. Không nhìn thấy sau cùng phần thưởng liền không thể tin tưởng cái này luận bản hảo phóng. Lần nữa, kim đồng hồ bay động ở giữa, tại Thanh Vi một bộ đã sớm lờ tới ánh mắt bên trong, dừng lại tại hoàn phẩm vị trí ân, một vỏ 500 năm bạch hoa hữu. Lần thứ hai đồng dạng là hoàn phẩm. Tốt gia hỏa, trăm năm người thủy thử nữ cưỡi ngựa bố, vận đạo cần ngươi làm gì? Hai lần thất bại, mặc dù sớm đã ngờ tới, nhưng Thanh Vi cảm thấy mình đến chậm khẩu khí lại nói, lần thứ 3. Phân bí thưởng lớn cũng ra, ngươi có ý tốt liền cho ta ba loại không cần đến sao? Kia cỡi ngựa bố ta còn phải tiêu hao chân khí cho nó đó đi. Mặc dù luôn bản để ý chính mình tâm tư khả năng gần như không có, nhưng Thanh vi Như cũng nhịn không được trong lòng thì thầm một phen. Cứ như vậy, kim đồng hồ lần nữa chuyển động bắt đầu, tại Thanh vi mắt không chấp nhìn chăm chú phía dưới, coi như khả quan dừng lại tại địa phẩm ban thưởng vị trí. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy một mảnh màu bạc quang huy hiện lên về sau, một cái thưởng thưởng không có gì lạ đỏ thắm hồ lô màu đỏ nương theo một cái nói rõ ngọc giạn rơi xuống. Tên: Trảm Tiên Phi Đa Ổ Thử bảo, hạn một lần, cấp độ Tiên tỷ hẹn khu quyết, Thỉnh Bả Bối quay người hoặc mời Bả Bối xoay người chú thích, bảo vật này rất tróc quá nặng, làm trái thiên hỏa, dùng qua về sau đề nghị tại động phủ Tĩnh Tụng Hoàng Đình kinh 3 năm. Thanh Vi trong lòng bởi vì cưới ngựa bảy phiền muộn trong nháy mắt tán đi, như thế sát khí cứ như vậy vào tay. Cái này nếu là phòng chế bản pháp bảo trạm tiên phi đao, ta đều có thể trộn lẫn cái thấp xứng bản lục cấp đạo nhân là một chút. Tĩnh Tụng Hoàng Đình kinh ta cũng nghĩ, ngươi đến cho ta mới là a. Cẩn thận đem cái này bảo cất kỹ, cùng xích dương quân hai khối lệnh bài phương tại một chỗ. Thanh Vi trong lòng nhất định đây là ngoại trừ Tiên Ngọc phu bên ngoài, tự mình uy lực lớn nhất chủ bài gia phụ lê cùng, Thành Vi đưa tay một chiêu, Thái Hư Huyền Kính hiện hiện. Cảm ứng đến bảo kính linh tinh, Tiên Quân Tàn Phá Chân Linh đối Bắc Hải bên kia hô ứng, Thành Vi không khỏi nhíu mày. Xem chừng dò xét một phen chân linh chuyển trạng thái, Thành Vi trong lòng dần dần sáng tỏ. Trễ nhất 5 năm liền phải đi Thái Hư động tiên phù đắp chân linh, không phải vậy chỉ sợ bên kia xảy ra vấn đề, cái này Tàn Phá Tiên Quân chân linh khả năng đành phải thông qua lần lượt luân hồi bổ sung. Bảo kính bên trong chân linh là ở Thái Hư ý bên trong, gặp được ngũ quân chân lộ ra, mà còn lại kia số lượng không nhiều nhưng cực kỳ trọng yếu một bộ phận hẳn là chân linh trở về kia bộ phận chỉ là Thái Hư Tiên Quân chân linh cùng chân ý dấu tại Thái Hư Huyền Kính bên trong, hắn lại là chạy thế nào đến Bắc Hải Thái Hư Lập tiên. Sắp chết vùng dậy. Phi phi phi, không thể đối tiền bối bất kính. Chan Z lẽ lại là có người giúp hắn. Ngũ Nhạc Tiên Quân nha lắc đầu loại sự tình này lại nghĩ cũng là vô dụng, đến thời điểm đi một chuyến cũng là phải. Bây giờ ngục ma đã trừ, Tiêu Hồng Trần lại bị chính đạo các tiền bối nhìn chằm chằm, cũng là cái không tệ thời cơ. Mà bây giờ bày ở trước mắt thì là sắp xuất thế Định Hải Thần Châu, Hải Thần Tam Soa kích sao cũng là mượn, cái này Định Hải Thần Châu vẫn là phải toàn lực tranh thủ một cái. Phòng đoàn phía dưới Xuất thế thời cơ đại khái ngay tại 9 tháng sau. Bất quá lần này, tự mình hẳn là có thể mang thiên Tâm Ngũ Lôi phủ cùng đi. Địa Tiên hậu Kỳ, đáng tiếc lấy nửa bước pháp thân thực lực vẫn là khó mà phát triển món pháp bảo này toàn bộ uy lực. Bây giờ Thập Châu nhìn như bình tĩnh vô sự, nhưng kiểu Vũ Đại Ma thai hoạ ngầm một mực treo tại chính đạo thậm chí một chút tà đạo người trong lòng. Dù sao một chút tà đạo chỉ là tư tưởng có chênh lệch chút ít chênh lệch, thế nhưng không sẽ trở thành thiên nghi đến sát tiên giết sát chúng sinh. Bởi vậy coi như bây giờ vô sự, thành vị cũng căn bản không có ý định ra ngoài. Nơi nào có tự mình ngũ nhạc động tiến tốt, hai đạo tiên quân trấn ý, thiên thanh giới quả tặng ra chỉ dưới, Thanh Vi vẫn luôn tại vững bước đi tới, một chút xíu căn cứ tiền nhiệm con đường, cảm ngộ thiên địa, bằng chứng tự thân tri đạo. Chỉ tiếc, bây giờ thực lực tăng lên đã không còn rõ ràng, càng nhiều ngược lại là đối với pháp tắc cấp độ xâm nhập lý giải tại tăng cường bên trong. Ngũ hành thái hư giao hòa, thanh vi nội cảnh phản phất nhất trọng vật chất cùng tinh thần diễn hóa mà thành hư không vũ trụ, nội luận rất nhiều đạo lý, bây giờ mặc dù đối lập có vẻ yếu kém, nhưng tiền độ vô cùng vô tận đơn giản tu hành về sau, Thanh Vi gọi cử nguyên trực tiếp nhường hắn phân ra một cái thanh sư cá thể, lập tức cảm ứng Thanh Huyền Đế Quân, nhường lực lượng mượn nhờ liên hệ giáng lâm, trực tiếp mang đi. Trợ giúp Thanh Huyền Đế Quân quản lý âm thế sư đối người cũng có chỗ tốt, đừng khóc tang lấy cái mặt. Cười mắng cựu nguyên một câu về sau, Thanh Vi cảm ứng đến Thanh Huyền Đế Quân bây giờ lực lượng không khỏi ánh mắt sáng tỏ. Hoàn toàn thuộc về tự thân, lâu dài có thể dùng, gọi lên liền đến nhân tiên chiến lực. Đi vào thập châu về sau, lực lượng tuy có rơi xuống nhưng cũng có thể ổn định tại nhân tiên sơ kỳ, thật không tệ Thanh Vi cười tủm tỉm đi vào ngũ khí bảo nhìn xem thái bạch, từ ẩn hai người ấm tốt thần tiêu tử kim lô không khỏi hài lòng gật đầu. Trải qua thái nhị nhiều năm tôi diễn, bây giờ cũng đến cho Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình tăng lên phẩm chất thời điểm. Nguyên bản ngược lại cũng tôi, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình Tam Quang Linh Thủy dùng để pha trà nhiều nhất, dù sao mình không thể nào thụ thương. Chỉ là bây giờ trong hồ gieo Huyền Thiên Tạo Hóa Tiên Liên, tự nhiên cần tỉ mỉ chế trợ. Mà ổn định sản xuất Tam Quang Linh Thủy liền có vẻ bình thường, Tam Quang Thánh Thủy còn phải chủ động dùng Thánh Mẫu Cựu Luyện chi thuật rèn luyện. Hiện tại chính là một bước đúng chỗ thời điểm, cứ như vậy sau Nhật Nguyệt Ngũ có vọng tiến pháp cấp độ, cũng có thể tăng thêm mấy phần tiềm lực. Thần Thiêu Tử Kim Lâu đi theo ta có chút lãng phí, bây giờ cuối cùng đã lâu khai lò một lần. Nam nhạc tiên tiên ly hỏa chi khí hóa thành ổn định hỏa diễm tại thần tiêu tử kim lô phía dưới chiếu đốt, Thanh Vi thì thần sắc trong nháy mắt nghiêm, bắt đầu động tác. Lần này tăng lên nhiệt mượt ngũ tinh bình, thái nhị cùng Thanh Vi đã thôi diễn vô số lần, cơ bản không có thất bại khả năng, mà mục đích chủ yếu cũng chỉ là đem thánh mâu cự luyện chi thuật hiệu quả vĩnh cửu dung nhập cái này cực phẩm linh khí bên trong thôi. The S, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người ở rẻ, chế tế, tỉnh thế lực, say nằm hối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành Chương 386, định hải xuất hiện, cầu đan mua, nguyện phiếu. Động thiên bên trong bất kể năm Mặc dù Thanh Vi cự ly trong truyền thuyết tiên nhân loại kia vừa mở khép lại liền ngàn năm trôi qua cảnh giới có chút xa, đương nhiên tuổi thọ cũng không cho phép. Ngay tại lúc bất tri bất giác bên trong, mặt trời lên mặt trời lặn, vũ khí trong điện ánh lửa thu liễm tản đi, nhiệt độ hạ xuống, hết thể bình tĩnh lại về sau. Thanh Vi trong tay kéo lấy Nhật Nguyệt tinh tam quang thỉnh thoảng phu động ngọc chất tịch bình, không khỏi nhãn thần mang cười. Linh tính xung tốc mà tinh việt. Trực tiếp ngưng tụ tam quang thánh thủy tốc độ cũng là không thua điểm, không ta vậy mới bắt đầu ra dung nhập lớn ngũ hành cấm ở trong đó cũng có thu nhiếp địch nhân chi công dụng, bất quá khốn người năng lực rất mạnh, thu người tác dụng cũng có chút tạm được, đáng tiếc ta không tinh thông nhân quả chi đạo, không phải vậy người khác tất cả liền có thể thu nhiếp mới rượu. Bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể, Thanh vi đem Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình trực tiếp giao cho Từ Hẩn nói, xem thật kỹ chú ý bần đạo gieo xuống hoa sen. Rõ. Từ Hẩn một mặt nghiêm túc bằng lòng. Chính hắn chính là đỉnh cấp linh hảo, 3000 năm tử vận Long Vương tham gia mở linh hóa hình, mặc dù tu vi yếu có thể, nhưng bản thể giá trị cũng là không giống đồng dạng, thậm chí có một chút duyên thọ công hiệu chỉ bất quá so với huyền thiên tạo hóa tiên liên loại kia tiên thảo bên trong cũng tính toán không tệ tiên hoa, vậy liền kém có chút xa. Mà Thanh Vi đã phân phó hắn chiếu cô tiên liên, nhưng cũng là cố ý nhường hắn lấy tiên liên bộc lộ khí tức đạo vận tu luyện tăng lên tự thân. Tam Quang Thánh Thủy coi như xung tốc, bất quá hai người các ngươi hóa hình chưa lâu, năng lực có hạn, liền hứa ba người các ngươi nguyện phục dụng một dọn, tranh thủ sớm ngày bước vào đạo cơ cấp độ. Từ ẩn, Thái Bạch hai cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên hiện hiện một vòng tinh hỉ, nhưng cũng vội vàng quỳ gối cảm ơn. Bọn hắn mặc dù không có cùng ngoại giới tiếp qua, nhưng có thể dùng để cho tiên thảo làm chất dinh dưỡng cùng nổi lên đến một chút xúc tiến sinh trường tác dụng linh thủy giá trị hiển nhiên không thể đánh giá thấp. Đa tạ lão gia khẳng khái, đệ tử vô cùng cảm kích. Thanh Vi lạnh nhạt gật đầu đứng dậy, tiện tay tính toán phát hiện đúng là hơn 3 tháng đi qua. Còn có chưa tới nửa năm, xem ra cần phải chuẩn bị xuất phát tiến về Nam Hải. Lần nữa cắt tiểu một phen thực lực bản thân cùng sự vật về sau, Thanh Vi liền tới đến trung nhạc phía trên. Tiên tâm ngũ lôi phủ, ngũ nhạc sơn hà đồ, đại ngũ hành trấn nhạc bảo luân nơi này tiên cung phun ra nuốt vào khí, tìm đặc biệt là ngũ sơn hà đồ, ngũ hành chúng quá là lại đi xưa, ý phục tiểu thôi. Tại đầu tiên, thân là chủ nhân Thanh Vi cũng tại hướng lên phát triển tình huống dưới, bọn chúng khôi phục tự nhiên cũng không tính chậm đương nhiên, đến nay vẫn còn nhân tiên cấp độ, đối Thanh Vi trước mắt mà nói trợ giúp không lớn. Chủ yếu cũng là Thanh Vi tự thân nguyên nhân, ngũ Nhạc Sơn Hà Đồ công dụng không tệ, nhưng Thiên Tâm Ngũ Lôi Phụ tất nhiên là muốn dẫn lấy, lại thêm Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, hắn rất khó lại thôi động một kiện khắc pháp bảo đây là Thanh Vi chân khí hùng hậu, nguyên thần cường đại nguyên nhân, không phải vậy đại tông sư cấp độ, có mấy cái có thể đồng thời thôi động hai kiện pháp bảo, nhìn xem, Nguyên Linh dần dần trở nên phát triển, bắt đầu theo cấp độ sâu trong tu hành tỉnh lại Thiên Ngũ Lôi Phụ. Thanh Vi trong sắc lộ ra ý mừng. Điệu tiên hậu kỳ phát bảo. Bây giờ mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng trạng thái bình thường phía dưới cũng có thể ổn định phát huy ra nhân tiên hậu kỳ, rất trí nhân tiên viên mãn uy lực, toàn lực bộ phát dưới, còn có thể phát huy ra nhiều lần hơn địa tiên cấp độ uy lực. Cảm ứng đến Nguyên Linh chuyển ra tâm tình vui sướng, Thanh vi tới thân mật câu thông một phen về sau, liền thu nhập thức hải. Thiên tâm ngũ lôi phủ cũng tốt, mộng kỳ hành hoàng kỳ cũng được, hai kiện pháp bảo kia đều là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Bởi vậy vô luận là cùng Nguyên Linh quan hệ thân mật, vẫn là cùng pháp bảo bản thân phù hợp đều là phát huy ra càng nhiều uy lực chốt. Mấy ngày sau, một đạo độn quang lặng bay ra đột nhiên Dung nhập biển lớn về sau, hướng phía Nam Hải phương hướng tiến đến. Mặc dù nhìn như còn có mấy tháng thời gian mới đến Định Hải Thần Châu xuất thế thời cơ, nhưng mà căn cứ quan sát cùng suy tính, cái này một khóa mặc dù xa không đạt được loại kia đỉnh cấp phần tướng, nhưng cũng không kém nơi nào đến thời điểm xuất thế điểm báo sẽ không nhỏ, bởi vậy mặc dù có đạo thân đi qua nhìn chằm chằm, thanh vị nhưng cũng có chút không yên lòng Định Hải Thần Châu chúng quanh đại tông sư tạm thời có thể bỏ qua không tính, trong đó ẩn cư pháp thân yêu vương nhưng cũng có mấy vị. Lại thêm khi xuất hiện trên đời khả năng bị hấp dẫn tới cao thủ, thanh vị càng là không thể không nghiêm túc đối đãi. Huyền Châu Vũ Hóa môn Minh Không Chân Nhân nhìn trước mắt cái này dáng vẻ ngàn vạn, phong tình vạn chúng sinh đẹp nữ tử, nội tâm lại cực độ tĩnh táo. Tu luyện Huyền Hải Tình Thiên Đạo nhân tiên, hắn cũng không dám tùy ý sinh ra nửa điểm tạp niệm. Đa Tạ Minh không đạo hữu nhiều năm qua không tiếp tương trợ, bây giờ bạn cũng cuối cùng khôi phục thương thế, tái tạo phát thân. Ly Hận cung chủ thanh âm cực kỳ dễ nghe, giống như có thể trong lúc lơ đáng điều động chúng sinh mọi loại cảm xúc, Minh Không Chân Nhân nội tâm bảo trì trầm tĩnh như nước trạng thái gật đầu cười một tiếng, tiên tử nhiều lần kiếp số, bây giờ có thể khôi phục cũng coi như vui, bản đạo bất quá sơ lực giúp chuyện nhỏ thôi. Chỉ là tiên tử không nên quên chính mình nói liền tốt. Nhìn xem mới vừa đột phá đến nhân tiên trung kỳ chưa lâu Minh Không Chân Nhân, Ly Hận cung chủ nợ nụ cười xinh đẹp, trong giọng nói tràn đẩy chân thành nói: "Đạo hữu yên tâm là được. Chỉ bất quá còn phải làm phiền đạo hữu nhìn chằm chằm Tiêu hồng trận, Thanh vi, cùng Ngọc Ma động tĩnh mới là, không phải vậy Thái Hư động tiên chúng ta sợ là khó mà an toàn tiến vào." Minh Không Chân Nhân cười nhạt gật đầu nói: "Tự nhiên. Tiên quân động tiên không thể coi thường, bần đạo đương nhiên sẽ không qua loa. Trước giúp bạn cung lấy công pháp, về sau lại toàn lực giúp chân nhân rảnh sự vật khác, chân nhân không có cái gì bất mãn a." Hận cung chủ nhìn xem tiên phong đạo cốt Minh Không Chân Nhân nhãn thần nhất truyện xinh đẹp cười nói: Làm sao lại như vậy? Bần đạo đến tiên tử cáo chi mới có may mắn đủ tìm tòi tiên quân động tiên, trước giúp tiên tử lấy công pháp lại nói cái khác, cái này rất hợp lý. Minh Không Chân Nhân nghĩa chính ngôn từ nói, giữa hai người tự nhiên không có gì giao tình, hết thảy bất quá đều là giao dịch cùng lợi thể lớp tôi. Bây giờ tại Minh Không Chân Nhân âm thầm tương trợ dưới, Ly Hận cung chủ có thể khôi phục, một số việc tự nhiên muốn chính thức quyết định xuống. Không phải vậy hắn cũng không phải thập châu đại thiên nhân, làm sao lại không giảng buộc giúp một cái trọng thương pháp thân khôi phục. Nghĩ đến Minh Không Chân Nhân theo tự mình nơi này ép một chút độ vận, Ly chủ tâm bên trong căng răng. Bất quá ai bảo tự mình ở vào yếu thế đâu, trước đây Phương Thanh Nguyệt bị mình không chân nhân dò xét, nếu không phải là mình cấp tốc nhận do tình thế đưa ra giao dịch cùng Ngộ Bộ, chỉ sợ sớm đã bị xem như tà ma ngoại đạo bị xóa bỏ. Lấy tự mình ngay lúc đó trạng thái, hiển nhiên căn bản không cách nào chính diện chống lại mình không chân nhân, cho dù có mấy phần khả năng đào tẩu, chỉ sợ trạng thái cũng sẽ tăng kém. Ly Hận cung chủ ánh mắt giống như đi qua tầng tầng cách trở xem hướng Bắc Hải phương hướng, nửa ngày về sau mới nhử mày nói, "Tiêu Hồng Trần thực lực mạnh nhất, muốn từ hắn trong tay cướp đồ vật, người ta còn phải làm nhiều chuẩn bị mới lạ, cái này muốn rựa vào đạo hữu." Dù sao bạn cung bây giờ thế nhưng là thần vô trường vận. Thự nhiên, Vân đạo đến lúc đó sẽ mang theo linh công tháp. Minh Không Chân Nhân tự nhiên biết rõ thực lực bản thân vấn đề, bởi vậy một cái thiên tiên pháp bảo tự nhiên vẫn là phải mang theo. Ly Hận cung chủ mặt mày mang cười, đây cũng là nàng cùng Minh Không Chân Nhân hợp tác mục đích, không phải vậy lại là động tâm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lẫn vào tiến vào thái hư động tiên truyện. Chính là không biết động tiên khi nào mở ra. Minh Không Chân Nhân quan tâm nhất tự nhiên là vấn đề này. Ly Hận cung chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này phải xem tiêu hồng trận, vi. Ta nắm giữ mấy cái sư môn bí pháp, hạn chế quá lớn. Bất quá ta cùng Ly Hận cung cũng còn có liên hệ, có thể tại Bắc Hải có biến một nháy mắt cảm ứng được, đến thời điểm hai người chúng ta Na đi qua liền tốt. Tiên tử có ý tứ là bọn hắn có thể bất cứ lúc nào có biện pháp mở ra đầu tiên. Minh Không chân nhân không khỏi nhíu mày. Ly Hận cung chủ thần sắc phức tạp bên trong hận ý hiện lên, Đạo hữu nhìn ta trước đây trạng thái thảm như vậy liền biết rõ, ta nắm giữ đồ vật có hạn. Bất quá ổn thỏa lý do, ta nếu là kia thanh vi liền sẽ chứng thành pháp thân về sau lại đi mưu cầu đầu tiên. Về phần ta vậy liền nghi sư thúc tiêu Hồng Trần, càng là chưa hề gặp qua mà đại mộng có thể đủ tốt có khéo hay không tìm được Ly Hận cung, cũng là không trải qua cân nhắc vấn đề, thử. Mắt thấy nói đến Ly Hận cung chủ Châu Đao, mình Không chân nhân lời nói xoay chuyển nói đến khác. Nhãn lực độc đáo hắn vẫn phải có, cũng đừng kích thích một cái lúc nào cũng có thể tinh thần rối loạn nửa tiên. TheS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người ở rể, chế thế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 387, hải vực chi loạn, cầu đần mua, nguyện phiếu. Đông Nam hai biển giao giới chỗ. Thanh phi cùng một cái to lớn cá mập trên nói thân tụ hợp về sau, chỉ thấy Thái hư huyễn hiện, hiện. Thanh Vi cả người hóa thành một đoàn hư hào bọt biển dung nhập trong kính, sau đó, thái hư miễn kính bản thể thì dung nhập đạo thân bên trong. Bây giờ, ta là hai người, Thanh Vi có lòng một đường địa thấp, phi độn đến tận đây cũng tự nhiên không có nửa điểm gợn sóng cùng ngoài ý muốn ẩn tàng tại đạo thân bên trong cũng là tạm thời khởi ý, trạng thái này dưới, thanh vi thời khắc tất yếu chính là tương đương với tâm ý tương thông hai người, mà lại thực lực tăng theo cấp số cộng dưới, hơn đáng để mong chờ. Còn có không đến 6 tháng, hiện tại đi qua cũng là không tính sớm. Vỗ vỗ dưới thân côn bằng mạch chi lực lại có lớn mạnh mập, thanh vi hiệu hắn hướng phía Nam Hải mà đi đồng thời một tầng ngông lung ánh sáng nhạt bao phủ xuống. Một người một cá vây vùng trong biển, lại tựa như tại hư huyễn ngẫm cảnh không ngừng xuyên thẳng qua. Côn bằng huyết mạch cũng là có bồi dưỡng giá trị, đáng tiếc ly Tức Tiên Tử bị quăng, lấy chính ta thôi diễn thuần hóa huyết mạch biện pháp tu hành mặc dù cũng không chậm, nhưng cuối cùng không thể so với chính thống yêu tộc đồ và tốt. Yêu tộc ngược lại là có cái cự côn vương, cũng có côn bằng huyết mạch, mà lại đã cực kỳ tinh thuần, đáng tiếc không có nửa điểm giao tình. Thanh vi vu hải bên trong vẫy vùng ghé qua cũng là có vẻ thoải mái tùy, ý, chỉ là cảm ứng đến phía trước truyền đến kịch liệt ba động về sau, liền chuẩn bị gọi ngân quay đầu qua. Nhưng mà, phía trước người không nhiều, nhưng lại đều là cao thủ cao thủ. Thành Vi cũng không có triệt để ẩn tàng tình huống dưới rất tự nhiên cũng bị phát hiện. Gậy ngón tay một cái phía dưới miễn diệt thần lôi đem dấu vết áp lực to lớn dòng nước xóa đi về sau, Thanh Vi nhìn xem đem tự mình cuốn vào hỗn loạn hai nhóm người. Vừa rồi đạo kia có thể bình thường đại tông sư cũng chật vật không chịu đổi. mệt mỏi ứng phó cư ép dòng nước chính là bị hai đầu chân long vây công ở dưới hai cái to lớn hải thú trong lúc vô tình dẫn dắt đến Thành Vi bên này. Một cái Bạch Long, một cái Kim Long, cũng có pháp tướng hộ kỳ thực lực, cái này hai cái hải thú thị có nửa cấp độ, bất quá bị đánh chỉ có thể chạy trốn, nếu không phải ra dậy thì béo, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng. Nhìn xem Thanh Vi hời hợt liền đem công kích xóa đi, trong đó một cái hải thú lúc này sững sở nhưng mà tiếp theo một cái chốc mắt liền ra đầu nhịn không được run lên. Chẳng biết lúc nào, tự mình Chu Vi đúng là đã trải rộng đại lượng sát thái mông lung ánh sáng bảy màu đoàn coi như lấy hắn nhãn quan đến xem cũng là dễ nhìn cực kỳ điều kiện tiên quyết là không có gặp vừa rồi kia đạo sĩ thi triển. Lập tức vô số huyễn diệt thần lôi sáng tắt về sau, trong biển xuất hiện một mảng lớn trống rỗng vị trí, lập tức liền trong nháy mắt bị nước biển lấp đầy. Hai đầu chân long trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhìn nhau sau lúc này hóa thành hình người đi vào Thanh Vi trước mặt. Đông Hải Nga Quảng, gặp qua Thanh Vi đạo trưởng Nam Hải Ngạo Khâm gặp qua Thanh Vi đạo trưởng, nhìn xem hai cái vai hùng bất phàm long tộc thái tử, Thanh Vi bừng tỉnh cười nói, hai vị không cần đa lễ. Lần trước gặp Ngạo Quảng Đạo hữu vẫn là năm đó tiến về Thần Tiêu Pháp hội lúc đường tắt thủy tinh cùng, bây giờ đã qua đi nhiều năm, Ngạo Quảng khống chế lại biểu lộ, lần trước gặp nơi nào có công phu chú ý ngươi một cái nội cảnh sơ kỳ chân truyền. Chỉ là, lúc này mới bao nhiêu năm, tự mình so với trước đây bất quá bước hai bước nhỏ mà thôi, ngươi liền trực tiếp lèn đến pháp tướng Còn muốn đạt đạt đạo trưởng xuất thủ, xóa bỏ hai cái này hỏa loạn tứ hải trợ tự, tán sát sinh linh thú. Ngao Quảng một phái khiêm tốn hữu lễ thái độ đối thanh vi chỉnh trọng biểu thị cảm tạ. Ngao Khâm ở một bên đồng dạng trên mặt nụ cười cười nói, đạo trưởng thần thông vi phạm, sắp thực gọi tại hạ mở rộng tầm mắt. Chỉ là trong lòng của hắn trấn kinh vẫn là không thể lặng lại. Hai cái rơi bước pháp thân cấp độ hải thú cứ như vậy triệt để không có, hai người bọn họ mặc dù cảnh giới so với hai cái hải thú thấp một tầng, nhưng làm thuần huyết chân lòng, cầm xuống hai cái hải thú cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là sẽ không quá nhẹ nhõm thôi. Mà bây giờ có người xuất thủ, bọn hắn tự nhiên cũng là vui tỉnh nhiều lực khí. hai cái xúc tội ác ngập trời, đạo tự nhiên không cho phép bọn hắn ô thế gian. Thành Vi mây trôi nước chảy cười nói, huynh đệ hai người âm thầm nhắn mũi sau khi trao đổi, liền nghe Ngao Khâm cười nói, đạo trưởng đã đi vào Nam Hải, không biết có thể lễ mặt, nhường tại hạ tận tình địa chủ một phen. Nam Hải Long cung. Thành Vi trong giọng nói mang theo một tia tràn đầy phấn khởi hỏi lại, "Mẹ, tại hạ hiện nay nhưng không có tư cách tại Long cung yến khách, chỉ có thể hủy khuất đạo trưởng đến ta kia thủy phủ phẩm tiểu dung yến." Ngao Khâm nghe vậy không khỏi lắc đầu cười nói, "Bốn Hải Long cung không phải là bình thường chi địa, hắn những này tử mặc dù địa vị không thấp, nhưng cũng không có quyền dẫn người tiến vào." Thành Vi mặc dù có việc cũng là không về phần liền một cái ngắn ngủi hiến hội mời cũng cự tuyệt, mà lại quá mức cứng nhắc, cũng có vẻ tự mình đến Nam Hải mục đích tính quá mạnh. Vui vẻ bằng lòng thanh vi đi theo huynh đệ hai người rất nhanh liền tới đến một chỗ hải vực hoa lệ thủy phủ. Thủy phủ Chu Vi Linh Tôn tướng cua ngay ngắn trật tự do xét, mỗi một đội đều là cùng loại đạo môn đà binh, chiến trận tổ hợp, có thể làm được lấy yếu khắc mạnh. Một đường tiến vào thủy phủ về sau, các loại đẹp đẽ đẹp đẽ trang trí để cho người không kịp nhìn, trong đó thậm chí không thiếu linh khí cấp độ sự vật. So sánh cùng nhau, trước đây Bắc Ba không thể nghi ngờ đơn quá nhiều. Hải vực bao la, tứ hải long vương tọa trấn dưới lại phân chia từng mảnh từng mảnh hại vực phân cho rất nhiều lòng tử long tôn quản lý, trong đó có thể đảm nhiệm một phương thủy quân, yếu nhất cũng là như năm đó Ngao Nhận Đồng Dạng nội cảnh viên mãn đối với những này long tộc, trừ ăn da chính là ngủ đều có thể tại trưởng thành bước vào pháp tướng, thậm chí thoáng cố gắng nhiều, trưởng thành kỳ liền có thể đạt tới pháp tướng cấp độ. Bởi vậy trong long tộc, pháp tướng cấp độ tồn tại là không có chút nào thiếu. Chỉ bất quá so với nhân tộc thành tựu pháp thân, long tộc tại cửa ải này cũng là có khác độ khó. Cũng may bọn hắn có được tứ hải, nội tình thâm hậu, căn bản không cần lo lắng cái gì không người kế tục vấn đề. Đạo trưởng, mời. Con trai tinh dự tính thập tha lấy chuẩn bị tốt đẹp đẽ mà phong phú, còn có thể bổ ích tu hành yến hội, có thể thấy được dù là tạm thời chuẩn bị, ngao khâm cũng là dụng tâm. Thanh Vi nâng chén cùng Ngao Quảng, Ngao Khâm ra hiệu sau uống một hơi cạn sạch, có vẻ cực kỳ sảng khoái. Ngao Khâm cái này chủ nhà tự nhiên trong lòng càng là cao hứng, như thế qua ba lần rượu về sau, liền nghe Ngao Quảng cười nói, nghe nói đạo trưởng nhận biết Tây Hải Long cùng, ta kêu bất thành khí nhượng đệ. Nhuận, đúng là cũ. Thanh Vi cười đáp, Tứ Hải Long Vương dòng dõi nhiều, nhưng pháp tướng cấp độ cũng coi như đạt tiêu chuẩn, không phải vậy Ngao nhuận cũng sẽ không bị theo Nguyên Châu Big lên chức đến Ngao Quảng gặp Thanh Vi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, mắt sáng lên cười nói, "Nhuyễn Đệ năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại có mấy cái kết nghĩa hảo hữu, bây giờ thanh thế lớn không tầm thường." Ngao nhận huyết mạch không thuần, bây giờ thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, xem ra là có khác cơ duyên, cũ chỉ tiên hẳn là không công phu ở lại nơi đó cho hắn tẩy luyện huyết mạch mới lạ. Cái này Ngao Quảng cũng không thể vô duyên vô cơ quan tâm hắn đường huynh đệ Thanh Vi nhẹ nhàng gật đầu cười nói, "Hắn kết nghĩa đồng bạn cũng là bạn cũ, không lăng là không nhỏ giao tình." Ha ha ha, thì ra là thế, như thế xem ra, chúng ta đều là người mình." Ngao Khâm, Ngao Quảng không khỏi thoải mái cười một tiếng. Một chút không có dinh dưỡng tán gấu qua về sau, Ngao Quảng thần sắc chi trung nhận không được mang theo một tia chỉnh trọng nói, "Đạo trưởng Vu Hải vực dạo chơi chúng ta tự nhiên hơn nên, thậm chí mừng dỡ chiếu đái, nhưng mà gần đây biển sâu dị thú có nhiều náo động, đạo trưởng đi lại thời điểm còn cần xem chừng." "Náo động? Thế nhưng là cùng kia hai cái hải thú đồng dạng." Thanh Vi lông mày nhíu lại hỏi. Ngao Nhận không khỏi lắc đầu, "Phù hoàng đã tự mình xuất thủ qua một lần. Kia hai cái dưới pháp cấp độ cũng chính là món hàng tầm Vi nghe vậy không khỏi kinh ngạc, đạo thân Vu Hải bên trong hành tẩu cũng có bao nhiêu lúc đúng là không có cái gì phát giác. Nam Hải Long Vương xuất thủ, vị này cũng không phải bình thường phát thân, mà là thuần huyết thần long, có khắc thập châu hải vực quyền hành ra thân, đến thiên địa thừa nhận long thần. TheS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 388, khó đánh hải thú, cầu lần mua, nguyên phiếu. Long tộc nắm giữ tứ hải quyền hành, dù là tứ hải long vương chỉ là bình thường nhân tiên độ, có thể phát huy lực lượng cũng không thể khinh thường, địa tiên đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng chi làm thuần huyết thần long, bọn hắn thành tựu pháp thân về sau thực lực hiển nhiên cũng thấp không đến đi đâu. Mà Nam Hải Long Vương cũng xuất thủ qua một lần, vậy đối tượng rất có thể thấp nhất cũng là địa tiên cấp độ tồn tại. Gặp Thanh Vi thần sắc khẽ biến, Ngao Khâm trong giọng nói lộ ra tự tin và kiêu ngạo nói, có ta phụ vương cùng mấy cái thuốc bá tại, một chút hải thú mà thôi, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Thanh Vi bất quá là sợ tự mình về sau làm việc bị quấy rầy, phức tạp thôi. Vệ phân lo lắng, tứ hải có long tộc, thật đúng là không tới phiên tự mình quan tâm đang lúc ba người tiếp tục phẩm tụ trò chuyện thời điểm, chỉ cảm thấy toàn bộ thủy phủ đột nhiên chấn động. Sau đó càng là ẩn có đất rung núi chuyển cảm giác. Thanh vi cái gặp ngao khâm thần sắc biến đổi, đưa tay đánh ra một đạo linh quang vung chắc thủy phủ cấm pháp về sau, quáp, liệt thủ hội trận. Thủy phủ lính tôm tướng quân, thủy tộc ai vào chỗ nấy về sau, từng tòa trận thế hình thành về sau, trong nháy mắt toàn bộ thủy phủ một lần nữa ổn định lại, chỉ có rất nhỏ run rẩy theo ngoại giới lan tràn mà tới. Báo lúc này chỉ thấy một cái hóa hình hoàn mỹ trung niên tướng sĩ bộ dáng thủy tộc chạy vào vội và nói, "Điện hạ, Đông Nam Vương hướng 800 bên trong xuất một chút hiện một đạo một khe lớn, có cái gì đồ vật muốn ra?" Thanh Vi nguyên bản tại nhân ra địa bàn không tốt cản trở lấy thần thức nhìn loạn, này lại nghe cái này trung niên nam tử bẩm báo về sau, cũng không nhịn được hướng phía bên ngoài tìm kiếm. Trong cái khe một cố hỗn loạn mà hung lệ khí tức ngay tại lộ ra mà ra. Ngao Khâm huynh đệ hai người tự nhiên càng thêm vội vàng, xem xét về sau không khỏi chau mày đối Thanh Vi ấy này nói, chuyện đột nhiên xảy ra, sợ là muốn lãnh đạo đạo trưởng. Không sao, không ngại bẩn đạo cùng đi a. Ngao Khâm tự nhiên sẽ không tự tuyệt, lẫnh điệu mình xảy ra chuyện, hắn là không thể đổ cho người khác, mà Thanh Vi thấy thế nào đều là giúp đỡ, hắn muốn tự tuyệt mới là đồ đần. Về phần Thanh Vi Tự mình cũng là không phải yêu sen vào việc của người khác, chẳng qua là cảm thấy loại sự tình này tuy có long tộc phụ trách, nhưng nên nắm giữ tình huống dù sao cũng phải tận lực hiểu. Sự thật cũng tốt, trực giác cũng được, cũng nói cho thênh bị, những này hại thú sự tình tuyển không phải ngẫu nhiên. Ba người lúc này khởi hành, mang theo hai cái pháp tướng cấp độ thủy tộc, rất nhanh liền tới đến khe hở bên cạnh. Về phần trong thủy phủ những cái kia lính tôm tướng quân, hiển nhiên lúc này giúp không lên quá lớn. So trước đó kia hai cái khí tức mạnh rất nhiều, nhưng cũng còn tốt không phải pháp thân cấp độ, mà lại chỉ có một cái, không phải vậy chỉ có thể đưa tin long cung. Ngao Khâm cẩn thận quan sát một phen về sau, hơi có bương lòng nói: "Hắn liên thủ với Ngao Quảng, đối phó nửa bước pháp thân cấp độ hải thú vẫn là không có áp lực quá lớn, huống chi một bên còn có cái Thanh Vi. Nhưng mà sắp ra cái này một cái thực lực, dù là theo Thanh Vi cũng là không yếu, mà lại là khí tức bên trong hung lệ khí tức, càng làm cho lòng người kinh. Cái này sợ không phải bình thường nửa bước pháp thân có thể ứng phó hải thú Ngao Quảng nhíu mày cùng Ngao Khâm nói, còn có một hồi mới lên đến, người ta liên thủ lấy lôi hoàn nện. Còn xin đạo trưởng ở một bên lực trận." Thanh Vi cười gật đầu đáp ứng. Sau đó chỉ thấy Nhị Long hiển hóa chân thân sau mang theo hai cái đồng dạng hiện ra nguyên hình giao long tại trên cái khe hướng phía bên trong công kích. Long tộc tiên sinh thần hùng, lưự sử lôi hỏa tự nhiên không đáng kể, mà lại so đại đa số lôi pháp đều mạnh hơn đương nhiên, vô luận là Thanh Vi ngũ hành thần lôi, Huyễn Diệt thần lôi, Quy chân phái lưỡng nghi thần lôi, vẫn là thần tiêu phái thần tiêu tiên lôi cũng số ít bên trong. Vô luận là ở đâu, đều có thể xưng là bí chuyển, chỉ bất quá nơi đây cự ly thủy phủ chỉ có 800 dặm xa, bọn hắn vẫn là tập trung trong, từng mảnh từng mảnh, trong biển đá ngầm liệt, đất rung chuyển cảm giác mạnh hơn cũng may kể bên này hải vực căn bản không có cái gì phàm nhân, không phải vậy như thế động tĩnh, đủ để kích thích liên tiếp hai nạn. Chỉ là nhị long hai giao liên tiếp công kích đến, Thanh vi chỉ cảm thấy dưới cái khe kia khí tức càng thêm hỗn loạn cùng hung ác, duy chỉ có không có nửa điểm suy yếu bộ dạng đúng lúc này, trong cái khe một cái sinh ra sáu cái chỉ đầu, phía trên mọc đầy tối màu đen san hô lợi trảo duỗi ra trực tiếp chụp vào ngà quạng. Mấy chục trượng bạch long một tiếng phẫn nộ long ngâm về sau, một kích thần long bại vĩ, nương theo lấy không ngừng lấp lôi quang đánh lợi trảo, nhưng mà chỉ là khiến cho phía trên san hô hóa thành một phần, nhường cái này hải thú tối ra hơi có cháy thôi. Dạng này một kích hiệu quả nhưng Ngao Quảng cũng nhịn không được hoài nghi mình thực lực. Một cái đuôi không nói thế nào, luôn có thể cho ngươi cái này móng vuốt rút ra mở à, nhưng mà vậy mà gần như không bị ảnh hưởng tiếp tục chộp tới. Nhị Long Hai dao tự nhiên mắt rồng bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng coi như thân kinh bách chiến bọn hắn lúc này nâng lên tinh thần, lần nữa không lưu tình chút nào xuất thủ. Từng hồi rồng gầm lôi hỏa cùng vang lên, Long tộc mặc dù tự ngạo nhưng cũng phát hiện cái này hải thú cường độ có chút rõ người, tự nhiên không đáng đi lên cùng nhân ra vật lộn. Mà lúc này, trong cái khe kia mấy trăm trượng cao, Phản Phất đại thần lần đồng dạng giữ tợn hải thú, mang theo hung lệ Phận không thể thôn phệ hết thảy trước mắt nhìn về phía Nhị Long Hai dao, cùng Thanh Vi. Ngoài thân sát khí vần quanh, trong mắt không có nửa điểm trí tuệ bộ dạng, chỉ có bản năng cùng, hai giao thi triển thần thông bóc đi hải thú bên ngoài cơ thể thật dày san hô tầng cùng suy yếu mấy phần phong ngự, Ngao Quảng hai người thì là thi triển thần thông không ngừng lấy chân long lối hỏa ma diệt lấy hải thú nhục thân. Nhưng mà không nói cái này hải thú vốn là da dày thịt béo, hơn có tầng tầng sát khí ngưng kết mà thành phong ngự, như thế đợ ngày, đứng là chỉ là tạo thành một chút vết thương nhẹ, ngay tại Thanh Vi chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, liền nghe Ngao Quảng gầm lên giận dữ sau hóa thành người, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu bạc một cú lực lượng cường đại bắt đầu khôi phục. Thần binh, hơn nữa còn là phẩm chất cực kỳ không tệ cái chủng loại kia thần binh, mặc dù không thể không thừa nhận, nhưng huynh đệ hai người nhận thức được hải thú khó chơi về sau, tự nhiên không muốn như xe bị xích. Theo thần binh lực lượng khôi phục, trận chiến đấu này lại không ngoài ý muốn. Tại hải thú một trận bất an bên trong, trường thương màu bạc hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp đi qua hắn mấy trăm trượng thân thể, cuối cùng từ đầu sợ mà ra. Ma Thanh Vi thì là đưa tay một chiêu, đem cái này hải thú hồn vỡ tụ lên, cùng thứ nhất nhiều bản nguyên khí tức. Thật đúng là không lý trí chút nào có thể nói, mà lại cái này một bộ da thịt quá cầu thả. Chỉ sợ cực phẩm linh khí cũng chỉ là tạo thành một chút không nặng lắm tổn thương đi. Ngao Quảng huynh đệ hai người thần sắc có chút lúng túng tới, đánh cái hải thú vậy mà vận dụng thần binh, cũng là có chút mất mặt. Bất quá nếu là bằng bọn hắn tự thân làm hao mòn cái này hải thú lực lượng sợ là không biết muốn đánh tới cái gì thời điểm. Mà lại, càng quan trọng hơn là, cái này giống như không phải bình thường hải thú, nhìn xem thanh vi trong tay hải thú hỗn phách, Ngao Khâm chấp tay nói, "Đạo trưởng có thể hay không đem cái này hỗn phách giao cho tại hạ? Việc này không thể coi thường, còn cần phụ vương xác nhận." Nghe Ngao Khâm hợp lý cầu, Thanh Vi lại suy nghĩ một lúc sau liền đem hỗn giao cho hắn cười nói: Tự nhiên, đã vô sự, vận đạo liền cũng không ở lại lâu, như vậy cáo tử. Huynh đệ hai người thấy thế cũng không có giữ lại, một bộ lo lắng bộ dạng đưa mắt nhìn Thanh Vi rời đi, về sau cũng tranh thủ thời gian trở về thủy phủ liên hệ Long cung. Còn có mấy tháng, cái này hải vực có thể tuyệt đối đừng loạn bắt đầu, chờ ta lấy định hải thần châu tùy các ngươi giải vỏ. Mà lại, kia hải thú hồn phách bên trong sát khí thâm căn cổ đế, không muốn ngoại giới ô nhiễm mà thành, rõ ràng trời sinh. Như thế trạng thái, hiển nhiên cùng trong thần thoại thượng cổ hùng thú cùng loại. Việc này xem ra coi là thật không tầm thường, A Thanh Vi thả ra ngân sa về sau, Lần này triệt để địa thấp, một đường xuyên thẳng qua, hướng phía Định Hải Thần Châu chỗ Hải vực mà đi. Một đường ẩn tàng thân ảnh dưới, hắn sơ lược gan tâm phát hiện, chí ít hiện nay xem, hải thú bạo động sự tình còn không tính nhiều lần. TheS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử người ở rẻ, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 389, xuất thế trước đó, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Tiến về Định Hải Thần Châu chỗ Hải vực trên đường, Thanh Vi ý lượn giai đoạn, cẩn thận quan sát một phen Nam hải tình huống, kết quả cũng là lạc quan, chí ít thời gian ngắn bên trong sẽ không quá lớn động tĩnh bộ dạng. Chỉ bất quá, căn cứ từ mình trước đây quan sát kia hải thú hồn phách đo được, Thanh Vi cảm thấy vẫn là cùng trong môn phái thông báo một tiếng tốt. Hung thú cá mập phía trên, Thanh Vi lặng yên đi tới thai ngén định hải thần châu kia phiên hải vực. Căn cứ sớm đã dò xét tốt tình báo, cái này trong phạm vi mấy vạn dặm liền có một vị nhân tộc tán tiên, hai cái yêu vương, sáu nửa bước pháp thân, gần 20 đại tông sư đây đều là ở đây chiếm cứ một chỗ, lập xuống đạo trưởng ẩn, cư cao thủ. Lấy Thanh Vi thực lực hôm nay, có thể không chút nào khiêm tốn nói, hắn chỉ cần chú ý ba cái pháp thân cùng pháp thân ở bên trong hai vị liền tốt. Nhân tộc tán tiên gọi Hắc Triều lão tổ, Mặc dù không phải địa tiên, nhưng cũng là nhiều năm nhân tiên, chiếm cứ bao la của đạo, độ tử đồ tôn không ít, hơn luyện có một cái pháp bảo Hán Hải Hắc Chiều Cờ, tại thủy hành hương thịnh chi địa uy lực có thể nói kinh người. Mà hai vị yêu vương thực lực hơi yếu, nhưng nghe nói cũng đều là nhân tiên trung kỳ tồn tại. Một vị là Hồng Lân Lý Long hợp lý, xem như long tộc huyết mạch, cùng Long cung cũng có chút hương hòa tình, thực lực không thể khinh thường. Một vị khác bản thể không rõ, nhưng có truyền thuyết là có một tiêu kim sĩ đại bằng điều huyết mạch phi cầm loại yêu vương, được Tôn vương. Bất quá nghe nói hai cái này yêu vương trung đụng cực kỳ hài hòa. Ba vị nhân tiên đều là trung kỳ trở lên tồn tại. Nếu không phải bây giờ đột phá tới nửa bước pháp thân, Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ cũng đã có thể sử dụng, Thanh Vi thật đúng là phải mời giúp đỡ cùng đi. Mặc dù không có cái gì chính thức ước định, nhưng hắn người muốn từ vùng biển này lấy đi Định Hải Thần Châu bực này linh vật, cái này ba vị pháp thân hiển nhiên sẽ không để ý liên thủ bức lui người bên ngoài về sau, lại thảo luận cái khác. Ngoài ra sáu vị nửa bước pháp thân ở bên trong hai vị ngoại trừ thực lực đồng dạng cao thâm bên ngoài, có thể để cho Thanh Vi chú ý tự nhiên cũng là bởi vì cũng có pháp bảo nơi tay. Trong đó một vị tên gọi Cản Khôn Pháp Vương, tu hành đến nay đã có hơn 200 năm, thành tựu nửa pháp thân cũng đã mấy chục năm, tích lũy thâm hậu. Hơn có một cái tổ tiên truyền thừa nhiều năm điệu tiên pháp bảo nơi tay, Tư Nam Hải Minh Hoàng Đảo. Mạch này cũng là truyền thừa nhiều năm thế lực, cùng Nhật Nguyệt Đảo cùng loại, cũng không phải là môn phái, nhưng môn nhân cũng không yếu. Về phần một vị khác theo hầu có chút là thủ, nghe nói là Phượng Lân Châu trốn đi một vị vương thuộc tiên cẩm, thủ đoạn rất nhiều, cho dù là vị Tiệp Phi Cẩm Yêu Vương cũng đối nàng này có nhiều lễ nhượng, tự xưng thanh loan công chúa. Cái này năm vị chính là thanh vi phi thường có khả năng đối đầu người. Bây giờ Định Hải Thần Châu ở trong biển động còn không rõ ràng, phát hiện cũng là ngẫu nhiên. Nhưng tiếp xuống mấy tháng Theo cự ly xuất thế cơ hội khá gần, linh vật bắt đầu hiện lộ khí thế, cùng thiên địa pháp tắc hô ứng dưới, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người. Mà chỉ là cái này nam vị vẫn còn tốt, thanh vi có thể lựa chọn âm thầm ẩn nút, lo lắng lấy không có ngoại lai thế lực lẫn vào dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ lên tranh đoạn, đến lúc đó xuất kỳ bất ý phía dưới xuất thủ, đắc thủ khả năng rất cao. Nhưng liền sợ dẫn tới khác cao thủ, tình hình hỗn loạn, đến thời điểm vì để tránh cho ngoài ý muốn, chỉ sợ chỉ có tiên hạ thủ vi cường, rơi vào tự mình trong túi mới tính an tâm định hải thần châu chỗ doanh tại vùng biển này phi thường không đáng chú ý, chỉ có một chút dê dai trong biển tình quẻ nơi này chú lưu. Nhưng hiện nhất trong lúc vô tình phát hiện, nơi này lại là mấy đầu đỉnh cấp thủy mạch cùng linh nhãn giao hội chi địa. Chỉ là linh vật tự hối, liền liền nơi này thủy mạch, linh nhãn cũng đi theo ẩn nấp đi. Nếu không phải Viễn Nhất khổ tìm Lam ngân thảo, đem Nam Hải có thể tìm địa phương lật ra một lần cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Xuống hồ chỗ này giánh biển cự ly hắt triệu lão tổ đạo tràng cũng bất quá 2000 dặm không đến cự ly thôi. Thanh vi thu hồi ngân xa, đúng, không nên quên còn có một tấm ngũ long quy nguyên đồ. Mà chính hắn thì là vào đến biển bên trong, ở một cái ốc mượn Hồn trên thân. Nguyên khí trình độ rõ ràng so với lần trước đến đề cao mấy phần, nếu là không có ở bế quan bên trong, Hác triều lao tổ sợ là đã đã nhận ra mấy phần tình huống. Thanh vi ánh mắt không khỏi ngưng tụ, còn có mấy tháng, biến hóa vậy mà đã sinh ra. Lập tức hắn liền triệt để đánh tan tự thân khí thức, vết tích, tìm cái có lợi vị trí, an tâm là một cái ở đây sinh hoạt bình thường ốc mật hồn. Sau đó hai tháng, dù là thanh vi nghĩ hết thể gió hêm sóng lặng cũng là không thể nào. Phát triển thủy hành tinh khí hướng phía nơi đây hội tụ, mấy đầu hần tàng thủy mạch tuần tự hiển lộ, linh nhãn chi bên trong nguy Hắc Triều lão tổ, Lý Long Vương, Thiên Bằng Vương tuần tự đổ tới, sau đó chính là quan sát mấy ngày cản Khôn lão tổ, Thanh Loan công chúa cũng chính thức đến. Thanh Vi càng là xem Trường Ngẩn Tàng, nếu như hắn sinh vật biển đồng dạng run lẩy bẩy trốn ở đáy biển trong huy động, bất quá vị trí xem như tới gần Định Hải thần châu. Lam Vung biển này tuổi tác giải nhất Lý Long Vương, hắn đối với cái này lúc động tính cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên không phải là cái gì món hàng tầm thường. Đáng tiếc, phong tỏa hải vực ngược lại sẽ biến khéo thành vụn, chính là không biết rõ cuối cùng sẽ là bao lớn động tĩnh. Hắc Triều lão tổ một thân màu đen đả bảo, hơn 50 tuổi khuôn mặt có vẻ cứng nhắc mà nghiêm túc. Sắc mặt tận ẩn có chút biến thành màu đen, quanh thân hắn khí nội liễm mà tựa như tầng tầng thái cổ luôn không, khí lạnh đè nén. Dù là cách hắn có đoạn cự ly, mấy người khác cũng là nhịn không được nhíu mắt, cảm giác được một trận áp lực. Cái này lao ra hỏa xem ra lập tức liền muốn đột phá đến nhân tiên viên mãn. Như thế xem xét, hắn thật là có nhìn tại thọ nguyên hao hết trước đó bước vào địa tiên cấp độ. Thiên Bằng Vương làm tuổi trẻ yêu vương, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng có thể nhận rõ tự thân, hiểu không là hắc triều lão tổ cái này sống gần ngàn năm tán tiên đối thủ. Dù sao như Vô Dương năm chân linh trở về sự tình, vị này là sớm nên tỏ hóa. Nhìn một chút nơi xa ngạo nghễ mà đứng thanh loan công chúa, Thiên Bằng Vương lộ ra nụ cười hiền hòa nói: "Loan muội đến ta nơi này, một hồi cũng tốt có thể chiếu hướng lẫn nhau." Thanh Loan công chúa nhìn qua bất quá 16 tuổi, một thân xanh biết váy áo có vẻ hoạt bát bên trong lộ ra cao quý, nghe vậy cười nhạt từ chối nói: "Không cần, bản cung đủ để chiếu cố tốt chính mình." Một thân điệu thấp mà lộng lẫy cầm bảo lý Long Vương thấy thế âm thầm lắc đầu, hắng giọng một cái cười nói: "Nơi đây sắp xuất thế độ vật sợ là không giống, chư vị có cái gì các nhìn." Trong năm người, Càn Khôn lão tổ tuy có điệu tiên pháp bảo, nhưng sinh ra cẩn thận, đối mặt thực lực, theo hầu cũng mạnh hơn tự mình mấy người đương nhiên sẽ không trước ra mặt. Hắc Triều lão tổ đảo mắt một cái, phản phất sớm có quyết định nói, đều bằng bản sự. Lao tổ vẫn là như vậy trực tiếp. Lý Long Vương lắc đầu cười một tiếng. Hắn mặc dù sống lâu một chút, nhưng thành tựu pháp thân thời gian nhưng so sánh hát Triều lao tổ đoạn không ít. Như vậy sợ là khó mà triệt để phong tỏa tin tức, không biết nếu có người khác đến tranh đoạn, chúng ta nên như thế nào. Nghe Lý Long Vương đặt câu hỏi, đám người không khỏi điểm một cái gật đầu, Thiên Bằng Vương đang muốn nói cái gì? Năm người cũng cảm giác một đạo không kém khí tức phi tốc dáng lâm rất nhanh lộ ra thân ảnh. Cự Quân Vương, ngoại trừ Long tộc, Hải ngoại tu hành pháp thân cứ như vậy nhiều. Cự Côn Vương đến cũng còn để ý liệu bên trong, chính là có chút nhanh như thế chuyện tốt mấy vị chẳng lẽ chuẩn bị đột chiếm. Cự Côn Vương ánh mắt tĩnh mịch, tùy ý quét thiên bảng vương một cái, khi tức hiện lộ phía dưới càng làm cho trong lòng người kiên kỵ. Cái này thối cá vậy mà đột phá đến Nhân Tiên hậu kỳ, Lý Long Vương trên mặt anh tuấn ung dung thản nhiên, trong lòng thì là nhịn không được thẩm nghĩ không ổn. Nghe nói Cự Côn Vương những năm này nếu không phải bề bộn nhiều việc thuần hóa huyết mạch ý đồ phản tổ, đã có thể là địa tiên độ. Nguyên bản thực lực cũng đủ để cho một chút Nhân Tiên hậu kỳ người kiêng kỵ, bây giờ sợ là càng thêm có chơi. Thanh vi trong lòng tự giải, người này chính là không trải qua nhắc tới. Tự mình gần nhất luôn muốn cự con vương, nhân ra vẫn thật lạ tới. Suối quẩy. Đĩnh Hải Thần Châu nghe nói không gì sánh được nặng nghề, mình coi như dùng tiền tâm ngũ lôi phụ thu lấy về sau, sợ là cũng khó có thể nhanh chóng trốn xa. Các loại, như thế thao tác lời nói có vẻ như cũng có thể a. Chính là tiêu hao có chút lớn. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 390, bại lộ bộ dạng. Cầu đần mua, nguyên phiếu. Cự quân vương đến khiến cho đám người ở giữa bầu không khí khẩn trương không biết. Dù là thiên bằng vương, Lý Long Vương tới cùng là yêu tộc, trong lòng tiên kỵ cùng đề phòng cũng sẽ không thiếu nửa điểm. Dù sao cái này thối cá 300 năm trước thế nhưng là từng có nuốt sống một vị yêu vương tiền lệ tại. Bất quá để cho người ta âm thầm thở phào chính là hắn những năm này có thể ăn cũng ăn, không phải vậy lại có món pháp bảo kề bên người, liền thật càng thêm có chơi. Làm sao? Không nên là người gặp có phần sao. Mấy vị sẽ không tính toán độc chiếm A. hắc triều lao tổ hư lạnh một tiếng không để ý tới, hai cái rơi bước pháp thân càng là không có ý định lẫn vào tiến vào mấy cái cao nhân tiền bối ti Lý Long Vương thấy thế không khỏi lộ ra một tia coi như vừa vặn nụ cười nói, mọi người đều bằng bản sự, tiền bối đã tới, chúng ta tự nhiên cũng không có xua đổi đạo lý. Xua đổi? Các người cũng thực có can đảm nói, ha ha. Cựu Côn Vương lắc đầu cười một tiếng, liền đem lực chú ý bỏ vào phía dưới kia một điểm dần dần hiện lộ siêu nhiên khi thế. Càng khôn lão tổ cẩn thận cân nhắc một phen về sau, trong lòng bất đắc dĩ. Quả nhiên, có nhiều như vậy pháp thân ở đây, cái gì cơ duyên linh vật, tám thành liền không liên quan đến mình. Nguyên bản chỉ có ba người còn tốt, hết chiều lao tổ tạm thời không tấn nhắc, có truyền thừa nhiều năm điệu tiên pháp bảo nơi tay, tự mình còn có thể miễn cưỡng cùng Thiên Bàng Vương, Lý Long Vương giành giật một hồi. Bây giờ, thôi được rồi, không đáng cho cự côn vương lấp hàm răng. Cũng may mắn không có địa tiên, nếu không mình dứt khoát trực tiếp quay đầu hồi trở lại ở trên nào. Các người muốn ăn thịt tùy tiện tranh đi. Phía dưới kia mấy đầu thủy mạch, linh nhãn phẩm chất cực tốt, lấy bây giờ xu thế cùng linh cơ suy tính, tồn tại khả năng cao, về sau lấy dung nhập vào ta trong đạo linh mạch cũng là hiếm thấy tạo hóa. Chỉ lấy năng lực chính mình phạm vi bên trong, càn khôn lão tổ tự xưng là đầu náo thanh tĩnh. Mắt nhìn xem pháp thân đang nhìn, thực tế không cần thiết sở Hà Triệu, cự côn vương hai người rủi ro. Ma thủy mạch, linh nhãn chi lưu đối bọn hắn loại này nhân tiên hậu kỳ, tiếp cận viên mãng tổn tại tới nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao độ vật. Sau khi nghĩ thông suốt, càng côn lão tổ ở trong sân tồn tại cảm giác càng thêm thấp. Ngược lại là một bên thanh loan công chúa như cũng lạnh nhạt tự nhiên, đối mặt mấy vị nhân tiên có vẻ đúng là lo lắng sốt tốc. Mà cự côn vương đối mặt thanh loan công chúa thái độ cũng là hiền lành, lại vẫn gật đầu chủ động ra hiệu một phen. Lý Long Vương thấy thế trong lòng nhịn không được liếc mắt, còn tưởng rằng cái này thối cá sẽ không bận tâm cái gì hậu trường các loại đây này. Thành Vi đại khái cảm giác đám người tình huống, trong lòng nhưng cũng có chút không chắc. Bây giờ đám người dò xét lẫn nhau, ai cũng không có cơ hội tới gần Định Hải Thần Châu, bởi vậy tạm thời cũng không biết rõ trong đó dựng dục đến cùng là cái gì, chỉ coi là cái gì phẩm chất bất phạm thủy hành linh vật. Dù sao, người bình thường cũng không dám hướng Định Hải Thần Châu trên mi a, mà khi phát giác được là Định Hải Thần Châu thời điểm, ở đây có một cái tính toán một cái sợ là đều sẽ nghị thu về chính mình dùng. Như thế thủy hành linh vật, dù là không cần tới lượbạo, ngày đêm tham ngộ phía dưới, cũng có thể đối với tu hành rất có ích lợi, đặc biệt là đối những cái kia lấy thủy hành, sinh cơ rư không các loại pháp tắc làm căn cơ tu sĩ. Bởi vậy Thanh Vi 10 điểm khẳng định Hắc Triều lão tổ, Cự con vương, Lý Long vương ba người sẽ bao đủ kính xuất thủ. Trừ cái đó ra, coi như tham vọng về sau, tự mình không có năm chắc luyện thành thiên tiên pháp bảo, cũng có thể dùng để trao đổi tự thân dùng lấy tài nguyên, đến thời điểm còn có thể treo giá, khả năng còn có thể kiếm lời một bút. Bởi vậy so với cái này ba người, Thiên Bảng vương, Càn Khôn lao tổ, Thanh Loan công chúa xuất thủ lúc, không nhỏ có thể sẽ xem tình thế bất cứ lúc nào rời khỏi. Cho nên, cũng đừng lại đến người lúc này trong chảng đám người, là thuộc Thanh Vi cự ly định Hải thần châu cự gần nhất, nhưng hắn dám cam đoan Mình nếu là trước lấy thần châu không kịp bắt thân, mấy người khác không ngại lưu lại cho mình, bước bách giao ra thần châu. Mà bọn hắn tổn thương tính mạng mình khả năng mặc dù cũng không quá cao, nhưng cũng không phải không có, còn cần đề phòng. Cùng lắm thì dùng xích dương chân quân một cái lệnh bài uy hiếp một phen, thực tế không được trực tiếp thôi đậu. Thanh vi ánh mắt bên trong hiện lên quả quyết, mặc dù thiên tiên cấp đếm được bí bảo dùng trên người nhân tiên nhìn có chút không đáng, nhưng dù sao cũng so định hải thần châu xa suốt tay người khác tốt đương nhiên, đây là thực tế không được tình huống, dù sao sống mấy trăm hơn ngàn năm người, rất khó cam đoan không chắc bại kẻ bên người. Mà lại không nên quên Thành viên bây giờ là hai người, còn có một tôn nhân tiên viên mãn cấp độ nhân tiên cô lỗi. Nhường đám người chút thư dáng chính là, Cự Quân Vương đến về sau một tháng cũng không thấy cái khác pháp thân dáng Lâm. Bất quá định Hải Thần Châu xuất thế thanh thế càng thêm to lớn, thiên địa quy tắc hội tụ, rung động bên trong, hắn ngay tại là triệt để giáng sinh tại Thập Châu làm chuẩn bị đây cũng là mấy vị pháp thân sơ lược làm cái nhiêu, che đậy kết quả, dù sao quá rõ ràng khó thực hiện, chỉ có thể tận lực giam bất độc tĩnh. Cứ như vậy tại mọi người may mắn coi là lừa gạt qua thời điểm, cái gặp bọn hắn tuần tự thần sắc biến nhìn về phía gần như đồng thời dáng Lâm ba đạo đột quang. đó, từng cái cái mũi chân linh Thiên Bằng Vương trên mặt anh tuấn tràn đầy âm trầm, người tới càng nhiều, về sau liền sẽ càng phát ra hối loạn, liền có thể dẫn tới càng nhiều người đồng thời, hắn cũng may mắn vùng biển này rời xa Nam Hải Long cung số trăm vạn dặm, không phải vậy bực này động tính những cái kia cá trạch đã sớm tới. Trong lúc Lơ đãng quét lý Long Vương một cái, trong lòng nhịn không được cười nhạo. Vị này sợ là không có nửa điểm đưa tin Long cung dự định, mà cảm ứng đến dáng Lâm Ba vị phát thần, Càn Khôn lão tổ trầm mặc im lặng lần nữa lui ra phía sau mấy phần, một bộ đơn thuần đến tham gia náo nhiệt bộ dạng đã thấy người đến trong ba người, có hai cái đều là thành vi thấy qua người quen. Một Bạch Tị nữ nhi, trên mặt tử bi thương gợi chi đủ cười. Khí chất xuất Trần Thanh Tĩnh, quanh thân thiên ý dạt giả, dào, chính là vô sinh tự cựu Tạng pháp sư, tại hắn nơi xa một vai hùng nam tử đang đầy mắt không cam lòng nhìn xem nàng, khí tức hơi có lưu động, kim hành chi lực dần dần thu liễm bên trong. Nhưng cũng không phải người khác, chính là trước đây Ngũ Nhạc động thiên bên trong, cùng Thanh Vi từng có giao thủ Bạch Hồ Vương, hiển nhiên hai người này ở giữa có chút không vui bộ dáng. Về phần cuối cùng một người, mặc dù coi hình dạng phổ thông, khí chất càng là thượng tưởng không có gì lạ, nhưng mọi người nhỏ xíu tâm tình chập vẫn gọi Thanh Vi lưu ý đến. Liền nghe Hắc Triều lão tổ ít có chủ động há miệng nói ra, ngạc nhiên tiền bối. Nhiều năm không thấy Hắc Triều đạo hưu được chứ? Thường thường không có gì lạ Ngọc quên đạo nhân lộ ra một tia nụ cười thật thà nói, chỉ là trong lòng mọi người cảnh giác đã là nâng lên cao nhất địa tiên, Hắc Triều lao tổ ý niệm trong lòng lưu động, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ thật sự có địa tiên đến. Coi khí tức nên đột phá chưa lâu bộ dạng, nhưng địa tiên chúng quy là địa tiên, hắn lại là Thông Thiên phái Vân Cảnh chân nhân ký danh đệ tử, thực lực không phải ta có khả năng đối đầu. Thông Thiên phái Vân Cảnh chân nhân sớm đã tỏa hóa, nhưng đệ tử Tam diệu chân nhân bây giờ chấp trưởng Thông Thiên, cùng Ngọc Uyên đạo nhân cũng coi như rất có tình nghĩa. Thanh Vy không được chợt chậc lưỡi, đến cùng vẫn là dẫn tới địa tiên ngoại giới không thể so với ngũ nhạc động tiên nội bộ, tự mình bây giờ cũng không có bạn sự cùng nhiều vị pháp thân quần nhau đám người tâm tư dị biệt thời điểm, chỉ thấy cửu tạng pháp sư cười nói, nam mô tương lai tinh tú phận. Ở đây còn có một vị đồng đạo chậm chạp chưa từng nhân thân, không biết là ý gì đâu. Còn có người, mấy vị pháp thân sững sờ, lập tức thần thức tản ra nhiều lần dò xét về sau, chỉ có ngọc nguyên đạo nhân lông mày nhíu lại, bắt đầu hướng phía định hải thần châu phụ cận khu vực tìm kiếm. Thanh vi trong lòng âm thầm hỏi tàng, nhưng cũng phải mãi chủ động thân. Cái gặp trong nước lung bảy sắc đột nhiên lên. Trư đạo cùng hiện thực sen lẫn ở giữa, Thanh Vi chậm rãi đi ra, đi vào đám người cách đó không xa, thản nhiên nói, quy chân phái Thanh Vi, gặp qua chư vị tiền bối, đồng đạo." Đại sư thật là nhạy cảm, lại có thể phát hiện bần đạo hành tung, bội phục. "Thanh Vi đạo nhân." Mọi người sắc mặt phức tạp, Bạch Hổ Vương càng là nhịn không được phát mắt đau, mà bọn hắn cũng không có đi mảnh cứu Thanh Vi có một chút cuồng vọng. Hiển nhiên Thanh Vi một bộ ẩn thân đã lâu bộ dáng, mà mấy người bọn hắn nhân tiên, một cái điệu tiên lại còn phải dựa vào người khác nhắc nhở khả năng phát hiện. Cảm giác này, rất là khó chịu, chỉ bất quá lúc này hiển nhiên không nên phu tạm, chỉ có thể âm thầm đè xuống chuẩn bị qua đi gọi thành vi nếm chút khổ sở. Cái này lao ni cô không có lòng tốt ta. Trong biển thái hư pháp ý quấn quẩn, thanh vi thần sắc lạnh nhạt, trong lòng lại là không nhịn được cô. Cũng may tiếp xuống một đoạn thời gian, có nhiều như vậy pháp thân khí thế quấy nhiều giới, không có người nào nữa đến. Mà trong biển mấy cái thủy mạch, linh nhãn tinh hoa giao hội chi địa, 1.5 sát hảo quang đã là bắt đầu phát ra kinh khủng mà siêu nhiên phi tức. Thiên địa phương viên bên trong, thủy hành, sinh cơ, hư không các loại quy tắc phát triển, hiện hóa đủ loại huyền diệu trước mắt mọi người, hơn tựa hồ có ngông lung động thiên cảnh tượng lưu động. Không ổn. Thành vi miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh trong lòng thì là cảm giác muốn hỏng. DS, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Hai hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 391, ngươi tranh ta đoạt, cầu đần mua, nguyên phiếu. Động thiên hình thức ban đầu. Các vị pháp thân sững sờ, lập tức nhịn không được kinh hỉ quá độ. Chí ít có thể luyện chế ra một cái điệu tiên viên mãn cấp độ pháp bảo. Hắc triều lao tổ mắt lộ ra tinh quang, chỉ là nhìn một chút cự côn vương cùng ngọc quên đạo nhân, nhìn không được có chút đầu. Cửu nguyên bản cũng không biết phía dưới là thiên vị, nhưng làm cũng làm, huống vốn cũng không có gì giao tình, bởi vậy cũng không có quá mức để ý mà gặp này thanh thế giới. Mấy vị pháp thân không khỏi nhìn về phía Thanh Vi, ánh mắt lấp loé. Cái này tiểu đạo sĩ tất nhiên rõ ràng phía dưới là cơ nào bảo vật. Thanh Vi có được động tiên, lại có mấy món pháp bảo, liền hắn cũng tự mình đếnưu đồ tranh đoạt đồ vật tất nhiên không thể coi thường. Sẽ là cái gì đây Bạch Hổ Vương nhịn không được hết sức chăm chú quan sát phía dưới đoàn kia hào quang 5 màu, cảm ngộ một tia bị linh vật xuất thế kích phát hiện hóa thiên địa quy tắc đồng thời, gấp nhìn chăm chú Thanh Vi động tác. Theo định hại thần châu xuất thế kỳ hạn ngày càng tới gần, phía dưới ba động ngược lại bắt đầu trở nên bình tĩnh, nội bắt đầu, chỉ có kia một chấm quang một hít một thở ở giữa kéo theo thiên địa quy tắc biến hóa chấp dẫn lấy đám người phần lớn tâm thần. Thanh vi ánh mắt chăm chú, cảm ứng đến phía dưới khí thế, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ ngoe ngoe muốn động. Về phần mấy người khác càng là từng cái mày đau xoăn xoăn, pháp thân khí thế bắt đầu hiện lộ. Chỉ thấy trong biển vô số tinh khí cấp tốc bị hào quang năm màu nuốt hết, thiên địa quy tắc dần dần biến mất, sau đó đám người chỉ cảm thấy bên thai hình như có cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang năm màu đại tác về sau, một quả tròn quần quần hạt châu hiện lộ tại đám người trong thức, sau đó một đạo vui vẻ mà ngây thơ ý thức xuất hiện, lại phản phất bị hù dọa, liền muốn ẩn vô hại bên trong. Đinh Hải thuần châu Lý Long Vương kiến thức rộng rãi nhịn không được thần sắc biến đổi, lập tức trực tiếp hướng phía Ngũ Sắc Bảo Châu bắt đi. Mấy người khác phản ứng cũng là không chậm, cùng là pháp thân ai kiến thức lại có thể nỗ cạn, từng đợt thưa thất tiếng nước không biết từ chỗ nào chuyển đến, lập tức trở nên dày đặc, chỉ thấy tầng tầng đen như mực như sóng chiều ý cảnh đem Định Hải Thần Châu vây quanh, ý đồ triệt để trấn áp. Thiên Bàng Vương, Cự Quân Vương, Bạch Hổ Vương, Cửu Tạng, Ngạc Nguyên đạo nhân, Thanh Vi, Thanh Loan công chúa gần như đồng thời thủ định hại châu tại nhiều như vậy khí thế vây quanh, dưới, không có chút nào chạy thoát khả năng. Thanh Vi và ở Thiên Ngũ Lôi Phủ, Toà trấn tiên tâm, nguyên thần cùng pháp bảo nguyên linh khí thế giao hòa dưới, tâm tâm ngũ sắc lôi vân hiển hóa ở giữa, lôi quang lập loé đánh tan những người khác vô tình hay cố ý ngăn trở chạy định hại thần châu mà đi. Tiếp cận nhân tiên viên mãn uy lực, tiểu tang pháp sư ánh mắt nướng tụ, nhịn không được chỉnh trọng lên, thành vi thế nhưng là thật vừa đúng lúc đem tự mình chặn lại. Thực tế nghĩ không ra đúng là định hại thần châu, nếu có thể vào tay, ta liền có thể tại La Hán cấp độ trực tiếp diễn hóa xuất tự thân chân thực tính khiến cho ngày sau tu hành đột nhiên tăng mạnh. Một đóa đóa bạch liên rộ, lộ ra tươi mát tủ, từ từ đến sinh vô tận miệt bản chân ý. Phật quang trùng điệp ở giữa nương theo lấy như có như không thật sướng, khiến cho đám người không khỏi tâm tình bình tĩnh, liền liên thủ phía dưới cũng không khỏi đến chấm 3 điểm. Ngọc nhiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu một phương thanh quang dục dục hơn 10 trượng khánh vân hiện hiện, lập tức đem Phật quang ảnh hưởng trừ khử chống không đồng thời, địa tiên cấp độ khánh vân mang theo mọi loại áp lực nặng nề càng là để cho trong lòng mọi người một trận chĩu nặng tâm giác. Thủ đoạn của chính mình càng là ở đây ảnh hưởng dưới, uy lực đánh tan hơn nửa. Chỉ là đơn thuần linh vật vậy mà đã có không kém linh tính, đĩnh châu càng như thế bất phàm ngũ lôi phụ lôi quang phía dưới, Thanh Vi bật hết hỏa lực ý đồ lấy ngũ sắc lôi quang nhiếp đi định hải thần châu cũng bị đám người vô tình hay cố ý liên thủ ngăn lại, suýt nữa làm cho Thanh Vi thất thủ. Có Ngọc Nguyên đạo nhân, Hắc Triều lão tổ, Cự Côn vương ba cái cao thủ tại, Thanh Vi bản thân tựu không chiếm cứ yêu thế gì. Bạch Hổ vương, Thiên Bằng vương, Lý Long vương thực lực lệ điểu dưới, càng là ẩn có liên thủ tư thế. Bạch Hổ vương, Thiên Bằng vương phụ trách quấy nhiều những người khác, Lý Long vương phụ trách cướp đoạt định hải thần châu. Hiển nhiên, ba người bọn hắn tất nhiên bụng trộm không ít một phen giao lưu. Về phần Cửu sư, lúc này đã là trực tiếp lấy ra một cái tạn gia chuyển khí liên, thôi động phía dưới Sinh tử chi ý hiển hóa, trực tiếp vì chính mình dọn sạch rất nhiều chướng ngại. Rõ ràng là một cái điệu tiên cấp độ pháp bảo, định hải thần châu tại mọi người vây quanh phía dưới, không thể nào thoát thân, không ngừng vừa đi vừa về du tàu tránh né lấy mấy vị pháp thân cầm nã. Thanh Vi đối mặt Bạch Hổ Vương, Thiên Bằng Vương gần như toàn lực ngăn cản phía dưới cũng là cho mày đây là tại nhằm vào bần đạo. Thật tình không biết, hai đại yêu vương cũng là hơi không kiên nhẫn. Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ uy lực không thể khinh thường, bọn hắn một cái nhân tiên sơ kỳ, một cái nhân tiên trung kỳ, lúc này cũng là mệt mỏi ứng phó, cái chờ mong Thanh Vi tiêu hao quá lớn, sớm làm thu tay lại. Uy lực có thể so với nhân tiên viên mãnh công kích ngũ hành thần lôi không ngừng bắn ra ở giữa, sóng phá hai vị yêu vương trở ngại, đồng thời còn diễn hóa xuất một cái ngũ hành cấm pháp tạo thành bàn tay lớn hướng phía Định Hải thần châu nhất đi. Một bên khác, Thanh Loan công chúa Phượng Phật tùy thời đã lâu, lấy ra một mặt đỏ thắm hồng sắc tiểu kỳ thổ động dưới, hóa thành tầng tầng tiên hỏa, trong đó vượng hoàng cùng vang lên bên trong không ngừng hướng phía Định Hải thần châu lan tràn mà đi. Càn Khôn lão tổ thấy thế không khỏi lắc đầu, triệt để tắt nhúng tay tâm từ, chuẩn bị các bọn hắn đánh tự mình dọn trường. Thanh vi chỉ người tranh bên trong, lẫn nhau chơi ngáng chân, ngăn cản ở giữa đã đem Định Hải Thần Châu dồn đến một cái không lớn phạm vi bên trong. Mà liên tại Ngũ Hành Thần lôi lần nữa đem Bạch Hổ Vương, Thiên Bàng Vương bức lui về sau, Thanh Vi Nguyên Thần cùng Pháp Bảo Nguyên Linh trong nháy mắt liên hệ chặt chẽ ba điểm, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ trực tiếp uy lực bộc phát. Chúng Thiên Lôi quang phía dưới, trực tiếp đem mấy cái yêu vương đẩy lui, Ngũ Hành Thần cấm hướng phía Định Hải Thần Châu bao phủ tới đúng là bạo phát một kích điệu tiên cấp độ uy lực. Hừ, đã sớm để không đổi, một tiếng, tức chỉ thấy hắn đổi, cả một cái lỗ đen, bốn hết thảy không được chủ động đầu nhập trong đó. Nguyên khí, pháp tắc, lôi quang Thần cấm cũng phản phất rất ngon miệng đồ ăn, tiến vào lỗ đen, bị hắn tiêu hóa. Lấy pháp bảo thúc dục điệu tiên cấp độ công kích, mặc dù so sánh chân chính điệu tiên xuất thủ hơi co không bằng, nhưng cũng khiến cho đám người không thể không phân ra mấy phần tinh lực cứng đối. Mà đúng lúc này, trong biển một vòng bảy sắc mông lung quang hoa lượi lên, một đạo thức tha ngạo nghệ thanh lanh thân ảnh hiện hiện ra, tại mọi người còn tương lai kịp phản ứng thời điểm, vạn giới đóng tuyệt thần quang trực tiếp hóa thành tiên cấm đem định hải thần Châu phương viên một mảnh khu vực bao phủ. Cái gì? Lan nàng, Tiêu Hồng Trần giống chống khua tìm nữ nhân đám người hoặc nhiều hoặc ít nghe nhiều qua một chút, chỉ là hiển nhiên không ngờ tới lại ở chỗ này đột phải. Hắc triều lão tổ, cự con vương, Ngọc Yên đạo nhân thủ hạ nhất truyện, giương phần mình công kích không khỏi toàn bộ chào hỏi hướng Quảng Hàn tiên tử. Cầm trong tay một mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, từng tầng từng tầng cánh vân, sen biện không ngừng ma diệt ở giữa, Quảng Hàn tiên tử thân ảnh liền lùi lại mấy chục trượng, gần như trong nháy mắt liền tụ trọng thương. Cái này ba vị thế, nhưng là nửa điểm không có nâng tay, dù là mộng kỳ hạnh hoàng kỳ uy lực toàn bộ triển khai, đối mặt công kích như vậy cũng có chút khó mà đỡ. Ma sinh tụ ba vị pháp thân một tử bề ngoài nhìn qua không có chút nào trở ngại, bên trong cũng đã xuất hiện khó mà coi nhẹ vết rách. Liên liên tới mặt tiết kết hợp thành vi nói thân cũng suýt nữa bị đánh ra ngoài thân thể, cũng may, Định Hải thần châu lúc này đã bị vạn giới đóng tuyệt thần quang phong cấm lại. Cửu Tang pháp sư như mày, tự mình vậy mà không để ý đến, Thanh vi bộ phát sau một kích cũng không ngừng, cảm ứng đến nguyên thần đại lượng tiêu hao phía dưới cũng không lo được quá nhiều, lần nữa lấy thiên tầm ngũ lôi phủ bộ phát một kích bức lui Bạch Hổ, thiên bằng, Lý Long Ba yêu về sau, trực tiếp tại hắc chiều lão tổ, Cự con vương, Ngạc Nguyên đạo nhân quanh phía dưới mở một vết nước, liền phải tiếp ra. Ngạc Nguyên đạo nhân mày, trong mắt lên do dự lát, nhưng vẫn là Khánh Vân bên trong bay ra đầy trời bản tay lớn trực tiếp đánh lui tiên tầm ngu lôi phủ. ĐS, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Hai hước, văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 392, 624. Nhất khí hóa tam thanh. Còn tốt. Tô Phá cùng trước mặt cao quan cổ phục Lý đối mặt một lát sau, mở miệng nói ra, chỉ là không biết hiện tại nên xưng hâu ngươi như thế nào. Lý tùy ý nói ra, xưng hô như thế nào đều được, theo Tô Minh thuận tiện là đủ. Coi là thật như thế sao? Tô Phá nhìn xem đối phương, có chút trầm mặc một cái, ta nghĩ xưng một tiếng tứ ca, lại không biết rõ còn có thể hay không. Lý dạm nhiên cười một tiếng. Trước đây tiên tích bên trong, ta không có phản bội những người khác." "Ồ, thật sao?" Tô Phá trong giọng nói toát ra không còn che giấu hoài nghi. Lý Bình Tĩnh nói ra, "Quả thật, năm đó đạo lý đối nhân xử thế, tại ta mà nói, cũng xác thực đạm mạc rất nhiều, bất quá cũng không phải là nhắm vào các người, mà là đối những người khác hoặc sự tình cũng đồng dạng." Trương Đông Vân cùng Tô Phá cũng lưu ý đến, đối phương nói nửa câu nói sau thời điểm, ánh mắt đảo qua kia một trong một bướm hai đại yêu. Lý lời nói này, ngược lại tựa hồ không đơn thuần là nói với Tô Phá, mà là cũng bao quát kia hai đại yêu ở bên trong. Quả nhiên, kia một trong một bướm hai đại yêu thính ngay vậy. Tuy không vẻ ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt đều có chút than tiếc. Đương nhiên, ta cũng vô tâm cùng ai là địch. Lý Kế Tục nói ra, ta chỉ muốn làm nhiều tự mình cảm thấy hứng thú sự tình, sở dĩ trở về giữa Cốc thì là bởi vì nơi này thích hợp linh hoa linh thảo bồi dưỡng, cho nên mới lại quấy rầy nhị lão. Hắn là Tô Phá giới thiệu kia hai đại yêu, trước đó không chút cùng mọi người để cập qua, vị này là Huyền Hà Bướm Vương, ta giúp phụ, vị này là Thiên Nguyên Nông Vương, dưỡng mẫu của ta. Tô Phá chầm chậm lắc đầu, khó trách ban đầu ở Viêm giới lúc, người đối ong bướm chi thuộc, nhìn với con mắt khác. Lý hơi cảm khái, ta từ nhỏ chính là cô nhi. Đến nghĩa phụ cứu giúp, vừa rồi không về phần mất mạng yêu thú miệng, nghĩa phụ lại nắm nghĩa mô lấy sữa ong chúa dưỡng dục ta trưởng thành, ta ngày xưa đối ong bướm chi thuộc, tự nhiên có chỗ hồi báo, bất quá tới bây giờ thì cảm giác trời sinh và linh, không quá mức phân biệt. Hắn nói lời này thời điểm, Trương Lâm Vân, Tô Phá Lãng lặng lẽ nghe. Nhưng bọn hắn lúc này lực chú ý, không còn toàn bộ đặt ở Lý trên Thân, mà là phân ra một bộ phận, đồng thời lưu tâm kia hai đại yêu. Chỉ thấy thiên Nguyên ong vương cùng Huyền vương ở một bên trầm mặt không nói, nhưng thần sắc có chút phức tạp. Hiển nhiên, Lý Bản Tân sẽ không ở trước mặt bọn hắn rêu giao tự mình ban đầu ở Viêm Hoàng giới gặp phụ thông ong bướm cũng sinh lòng cảm hoài. Giờ phút này nghe Tô Phá đề cập, hai đại yêu trong lòng cũng cảm giác khoái quả. Bất quá, bọn hắn tâm tình càng thêm phức tạp. Chắc là trước đó Lý Sở nói, tự thân đối các phương diện tình cảm, dần dần không ham danh lợi. Trừ cái đó ra, còn trộn lẫn khác cảm xúc, gọi chương đông vân, Tô Phá càng thêm lưu tâm. Trời sinh vạn linh phải chăng bình đẳng không phân biệt, ta nói không chính xác. Tô Phá chầm chậm hỏi, bất quá, ta nhớ được lúc trước ngươi đề cập tới, ngươi vô tâm cùng bất luận kẻ nào là địch. Lý mỉm cười, ta thích trồng chút hoa, luyện luyện đan, đọc đọc sách, lòng có sở ngộ, cho nguyện ý nghe ta khóa người truyền đạo tu nghiệp. Xem như phản hồi thiên địa chúng sinh một loại phương thức, trừ cái đó ra, đối chuyện khác không hứng thú. Tô Phá không còn quanh co lòng vòng, như vậy, tiên tích mảnh vỡ đâu? Lý Thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình thản như cũ, có người có lẽ đối với nó cảm thấy hứng thú, nhưng ta không có. Nghe câu trả lời của hắn, Tô Phá không có trước tiên trách cứ đối phương nói láo, mà là trong lòng khẽ nhúc đích, một thời gian lâm vào trầm âm. Viêm Hoàng giới trường An Thành Đại Minh cung bên trong, Trương Đông Vân thân hình hướng về sau ngồi dựa vào trên ghế dựa, mặt không biểu lộ, đồng dạng không có lên tiếng. Hai tay của hắn khép lại ở trước người, ngón áp nó lút đan sen, ngón giữa, ngón trỏ. Ngột cái lục chỉ đầu ngón tay đối lập, lặng lặng nhìn xem quang ảnh hình ảnh bên trong lý. Lý Đồng Dạng bình tĩnh nhìn xem trong trầm tư Tô Phá, xem ra không chỉ là bởi vì trước đây tiên tích bên trong sự tình, các người mới đối với ta để phòng trung điệp, mà là đã có người đi tìm các ngươi phiền phước. Tô Phá ánh mắt ngưng tụ, nhìn thằng lý. Lý thần sắc không thay đổi, canh giữ ở phía ngoài là Thẩm Tiên Sinh a. Mới nàng cũng tiến vào tốt, có cái gì nghi vấn, có thể cùng một chỗ ở trước mặt nói rõ. Vừa vặn ta gần đây đọc nho ra kinh điển có chút nghi vấn, có thể hướng nàng thỉnh giáo một ít. Tô Phá vẫn trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn trên trán ấn phủ bên trong. Chuyên gia thẩm hỏa dung thanh âm, Thỉnh giáo không dám nhận, là tiểu muội tiếp xuống quá dậy. Nàng cùng Tô Phá không tiện trực tiếp liên hệ, nhưng có thể thông qua Trương Đông Vân trưởng an thành bên kia chu chuyện. Mặc dù không thể giống như Trương Đông Vân trông thấy hình ảnh, nhưng có thể nghe được theo Trương Đông Vân bên kia truyền tới thanh âm. Cho nên lúc trước Tô Phá cùng Lý trò chuyện nội dung, nàng đồng dạng dự tính. Lúc này gặp Lý đã phát hiện tự mình, nàng hơi trầm ngâm, liền lựa chọn chủ động tiến vào phương thế giới này. Đầu kia anh triều, mang theo thẩm hỏa dung đi vào trong rừng trúc trong sân, cùng Lý Hòa hai đại yêu thánh về sau, liền làm một lần nữa cáo lui, đi phía trước gọi tới khách. Thái Thanh Tiên sinh sắc thực theo trước so có rất nhiều khác biệt, đây là chuẩn bị mở rộng môn tường sao." Thẩm Hoa Dung đưa mắt nhìn anh Chiêu sau khi rời đi, quay người hỏi. Lý mỉm cười, lắc đầu, "Sẽ không, vẹn vẹn ngẫu nhiên nhập học, về phần đệ tử, đành phải trùng dương một cái, thầy cho chúng ta hữu duyên, hắn học đạo thiên phú lại không tầm thường, cho nên ta mới phá lệ thu hắn nhập môn." "Thì ra là thế." Thẩm Hoa Dung gật đầu, sau đó nhìn thằng Lý, đông nhiên mở miệng lòng trời lở đất, "Cái kia không biết thượng thành tiên sinh cùng Ngọc Thanh Tiên sinh như thế nào?" Một bên Tô phá nhẹ nhàng khẩu khí. Hắn phát hiện tự mình triệt để có thể hiểu được tiên nguyên năm vương. Tuyệt hạ bướm vương nhị lao tâm tình, bởi vì giờ khắp này tâm tình của hắn đồng dạng phức tạp. Hắn tin tưởng tự mình đại ca cùng thập nhị muội, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Viêm Hoàng giới Trường An thành Đại Minh cung bên trong, Trương Đông Vân hai tay tác ra, rơi vào hai bên bảo tọa trên lan can. Nhất khí hóa tang thanh. Vậy mà thật là dạng này, lúc trước một chút mơ hồ dự cảm, bây giờ đạt được hiện chứng. Năm đó 12 Diêm La bên trong xếp hạng thứ tư Thái thượng hóa nhân lý, Thái thượng bà hóa, chia ra làm bà, thân mang đạo bào màu trắng, tóc tung không mang đạo quan, cùng Tinh Hoa, Lôi Hãn, Mahalanmi bọn hắn liên hệ chính là một cái Trước mắt cái này màu đen cao quan cổ phục làm nho ra ăn mặc lại là một cái. Trương Đông Vân tự hỏi nếu như không có đánh giá sai, cái kia vì sở giao quăng mà cùng Phó Thiên Thu đại chiến một trận người thì là cái thứ ba lý. Khó trách tập hợp các phương diện tin tức, luôn cảm thấy đối phương hành vi mâu thuẫn, mà lại thời gian trùng hợp, đối phương lý thuyết phân thân thiếu phương pháp. Trên thực tế, vì ngày xưa kết nghĩa đệ muội cùng người Liều Mạng cái kia là lý, vì tiên tích mạnh vỡ cùng Trường An thành là địch cũng bị thương nặng lôi hẳn cái kia cũng là lý, lúc này ở chỗ này khoan thai khai đàn giảng đạo, không tranh quyền thế người, vẫn là lý. Không có chút nào mâu thuẫn. Bởi vì căn bản chính là ba cái làm theo điều mình cho là đúng khác biệt cá thể. Nhưng là, vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Chỉ có Thái Thanh tiên sinh, không có Ngọc Thanh tiên sinh cùng thượng thành tiên sinh, dù sao nghiên cứu nho ra kinh điển, chỉ là ta cá nhân hứng thú. Nghe Thẩm Hòa Dung vấn đề, Lý bật cười, đương nhiên, xưng hô ta Thái Thanh đạo nhân cũng không thành vấn đề, khác hai vị thì là thượng thành đạo bạn cùng Ngọc Thanh đạo hữu. Hắn nụ cười thu hồi, nhìn xem trước mặt Tô Phá cùng Thẩm Hòa Dung, sau đó than nhẹ một tiếng, cùng các ngươi xung đột người, là thượng Thanh đạo bạn, vốn thuộc về ba người chúng ta tiên tích vỡ, cũng tại hắn trong tay. Hai hước Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 393, 625. Thành đạo con đường. Thượng Thanh đạo nhân. Thẩm Hòa Dung như có chút suy nghĩ, các người ba vị có thể lẫn nhau biết do đối phương đang làm cái gì suy nghĩ gì sao? Thái Thanh Tiên Sinh lắc đầu, nhóm chúng ta cũng có trước kia ký ức, nhưng bây giờ lẫn nhau tâm niệm cũng không tương đồng, cái mơ hồ có thể cảm giác được hai người khác tồn tại. Hắn nhìn xem Tô Phá cùng Thẩm Hòa Dung, dường như biết rõ bọn hắn đang suy đoán cái gì, các người xác thực không có nói qua cùng các ngươi lên xung đột người là cái gì đạo pháp con đường, nhưng sẽ làm như vậy người, chỉ có Thượng Thanh đạo bạn. Tô Phá nói khẽ. Còn xin tiên sinh chỉ giáo." Không dám nhận. Thái Thanh tiên sinh lời nói, năm đó nhất khí hóa tam thành, mặc dù nhóm chúng ta ba người thực lực tương đương, nhưng có chút đồ vật, nhưng cũng triệt để phân ra. Thẩm Hoa Dung, Tô Phá cũng lặng lặng nghe. Thái Thanh tiên sinh nghiêm hài nói, "Thượng Thanh đạo bạn, được phân cho đối cao siêu hơn đạo pháp tìm phần muốn, cùng phấn đấu tăng lên tự thân tu vi cảnh giới hướng lên lòng tiền thủ." Tô Phá con mắt bắt đầu híp mắt, môi môi, vì thế, không tiếc vứt bỏ cái khác, đoạn tình tiền nghĩa. Thái Thanh tiên sinh mỉm cười, "Vậy phải xem những ngày độ vận, là cầu mong gì khác trên đường trở lực, vẫn là trở ngại, khả năng quyết định thái độ của hắn." Nội Minh cung bên trong, Trương Đông Vân hơi xuất thần. Nếu như coi là thật như thế, kia Song Vương Nguyên bản chưa hẳn không có hợp tác cơ hội. Rõ ràng nói trao đổi ích lợi, rất nhiều thời điểm cũng không phải không thể đáng tiếp thượng thanh đạo nhân lúc đó, đối trường an thành hiểu do có hạn. Nói không chừng hắn hiện tại đang hối hận ra đây đổi hiện nay, hắn hơn phân nửa không phải là quyết định ban đầu. Mà đối với Trương Đông Vân mà nói, như là đã đi đến hiện tại cái này tình trạng, đối phương cũng đã là địch nhân rồi. Ngọc Thanh đạo hữu được phân cho lối đời làm người, cho nên hắn lại trợ giúp các ngươi, chiếu cố các ngươi. Thái Thanh tiên sinh lời nói, đương nhiên, trước kia tiên tích sự tình Trong lòng của hắn cũng có chút rối cục, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, không biết đến tuột cùng ai mới đáng giá tin tưởng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là vì sợ giao quan cùng Phó Thiên Thu liệu mạng một trận. Tô Phá, Thẩm Hòa Dung cũng trong lòng thở dài. Sớm thời kỳ 12 Diêm La cùng một chỗ hành tẩu giang hồ lúc, Lý Các Phương Diện cũng nhất là đả mạc. Bây giờ Ngọc Thanh đạo nhân biểu hiện, có lẽ mới phản ứng mấy phần hắn năm đó trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Trước đây 1 năm, Ngọc Thanh đạo hữu cũng ở nơi đây. Thái Thanh Sinh nhìn bên vương, vương một cái, dù sao, nghĩa, phụ, nghĩa bọn hắn đều tại đây địa. Hai đại yêu thánh cũng theo lên trở dài. Ra ngoài dạo chơi nhiều năm lý rốt cục trở về, đối bọn hắn mà nói vốn là đại hỷ sự tình. Không ngờ rằng, đối phương thế mà xuất hiện trọng đại như thế biến cố. So sánh với nhau, Ngọc Thanh đạo nhân nhất làm cho bọn hắn quen thuộc, cũng cùng bọn hắn người thân nhất. Bất quá, đối phương trước đây ít năm tự lì khai, còn xuất lại Thái Thanh đạo nhân thì gọi bọn hắn cảm nhận phức tạp. Muốn nói đối phương cũng coi như chấp lệ rất cùng, nhưng dù sao gọi bọn hắn cảm giác, người không còn là người lúc ban đầu. Mọi người bây giờ vắng lại, like, xem như một lần nữa bồi dưỡng tình cảm có chút thời điểm, Thiên Nguyên Long Vương cùng Huyền Hà Bướm Vương tất cần tự an ủi mình, Ngọc Thanh đạo nhân vẫn là trước đây con nuôi, mà cái này Thái Thanh đạo nhân thì là con nuôi bằng hữu. Tuy nói, Thái Thanh đạo nhân cùng Ngọc Thanh đạo nhân quan hệ trong đó, cũng không thể nói cỡ nào thân mật. Trình độ nào đó tới nói, Song Vương vẫn là cạnh tranh quan hệ. Tô Phá cùng Thẩm Hòa Dung liếc nhau về sau, hướng Thái Thanh Tiên xin hỏi, "Xin hỏi, các hạ biết rõ bọn hắn hai vị trước mắt tung tích sao?" Thái Thanh Tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, cách cách xa nhau quá xa tình huống dưới, ta cũng cảm giác không đến vị của bọn hắn. Thẩm Hòa Dung tỏ sâu, giọng hỏi, "Tha thứ tiểu muội mạ xin hỏi" đến tận cùng vì sao duyên cớ, biến thành như bây giờ. Thái Thanh Tiên Sinh không có dấu diếm, kia là trước đây đột phá cảnh giới, tu thành Tiên Quân chi cảnh lúc sự tình, bởi vì đạo pháp trên tu hành một chút ngoài ý muốn, cuối cùng chia ra làm ba. Thẩm Hòa Dung hỏi, lúc ấy là ba người cũng vẫn dừng lại tại Nguyên Thần cảnh giới, vẫn là lúc ấy liền thành liền tam đại thiên quân. Thái Thanh Tiên Sinh đáp, đột phá cảnh giới là thành công, ba người chúng ta lúc ấy liền đều là thiên quân cảnh giới. Hắn nhìn xem Tô Phá cùng Thẩm Hòa Dung, tiếp tục nói ra, kỳ thật, ta tu hành đường vốn chính là dạng này, cần có nhất khí hóa tam thành, cuối cùng lại tam thành quy nhất tức, chỉ bất quá, cái này tiến trình vượt muộn càng tốt. Nhóm chúng ta bây giờ là 15 điểm, 18, 19, nếu như 16 điểm 17 hợp liền thắng qua hiện tại, nếu như lại cao hơn, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng việc đã đến nước này, nhóm chúng ta chỉ có tiếp nhận. Tô Phá Song Mi có chút run run, nhất khí hóa tam thanh, tam thanh nặng quy nhất tức, các ngươi là muốn lẫn nhau chém tới cái khác hai thân sao? Thái Thanh Tiên sinh mỉm cười lắc đầu, thế thì không cần, nhóm chúng ta xác thực tồn tại cạnh tranh, bất quá cũng không phải là lẫn nhau chiến đấu, nói là thi chạy, hơn thỏa đáng một chút. Thẩm Hòa Dung Nung thần hỏi, diễn phần mình tu hành, so với ai khác trước có thể đột phá đến thứ 16 cảnh, thành tựu đạo gia thiên tôn chi cảnh? Thái Thanh Tiên sinh gật đầu, thần sắc bình thản, một người đi đầu đột phá đến thứ 16 cảnh, còn lại hai người liền tự động biến mất, hai người này biết sở học, cũng đều sẽ một lần nữa tập trung đến còn lại kia trên người một người. Thiên Nguyên Long Vương cùng Viễn Hà Bướm Vương tĩnh tĩnh tọa ở một bên không nói, hiển nhiên đã sáng tỏ trong đó đến cuối cùng. Tô Phá cùng Thẩm Hòa Dung không hẹn mà cùng nhìn cái này hai đại yêu thánh nhất mắt. Viêm Hoàng giới trường An Thành Đại Minh cung bên trong, Chương Đông Vân đồng dạng trầm tư. Nói là thi chạy, kỳ thật vẫn tồn tại tranh đấu khả năng đem còn lại hai cái xử lý, tự mình chậm tu luyện, liền không cần lo lắng người khác nhanh chân đến trước. Ba người ở giữa giả sử không lẫn nhau trên giới, khó phân thắng bại, kia ngoại giới ảnh hưởng liền có thể có thể thay đổi thế cục. Nếu như gọi Trương Đông Vân, Thẩm Hòa Dung, Tô Phá bọn hắn đến tuyển giúp ai, kia bọn hắn khẳng định là giúp Ngọc Thanh đạo nhân. Nhất định phải 3 cho 1, Trương Đông Vân tin tưởng Thiên Nguyên Nong Vương cùng Huyền Hà Bửu Vương hơn phân nửa cũng là tương đồng lựa chọn. Nhưng bây giờ nhìn, song phương bình an vô sự. Đối với thắng được người tới nói, còn lại hai cái tự động biến mất, hoặc là cũng có thể nói là tự động đầu hàng, là kết quả tốt nhất. Thái Thanh Tiên sinh hiển nhiên biết rõ Phá, Thẩm Hòa Dung đùa bên trong nghi hoặc, kể từ đó Cái này thắng được người mới có tương lai hướng thứ 17 cảnh leo lên khả năng, còn lại hai cái chết một cái, hắn cũng cực khả năng như vậy bị cả đời kẹt tại thứ 16 cảnh, không cách nào tiếp tục hướng bên trên. Tô Phá cùng Thẩm Hòa dung ngay vậy, trong lòng cũng đều là khẽ động. Thái Thanh tiên sinh mỉm cười nhìn xem bọn hắn, khẽ gật đầu, đúng vậy à, thượng thanh đạo bạn là rất hy vọng có thể đi đầu một bước cái kia, nhưng trái lại, hắn cũng là rất không hy vọng còn lại hai người xảy ra chuyện cái kia. Ta cùng Ngọc Thanh đạo hữu không nhất định sẽ cứu hắn, nhưng nhóm chúng ta gặp nguy hiểm. Hắn ngược lại sẽ cứu nhóm chúng ta đối với hắn tới nói, kết quả lý tưởng nhất là có thể đem ta cùng Ngọc Thanh Đạo Hưu cầm ná trấn áp nút lại, nhóm chúng ta an toàn không ngại, đồng thời cũng không cách nào uy hiếp hắn cuối cùng thắng được. Thẩm hòa dung lập lại đối phương lúc trước, không nhất định sẽ cứu. Hắn? Thái Thanh Tiên sinh ngữ khí không ham danh lợi, đúng vậy à, có thể hay không đến thứ 17 cảnh, ta cũng không thèm để ý, có thể hay không vượt lên trước đăng lâm thứ 16 cảnh, ta cũng không phải rất để ý, biến mất liền biến mất, có được ta vui, thất chi không sao, có thể tự do nắm giữ tự mình thời gian, làm nhiều chính ta cảm thấy hứng thú sự tình, mới là cuộc sống của ta. Hai hước Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 394: Chuẩn bị thoát thân, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Mấy vị pháp thân, pháp bảo giao phong giới, dù là cố ý khống chế ba động, cái này phương viên số trăm dặm khí thế cũng làm cho lòng người kinh hãi rung động. Khác biệt pháp tắc cùng pháp thân quang huy va chạm ở giữa, hư không không ngừng vỡ vụn sửa chữa phục hồi, không hề đứt đoạn để ép, dây dưa hướng gần như đắc thủ Quảng Hàn tiên tử. Kéo lên nặng nề tựa như nhất trọng thế giới định Hải thần Châu, tử trong mắt u hoa lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền có có thể đồng hư vũ trụ, giới đống tuyệt thần quang chiều đỉnh trệ. Một cô so với tự thân còn muốn băng hàn tiên đạo pháp ý đánh tới, Hắc Triều lão tổ không khỏi thần sắc khẽ biến. Cự Côn Vương hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi qua tầng tầng không gian cách trở chụp vào đã bị vạn giới đống tuyệt thần quang tạm thời phong cấm định hải thần châu. Chỉ là vạn giới đống tuyệt thần quang đông kết không gian tuyệt đối không phải nói ngoa, Cự Côn Vương chỉ cảm thấy tự mình càng đến gần định hải thần châu, tiến lên liền càng phát ra gian nan, côn bằng chân thân trên đã là không tự chủ được bị kiếm Cũng chính là lúc này, Thiên phủ bị nó lần trước Hồng Trần hoàn toàn là vì để cho ta gọi tới mới ta vò. Tự thân nội cảnh một trận kịch liệt chấn động phía dưới miễn gương lắng lại, Thanh Vi sắc mặt vẫn không khỏi đến tái đi, khỏe miệng đã là đỏ thắm. Ngọc Nguyên đạo nhân mặc dù mới đột phá chưa lâu, nhưng làm hàng thật giá thật địa tiên, hắn nếu có tâm, hoàn toàn có thể bằng sức một mình ngăn trở Thanh Vi đáng được an mừng sự tỉnh, hắn cũng sẽ không làm vì người khác làm quần áo cưới sự tình. Chỉ thấy thứ nhất kích về sau, một lần nữa thay đổi phương hướng khánh vân bên trong từng đạo đạo huyền ảo thần phù diễn hóa mà ra, hóa thành nhất trọng lồng giam ý đồ đem Quảng Hàn tiên tử giam ở trong đó. Nhưng mà cử động lần này nếu là thành công, những người khác nhưng là không còn cái gì cơ hội. Cho nên mới nói lòng người phu tạp. Lúc này chỉ thấy Hắc Triều lão tổ cùng cự con vương, Lý Long Vương mấy người phá hủy bộ phân thần phù về sau, đem tự thân lực lượng thấm vào, thẳng đến định Hải thần châu. Quảng Hàn tiên tử sau lưng một vòng thái âm thiên nguyệt dâng lên, thanh huy phía dưới, thái âm chi lực hóa thành bức vạn đạo hàn mang đem mọi người công kích ma diện, thừa cơ tiên quang lóe lên thoát ly đám người vây công. Nhưng mà lúc này, liền có nhất trọng phượng hoàng thiên hỏa hải dương đem ba quả vạn bạo hư không bên trong, vạn giới đống tuyệt ý mà không được có tan xu thế. lần nữa thế Vân, Kim Liên, tử trong tay, bảo này uy tạm bị thôi động đến từ Nhưng mà Thanh Loan công chúa trong tay đỏ thắm hồng sắc tiểu kỳ quả thực kinh khủng, Phượng Hoàng Thiên Hỏa kinh khủng phi tức, dù là trải qua một tầng không kém phòng ngự cũng gọi Quảng Hàn tiên tử nhũ mày. Bất quá đúng lúc này, Thanh Vi lần nữa thôi động Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ bạo phát một lần điệu tiên đẳng cấp khí lực, kinh khủng lôi vân phía dưới, âm dương chi lý vật chuyển, ngũ hành hiển hóa, mọi loại ngăn cản trong nháy mắt sụp đổ. Bạch Hổ Vương, Thiên Bàng Vương, Lý Long Vương chau mày, trong lòng thầm hận Thanh, thanh nhận, bản đoản có thể trì tại Mama vừa rồi ngọ nguyên đạo nhân mặc dù có lưu phân tốc, nhưng cũng giống như cố ý nhường Thanh Vi nếm chút khổ sở, phản chấn phía dưới đã là bị thương không nhẹ. Quảng Hàn tiên tử cùng Thanh Vi tự nhiên tâm ý tương thông, tại Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ lôi vân bộc phát thời điểm, vạn giới đống tuyệt thần quang lần nữa hóa thành một đạo thông thiên băng trụ tại Phượng Hoàng Thiên Hỏa bên trong mở ra một cái đường nhỏ. Ngay lúc sắp thoát thân mà ra thời điểm, Quảng Hàn tiên tử chỉ cảm thấy ngoài thân một cỗ sinh tử chi lực hiền hóa, nhiều hơn bạch liên nợ độ, lộ ra sau khi chết an bình. Luân chuyển Miết bản tri ý cựu Tàng pháp sư cầm trong tay Miết bản Bạch Liên nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy Bạch Liên vô số Bạch Liên diễn hóa một tôn thập nhị phẩm Bạch Liên dần dần thu nạp, đúng là muốn đem Quảng Hàn Tiên tử trấn áp trong đó. Thanh vi thuốc dục lôi vân đối mặt cựu Tàng pháp sư thủ đoạn không thể nghi ngờ có vẻ hơi đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Dù sao nửa bước pháp thân thuốc dục điệu tiên pháp bảo cùng nhân tiên thuốc dục điệu tiên pháp bảo uy lực vẫn là có chênh lệch. Thanh Loan công chúa trong tay phụ đến, dù không độ, cũng không phải đồng điệu tiên pháp bảo có thể có thể so sánh. Một tiếng thanh thủy êm thai Phượng Minh về sau, nhưng gặp Phượng Hoàng Thiên Hỏa bước lên đúng là muốn lấy nửa bức Pháp thân chi thân tính cả bạch liên, Quảng Hàn Tiên tử cùng nhau nuốt hết. Tiểu tàng Pháp sư thấy thế trong mắt chưa ý cười, ôn thanh nói, công chúa mặc dù là thuần huyết thanh loan, căn cơ kinh khủng, nhưng chưa trưởng thành, hơn liền thanh loan chân thân cũng không thành tiểu, vẫn là không muốn khoe khoan tốt. Mà thừa này cơ hội, Quảng Hàn Tiên tử Pháp thân huyệt khiếu tựa như sao trời đồng dạng vật chuyển, vô tận thái âm chi lực tiếp dẫn Tiếp theo một cái trước mắt, Thái Âm Thiên Nguyệt đột nhiên bộc phát, Thanh Vi nói thân ổn định tự thân, mặc dù đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, nhưng cuối cùng không về phần theo Quảng Hàn Tiên Tử thể nội đi ra ngoài. Dù sao hắn tiêu hao một điểm không thể so với Thanh Vi bản tốt nhỏ, ngoại trừ toàn lực thôi động Quảng Hàn Tiên Tử bên ngoài, còn cần điều động Thái Hư Huyền Kính chi lực khiến cho hắn theo hầu không triệt để bại lộ tại người trước. Thái Âm chi lực bộc phát dưới, Quảng Hàn Tiên Tử mượn nhờ bật liền, thiên hỏa va chạm lỗ thủng cuối cùng thoát ra. Nhưng mà lúc này, liền cảm giác tầng tầng lớp lớp kinh khủng đánh tới, chân. Quảng Hàn Tiên Tử trong mày đúng là nửa điểm cũng chưa từng để ý tới liều mạng cứ thế mà thụ một kích cũng muốn tới gần ngũ lôi phụ. Mà Thanh Vi lúc này nguyên thần đã gần như cùng pháp bảo nguyên linh tương hợp, lần nữa bộ pháp dưới, trực tiếp diễn hóa nhất trọng phương viên trong dặm lôi vân tứ ngực ra, trong nháy mắt bức lui Bạch Hổ Vương ba người đồng thời thiên tâm phủ bên trong, một đạo ngũ sát tiên quang trực tiếp bao phủ tại bị hất chiếu lao tổ một kích toàn lực đánh bay Quảng Hàn Tiên Tử. Tiếp theo một cái trước mắt, tọa trấn chế nổi, một ra bảy ra, chuyển ở giữa, một trận hư hảo lại là cử côn vương treo lên đủ để huynh mở hư không, vợ vụn đại thiên nói nói ngũ sắc ngũ quầng, hiển hóa thái cổ thần thú côn bằng bản thể trực tiếp đụng phải thiên tâm ngũ lôi phù lên. Ba. Bản thể mạnh cũng không mang theo dạng này, mà bắt lấy cơ hội ngọc nguyên đạo nhân càng là sẽ không bỏ qua, bên trên khánh vân một đạo phảng phất cổ hình thành thần phù hiển hóa, diễn hóa xuất rất nhiều đại đạo, mọi loại chí lý hóa thành quy tắc công xưởng, y đồ khóa lại thiên tâm ngũ lôi phù cùng quầng hàn tiên tử. Ngũ sắc động không chừng ở giữa, vi không do dự tế ra một cái ổ giấy dầu. Thường trường không có gì lạ, ô giấy dầu mở ra, cấp tốc cư trường, một cấu ngăn cách trong ngoài pháp tắc phía dưới, cuối cùng tạm thời ngăn cản lại ngọc Uyên đạo nhân hai cái hô hấp. Mà thừa này cơ hội, Quảng Hàn tiên tử thân ảnh lóe lên, cuối cùng thành công tiến vào Ngũ Lôi phủ bên trong, vừa vận trong nháy mắt tiếp theo, ô giấy dầu vỡ vụt. Chỉ bất quá tầng tầng lớp vân, tiên quang che giấu ở dưới Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ bên trong, Thanh Vi tay run run nuốt vào một ngụm tam quang thánh thủy, cuối cùng sơ lược làm khôi phục về sau, cũng không do dự, cả người hóa thành biển dung nhập vào tử thân thể bên trong. Liên tiếp gặp hai lần trọng thương, Quảng Hàn Tiên tử nội bộ đã là trải rộng vết rách, cũng may trong đó mấu chốt khôi lỗi tiên cấm không có lọt vào căn bản tổ thương, tạm thời không ảnh hưởng thực lực phát triển, chỉ là kéo quá lâu sợ là khó tượng ảnh vang lên ngày sau hắn thực lực phát triển đám người người tranh ta đoạt ý đồ cướp đoạt Quảng Hàn Tiên tử trong tay định Hải thần châu thời điểm, tự nhiên cũng không khỏi lẫn nhau ngăn cản, chơi ngắn chân. Vậy mà lúc này gặp Thanh Vi cùng Quảng Hàn Tiên tử tụ hợp về sau, đám người lại có tạm thời liên hợp bức xu thế. Cảm ứng đến trong cơ thể mình tình huống, cùng Quảng Hàn tiên tử trạng thái, Thanh Vy đã là chuẩn bị bắt đầu thoát thân. Tam quang thánh thủy hiệu dụng mặc dù không tệ, Nhưng cự côn vương bản thể côn bằng chân thân như vậy một đỉnh, địa tiên đều chưa hẳn chịu được, nguyên thần trọng tượng a, ba, khụ khụ khụ. Lập tức, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ đột nhiên chấn động, Ngũ sát Tiên Quang bộ phát sáng rực, khí tức bắt đầu lên cao, cuối cùng ổn định tại Địa Tiên Sơ kỳ cấp độ, lôi quang oanh minh ở giữa đêm ngọc nguyên đạo nhân công xưởng cùng nhau vỡ nát, sau đó liền gặp hư không vỡ ra, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ liền muốn ngảy lên mà đi. Chỉ là cự côn vương hiện hóa bằng chân thân tại hư không bên trong du tẩu không ngừng, khiến cho vết nứt không gian gần như trong nháy mắt lại, sách Hưu Phúc Lợi đọc sách liền có thể đến tiền còn cói phone 12, sơ duyệt rút ra. Chú ý về ít công chúng hào thư lưu đại bản doanh có thể dẫn, mà đổi thành một bên, Hắc Triều lao tổ lay động một cây hãn hải hắc triều cỡ, cổ động tứ hải chi lực hóa thành nặng nề có thể để sập hết thảy thủy triều hướng phía thiên tâm ngũ lôi phủ đập mà tới. Bạch Hồ Vương, Thiên Bàng Vương, Lý Long Vương mặc dù thực lực yếu đi một tuyến, nhưng cũng là không chút do dự hiện hóa bản thể hướng phía thiên tâm ngũ lôi phủ vây quanh đối mặt uy lực kinh khủng điệu tiên pháp bảo, bọn hắn đương nhiên sẽ không chính diện cùng gián, nhưng tiêu hao bên trong nữ tiên pháp lực vẫn là có thể làm được. Dù sao tuần tự hai lần gặp trọng kích, nàng tất nhiên trạng thái không tốt, về phần thanh vi tự nhiên cũng không tốt gì. Cũng xác thực như bọn hắn sở liệu, bây giờ không thể so với trước đây đối mặt bị ngũ nhạc động thiên áp chế thực lực pháp thân, ở đây cái nào đều muốn so Thanh Vi thực lực, trạng thái muốn tốt. Bây giờ lại là nhân tiên khối lỗi, lại là điệu tiên pháp bảo, Thanh Vi đã cảm giác tự mình dần dần không còn chút sức lực nào, lúc này càng là lại không lực thôi động mẫu kỳ hành hoàng kỳ. Thanh Loan Công Chúa đã có từ bỏ tư thế, rất hiển nhiên nàng hậu trường không nhỏ, không thể tùy tiện đắc tội. Mấy người khác, hẳn là cũng có thể tại thiên tiên một cách phía dưới sống sót đi Quảng Hàn tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đã là giữ lại một cái tiểu xảo đẹp đẽ xích kim sắc lệnh bài, trong đó kinh khủng khí tức nội liễm phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát ra trời. Ngạc nhiên đạo nhân bên trên Khánh Vân thần phủ quang hoa bộc phát sáng rực, tại hắn điệu tiên tu vi tôi động dưới, khiến cho toàn bộ hư không bên trong đều muốn che kín hắn khí tức, không chỉ có Thanh Vi, liền liền mấy người khác đều là một trận cuối tuần. Lại tùy ý hắn kinh doanh xuống dưới, nơi này liền thành hắn sân nhà, Quảng Hàn tiên tử thô động phía động, giới, nhiên phát Dâng lên mà ra ngắn ngủi tránh thoát đám người ngăn cản dưới, liền muốn lấy lôi quang trốn xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái liệt diễm hóa thành lòng chảo nung theo lấy vận vèo hư không kinh khủng nhiệt lượng trực tiếp giống cầm đồ chơi đồng dạng đột nhiên gây khó khăn cầm Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ. Ngọc nhiên đạo nhân thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, đến cùng vẫn là tới. Liên hòa Long Vương, Cự Quân Vương, Hắc Triều lão tổ, Lý Long Vương bọn người cũng là sắc mặt khó coi, có Long tộc dính vào, bọn hắn vốn cũng không cao hi vọng hơn không lớn. Kinh cùng khí tức xuyên thấu qua pháp bảo truyền bảo đến, trải qua không nhỏ suy yếu, cũng là gọi thanh vi nhịn không được tê lên một tiếng đau đớn. Đã có chút hư ảo nguyên thần phía trên, từng sợi hỏa khí dây dưa dưới, khiến cho Thanh Vi tình trạng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Rơi vào đường cùng, Thanh Vi chịu đựng đau sót lần nữa cổ động đống tuyệt pháp lực, cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát liệt hỏa long vương trói buộc. Liệt hỏa lão long tới, hẳn là sẽ không lại có cái khác quan sát người. Mắt thấy Thanh Loan công chúa, Càn Khôn lão tổ xa xa thối lui, Thiên Tâm Ngũ Lôi phù tại rất nhiều pháp thân khí thế giao hội bên trong, tựa như trong biển nhỏ, đặc biệt là Liệt hỏa vừa lên đến chính là hiện thể, hơn khiến cho Ngũ Lôi phù có vẻ không có lực lượng mà nhỏ yếu. Ngọc Nguyên nhân Ngọc Hắc triều lão tổ Hán Hải hắc triều pháp thể, Lý Long chân thân, Quân bằng chân thân, Kim Sí đại bằng chân thân, Bạch hổ chân thân, Vô sinh bạch liên miết bản kim thân, Xích diễm chân long thân, diễn phần mình hiện lộ lấy pháp thân đặc lưu khí thế huyền ảo tập trung vào Thanh Vi, ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá. Bị nhiều như vậy pháp thân cùng nhau chào hỏi, Thanh Vi tự nhận là như thế bài diện, khác nửa bước pháp thân tuyệt đối chưa từng có. Giao gia định Hải thần châu, Tiểu Hữu không chỉ có thể bình yên rời đi, lão Long còn mượn ý ra một cái pháp bảo tài liệu chính cảm Tiểu Hữu. Trong thứ hai Thái hư viễn kính có chút chớp động, trong kính một vòng hào quang năm màu một chút xíu hình thành hoàn thiện, không ngừng tới gần chất thực, đồng thời, Quảng Hàn Tiên tử cưỡng ép nhiếp đi một điểm định hại thần châu khí tức tiến hành hỗ trợ. Mà Thanh Vi tại điều động Quảng Hàn Tiên tử đống tuyệt pháp lực cắc chế, khu trục lấy Liệt Hỏa Long Vương vừa rồi một kích phía dưới lan tràn mà đến khí tức thời điểm, cũng cố ý tranh thủ nhiều thời gian. Cái này lão Long Vương mới tuyệt đối toàn lực xuất thủ trả thủ trước đây động thiên thời điểm, ta hại hắn bị lưỡng cực tương Chỉ là một cái pháp bảo tài liệu chính liền muốn đuổi ta xa cách từ lâu chủng phủ, tiền bối vậy mà như thế chào Vi, thật đúng là coi trọng vấn gói chỉ là một cái pháp bảo tài liệu chính, ngài nhìn ta là thiếu một cái tài liệu chính người sao? Bạch Hồ Vương, Thiên Bằng Vương, Lý Long Vương không khỏi khỏe miệng co quắp ra, chẳng không thể xông vào ngũ lôi phủ đem Thanh Vi bắt tới hảo hảo trả đạ một phen. Cái này cũng để cho người lời nói, chỉ là Thanh Vi tiếng nói không ngừng nói, nói đến, vãn bối nơi này cũng có một ngôi sao hạch, tại pháp bảo tài liệu chính bên trong cũng là không tệ, không bằng tặng cùng tiền bối, xin ngài hộ tống ta hồi trở lại ngũ nhạc động tiên. Người lại còn có pháp bảo tài liệu chính, vẫn là một ngôi sao hạch, liên hỏa Long Vương râu rồng khẽ đích, chính mình là chênh lệch một ngôi sao người. Cự Quân Vương nghe cũng là ánh mắt hơi sáng, tinh hạch hương vị hẳn là không tệ à, tự mình tại tinh không du lịch kiếm ăn nhiều năm, chân chính thành hình tinh hạch cũng là không có động phải đâu. Tiểu Hữu đừng lại nghĩ đến trì hoãn thời gian, nhiều như vậy phát thân, người coi như lúc này vượt qua thiên kiếp thành tựu phát thân, cùng bên cạnh ngươi vị kia đạo hữu hợp lực cũng khó có thể toàn thân trở ra. Còn kém một chút. Thanh vi ngữ khí bất đắc dĩ bên trong lộ ra yếu ớt nói, xác thực như thế, chỉ là một quả định hải thần châu, tiền bối muốn dùng một cái phổ thông pháp bảo tài liệu chính đến đội sợ sẽ có chút tức người. Ừm, sắp thực. Long Vương bệ hạ có chút tướng ăn khó coi. Ngã quên đạo nhân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nhưng cũng không có ý định nhường Thanh vi, liệt hỏa ở giữa giao dịch đạt thành, lúc này nhịn không được cười nhạt lên tiếng nói. Liệt Hỏa lông vương nhíu mày, chần chờ một lát sau nói, một cái thái cổ xuân mục tâm, một quả thiên nhất sinh thủy đan như thế nào? Trong chàng trong nháy mắt tiến tính một lát, cái khác pháp thân thì là nhịn không được cảm thán long tộc tài đại khí thô, tiên đan nói cầm thì cầm. Đây quả thực tại dụ hoặc ta lừa hắn. Đáng tiếc, chỉ sợ còn chưa rơi vào hắn trong tay liền sẽ bị nhìn thấu, cái này thao tác không làm được. Nhìn xem theo hư huyền trong bay ra một phát ra hào quang năm màu bảo châu, Thanh Vy nhịn không được thở dài có chân chính định hải thần châu khí tức làm dựa vào, Thanh Vi toàn lực vận chuyển Thái Hư thần thông diễn hóa mà ra bảo châu có vẻ cực kỳ chân thực, liền liền kia tựa như nhất trọng thế giới nặng nghề đều vô cùng chân thực. Hai cái điệu tiên không được, ánh mắt Độc Các rất nhanh liền có thể nhìn thấu, mặc dù muốn hố cự tán một đợt, nhưng nàng thủ đoạn sợ là không ít, trước đó hơn có thể nói toạc ra hành tung của ta. Những người khác, liền Lý Long Vương, Xích Dương chân quân bí bảo có thể bất tri bất, khôi phục mấy phần sau cũng có thể tìm cơ hội thoát thân. Thanh Vi mắt sáng lên, liền chuẩn bị đến một đợt thủy đồng dẫn, mình lúc này đã là trọng thương, chân khí tiêu hao càng là không nhỏ, hai cái điệu tiên Hai cái nhân tiên hậu kỳ, rất nhiều nhân tiên vây quanh hình dưới, không thừa dịp một đợt đi, thật sự đến vận dụng át chủ bài. Nhưng mà có khác đại địch chưa trừ diệt, cái này thời điểm thanh vi lại khó tránh khỏi có chút do dự, dùng tại nơi này, ngày sau sợ là càng cần hơn thời điểm không có dùng. Khu khu khu. Hy vọng các người đều lên đang. Thiên tiên một kích các người không muốn thụ, ta cũng không muốn dùng thợ S, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị.